chương bốn trăm sáu mươi hai nhận rõ sự thật chương bốn trăm sáu mươi hai nhận rõ sự thật liêu xanh trở lại quốc thư viện trong đầu ngay tại nghe đài giang tài bân bên kia trực tiếp lục đại tiểu thư phúng b i ế n g hiện trường càng nghe càng cảm thấy không thích hợp đang chìm nghĩ lấy xuyên qua hành lang trải qua sơn thủy đình viện đ ỗ n g nhiên có một người từ bên cạnh đánh tới liêu liêu xanh tỷ cứu ta gương mặt kia nâng lên đã có nửa bên mọc ra hoa văn l i ê u xanh liếc mắt nhận ra hoa văn phía dưới khuôn mặt chính là tiện nghi biểu mội làng ngọc hà cứu ngươi cái gì liêu xanh k ẽ nhữ mày cảm thấy có chút không hiểu đấu nhưng liên tưởng đến giang tài bân tình huống bên kia rất nhanh thôi diễn ra một ít chuyện liêu xanh không nghĩ tới lăng ngọc kha có một ngày sẽ cầu viện chính mình nàng biết rõ lăng ngọc kha khả năng cần trợ giúp nhưng là giữa hai người tồn tại hiếm k h í c h cho nên nàng chỉ có thể nhắc nhở một chút tiện nghi cứu cứu mà lăng ngọc kha cũng không còn nghĩ đến bản thân có một ngày sẽ xin giúp đỡ đến bản thân đã từng ghét nhất người trên đầu thế nhưng là nàng không có lựa chọn khác trong động bản thân nói tới người văn khẳng định không lớn lâu không biết là ai như vậy chỉ có liêu xanh có thể để giang tài bân giành lấy cuộc sống mới có thể để văn hiên linh kiên kỵ đến tận đây nói không chừng liêu xanh sẽ là hy vọng của nàng liêu xanh tỉ cầu ngươi cứu ta lăng ngọc kha cầu khẩn nói vì sống sót lăng ngọc kha quyết định triệt để không thèm đếm xỉa rồi liêu xanh vốn đang b u ồ n bực làm sao cần cứu vớt c h ậ m nhìn thấy giang tài bân nơi đó tình huống chuyển tiếp một một trong điện quang hòa thạch liêu xanh hết thể đều sâu chuỗi lên đến liêu xanh trầm ngâm một cái trước mắt dạy giang tài bân nói ra câu k i a họa thủy đông dẫn lời nói theo câu nói này rơi xuống vị tia bà cốt nhìn về phía sân nhỏ nơi nào đó mà trước mắt lăng ngọc kha thân hình đột một mình trợ tám tự h ầ ngay tại hai nơi bồi hồi không chắc ngay sau đó chiêu hồn phiên đột nhiên co lại lăng ngọc kha bóng người bị lôi kéo đến càng thêm hư hảo quả nhiên cái này bà cốt lực lượng kinh khủng như vậy dù cho l i ê u xanh sử dụng ra quy tắc không gian ý đồ bao phủ lăng ngọc kha thân hình đem giữ lại vậy thực hiện không được bởi vì đây là cùng tầng cấp lực lượng thế giới nói l i ê u xanh n g a y vậy ánh mắt ngưng lại ngầm đầu nhìn về phía bầu trời thế là tâm niệm vừa động lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ đem một ít đoàn mụ, mụ nhét vào lăng ngọc kha thể nội lăng ngọc kha vừa định buồn nôn p h ư n ra nhưng là kia đồ vật đã thuận nàng thực quản bỏ vào trong dạ dày của nàng đây là cái gì đồ vật nàng vừa định hỏi nhưng là cảnh tượng trước mắt đã bị lôi kéo thành vô số màu sắc rực rỡ đường nét lâm biến mất trước đó nàng mơ hồ nghe tới liêu xanh thanh âm sau cùng tin tưởng ta còn có tin tưởng địa mẫu đại nhân câu nói này tiêu tán tại thời không bên trong lăng ngọc kha vậy không xác định bản thân nghe được có phải là hay không đúng đặc biệt là địa mẫu đại nhân rốt cuộc là cái gì mang cái nghi vấn này lăng ngọc kha vô thanh vô tức biến mất ở quốc thư viện bên trong mà liêu xanh nhìn xem lăng ngọc kha biến mất vị trí trầm mặc thật lâu tỉ tỉ ngươi tại sao phải giút nàng ngươi không nhớ rõ nàng đã tưởng đối với ngươi như vậy sao không người nhìn thấy lăng tiểu thụ vẫn đứng ở bên cạnh biểu thị đối nhân loại tình cảm rất là không hiểu mà lại vạn nhất nàng thật sự giết lục đại cô nương đâu liêu xanh vẫn như cũ bảo trì chấn định ánh mắt bình tĩnh ngưỡng vọng thần mặt đầu tiên chúng ta thật là đang giúp nàng sao thứ hai nàng bây giờ còn không có giết lục đại cô nương lăng tiểu thụ nháy nháy mắt cảm giác càng ngày càng nghe không hiểu tỷ tỷ nói lời rồi n g ư ơ i mưu đồ rất sâu thế giới đương nhiên nhìn hiểu người bây giờ đem mụ mụ lưu cho nàng về sau liền có thể truy tung nàng người lữ hành thời gian nàng sau này tại trước mắt người liền không còn là nắm lấy không được mà lại hiện tại rất hiển nhiên đây là một trận nhằm vào nàng c ụ ngươi cũng muốn nhập c ụ giảo hoạt nhân loại liêu xanh có chút gật đầu nhất miệng lên đương nhiên chúng ta cũng không thể một mực làm q u â n cờ không phải sao đ ầ u n à y dòng thời gian liêu xanh cuối cùng chuyển vào tâm h ả i chờ mong cái khác dòng thời gian bản thân có thể thu lấy được dạng này bố trí trái cây lăng ngọc kha mang theo đầy bụng nghi hoặc bị cái kêu bà cốt từ thời không khe hở bên trong cưỡng ép rút ra lần nữa trở lại lục ra trong sân lần này lục đại cô nương lại lần nữa chỉ mình tất cả mọi người hướng bản thân quăng tới ánh mắt chất vấn cùng lần trước giống nhau như lúc lăng ngọc kha trong lòng bối rối sau đó liền bị mẹ ruột của mình nắm kéo chất vấn tại sao mình lại xuất hiện nhìn xem mẫu thân hốt hoảng khuôn mặt lăng ngọc kha trong lòng đ ỗ n g nhiên phun lên một cỗ chua sót nàng hồi tưởng lại bản thân mới vừa rồi bị bắt đi lúc mẫu thân kia tê tâm liệt phế kêu khóc hoàn toàn không cố bình ngày tôn quý dáng vẻ đầu tóc rối bởi cùng khóc giống bộ dáng đều khắc ở trong đầu của nàng cho nên nàng càng là kiên định mình không thể bị bắt lại không biết liêu xanh tỷ có thể như thế nào giúp nàng đúng lúc này liêu xanh đút cho nàng cái tiêu kỳ quái mềm hồ hồ đồ vật tựa hồ tại trong cơ thể nàng núp đ í c cũng hấp thu cái gì nguyên bản bị bà cùng ố giống cốt t tay, thấy thiêu theo vật thu, bớt, bớt nắm cánh như như bỏng đớn phần. cảm cảm chậm giảm mấy lấy là lửa lực hấp yếu giác, bách c áp kia đau bà rãi đồ và lúc đó nàng nghe tới liêu xanh thanh â m tại trong thai nàng tiếng vọng ngươi xác định ngươi không có đối lục đại tiểu thư độc thủ lăng ngọc kha nhất thời không biết đáp lại ra sao cái này đến từ thể nội thanh â m liên tục không ngừng nói ta xác định ta đương nhiên xác định ta không phải hung thủ câu nói này người ở bên ngoài nghe tới không thể nghi ngờ giống người điên chính liều mạng tranh luận trong sạch của mình lăng ngọc kha s ư ớ n g sở trong lòng đối dạng này chỉ thị có chút bài xích nàng do dự nhìn về phía văn hiên linh trong lòng vẫn có mấy phần không bỏ cùng chưa s ó t nhưng mà nàng còn chưa quyết định văn hiên linh chợt nhìn về phía nàng mặt lộ vẻ thần tính phức tạp thở dài nói ta lúc đầu không đành lòng nói ra miệng dù sao hảo hữu một trận văn hiên linh thanh â m trầm thấp thế nhưng là ngươi thủ đoạn không khỏi quá tàn nhẫn vậy mà vì bản thân tư dục làm ra chuyện như vậy lập tức văn hiên linh trong tay giơ lên một cái thật ảnh chiếu phim linh khí hình tượng bên trong là hai người đối thoại tràn cảnh ta không thích ngươi cùng lục đại kinh tưởng đi cùng một chỗ đây là rõ ràng từ lăng ngọc kha trong miệng nói ra chúng ta chỉ là bằng hữu bằng hữu cũng không được lăng ngọc kha nói chuyện mang theo giận tái đi ngươi nếu là như vậy ta liền ta liền đem nàng giết t h ậ t ảnh im bặt mà dừng mọi người vẻ mặt phức tạp hiện trường hoàn toàn t í n h mịch đỗ nguyệt nga cầm n ữ nhi tay đầu ngón tay trắng bệnh toàn thân run nhẹ nhẹ lăng ngọc kha cả người như rơi vào hầm băng sắc mặt trắng bệnh tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm văn hiên linh lẩm bẩm nói ngươi vậy mà ghi lại thận ảnh trong lỗ thai liếu xanh hít một tiếng lộ ra bất đắc dĩ văn hiên linh thì là một mặt bị thương vỡ vụn vị lục lao t h á i nói ngươi có tâm tư như vậy mà lại không phải lần một lần hai ta đương nhiên muốn đề phòng chỉ tiếc ta vẫn là không có bảo vệ tốt ngươi lại còn là làm ra như thế ác độc sự tình mặc dù không biết ngươi là làm sao động thủ nhưng chắc hẳn lăng thượng thư nữ nhi có chút thủ đoạn đặc thù cũng không hiếm lạ mỗi một câu nói cũng giống như trọng truy bình thường nện ở lăng ngọc kha trong lòng nàng chưa hề nghĩ tới muốn lưu thận ảnh xem như tay cầm đề phòng văn hiên linh bây giờ hiện thực lại là cho nàng hung hăng một cái, cái tát đi thôi trở về trở lại một nén hương trước kia thì ta nghe l i ế u xanh thanh âm bình tĩnh bên thai đạo bên trong vang lên lăng ngọc kha hạ quyết tâm tại mẫu thân từng tiếng tê thanh liệt phế tranh luận âm thanh bên trong trong cơ thể nàng quỷ khí p h u n g trào lần nữa trở lại quốc thư viện bên trong ngày mai tết trung thu rồi lại là muốn ra cửa một ngày hôm nay được điên cuồng gõ chữ hy vọng có thể tồn được xuống tới cảm ơn mọi người cho ta bỏ phiếu hoa thuận tiện chúc đại gia trung thu một ngày trước vui vẻ chương 463, trăm chục trong tay chương 463, t r chục trong tay lăng ngọc kha trở lại quốc thư viện phát hiện mình thời gian năm chắc vẫn là không quá chuẩn vẫn là không có đạt tới một nén hương tiêu chuẩn bất quá hẳn là miễn cưỡng đủ tại mọi người kinh dị ánh mắt bên trong quyết đoán đứng dậy sớm tại quốc thư viện cổng chờ đợi liêu s a n h liêu s a n h vừa về đến thấy lăng ngọc kha tội nghiệp ngồi s ồ m trên mặt đất nhìn mình giống một con mắt mưa chó rơi xuống nước lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh liền ở trên người nạn g phát hiện quen thuộc khí tước h i ể u rõ gật đầu sau đó liêu s a n h xuất ra một cái gấu nhỏ quỷ vật kích hoạt về sau triệu hồi ra lăng ngọc kha thể nội nhỏ xúc tu để nó một mụn đem nước vào sau đó một lần nữa trở lại lăng ngọc kha thể nội lăng ngọc kha xem không rõ ràng cái này thao tác nhưng vẫn là mặc cho liêu xanh vì đó mặc dù luôn cảm thấy quá trình này khiến người buồn nhìn xem nhỏ xúc tu biến mất ở lăng ngọc kha miệng bên trong liều xanh nói với lăng ngọc kha ngươi trở về trở lại đêm qua lục đại cô nương thời điểm chết tiến đến bắc u y ể n q u á n g hắn rượu tìm g i a n g tài bân lăng ngọc kha trong lòng r u lên không dám đã muộn thời gian sau đó vừa bước một bước vào trong ý thức kia là môn nhưng lần này nàng vẫn là không có như vậy tinh chuẩn vậy mà lần nữa trở lại vừa rồi nhìn thấy lục đại cô nương thi thể thẳng tắp đứng thẳng lần này nàng cũng không đợi đến tiếp sau sẽ là như thế nào cấp tốc sẽ mở thời không tiến vào môn bên trong nhưng mà bước chân vượt qua quả lớn nàng trở lại cái nào đó ban đêm tỉnh lại bên giường ngồi chính nàng nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy hoa văn bản thân lăng ngọc kha cuối cùng rõ ràng ý thức được đây hết thẻ đều không phải mộng là ngươi lăng ngọc kha hỏi là ta một cái khác lăng ngọc kha đáp sau đó nhẹ nhàng đẩy đem lăng ngọc kha lần nữa đưa vào môn bên trong lưu lại một câu ngươi tới thời gian không đúng lăng ngọc kha ngã vào môn bên trong lần nữa thối lui ra thời điểm phát hiện mình cuối cùng đi tới bắc huyện quán rượu vẫn là ban đêm đ è n đốt sang trưng ngồi đầy tân khách tại lâu một tân khách bên trong nàng nhìn thấy giang tài bân cùng một cái cao tráng nữ tử ngồi cùng một chỗ giang tài bân cũng nhìn thấy nàng một mặt hoang、mang. hiển nhiên còn tại suy tư vì cái gì nàng sẽ xuất hiện ở đây lăng ngọc kha tựa hồ nhớ ra cái gì đó ngầm đầu hướng trên cầu thang nhìn lại là văn hiên linh cùng lục đại tiểu thư bóng lưng mặc dù nàng bản năng muốn cùng đi lên tựa như những ngày này trốn ở trong bóng tối sống được giống như là trong khe cống ngầm con chuột một dạng nhưng lần này nàng thắng lại bước chân ngược lại đi hướng giang tài bân nàng đem mở mịt luống cúng giang tài bân kéo đến góc tối không người thể nội cái kia kỳ i a k quái sinh vật xông ra phun ra một cái ướt nhẹp lông n u n g gấu nhỏ sau đó không rõ ràng cho lắm giang tài bân nhìn mình thể nội mụ mụ vậy phá ngực mà ra từ ngực một tiếng đem gấu nhỏ tiếp được thôn tính nhập thể nội. sau đó rút vào giang tài bân trong thân thể giang tài bân c h ơ mắt nhìn hết thảy lại không cách nào ngăn cản nhưng là đã đây là mụ mụ như vậy hắn tin tưởng nhất định là liêu sanh tỷ an bài quả nhiên rất nhanh hắn liền tiếp thu được liêu sanh tỷ an bài nhỏ xúc tu giang m i ệ n g nhỏ nói một cách đơn giản câu đi lầu hai giang tài bân gật đầu quay đầu nhìn lại lại phát hiện lăng ngọc kha đã biến mất không thấy gì nữa ngày thứ hai giang tài bân xuất hiện ở lục đại tiểu thư p h u n g b i ế n g sẽ bên trên nhìn xem kỳ quái bà cốt hiện thân sau đó mình bị bà cốt nắm chặt ra tới giang tài bân lập tức thuận thế thả ra trong tay thật ảnh Thân ảnh bên trong rõ ràng thể hiện ra một người áo đen xuất hiện ở bắc quyền quán rượu lầu hai lợi dụng một loại nào đó quỷ dị cơ chế vậy mà có thể để cho thời gian đình trệ ngay sau đó văn hiên l i n h thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ mà người áo đen kia điều khiển hà lộ một tấm tấm bày ra tập kích lục đại cô nương động tác cuối cùng hoàn thành sát hại đây là đây là cái gì năng lực quá đáng sợ người vây xem không nhịn được kinh hô nhìn về phía văn hiên l i n h ánh mắt nghi ngờ không thôi không phải nói hắn căn bản không có đi không đúng thế rõ ràng đi hơn nữa còn đột nhiên biến mất ở hiện trường thấy thế nào đều có vấn đề không phải nói hắn có khác vị hôn thế sao nhìn tới là ngại lục đại tiểu thư dây dưa đi trí tưởng tượng của nhân loại chỉ cần một điểm manh mối liền có thể c h ấ p vá ra vô cùng tận cố sự văn hiên l i n h sắc mặt xanh xám dần dần khó nhìn lên mà lần này căn bản không có lăng ngọc kha ra sân cơ hội t r ư ớ c tạo tổng thự tham tuần ti người liền một mặt tức giận lấy đi giang tài bân trong tay thật ảnh vì cái gì ngươi hôm qua không lấy ra tham tuần ti người còn nghiêm nghị hỏi giang tài bân giả vợ như kinh hoàng bộ dáng run l y bẩy đây không phải bởi vì sợ bị trả thù sao nói còn không ngừng lấy ánh mắt nhìn về phía văn hiên ninh phương hướng tuy nói thật ảnh tính chân thực còn cần nghiệm nhưng bằng mượn hiện hữu chứng cứ văn hiên ninh h i ệ n nhiên thành rồi lớn nhất người h i ể m nghi văn hiên ninh cũng bị bọn hắn chuyện đương nhiên mời đi nói là đi phối hợp điều tra giang tài bân nhìn xem văn hiên ninh mặt đầy o á n hận quay đầu tìm kiếm lấy trong viện nơi nào đó nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì chỉ có thể không cam lòng bị áp đi chuyện này cứ như vậy tạm thời có một kết thúc trở lại quốc thư viện bên trong giang tài bân dựa theo mụ mụ chỉ thị đi tìm liễu xanh chỉ thấy quốc thư viện nơi nào đó yên lặng trong tiểu viện liễu xanh đang cùng lăng ngọc kha ngồi cùng một chỗ đánh cờ nay tấm tràng cảnh hài hòa làm hắn cảm thấy phi thường ngoài ý mớn lúc đầu cho là nàng nhóm bên dưới sẽ là cờ vây còn muốn cảm khái liêu xanh tỷ quả nhiên không chỗ nào sẽ không kết quả lại phát hiện các nàng tại hạ chỉ là đường quốc hải đồng yêu nhất đấu bị cờ mà lại hắn đến thời điểm vừa vặn liêu xanh thắng lăng ngọc kha một ván lăng ngọc kha rất không cao hứng đẩy bàn cờ nổi giận nói không chơi không chơi ta cuối cùng là thua nhưng là xem xét liêu xanh s ắ c mặt lăng ngọc kha lập tức hậm hực chỉnh lý tốt bàn cờ nói vậy liền chơi nữa một ván đi giang tài bân nhìn xem một mặt này đều nổi ra gà nhớ tới trước đó không lâu lăng ngọc kha đối liêu xanh tỷ vẫn là một mặt c h ẳ n ghét bây giờ lại là thuận theo vô cùng được rồi không chơi chính sự gấp rút liêu xanh l ắ t đầu nhìn về phía giang tài bân lạnh nhạt mở miệng thế nào hết thệ đều thuận lợi sao giang tài bân cười nói có liêu xanh t ỷ bố cục đương nhiên thuận lợi mặc dù hắn kỷ thật căn bản không rõ bố trí cái gì nhưng nghe hắn lăng ngọc kha lại là cuối cùng thoải mái cười một tiếng trên mặt trắng bệnh nhan sắc mới rút đi một kia lộ ra một chút huyết s á c lúc này trong cơ thể nàng bị khí thâm hụt vô cùng nhưng là có địa mẫu đại nhân tại vậy mà đang từ từ khôi phục không đến mức ngã xuống đất mất đi nàng lau mặt một cái bên trên mồ hôi giang tài bân kinh ngạt nhìn thấy bị nàng lau đi địa phương vậy mà lộ ra mấy sợi quỷ dị hoa văn những này hoa văn đúng rồi chính là người á o đen kia lăng ngọc kha phát giác được giang tài bân ánh mắt tức giận nói nhìn cái gì vậy giang tài bân lại tiếp tục nhớ tới tối hôm qua c ô kia nằm ở hố đất bên trong thi thể trong lòng không đành lòng lắc đầu miệng cưỡng cười nói không có gì cảm thấy rất đ ẹ p mắt có thật không lăng ngọc kha một mặt h ồ nghi nhưng vẫn là xuất ra tấm gương chiếu chiếu tựa hồ thật sự nhìn thuận mắt một chút cho nên liều sanh tỷ ngươi có thể hay không cùng ta giải thích một chút giang tài bân xoa xoa đôi bàn tay nhịn không được hỏi liêu xanh nhìn lướt qua giang tài b ầ n cầu học như khát ánh mắt gật đầu nói có thể vung tay lên không gian bình t h ư ớ n g triển khai dù cho vua thượng thần ở trên vậy thăm dò không được kỳ thật ta chỉ là phỏng đoán đến tương lai lăng ngọc kha thủ đoạn cho nên đem gấu nhỏ đặt ở không gian ngâm bên trong giám sát sau đó tại không gian của ta liêu xanh trong lòng bổ sung chính là thế giới mới bên trong đem giám thị đến hết t h ả y dùng t h ầ n ảnh quay xuống tại thế giới của ta bên trong cũng sẽ không chịu đến kỹ năng của nàng ảnh hưởng cho nên có thể bắt được những hình ảnh này nhưng là ở hiện trường các ngươi nhất định sẽ chịu ảnh hưởng nếu như các n g ư ờ i lúc ấy có người lưu ý lấy đồng hồ có lẽ liền có thể phát hiện thời gian cũng nhảy chỉ là bình thường người sẽ không làm như thế thôi giang tài bân giật mình gật đầu có thể là ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ hiện tại xem ra là có người muốn nhằm vào lăng ngọc k ha sao liêu xanh ánh mắt chuyển hướng lăng ngọc k ha gặp nàng sắc mặt c h ă m nhuận cắn môi không biết đang suy nghĩ gì có người coi trọng nàng năng lực muốn đưa nàng một mực nắm trong tay liêu xanh nói xong có chút dừng lại nói bổ sung mà lại không chỉ một đám người đương nhiên bao quát chính chúng ta trong lòng liêu xanh vậy nói bổ sung chương bốn trăm sáu mươi bốn n g u y ệ t cung t h ỏ n g ọ c chương bốn trăm sáu mươi bốn g u y ệ t c u n g t h ỏ n g ọ c một trận náo h kịch hạ màn kết thúc đám người qua loa tế bái đã nằm lại trong quan tài lục đại tiểu thư sau đó dần dần tàn đi dân s o n g hương thúy thúy nhẹ giọng hỏi tiểu thư chúng ta nên về rồi à văn vi lan do dự nhẹ gật đầu chỉ là nàng còn tại suy tư mơ hồ cảm thấy nơi này đ â u tựa hồ có quen thuộc vết tích nhưng tựa như ngăn lấy một tầng vải mỏng lục lọi xa dưới đáy sự vật nàng luôn luôn kém một tầng vô pháp lấy ra cỗ này cảm giác quen thuộc đến tội cùng đến từ nơi nào mang theo thùy thúy văn vi lan trầm mặc đi ra lục ra nhưng vào lúc này một luồng hơi lạnh vô thanh vô tức từ bên người nàng lướt qua văn vi lan quay đầu chính là cái kia bà cốt tựa hồ hết t hệ b ù i bặm l ă n g xuống nàng cũng muốn rời đi văn vi lan trong lòng không h i ể u bất an lôi kéo thúy thúy hướng bên cạnh lui lại mấy bước ý đồ cùng nàng giữ một khoảng cách nhưng mà cái này bà cốt lại tựa h ồ như bởi vậy chú ý tới văn vi lan dài nhỏ con mắt tiến lặng nhìn nàng chằm chằm hồi lâu thúy thúy vô ý thức tiến về phía trước một bước nửa người ngăn tại văn vi lan trước người khẩn trương đến run dậy ha ha bà cốt thấp giọng nợ nụ cười tiếng cợi như là kẹp lấy cắt đùi gió giấu ở khe hở bên trong con giống như một đường nét một dạng bờ môi nứt ra một đường nhỏ phun ra một câu khiến người hàn ý tỏa ra lời nói người thật giống như mất đi nào đó dạng rất trọng yếu đồ vật thanh âm k i a tê tê rung động giống l ơ i rắn bình thường lay động lấy văn vi lan thần kinh văn vi lan chấn động trong lòng loại cảm giác này bồi hồi tại nàng trong lòng một ngày nhưng vẫn là quanh quần không đi nàng do dự một cái trước mắt cuối cùng nhịn không được hỏi ta có thể hỏi một chút ta mất đi cái gì không bà cốt khỏe môi câu lên một cái đường cong băng tuyết một dạng trên mặt lộ ra hứng thú chi sắc người cẩn thận ngẫm lại ngơi năng lực là cái gì bà cốt thanh âm phiêu đãng trong không khí sau đó như tuyết bóng người nhanh nhẹn mà đi dần dần hòa tan tại góc đường biến mất không thấy gì nữa ta năng lực ta năng lực không phải liền là văn vi lan ngây người tại chỗ tự lẩm bẩm tiểu thư ngươi làm sao vậy không nên làm ta sợ thúy thúy khẩn trương nhẹ nhàng lôi dạ v ă n vi lan tay á o gọi về lực chú ý của nàng không có gì văn vi lan lấy lại tinh thần lắc đầu tiểu thư ta trước về thanh vân c á t nhìn xem tình huống như thế nào nếu là không được ta trước đưa ngươi về nhà nghỉ ngơi quốc thư viện bên kia xin phép nghỉ một ngày cũng không còn cái gì thúy thúy nhìn ra văn vi lan sắc mặt vẫn là không được tốt ân cần nói không dùng người trước đi làm việc đi c h í n h ta về nước thư viện là tốt rồi thấy thúy thúy vẫn là cao mày văn vi lan ngược lại nói ta xem liếu cô nương truyền tới tin tức thiên vong kế hoạch đã trên cơ bản định ra đến chỉ là hiện tại hồng phúc đường vậy n ú n g tay vào chúng ta được chuẩn bị kỹ càng hết thảy không thể để cho bọn hắn đều chê cười ai lúc đầu cho là chúng ta có thể vượt qua hồng phúc đường không nghĩ tới vẫn là để bọn hắn n ú n g tay thúy thúy bất mặt nói cũng không còn biện pháp vừa mới bắt đầu không có đứng vững góc chân mượn hồng phúc đường thế cũng là tốt húng chi thiên vong kế hoạch cái này bành quá lớn nếu là chúng ta hai nhà ăn xuống mặc dù muốn hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực còn không rõ ràng nhưng nghĩ đến vẫn làm như cưỡng văn vi lan lắc đầu còn nói nở nụ cười một câu ta đổ cưới có thể chống đỡ không nổi à đó cũng là thúy thúy ảm đạm gật đầu tạm thời đ è xuống khó chịu trong lòng nói ta trở về nhìn nhìn lại sân bãi cùng luyện khí công cụ phải t r ă n g chuẩn bị t h o a đáng quảng bắc văn trở lại rồi đúng lúc ta đi dàn xếp một lần còn có liêu xanh tỷ giới thiệu một cái luyện khí đại sư ngày mai đến mặc công nghe thúy thúy trong đầu hết thể ngay ngắn t r ậ tự văn vi lan vậy yên tâm thúy thúy sau khi đi văn vi lan trở lại lẻ loi một mình trường a n tháng bảy khó được không nóng vẫn còn có chút gió lạnh vội qua bà cốt câu nói kia giống như là một sợi tờ tuyến treo ở trong lòng của nàng dẫn động tới một loại nào đó nặng chỉnh t r ị c h đồ vật chỉ là nàng nhất thời bán hội câu không được mà thôi nàng chậm rãi đi ở trường a n trên đường phố đ ỗ n g nhiên trước mắt hai thiếu nữ chạy qua một người trong đó thiếu nữ cưỡng ép lôi kéo một cái khác hiển nhiên rất không tình nguyện thiếu nữ chạy đến bên đường một cái đầu hũ thối sạp hàng bên trên ta nói ta không muốn ăn thối h o á c cùng kia cái gì tựa như giáo dưỡng để cái kia không tình nguyện thiếu nữ nói không nên lời cái chữ kia mắt nhưng một cái khác thiếu nữ cũng không theo không thông tha vừa cười vừa nói không được không được ngươi nhất định phải ăn cái này đổ vật thì ăn rất ngon ngươi đừng luôn luôn như vậy cứng nhắc như cái nhất thời nghĩ không ra thích hợp v ì von thiếu nữ cuối cùng từ bỏ sau đó hướng chủ quán mua một phần đậu hũ thối dính vừa thơm vừa cay nước tương vung hành thái quả ớt rau mùi còn bốc hơi nóng đậu hũ thối một nắm bắt tới tay nàng liền cưỡng ép hướng bằng hữu bỏ vào trong miệng một khối kia nguyên bản kháng cự thiếu nữ cau mày ăn một ngụm nhưng rất nhanh ánh mắt của nàng liền phát sáng lên thế nào ta liền nói ă n đi cũng không còn tốt bao nhiêu ăn chỉ là hương vị rất mới mẻ thiếu nữ kia có chút không phục đáp nhưng mà ánh mắt của nàng đã có b u ô n g l ỏ n g văn vi lan cũng không biết tại sao mình lại dừng bước nhìn thật lâu trong đầu không hiểu cảm thấy một màn này hết sức quen thuộc nàng ẩn ẩn nhớ được đã từng có một người vậy thích mang bản thân đi nếm thử các loại tươi mới đồ ăn nàng xưa nay không ăn quán b ê n đường ngại những cái bàn k i a dầu mỡ không chịu nổi đồ ăn không sạch sẽ nguyên liệu nấu ăn vậy không tính cả các loại nhưng là bởi vì người đó văn vi lan vẫn là miễn m cưỡng đi theo tựa hồ mình cũng bị ép buộc nếm qua đậu hô thối cũng bị nói mình quá mức cứng nhắc cố chấp không tiếp thụ mới mẹ sự vật vì cái gì bản thân sẽ tiếp nhận văn vi lan nháy mắt cảm thấy mình có chút lạ lẫm những ngày trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn cũng rất lạ lẫm thật chẳng lẽ cùng bà cốt nói nàng mất đi đồ vật có quan hệ trong lúc suy tư nàng bất chi bất giác đi tới thương thủy sản lâu chủ biết được cổ kim chuyện thiên hạ có lẽ có thể cùng với nàng trò chuyện chút văn vi lan đang nghĩ đi vào lại nhìn thấy một giá treo bạch hoa mây t i ệ u đáp xuống thương thủy giả cổng hai đạo thân ảnh quen thuộc từ mây t i ệ u bên trong đi ra các nàng người khoác đồ trắng một người trung niên phụ nhân đỡ lấy một vị lao phụ nhân cẩn thận từng ly từng tí đi vào thương thủy sản văn vi lan ẩn tại góc k u ấ t ánh mắt khóa chặt hai người kia bóng lưng, trong lòng nghi hoặc không thôi. các nàng tại sao lại ở chỗ này tựa hồ có một đầu sợi tơ tại trong óc nàng chậm rãi kéo theo đem từng cái mảnh vỡ ghép lại lên thương thủy giản bên trong hai vị phụ nhân t ĩ n h toạ tại thủy tạ bên trong chờ đợi chỉ một lúc sau màn trúc nhấc lên mặc nhà bếp phục sức hơi mập nữ tử đi đến chính là nơi đây chủ nhân kiêm đầu bếp tô viên viên hai vị phụ nhân lập tức đứng dậy cung kính thật sâu hành lễ tô lá bản tô viên viên mỉm cười đ á p lễ trên tay của nàng bưng lấy một khay mới làm tốt điểm tâm nhẹ nhàng đặt lên bản chỉ thấy khay bạc phía trên mây mủ quấn bên trong một gốc tô điểm lấy kim hoàng quế hoa tản ra hoa quế hương thơm tiểu thụ vật tr xung quanh vây quanh hai con tuyết trắng thỏ ngọc thỏ thân do mềm mại gạo nếp viên chế tác mặt ngoài vẩy lên tinh tế rửa dùng phản phất thỏ ngọc trên người lông tơ hai thai dựng đứng hai mắt tô điểm lấy hai điểm màu đỏ lộ ra phá lệ linh động nếm thử nhìn ta mới nghiên cứu điểm tâm n g u y ệ t cung thỏ ngọc kế hoạch trung thu ngày hội thời điểm ra tô viên viên ngoài m i ệ n g nói cho hai người rót chén t r à nóng nhưng là đối mặt như vậy tinh xảo điểm tâm hai người lúc này lại không có chút nào tâm tư nhấm nháp chỉ có thể ăn tươi nuốt sống ăn một miếng bên dưới khen vài câu tô viên viên vậy không thèm để ý cười nhẹ hỏi lục lao phu nhân lục phu nhân hết thể còn thuận lợ lục lão phu nhân cùng lá lưu tiên nhìn nhau nói mặc dù là đem tia văn hiên n i n h lưu lại nhưng là lăng ngọc kha hiếm nghi tạm thời tẩy thoát rồi tô viên viên nghe vậy khẽ cười nói như thế nghe tới vẫn còn có chút thất bại a tô lão bản còn mời ngài hỗ trợ tại lâu chủ trước mặt thay chúng ta phân trần không phải chúng ta không muốn mà là đột nhiên thoát ra một cái giang gia t i ể u tử trong tay lại có đêm đó thật ảnh đem chúng ta đánh được trở tay không kịp lục lão phu nhân khàn khàn c u ố n h ọ n g vội và nói bất quá xác t h ự không nghĩ tới cái này lăng ngọc kha lúc này đã vậy còn quá đã sớm tỉnh lộ tô viên viên như có điều suy nghĩ Trầm âm nói, chẳng lẽ bọn hắn đang xuất thủ bất quá nàng rất nhanh phủ định ý nghĩ này nếu là như vậy văn hiên ninh liền sẽ không không phát giác gì chẳng lẽ là lăng phục phát hiện cái gì tô viên viên lông mày cao lại vậy mà khó được đoán không được phương hướng lục lao phu nhân bắt lấy cơ hội này mang theo tiếng khóc nước nợ nói vô luận sau lưng là ai chúng ta thế nhưng là hoàn toàn chiếu vào ngài nói tới dùng chúng ta thủ mộ nhiều năm mặt mũi thử chỗ ấy mượn lực lượng nàng nói chân g ạ tựa như ngón tay run nhẹ nhẹ chỉ chỉ chứ không con đem con đem chúng ta hai cái cô nương đều giao ra rồi yên tâm các ngươi vì bắc cảnh thần quốc trả giá hết thảy vì đường quốc lịch đại đế vương trả giá hết thảy chủ thượng đều nhìn ở trong mắt chờ đến thời cơ thích hợp các loại giáng lâm phong quan tấn tức tự nhiên thiếu không được các ngươi tô viên viên cười nhạt một tiếng chân an nói hai người lập tức hớn hở ra mặt liên thanh hô to chương ủ t h bốn trăm sáu mươi lăm thao thiết vô tội t h ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm thao thiết vô tội đợi lục ra hai người từ thương thủy giản đi ra leo lên mây tiệu bay đến nửa đường lại phát hiện phương hướng càng ngày càng không đúng không biết lúc nào mây tiệu vậy mà chính trôi hướng trường an vùng ngoại ô mà lại vô luận như thế nào điều tiết đều không thể khống chế phương hướng hai người lập tức khẩn trương lên lá lưu tiên phản ứng còn nhanh chút lập tức lấy ra linh tấn đang muốn phát ra cầu viện lại không để phòng bị đánh tay c ư p đi mây kiệu bị người xâm lấn các nàng chỉ tới kịp nghĩ tới chỗ này liền bị bỗng nhiên nuốt vào một vùng tăm tối bên trong lục lao thái thái chậm rãi mở mắt ý đồ dãy rủa đứng dậy lại phát hiện tay chân mình đều bị xiềng xích khóa tại một tấm kim loại trên ghế không thể động đậy nàng nhìn quanh bốn phía đây là một gian hắc á m phòng nhỏ duy nhất nguồn sáng là trên đỉnh đầu treo một chén đèn bên trong là một cái cổ quái tỏa sáng trong suốt bong bóng cùng loại với linh châu đèn rung nhẹ một chút chiếu sáng trước mắt mặt màu làm chế, chế phục bên hông gấp trùm ống tay á o có hoàn toàn khác với đường quốc phục chế người là ai ta thế nhưng là người lục gia ngươi sao dám đem ta cột vào nơi này lục lão phu nhân giận dữ kêu la mặc dù đã cao tuổi nhưng nàng linh k h í tại thể nội quần c u ộ n ý đồ tránh thoát giam cầm cái ghế bị sáng rõ vang lên k ẹ t k ẹ t nhưng mà vô luận như thế nào dãy ruộng linh lực của nàng phạm phất bị xiềng xích phong bế càng không có cách nào đột phá trói buộc người kêu bên dưới nửa gương mặt tại dưới ánh đèn lộ ra một vệ nụ cười tạ ác nơi này là liên bang ngục giam cái gì lục gia mã ra tại chúng ta nơi này đều phải nhận sợ cái gì liên bang ngục giam lục lão phu nhân còn không có nghĩ rõ ràng người kia đã hai tay bóp khớp xương rung động đùng đùng chậm dại hướng nàng đi tới nhìn thấy người kia trên tay thay nhau biến ra các loại dụng cụ tra tấn đang lắc lư trong ngọn đèn lóe lạnh lùng hàng quang lục lao phu nhân lập tức lạnh mình không thôi trong dạ dày dịch acid quần c u ộ n không ngừng cuối cùng nhịn không được qua một tiếng nôn mửa ra tới chật chật chật ta còn không có động thủ đâu liền như vậy không chịu nổi người kia cười lạnh nôn tự ở giữa tràn đầy miệng ai người người muốn cái gì lục lao phu nhân suy yếu hỏi đạo thanh em bên trong mang theo vài phần sợ hãi người kia nghe vậy tựa hồ đối phối hợp của nàng hết sức hài lòng một lần nữa ngồi trở lại trước bàn. hém ở tiếu dung càng thêm t à ác rất tốt lục lao phu nhân xem ra ngươi là người biết chuyện người kia chỉ chỉ vách tưởng không giống s á t vách vị kia quyết chống không chịu nói lời nói thật người kia nói thân thể nghiêng về phía trước cả khuôn mặt đều xuất hiện ở dưới ánh đèn đây là một tấm không thuộc về người bình thường mặt chỉ nhìn l ê t mắt lục lao phu nhân trong bụng lại muốn rời sông lấp biển nói đi các ngươi cùng thương thủy giản quan hệ người kia lười biếng mở miệng trong tay vớt vớt một ngón tay giáp kìm sau đó tùy ý từ trên tay mình rút ra một mảnh đ ô n mau n ó n tay văn vi lan đứng ở đằng xa nhìn xem bị ném vứt bọ tại trường an vùng ngoại ô m â ti mây kiệu bên trong hai vị bạch di phụ nhân giờ phút này đã bất tỉnh nhân sự trên mặt dính đầy nôn nàng lạnh lùng nhìn chăm chú một hồi nhìn thấy có đường qua nông dân phát hiện các nàng sau đó mây kiệu bên trong hai người dần dần thức tỉnh từ chối nhã nhận nông dân báo quan kiến nghị văn vi lan lúc này mới k h ẽ g ậ t cù quay người rời đi nhờ có nàng năng lực bước lên nguy hiểm tính mạng tại vũ trụ thăm dò cơ quan du lịch hấp thu thao thiết n g ụ c giam quỷ nàng thu được không ít tin tức n g ư y i lai sớm tại m ộ ư ơ i năm trước lục gia liền cùng tiêu tương lâu móc nối thậm chí còn từ táng long chi trộm ra một bộ sắc rồng cái này khiến lục gia dính vào mười lần rửa từ đó người lục gia liên tiếp tửa mà bọn họ thi thể đều lại biến thành bán lòng bán nhân quái dị bộ dáng chỉ có lục gia nữ tính bởi vì minh nguyên đế lưu lại che chở nguyên ruổi lan tràn hơi trở một chút lúc đầu lục gia đối lục đại cô nương cùng lục nhị cô nương ký thắc kỳ vọng hy vọng các nàng có thể trở thành gia tộc hy vọng nhưng khi lá lưu tiên cùng lục lão phu nhân ý thức được các nàng hai nữ mệnh chung chú định vô pháp đào thoát sau khi chết vậy mà lựa chọn phối hợp tiêu tương lâu thiết lập văn cục coi bọn nàng từ vong đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa các ngươi thật tin tưởng sẽ có được các ngươi mong muốn hết thể sao đương thời văn vi lan để ngục tốt hỏi nói thậm chí là giút đương nhiên lục lão phu nhân đương thời đã gần gũi thần trí không rõ trong giọng nói tràn đầy điên của niềm tin coi như không thể phục sinh chúng ta cũng là thiết lập thần quốc công thần phong quan tấn tước trường sinh bất lão đều không tại nói bên dưới nói chính là một trận cười như điên văn vi lan nghe trong lòng dần dần đối lục lớn lục n h ị sinh lòng thương hại bất quá quân cờ một viên nhưng trong đáy lòng có một cái thanh âm nói cho nàng nàng cũng là quân cờ tôi h thương hại người khác không bằng thương hại chính mình đến như kêu bà cốt lai lịch văn vi lan thông qua thẩm vấn biết được nguyễn lai là lục ra lấy người thủ lăng thân phận hướng hoàng lang mượn tới thần lực nhưng là cố này thần t h á n h khí thức theo văn vi lan phán đoán tựa hồ không chỉ như thế tia bà cốt hẳn là vô thượng thần phân hóa ra tới liêu xanh nói thẳng vô thượng thần giang tài bân nghe xong kinh ngạc không thôi vô thượng thần làm sao lại giúp các nàng lăng ngọc kha thì là một mặt t r ắ n g xám nghĩ đến khó trách nữ nhân kia cường đại như thế bản thân cơ hồ vô pháp đào thoát dù sao cũng là người thủ lăng về sau chút mặt mũi này vẫn phải có liêu xanh nói sau đó liêu xanh trầm âm trong lòng có khác suy nghĩ người ở đây suy nghĩ gì thế giới nhàn nhạt hỏi ta đang nghĩ nếu là từ vô thượng thần ở đâu tới như vậy ngươi có phải hay không có thể đem nàng phá giải đây tương đương với một đoạn chương chính a thế giới khép cười một tiếng đắp ngươi nghĩ sự tình ta đã sớm làm liêu xanh kinh ngạc lúc nào ngay tại nàng nắm lấy giang tài bân thời điểm ta liền thông qua d ó t vào giang tài bân trong lỗ chân lông nhỏ xúc tu tiếp xúc đến nàng sau đó bắt đầu thẩm thấu cũng phá giải thế giới nói trong giọng nói lộ ra vẻ đ ắ c ý mặc dù bỏ ra chút thời gian nhưng là cũng may thành công rồi hiện tại thế nào đã tại thế giới mới bên trong liêu xanh tầm mắt rơi vào thế giới mới nhìn thấy cái kia bà cốt đang đứng tại trước thần điện băng tuyết bình thường trên mặt lần thứ nhất xuất hiện hết sức rõ ràng thần sắc biến hóa đó chính là m ở mịt luôn cuống cuối cùng bà cốt bị phát hiệu thần quan m ờ i vào bên trong thần điện liều xanh mới thu hồi ánh mắt thế giới không có nói tới chính là nó còn bổ sung đã làm gì tiểu động tác tin tưởng không lâu liền sẽ cho liều xanh mang đến một điểm nhỏ kinh hỷ văn vi lan vận lên phi kiếm trở lại thanh sơn tiến vào q u ố c thư viện trải qua mấy cái học sinh tụ tập vị trí nàng vô ý thức muốn tìm kiếm người nào đó bóng người thậm chí đi nhà ăn bữa tối đã bắt đầu rất nhiều học sinh lần lượt đi tới nhưng nàng vẫn là không có nhìn thấy người kia sau đó nàng mới h ảo não vô c h á n một cái nghĩ đến cái kia người luôn luôn bận rộn như vậy đoán chừng mất ăn mất ngủ nàng vừa mới chuẩn bị từ nhà ăn rời đi đông nhiên thoáng nhìn vân cắt đạo đang dùng cơm giật mình nàng biết rõ đây là liêu xanh cùng trai chỉ là văn vi lan là thông qua thiên nga kế hoạch tiến vào quốc thư viện cùng liêu xanh các nàng cũng không phải là cùng thời kỳ cho nên cũng không lớn quen thuộc nhưng tóm lại có thể hỏi bên trên một câu vị này vân đồng học ngươi có thể biết liêu xanh ở đâu thế là văn vi lan đi đến vân cắt đạo bên cạnh thanh âm thanh lánh mở miệng nói vân cắt đạo chính ăn được ngon trong miệm chất đầy thị kho tẩu chợt nghe có người tra hỏi ngẩng đầu nhìn lên lại là quốc thư viện chồng có tên băng sơn mỹ nhân văn thủ phụ trưởng nữ văn vi lan lập tức giật này mình bất quá không nghĩ tới thế mà là hỏi liêu x a n h tỷ sự tình v â n cắt đạo vội vàng nuốt xuống trong miệng thịt cẩn thận từng ly từng t í nói văn đại tiểu thư ta cũng không biết nhưng giống như liêu x a n h tỷ thường xuyên hướng hậu sơn chạy văn vi lan n g á y mắt trở mặc hiện tại nàng vẫn chưa thể đến hậu sơn v â n cắt đạo thấy thế do dự nói nếu không chờ ta ăn xong rồi mang ngài đi chúng ta trai xá lợi nàng có lẽ ban đêm nàng sẽ trở về văn vi lan lập tức ngẩng đầu m ặ t không thay đổi nhẹ gật đầu lập tức trực tiếp ngồi ở vân cắt đạo bên cạnh vân cắt đạo bị cái này thanh lành ánh mắt nhìn đến mồ hôi đ n g địa thịt kho tàu đều trở nên nhạt m h ẽ o vô vị văn đại tiểu thư tuy không thúc giục chi nôn g nhưng có thúc giục chi ý a nàng không dám thất lễ chỉ có thể ăn tươi nuốt sống mà đem còn dư lại thịt kho tàu đều ăn cấp tốc ăn mấy n g ụ m cơm mới lưu l u y ế n không rời để đua xuống cười xấu hổ cười văn đại tiểu thư ta ta ăn no chúng ta cái này liền đi thôi chương bốn trăm sáu mươi sáu hạt đ ụ n h a u chương bốn trăm sáu mươi sáu hạt đ ụ nhau liêu xanh giải quyết rồi lăng ngọc kha cùng giang tại bân sự tình b ề sau liền như là vân cắt đạo phỏng đoán như thế đã vội vàng chạy tới phía sau núi trở lại mình ở phía sau núi trai xá liêu xanh xuất ra kia sấp từ riêu tư bình nơi lấy ra văn trường nghiêm túc nghiên cứu lên căn cứ vào linh quỷ chuyển đổi quỷ người phục hồi như cũng độ khả thi phân tích đây chính là văn chương đ ệ y m ụ trên thực tế thiên văn chương này bên trong không còn là lập lờ nước đôi giả thiết mà là xác thực đem đường giải quyết xếp đặt ra tới nhưng là còn không có nghiệm chứng vì học thuật cần thật tính chỉ có thể nói là độ khả thi liêu xanh tinh tế duyệt đọc cả bản văn chương nhất là công pháp phía sau bộ phận bộ phận này công pháp cơ sở bộ phận là nàng căn cứ vào thất h u y ề n lệnh tu tiên thế giới mênh mông bệ sở công pháp chỉnh lý mà ra lại từ hai vị nghiền tu sĩ cùng bốn vị đại học sĩ căn cứ giới này tình huống thực tế tu soạn mà thành hiện tại lại trở lại trong tay nàng tiến hành sau cùng chỉnh sửa bởi vì mai viện chính cùng tô lão thái đều tin tưởng liêu xanh đối với linh quỷ chuyển hóa lý giải tin tưởng nàng có thể đem một chút nhiều lần tu soạn bên trong trệ hướng bộ phận tách ra về chính đạo liêu xanh y theo bản thân đối với tu tiên thế giới công pháp lý giải còn có thế giới căn cứ trong kho các loại tu tiên công pháp kinh nghiệm trải vớt còn có trước mắt linh quỷ chuyển hóa tiến độ nghiên cứu đem chọn thiên văn chương từ đầu tới đuôi tinh tế sửa đổi một lần cái này một sửa chữa đã đến ban đêm bất quá chỉ là đến rồi thế giới mới ban đêm ở trong thế giới hiện thực bất quá qua thời gian một chén t r à công phu mà lại cái này sửa chữa sau công pháp cũng rất nhanh đến mức đến rồi nghiệm chứng nghiệm chứng đối tượng chính là liêu xanh trong địa lao chín tên tù phạm mặc dù tàn nhẫn một chút nhưng bọn hắn chỉ là một cấp độ theo xảy ra vấn đề quá mức thiết lập lại không phải sao cơ thể sống thí nghiệm người phụ trách chính là l i ê u hồng y dìa đã từng hồng Y y dìa tá trưởng vì cái gì sửa họ l i ê u nàng cũng nói không ra chẳng qua là cảm thấy đơn giản dễ nhớ liền ngay cả hồng sơn tướng quân cũng không biết vì sao bị nàng khuyến khích lấy sửa lại cái danh tự gọi là l i ê u hồng núi cứ như vậy l i ê u xanh không hiểu thấu nhiều hai cái người l i ê u ra trong lòng phức tạp khó tả bất quá l i ê u hồng y xem như thế giới mới bên trong y học đệ nhất nhân duy nhất y học hành nghề người, người thủ pháp tương đối lớn an mà lại đối với cơ thể sống thí nghiệm tràn ngập nhiệt tình phi thường tích cực chủ động yên tâm giao cho ta đi liễu hồng y dìa mang theo một mặt cười tàn nhẫn ta cam đoan để bọn hắn ngoan ngoan tu luyện không dám lười biếng thí nghiệm số liệu ta sẽ mỗi ngày đồng bộ cho ngươi nhờ ngươi nhìn thấy thân thể của bọn h ắ n biên hóa yên tâm đi liêu hồng y dì cường đ i ệ u nói thật sự yên tâm sở hữu liêu xanh yên lặng nhìn xem liêu hồng y dì khạ khạ cười c quay người đi trở về mới thành lập hồng sơn bệnh viện trong phòng thí nghiệm đỏ tươi bóng lưng như máu phòng thí nghiệm cửa đóng lại liêu xanh nhóm vẫn như cũ có thể xuyên thấu không gian nhìn thấy bên trong bị trói lấy chín người tại run lệ bảy liêu xanh cũng chỉ có thể kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng dùng ngươi thì không nghi ngờ người nghi người thì không dùng người mà lại tại trên địa bàn của n liễu hồng y hiện vậy l ậ t không nổi cái gì s ó n g lớn cũng không thể lại làm cái khủng bố công viên trò chơi a mà ở thế giới mới lịch một năm sau cũng chính là kỷ nguyên mới m ộ ư ơ i năm năm liều xanh lấy được xác thực trả lời chắc chắn công pháp mới quả thật có thể ổn định quỷ người mới nhân loại quỷ hóa trạng thái cho dù ở quỷ khí dưới sự kích thích cũng không có xuất hiện tiến một bước xa đoạn hiện tượng thậm chí bọn hắn dần dần khôi phục ổn định linh trí trong đầu tinh thể màu đen vững chắc xuống quỷ khí hình thành đặc dị năng lực cũng không có vì vậy biến mất đồng thời tại vùng đan điện vậy xuất hiện mới vòng xoáy linh khí cũng là nói có thể tô tiên trải qua thời gian một năm cái này c h í n v ị đến từ ban lan tinh số liệu thể đã bắt đầu dần dần du nhập g n thế giới mới bên trong còn phân biệt tìm rồi bất đồng việc phải làm thậm chí tín ngưỡng lên địa mẫu đại nhân vì liêu xanh lại c ô n g hiến chín điểm điểm tín ngưỡng nhưng là đây cũng chỉ là một đoạn mô phỏng ra số liệu tại thế giới của nàng bên trong trong không khí cơ sở hạt thành phần cũng không hoàn toàn tương tự cho nên nàng cũng vô pháp cam đoan môn công pháp này tại trong hiện thực liền có thể không có sơ hở nào bất quá cái này liền không tới phiên nàng đến lo lắng mấy vị đại l a o hội nghĩ biện pháp h i ệ m chứng đem văn t r ư ơ n g đưa đi âm giường trai về sau liều xanh là được sắt vội vã đi rồi chỉ để lại mạnh vân trúc cùng chu minh hai người cầm đ ổ i tốt văn t r ư ơ n g hai mặt nhìn nhau tiểu học ngồi nhanh như vậy liền đ ổ i tốt chu minh kinh ngạc nói r i ê u học sĩ hẳn là giữa t r ư a mới cho nàng hiện tại cũng mới qua ba c a n h giờ mạnh vân trúc không nói gì mà là nghiêm túc lật xem liều xanh lưu lại phê chữa vết tích nhìn một hồi quyết đoán quay người trở lại n g h i ê n tu thất bên trong cầm bút lên coi như thế nào rồi chu minh tò mò hỏi ngươi xem tỉ như nói cái này ở nơi này linh khí mạnh kín bên trên Tiểu học mạnh i nói rõ cần 13 cái tiến với thiết nhiều cần đơn hành chuyển chúng còn rõ cơ cái. hơn sở so vị quỷ khí tiến hành hóa,、so、với chúng ta thiết kế hóa, ta ra m vân trúc nói. Cái này, Cái sắc ẽ không khí. hiểm、sao? Chu Minh hít một hơi lánh nghĩ như nhưng tính hoàn Mạnh nguyên bản cũng toán toàn an toàn giá trị bên trong.、Mạnh、vân giá quá cái, mạo một một mà sao? rồi s Ta vừa ta Trúc trị là vậy, vậy ở mặt trắng bệnh lắc đầu nói chu minh ngay xong một mặt không thể tưởng tượng nổi vậy giơ tay lên bàn thảo từng cái thử lại phép tính sửa chữa chỗ cuối cùng bỏ ra một ngày một đêm cuối cùng thử lại phép tính hoàn tất t i nhưng bị lực tẫn n hai g ờ i k h ô k đối không cảm khái. Liêu học với liêu xanh tới nói nàng đã đợi không kịp gấp gáp không tốt thế giới nhàn nhạt nhắc nhở nhưng ta không có cách nào liêu xanh trầm giọng nói thời gian không đợi người nàng lúc này ngay tại lòng đất phòng điều khiển chính ánh mắt xuyên qua tầm nham thạch con mắt một mực n h ì n chằm chằm đường ống bên trong mảnh vỡ ngôi sao tại thiên công phường bên trong hạt đụng nhau vòng cuối cùng lần thứ nhất khởi động lần này là đem khối này đã không có hiện thực tác dụng mảnh vỡ ngôi sao đụng thành vô số mảnh vỡ đụng nhau vật chính là l i ế u xanh mặt khác thu t ậ p được tinh thể màu đen xem ra ngươi cũng đã rõ ràng thần linh quỷ đại nhất t h ố n g ý nghĩa thế giới nhẹ nhàng nói đụng nhau vòng bên trong gia tốc sau va chạm vô thanh vô tức phát sinh lần thứ nhất va chạm vô số năng lượng phiêu tán tại đường ống bên trong nhan xác chia làm ba loại kim sắc không màu, màu đen đường ống bên trong d ố i da nhỏ bé xúc tu nhanh chóng nắm ở những này còn chưa dung hợp năng lượng thu thập thành tiểu cầu sau đó thu thập được quỷ vật thu nhận khí cải tạo thành năng lượng thu nhận khí bên trong k h i thực hiện tại thế giới cùng liễu xanh đối với máy da tốc hạt rốt cuộc là thế nào vẫn là kiến thức lừa đời chỉ có thể dùng dạng này thổ biện pháp đi xử lý chỉ có thể nói còn tốt có thế giới còn tốt có mụ mụ cũng còn tốt có lượng từ bệnh tâm thần liễu xanh tài năng thực hiện như vậy đặc thù thao tác liễu xanh một bên chính xác bắt giữ năng lượng tiểu cầu vừa nói đương nhiên biết rõ tựa như trước tạo viện tồn tại dự tính ban đầu chính là hy vọng có thể lợi dụng quỷ khí năng lượng c h ú n đại bộ phận liêu xanh xuất phát từ hiếu kỳ hào hào xuất hiện đem phòng điều khiển chính chen lấn không được mà lại cả phòng đều là các nàng lao nhau tiếng thảo luận linh khí kết cấu so sánh ổn định xen vào thần thánh năng lượng cùng quỷ khí ở giữa linh khí hạt va chạm về sau tiêu tán ra hai loại càng nhỏ bé hạt tạm thời có thể mệnh danh là giáp hạt cùng ớ t hạt danh tự này sẽ có hay không có chút tùy tiện tại ngôn ngữ của chúng ta hệ thống bên trong đây là tiêu chuẩn nhất mệnh danh cũng không thể gọi ít hạt i t h ạ t t a dựa theo quan sát tại hai bài mục linh khí hạt bên trong giáp hạt có ba trăm bảy mươi cái ớ t hạt có sáu trăm bảy mươi ba cái tiếp xuống chúng ta hẳn là lại đối giáp đ t hạt tiến hành càng vi mô phân giải cũng chính là va chạm như vậy mới có thể từ vi mô góc độ phán đoán mặc dù trên thế giới này khả năng không có cách nào tiến hành nhưng ta không phải là còn có ba cái có thể chọn tinh cầu sao mặt khác nói không chừng ban làn tinh ở đây trên đường thăm dò đã mười phần vượt mức quy định chúng ta đi một chuyến liền biết nói đến đây một điểm giống như là tại trong thế giới của chúng ta quỷ nhân cách cách không vào chúng ta một thân linh khí cứ như vậy tiến vào ban lan tinh phải chăng khả năng bị phân biệt ra dị thường đại nhất thống mô hình liền có thể giải quyết vấn đề này liêu xanh nhóm càng nói càng hưng phấn nhưng trên tay không ngừng tại lần thứ ba trăm linh khí hạt va chạm sau số liệu thu thập hoàn thành tức bắt đầu cái thứ hai thí nghiệm quỷ khí hạt va chạm càng nhiều l i ê u xanh sâu ra t r ê n thành một đoàn tò mò nhìn đường ống chờ đợi lấy s ắ p khả năng đến biến hóa xem ra các người đều biết hẳn là sẽ phát sinh cái gì thế giới thanh em ẩn hàm ý cười đương nhiên vẫn là có thể dự liệu được một chút một cái liêu xanh nói hắc hắc sợ hãi sợ hãi một vị nào đó liêu xanh âm trầm cười một tiếng tràn đầy chờ m o n g thí nghiệm số liệu đã ghi chép vật liệu đã mặt khác cất giữ hết thể chuẩn bị sẵn sàng một vị nào đó đáng tin cậy liễu xanh nói thế giới ngươi có thể nhất định phải phong tỏa tốt phiến khu vực này tùy thời chuẩn bị f o r m a t một vị nào đó tỉ mỉ liễu xanh dặn r ò tốt thế giới ứng tiếng đáp đến ngược vang lên ba hai một hình khuyên đường ống bên trong hai viên quỷ khí năng lượng cầu gia tốc đến c ự c h ạ n hai hai nhìn nhau cấp tốc gặp nhau cuối cùng im lặng ẩm vàng đục nhau tại ba trạm điểm b ỗ n nhiên vỡ ra một đạo đen nhánh không gian kẽn ứ c một con đen nhánh mà to lưới tay t ừ kẽ nước bên trong l â y mà ra mà tay đằng sau ẩn giấu đi vô số vận đục con mắt từ hát cám trong thâm viên nhìn chăm chú sở hữu liêu xanh chương 467, không muốn đi học chương 467, không muốn đi học mặc dù liêu xanh đối với cái này vết nước khe hở rất là hiếu kỳ thậm chí lòng ngứa ngáy muốn tự mình tiến vào tìm tòi hư thực nhưng nàng vẫn là nghe theo thế giới kiến nghị lưu luyến không rời đem toàn bộ ra tốc vòng đường ông tiến hành r ố i thiết lập lại hiện tại chúng ta còn không có năng lực ứng đối dạng này vượt sâu khe hở thế giới nhắc nhở cho nên quỷ khí hạt cao năng va chạm rất có thể sẽ xuất hiện thông hướng vượt sâu vượ liêu xanh trầm âm yên lặng nhớ rồi điểm này xem ra phải hoàn thành thí nghiệm cũng không dễ dàng không sai quỷ khí hạt rất dễ dẫn phát không gian dị thường thế giới tiếp tục nói bất quá còn tốt mượn nhờ thế giới mới đ ặ c tính chúng ta có thể tùy thời thiết lập lại tràn g cảnh mô phỏng đủ nhiều số lần luôn có thể có t r ù n g hợp không mở ra vết n ứ t c ơ hội rõ ràng rồi sở hữu liêu xanh nhẹ gật đầu thí nghiệm tiếp tục còn tốt trải qua dòng giã thời gian một năm cuối cùng có hai lần va chạm chưa dẫn phát vết n ư ớ không gian đồng thời thành công bắt được mới hạt cũng không phải là giáp hạt cùng mất hạt liêu xanh nhữ mày xem ra chúng ta lại muốn mệnh danh rồi không có cách liêu xanh chỉ có thể đem mới bắt giữ hạt mệnh danh là bính hạt đinh hạt cùng bình hạt nàng nhẹ nhàng thở dài xem ra chúng ta còn cần tiến hành tiến thêm một bước va chạm thí nghiệm tiếp tục phân giải ra chân chính hạt cơ bản không sai việc này gánh nặng đường xa cái này một năm tròn thời gian liều xanh đều ở đây thế giới mới bên trong â m tại ngoại giới tới nói vừa vặn đã qua hơn nửa ngày thời gian mà thôi trong năm đó không chỉ là hạt thí nghiệm có một chút xíu đột phá thiên vong kế hoạch vậy cuối cùng tại thế giới mới chính thức hoàn thành có thể nói tại thế giới mới bên trong người người đều có thể lên m ạ n rồi liêu xanh tiến vào phủ thanh chủ đúng lúc nhìn thấy trung sở linh tiên nhiên thần quan trang tiên sinh cùng chủ nhiệm lớp ngay tại kịch liệt thảo luận thiên vong bên trên nội dung ta và các ngươi nói cái này thiên vong nội dung vẫn phải là hạn chế một chút trang tiên sinh v ũ bản mặt mũi tràn đầy đỏ lên ngươi xem một chút bây giờ đứa nhỏ quá không ra gì rồi liêu xanh nhìn về phía màn sáng chỉ thấy bọn hắn thảo luận chính là thiên vong bên trên diễn đàn m ồ đủ l ệ thiên vong xây thành về sau nàng liền ném cho thế giới đi xử lý hiện trên thiên vong một cách tự nhiên tạo ra mấy cái mù lễ đầu tiên chính là cái này diễn đàn công năng tất cả mọi người có thể ở phía trên giao lưu thông tin tự do thảo luận tiếp theo chính là cùng loại với linh tấn thông tin công năng còn có sơ cấp giải trí tỷ như nói có thể vượt qua địa vực chơi đ ù a thiên vong trò chơi còn có có thể viễn trình thả xuống thật ảnh chỉ là bộ phận này công năng bởi vì còn thiếu khuyết sáng tắt người cho nên nội dung vẫn còn tương đối thiếu trọng yếu nhất còn phải là hướng dẫn tra cứu mộ đ ủ lệ đem sở hữu công năng nối liền cùng nhau đây là học tập tham khảo xăm tay tiểu đội trận vực thiết bị tìm kiếm như thế nào tiến hành từ mấu chốt phân tích xứng đôi đối ứng kho số liệu bên trong nội dung cùng với dựa theo tương quan tính quyền trọng sắp xếp Cứ việc liêu xanh hiện tỉ ạ i h mỉ phá dài qua bên trong liên quan đến rất nhiều tri thức đối với nàng mà nói vẫn là điểm ngủ sợ rằng nàng còn phải tự mình tiến về ban lan tinh tiến hành càng thâm nhập học tập đây cũng là nàng kế hoạch tiếp theo một trong trở lại bây giờ liêu xanh nghe tới yên nhiên thần quang cũng có chút kích động phản bác âm thanh bọn nhỏ phát biểu tự do nên chịu đến bảo vệ phát biểu tự do nhưng là không phải là như thế tự do từ trước đến nay ấm r ộ n g tế khí trang tiên sinh vậy cất cao giọng liêu xanh nhìn lướt qua thiên vong trên diễn đàn thảo luận nội dung rốt cuộc hiểu rõ trang tiên sinh vì sao tức giận như thế màn sáng bên trên biểu hiện thiếp mời tiêu đề rõ ràng là ta không muốn đi học nhưng là tranh luận đến nay chủ nhiệm lớp lại không phản ứng gì ban phú tử chẳng lẽ n g à i không tức giận sao trung sở linh tỏ mò hỏi chủ nhiệm lớp đã đau mất vương vi cái này tên thật ở đây xưng hô cẳng là biến thành cổ xưa phu tử toàn bộ danh hiệu trở nên cổ kim nội ngoại hữu t ạ n bất quá hắn cũng quân rồi hắn lắc đầu t h ầ n s ắ c bình tĩnh có gì phải tức giận trẻ con không thích đi học cái này không thể bình thường hơn được mọi người nhất thời đối chủ nhiệm lớp rộng rãi cảm giác sâu sắc bội phục không hổ là đại thần quan đặc biệt từ bên ngoài học đường mời về p h ụ tử phần này tâm cảnh quả nhiên cùng người thường khác biệt dù sao chủ nhiệm lớp sắc mặt dần dần đong trầm lộ ra một hàng răng trắng như tuyết tại màn sáng bên dưới lóe hàng quang cái này thiếp mời bên trong đứa nhỏ ở nơi đó ta đều biết rõ xuyên qua thiên vóng đem bọn hắn từng cái từ trong nhà bắt tới là được rồi dứt lời chủ nhiệm lớp còn chấm thấp cười vài tiếng đám người im lặng quả nhiên đại thần q u a n nói phải cẩn thận đối đại ban phu tử là đúng liêu xanh vậy im lặng ra mắt d ư ớ i cái này tư h ậ n tính vấn đề làm sao bây giờ thế giới vậy mà vậy trầm m ặ t một cái trước mắt ta cái này liền đi nghiên cứu tư h ậ n mã hóa liêu xanh thấy tiếp xuống lại tại thảo luận có chút h à i tử cố lấy chơi thiên vong trò chơi không hoàn thành công khóa vấn đề suy nghĩ một chút vẫn là không trộn lẫn một c ơ rồi nàng cũng muốn nhìn xem thế giới mới thế hệ này người quản lý sẽ xử lý như thế nào chẳng bằng đi theo thế giới đi xem một chút thiên vong hành tâm hoặc là nói、saber. chỉ thấy tại thế giới mới không chung một cái không gian ngâm bên trong một viên nho nhỏ thiên diễn thạch lơ lửng kim s á c sợi tơ từ thiên diễn thạch hướng ngoại kéo dài tới thông qua không gian ngâm mặt vách kết nối n g o ạ i giới liêu xanh có thể cảm ứng được khối này thiên diễn thạch cùng nàng có mãnh liệt liên hệ nói đúng ra liên tiếp lấy nàng đàn điển cũng chính là thế giới chỗ ẩn thân cái này hẳn là dùng liên bang máy tính ngữ tới nói là ngươi mở rộng s e r v e r liêu xanh hỏi trước mắt thiên diễn thạch tại hư không chung điểm một chút tương đương với thế giới vậy nhẹ gật đầu cảm tạ thiên diễn thạch tiền bối quà tặng xác thực rất hữu dụng mà lại theo càng ngày càng nhiều người sử dụng tin tức ỉn trọng tỷ gia tăng khối này thiên diễn thạch cũng sẽ không ngừng trưởng thành n g h e xong thế giới lời nói liêu xanh ánh mắt càng thêm thâm thúy xem ra một khi thiên vong kế hoạch đưa vào sử dụng toàn bộ đường quốc người đều tại sử dụng như vậy cái này thiên diễn thạch tốc độ phát triển sợ ràng bất khả hà lượng không sai thậm chí nó tăng trưởng tốc độ có thể sẽ siêu v i ệ t chúng ta thể nội viên kia thiên diễn thạch thế giới nhàn n h ạ t nói bổ sung đương nhiên trừ phi ngươi nhiều thăm dò thế giới khác thu hoạch càng nhiều tin tức liêu xanh gật đầu tỏ ra hiểu rõ hiện tại l i ê u xanh trong tay còn có một cái tiến về thần thi sau l ư n g thế giới cao duy phân tích cơ hội mặt khác vừa tiếp xúc lăng ngọc hà sau l ư n g nàng cố sự còn có thể tiếp tục t h ở i xuống đi chờ trong tay sự tình có một kết thúc liền có thể bắt đầu tiến hành bất quá người thật có thể đem trong tay làm xong việc sao thế giới mang theo vài phần chế nhạo ngựa khí nhắc nhở l i ê u xanh rời khỏi thế giới mới trở lại quốc thư viện t r ờ i đ ã sáng vừa vặn lại đến l i ê u xanh giờ đi học chẳng biết tại sao cái kia t i ế p mở hiện lên ở trong đầu ta không muốn đi học sau khi tan học liễu xanh lập tức ngựa không ngừng vó rời đi quốc thư viện đi hướng thanh vân cát không gian của nàng nhảy vọt năng lực đã ngày đạt đến thuần thục độ chính xác tăng lên không ít lần này chỉ là đi bên cạnh cách nhau một bức tường vương t à u tôn cá cửa hàng nhà kho mà thôi nàng nghe trong kho hàng xông vào mũi cá ư ớ p mới vị lập tức xuyên qua đến thanh vân các trong viện trở lại chính đường cả tòa thanh vân các đã rực rỡ hẳn lên tu tập hoàn thành c ệ hàng chỉnh chỉnh tề tề trong không khí còn tung bay sân mùi văn vi lan cùng thúy thúy ngay tại chính đường bên trong trò chuyện mà kiều ngữ n h ả m c h á n ngồi ở một bên móc lấy sơn ba người nhìn thấy l i u xanh đột nhiên xuất hiện đều là hơi xương sở xanh, xanh tỉ người đến rồi thúy thúy lập tức vui vẻ ra mặt sau đó lại có chút buồn bực nói bất quá ngươi làm sao từ sau đầu đến nhà chúng ta cũng không còn mở cửa sau n h à liêu xanh mặt tưởng hướng lên khu h ụ cửa chính tiến quá k i ê u căng mới không thừa nhận là tự chọn không tốt vị trí đâu lúc này liêu xanh bỗng nhiên cảm giác được một ánh mắt rơi trên người mình phảng phất muốn đem mình sẽ ra đến rán nổ thiêu đốt một lần trong lòng nàng khẽ nhúc ních tựa hồ ánh mắt nơi phát ra là Văn Vi V Lan, chương Luyện chương Luyện khí đại đại khí khí sư, sư. quá, Bất chỉ là ngầm đầu nhìn nàng liếm mắt liền cúi đầu tiếp tục lật xem sổ sách tựa h ồ tại tính toán thanh vân cắt tiếp xuống vận doanh chi phí luôn cảm thấy có chút a i hóa đâu liêu xanh híp híp mắt vừa định hỏi một câu đông nhiên nghe thấy ngoài cửa chuyển đến động tĩnh chỉ thấy đào đào cùng đào đại vào cửa liêu cô nương không nghĩ tới ngươi cái cửa hàng này vị trí không sai lê tư cũng tốt rộng rãi lại sáng tỏ đào đào ho nhẹ một tiếng đào đại bận bịu thu liễm lại bộ kia chưa thấy qua cảnh đời bộ dáng quy củ đi theo mội mội sau lưng vị này chính là đào đại sư đúng không văn vi lan cuối cùng từ sổ sách n g ầ n g đầu chủ động đứng dậy nói liêu xanh liền chủ động vì hai phe giới thiệu một phen đào đào cùng đào đại thế mới biết thanh vân các người chủ sự vậy mà đều là tuổi trẻ như vậy cô nương ra nhưng là còn chưa kịp biểu thị chất vấn liền nghe liêu xanh ngâng lên tiên vong kế hoạch mặc dù bởi vì đào đào còn không có triệt để gia nhập d u y ê n cớ chỉ là lộ ra một góc của bằng sơn nhưng nhạy bén hai người đã lập tức bắt lấy mấu chốt ánh mắt chất động đặc biệt là đào đào xem như luyện khí đại sư nàng có thể tưởng tượng sau lưng có bao nhiêu lượng công việc không nhịn được kích động nổi lên đỏ ứng mà lại ta có thể tạm thời lộ ra một chút thiên vong kế hoạch hợp tác phương đều không thể coi thường liêu xanh nhìn xem đào đào nói một cách đầy ý vị sâu xa nói đào đào minh bạch l i ê u xanh ý tứ trinh trọng nói ta đối với người nói tới thiên vong kế hoạch cảm thấy rất hứng thú nhưng ta biết muốn hiểu rõ càng nhiều nhất định phải gia nhập các ngươi cho nên xin hỏi như thế nào làm thử sảng khoái liêu xanh liền thích đào đào tác phong văn vi lan cùng thúy thúy cũng là nhìn nhau mặc dù hôm nay mới lần thứ nhất gặp mặt nhưng đã mười phần tán thưởng đào đào ngay thẳng tính tỉnh lập tức văn vi lan nói làm thử liền an bài phía trước đường được chứ nhưng bằng phân p h ó đào đào hồi đáp thế là tiền đường rất nhanh đưa ra một tấm b à n làm việc mà đề mục thì là ba người các nàng cộng đồng thương định m â i ở một cái canh giờ bên trong là một m đài cái này liêu xanh nói lấy ra một tờ bản vẽ đào đào xem xét lập tức hiểu rõ kinh ngạc nói cái này không phải là các ngươi trừ tà kính bản vẽ quý giá như vậy đồ vật làm sao lại tiện tay cho nào rồi t i ê n tâm cái này đồ vật hồng phúc đường cũng làm ra đến rồi bản vẽ bí mật đã giấu không được bao lâu văn vi lan giải thích nói liêu xanh bổ sung một câu mà lại làm thử là song phương coi như là vì lẫn nhau hợp tác t đào, đào, đào, đào, gật gật đào đại ở một bên trong lòng thầm nghĩ xem ra cái này mới ông chủ cách cục không sai về sau nếu là hợp tác lâu dài ngược lại là chuyện tốt tóm lại so tiêu tương lâu tốt hắn yên lặng cảm thấy tại đào đào công tác thời điểm mọi người đang bên cạnh nhìn mấy lần liền ngay cả không hiểu luyện khí thúy thúy vậy âm thầm gật đầu chỉ thấy động tác của nàng nước chảy mây trôi trước khác t r ậ ợ t bàn sau luyện sắc ngoài mỗi một bước đều lộ ra trầm ổ n lại thành thạo liêu xanh âm thầm quan sát thỏa mãn nhẹ gật đầu kỳ thật cái này bản vẽ đã là nàng cải tiến sau phiên bản cũng chính là có thể liên nhập thiên vong trừ t ạ kính nhưng đổi bộ phận không nhiều một là hoạch tâm trận bản trận văn gia nhập kết nối không gian bên trong thiên diễn thạch bộ phận một cái khác là gia tăng sắc ngoài tín hiệu thông thấu tính cùng tiếp thu tính bởi vậy đối thủ pháp vẫn có chút khảo cứu hiện nay xem ra đào đào động tác nước chảy mây trôi đối bản vẽ một mực không có gặp được c h ư n g ngại h i ệ n nhiên trình độ của nàng ở xa cái này phía trên bản thân cũng thật là đào đến bảo chưa tới một c a n h giờ đào đào liền giao ra thành phẩm ba người nhìn một chút thành phẩm hết sức hài lòng đặc biệt là liêu xanh nếm thử tiếp nhập thế giới mới bên trong thiên võng tín hiệu kết nối không có vấn đề có thể làm số liệu tiết điểm tấm h c ư n g này hẳn là thiên võng một bộ phận a đào đào lại đột nhiên nói ta cảm giác được cái này trận văn chỉ là hệ thống bên trong một hoàn hẳn là còn có những bộ phận khác liêu xanh gật đầu ngươi rất nhạy cảm nếu như thế ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta một đợt hoàn thành toàn bộ hệ thống sao đào đào nhìn đào đại liếp mắt gặp hắn cũng không dị nghị liền s à n g khoái đáp ứng luyện k h í đại sư chiêu mộ được tay một phái vui vẻ thế là thúy thúy cùng hai người kỹ càng nói chuyện đãi ngộ chi tiết sau đó ký khế ước thậm chí vì giữ bí mật tính bổ sung ký rồi một phần từ nam cung sư tỷ nơi đó lấy ra thiên đạo khế ước cứ như vậy đào đào chính thức gia nhập thanh vân các trở thành duy nhất luyện ký đại sư mà đào đại vậy đi theo nội mội một đợt trở thành thanh vân các một viên đào đại người này mặc dù bộ dáng không tính xuất sắc nhưng nói chuyện khéo léo làm việc giỏi về lắc lư không giỏi về thuyết phục phía trước đường làm tiếp đại rất phù hợp mà lại hắn nhận biết không ít trường an tam giáo cựu lưu vô ngực nói mình khẳng định có thể mua được tốt nhất nhất lợi ích thực tế sự vật bởi vậy thúy thúy vậy đem một bộ phận chọn mua sự tình giao cho hắn cứ như vậy hết thể chuẩn bị thỏa đáng trường an thanh vân các khai chương sắp đến liền chờ nhóm đầu tiên hàng hóa lê n hùng còn có hậu thiên thiên vong kế hoạch chính thức mở ra ngày mai làm việc đào đào cùng đào đại về trước đi thu thập đồ vật cái này bên cạnh được rồi nhàn liêu xanh cuối cùng có cơ hội hỏi đẩy miệm thúy thúy quảng bắc văn ở nơi nào thúy thúy liền chỉ hướng về sau đường. bây giờ còn tại công xưởng bên trong đâu hắn nói hắn phải tăng ca thêm điểm đem thiếu đến cũng còn bên trên thúy thúy bất đắc di cười khổ nói thế là thúy thúy cùng văn vi lan cùng nhau dẫn liêu xanh về sau đường công xưởng đi đến nơi đó có một tòa lầu nhỏ chuyên môn luyện khí sử dụng vào cửa liêu xanh đầu tiên nhìn thấy hai cái học đồ lần thứ nhất thấy liêu xanh hai người có vẻ hơi khẩn trường vội vàng cung kính hành lễ khéo léo kêu một tiếng xanh xanh tỉ thúy thúy lập tức cười giới thiệu nói đây là thanh vân các mới tới luyện khí học đồ thiếu nữ gọi sự hiệu vân thiếu niên cứ gọi lý tinh tuy còn trẻ tuổi lại đều thông minh h ă n học vội các ngươi phải thật tốt cùng xanh xanh tỉ học tập xanh xanh tỉ thế nhưng là kìm khoa trạng nguyên chúng ta thanh vân cấp t i ê u ngạo thúy thúy mười phần đắc ý giới thiệu nói bây giờ liều xanh không cần che giấu tung t í c h tự nhiên có thể tuyên dương ra ngoài đây chính là kìm khoa trạng nguyên trấn giữ luyện khí phường hai vị luyện khí học đ ồ n g h e xong càng là hai mắt lóng lánh sùng bài ánh sao nhìn xem liều xanh sư phụ quả nhiên chính là sư phụ mấy tháng không gặp đều là liêu tam nguyên rồi quảng bắc văn thanh âm từ trong bóng tối vang lên một thân ảnh cao to từ bên trong góc đi ra chính là bây giờ một thân khối cơ thịt ứ chi kiện toàn quảng bắc văn sư phụ quảng b hốc mắt tứt ác cơ hồ kích động đến muốn vọt qua tới mọi người thấy quảng bắc văn bộ này chim non về tổ bình thường bộ dáng lập tức có chút toàn thân l ứ a ra nổi da gà không nghĩ tới luôn luôn kiên nghị tỉnh táo quảng bắc văn có thể có như vậy tràn ngập không muốn xa rời một mặt liêu xanh gật đầu hỏi ngươi cho ta xem một chút ngươi ở đây làm cái gì quảng bắc văn liền vội vàng đem bản thân ngay tại chế luyện linh khí đưa tới kết quả liêu xanh xem xét lắc đầu nói ngươi thụt lùi quảng bắc văn nháy mắt mặt mũi tràn đầy xấu hổ thẹn liêu xanh sụ mặt nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu đủ đủ rồi thấy tốt thì lấy trong lòng liêu xanh cũng đúng này tấm làm gương sáng cho người khác thích lên mặt dạy đợi bộ dáng biểu thị không v ừ a mắt nhân ra mỗi ngày tại mạc bắp vội vàng sinh tồn nào có ở không luyện tập luyện khí thế nhưng là chúng ta mỗi lần tại sinh tử tồn vong ở giữa y nguyên bảo chỉ không ngừng học tập cùng luyện tập không muốn suy bụng ta ra bụng người ngươi cho rằng từng cái đều là xúc tu quái sao tại là liêu xanh hay là đưa tay nhẹ nhàng vỗ vũ quảng bắc văn đầu trấn an một phen chương bốn trăm sáu mươi chín cầu còn không được chương bốn trăm sáu mươi chín cầu còn không được hôm nay là thanh vân các ngày vui thúy thúy đề nghị cứ gọi đến sát vách vui nguyên quán r ư ợ u bàn tiệc mọi người tại thanh vân các ă n thật ngon một b ữ a đã hoan n ê n người mới gia nhập lại chúc mừng cố nhân đoàn tụ liêu xanh nguyên bản định chối tử dù sao mình trong tay còn có rất nhiều chuyện chưa hoàn thành đại nhất thống mô hình tạo dự thần thi cao duy phân tích lăng ngọc kha mới nhất cao duy phân tích còn có thế giới mới bên trong thiên vong kế hoạch vẫn còn hình thức ban đầu cần nhiều hơn điều trình thử còn có chút nhân tế quan hệ sự tình phải xử lý nhưng vẫn là bị thúy thúy khuyên x u n g tới xanh xanh tỉ sự tình là làm không hết không bằng nghỉ ngơi nghỉ một chút thú n g chi chúng ta cũng đã lâu không có một đợt ăn thật ngon bữa cơm rồi nói thúy thúy còn liếc qua từ đầu đến cuối yên lặng nhìn chăm chú lên liêu xanh văn vi lan liêu xanh không l â y truyền được chỉ được miễn cưỡng đồng ý thôi cơm no rượu đủ sau lại nghị trong bữa tiệc liêu xanh một mực tại hỏi đạo đại tại trường a n mua phòng cần bao nhiêu tiền l i ê u ông chủ đây là muốn đưa sinh đạo đại n g h e xong mắt sáng r ự c lên bại hoại thân thể ngồi dậy hắn nghiêm túc suy tư một lát nói cái này cần nhìn xuống đất đoạn nếu là ở chu tức đường cái một dải đ ư n g suy nghĩ không có trăm vạn l i n g u y ê n mua không được một cái một t i ế n tiểu viện nếu là ở đông thị tây thị tuy nói ngư long hô t ạ p nhưng cũng là nơi phồn hoa phải có số lượng mười vạn linh nguyên đi liêu xanh hiếu kỳ nói bao lớn tòa nhà đ à o đại một mặt đương nhiên chúng ta bây giờ nói không phải liền làm ộ t tiến tiểu viện sao liêu xanh n g a y vậy mặt đều cứng đến như tới gần hoàn thành nhưng lại hoàn cảnh thanh l u rời xa ồn ào náo động khúc giang bình k h ắ c phượng ta liền không làm đề cử có linh nguyên cũng không còn tư cách nói được nửa câu đ à o đại nhớ tới liêu xanh tiến sĩ thân phận tranh thủ thời gian đổi giọng há chờ liệu ông chủ tử quốc thư viện tốt nghiệp tại triều đình bên trong một bước lên mây có lẽ liền có thể mua lấy một gian nếu nói là xa một chút đồ vật thành phố ngoại vi bắc thị biên giới những n à y mấy vạn đến mấy chục vạn linh nguyên liêu xanh khẽ cắn ngôi có càng tiện nghi một chút sao đó chính là nước g i ế n g v ư ờ n cùng ngoại thành khu nhiều nhất mấy vạn linh nguyên liền có thể cầm xuống nhưng chính là xa chút đào đại nhãn châu xoay động ân cần nói ông chủ nếu là cần ta ngược lại thật ra nhận biết mấy cái cho vay người lấy ngài tiến sĩ thân phận vay chút linh nguyên thật cũng không khó ông chủ nếu như có ý ta có thể thay ngài nghe nóng một ít liêu xanh vội vàng xua tay cự tuyệt cái này còn không có kiếm lời bao nhiêu linh nguyên liền trên lưng sạch nợ tính không ra nghe xong cả đêm l i ê u xanh trong lòng thầm than mình quả thật là người nghèo vốn cho là mình trong túi nhiều chút bạc nhưng trên thực tế ở nơi này trường a n cái gì cũng không phải linh nguyên bỏ ở nơi này cũng liền nghe cái vang trường a n ở rất khó mua nhà kế hoạch bỏ dở thế giới khó được t r e o chọc một câu là bỏ dở vẫn là kết thúc chớ lấn thiếu nữ nghèo ta chỉ là tạm thời mua không nổi không phải vĩnh viễn mua không nổi l i ê u xanh ở trong lòng cố gắng biện bạch không sợ chúng ta mặc dù không có phòng của mình nhưng chúng ta có một cái thế giới cái khác liêu xanh ăn ủi coi như bốn biển là nhà đều có ngói che đình có đạo lý thế là liêu xanh tạm thời không đề cập tới việc này chỉ là nàng mặc dù không đề cập tới hàn huyên cả đêm mua nhà sự tỉnh rơi vào văn vi lan cùng thúy thúy trong hai lại là lưu tâm sau bữa ăn thúy thúy lôi kéo liêu xanh tay một mặt thủy khuất xanh xanh tỉ người thế nhưng là đối với chúng ta có bất mãn lời này bắt đầu nói từ đâu liêu xanh ngạc nhiên nói văn vi lan cũng ở đây một bên trầm mặc nghe h i ệ n nhiên có chút giàu gì không vui nếu không tại t r ư ờ n g an cần gì phải bản thân mua nhà ở thúy thúy nói chúng ta kia tòa nhà rất lớn đầy đủ ở hai chúng ta xanh xanh tỉ còn có kiểu n ữ cô đ ơ n liêu xanh nhìn thoáng qua bên cạnh văn vi lan cười một cái nói cũng không phải nói như vậy có phòng của mình còn là không giống nhau cũng không tốt luôn luôn làm phiền các ngươi thúy thúy liền vội và ngắt l đầu xanh xanh tị sự sao có thể tính là phiền phức tiểu thư ngươi nói là không phải thúy thúy nói khuỵu tay chọc chọc văn vi lan văn vi lan n g à người n chầm chầm nói h ừ m ngươi trước ở đi dù sao ngươi trong túi tiền bạc không nhiều dùng tiền lại như nước chảy vừa mới nói xong hai người đều ngây ngẩn cả người tựa hồ lời này nghe tới có chút quen thuộc bị đâm trúng chuyện thương tâm liêu xanh cười khan một lần nói không có việc gì ta vậy không thường tại trường ăn ở lập tức liêu xanh mượn cớ muốn đi tìm t i ể u ngữ đứng dậy rời tiệc đi ra thúy thúy thấy liêu xanh đi xa nhẹ dọn ngắm trách tiểu thư ngươi vì sao nhiều lần đều nói như vậy xanh xanh tỉ văn vi lan im lặng xanh xanh tỉ dù so ra kém tiểu thư ra cảnh phong phú nhưng nàng thế nhưng là tiềm lực vô tận à. mà lại nàng là một người tốt cái này đều là tiểu thư ngươi đã nói tiểu thư mặc kệ trong lòng ngươi có cái gì khúc mắc nhất định phải cố gắng đem nàng lưu tại bên người chúng ta không thể mất đi nàng thúy thúy những lời này để văn vi lan suy tư thật lâu thúy, thúy Văn Vi với Lan đông nhiên giọng ngươi còn nhớ rõ, ta là như thế nào nhận biết liêu xanh. Thuy thuy đối với cái này nói hỏi, lại biết liêu đối cái ta thấp thế Thúy Thúy thấy rất cảm rõ, khi ỳ quái, tiểu t ư ư n g ơ chẳng lẽ đó ã quên. Khi đ nàng chủ động đưa ra giúp tiểu thư luyện chế một cái gì linh khí sau đó ngươi cảm thấy nàng quả thật có tiềm lực sở dĩ chủ động mời nàng một đợt thành lập thanh vân c á t còn chia rồi năm thành cổ phần danh nghĩa cho nàng thúy thúy cười cười khi đó ta còn kỳ quái tiểu thư như thế nào kiên trì như vậy xuất thủ lại là như thế hào phóng sau này mới biết được tiểu thư quả nhiên là tiểu thư ánh mắt chính là tốt văn vi lan lặng y một lát lại hỏi như vậy chúng ta vì sao lại thoát khỏi văn gia nghe xong vấn đề này thúy thúy càng thấy hôm nay tiểu thư rất là cổ quái sờ sờ chán của nàng cảm giác không có gì khác thường tiểu thư ngươi có muốn hay không đo lường một chút quỷ khí giá trị có phải hay không là nhưng cái này hậu quả thúy thúy cũng không dám nói văn vi lan lắc đầu nói ta chỉ là muốn nghe ngươi từ đầu lặp lại lần nữa tiểu thư mất đi tu vi không lâu lão gia cũng qua đời sau đó ngươi bỗng nhiên liền quyết định thoát ly văn gia gia nhập tiêu tương lâu thúy thúy hết sức hồi ức lại phát hiện ký ức lại có chút mơ hồ văn vi lan lẩm bẩm nói ngươi lai、like, là như thế này a một bên khác liêu xanh tại cùng đã lâu không gặp tiểu ngữ tán gấu đối với tiểu ngữ t ớ i nói hôm trước mới thấy qua nhưng là theo liêu xanh đã có hơn một năm không gặp bây giờ thấy buồn bực ngán ngẩm tiểu ngữ liêu xanh lần nữa hoài nghi mình để tiểu ngữ dài an có phải là hay không đúng tiểu ngữ nhìn thấu liêu xanh tâm tư cười nói dù sao ta nhất định là đi theo xanh xanh ngươi nhưng nàng cũng có chút thất lạc chỉ là gần đây căn bản cũng không có cơ hội nhìn thấy ngươi mỗi lần gặp một lần đều là vội vội v à n v à n không thể nói mấy câu liêu xanh áy náy lại hỏi cho nên ngươi thích cuộc sống bây giờ sao tiểu ngữ trầm ngâm một lát hình như có chút do dự n g ư ơ i ở đây lo lắng nói thật sẽ để cho ta làm khó liêu xanh hiểu rõ đúng vậy a xanh xanh ngươi bận rộn như vậy ta biết rõ ngươi không rảnh bồi ta cho nên ta cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ ngươi tiểu ngữ ra vẻ thoải mái mà khẽ cười một tiếng nói cũng may cái họ giang tiểu tử coi như có rảnh n g u y ệ n ý bồi tiếp ta khắp nơi ăn uống xem như hoàn mỹ hoàn thành liêu xanh tỷ phân phó liêu xanh nghe vậy cười một tiếng nhưng rất nhanh lại nghiêm túc lên hỏi như vậy ngươi chân chính muốn cuộc sống ra sao tiểu ngữ nghĩ trịnh trọng nói ta muốn cùng tại bên cạnh ngươi nhưng là ta lại hoài niệm chiến đấu ta cũng muốn có thể đọ liều sự tỉnh ta như vậy có đúng hay không rất lòng tham rõ ràng muốn thật tốt còn sống lại luôn nghĩ đến muốn sống phải có cái tỉnh tưởng niệm liếm máu trên lưới đao tim đập rộn lên thời gian mà lại nàng cũng không nói ra miệng chính là nàng lý giải liêu xanh muốn có viện tử của mình tại người khác dưới mái hiên luôn luôn không được tự nhiên đặc biệt là văn đại tiểu thư đ ố i nàng mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng luôn luôn có chút không thích liêu xanh nhìn nàng một cái suy tư một lát chậm rãi nói ta có một chỗ có thể cho ngươi đi bất quá nơi đó cùng nơi này hoàn toàn khác biệt mà lại chăm nghề đợi phát triển khả năng cần ngươi giúp làm rất nhiều chuyện mà lại thậm chí sẽ có nguy hiểm ngươi nguyện ý không k i ề u ngữ nết miệng cười một tiếng m ư ờ i phần dứt khoan nói ta cầu còn không được chương bốn trăm bảy mươi trở về là tốt rồi chương bốn trăm bảy mươi trở về là tốt rồi liêu xanh đề nghị chính là để k i ề u ngữ tiến vào thế giới mới sinh hoạt nàng cũng không biết như vậy là đúng vẫn là không đúng dĩ vãng thế giới mới chỉ có thể dung nạp năng lượng thể liêu xanh đương nhiên sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy mà lại nàng lần lần cảm thấy thế giới mới mặc dù rộng lớn nhưng cuối cùng có hạn thậm chí mất chân thật nếu để kiểu ngựa ở nơi đó sinh hoạt phảng phất là tại cầm tù nàng ngươi không phải nàng ngươi lại thế nào biết rõ đâu thế giới nói đối với ngươi mà nói đây chỉ là một thấp một t ầ n g chiều không gian thế giới nhưng đối với sinh sống ở thế giới mới bên trong người đây chính là bọn họ toàn thế giới a làm sao ngươi biết ngươi bây giờ vị trí thế giới không phải một cái khác thế giới mới đâu liêu xanh hoàn toàn tỉnh lộ bất quá ý nghĩ này thật sự là nghĩ kỹ cực sợ đâu liêu xanh l ạ nhiên suy nghĩ lại nói chúng ta sẽ còn cung cấp chi phí c h u n g du lịch t r ư thiên thế giới cơ hội không phải sao thế giới nhàn nhạt mở cái trò đùa thế giới nói cái này chính là tiến vào cao duy phân tích hoặc là tiến vào thất huyền lệnh bên trong tọa độ thế giới đây cũng chính là l i ê u xanh nói tới nguy hiểm không nghĩ tới tiểu ngữ không chút do dự đáp ứng rồi thậm chí không kịp chờ đợi hỏi ta lúc nào có thể đi vào ngươi không có bao phục muốn thu thập l i ê u xanh vô ý thức hỏi tiểu ngữ lắc đầu nói ta có thể có cái gì bao phục l i ê u xanh nhớ tới tiểu ngữ đúng là một nghèo hai trắng ngươi không có đồng nào đi tới nơi này cái thế giới thế giới kia trong túi đ e o lưng đều là quá thời hạn đồ ăn cùng thô lệ sinh tồn công cụ đều bị nàng vứt bỏ tại cái kia thế giới bên trong nàng chính là như vậy tin tưởng liễu xanh tin tưởng đi theo liễu xanh không còn cần những thứ này liễu xanh run lên trong lòng vậy liền hiện tại cái này bên cạnh liễu xanh vừa đem tiểu ngữ nhét vào thế giới mới sau lưng đông nhiên chuyển đến tiếng bước chân liễu xanh quay đầu nhìn lại chính là mới vừa rồi mới nói lời từ biệt văn vi lan giờ phút này sắc mặt của nàng giấu ở âm ảnh phía dưới ảm đạm không rõ tiểu n ữ cô n ư đâu văn vi lan thấp giọng hỏi liêu xanh lập tức vô ý thức nói lời nói thật hả nàng đi ra ngoài chơi rồi thế giới lời này nghe thực giống là vụng về mực cỡ nhưng liêu xanh lời nói cũng nói cửa ra văn vi lan chỉ có thể nửa tin nửa ngờ còn tốt văn vi lan tự a hồ vẫn chưa truy đến cùng chỉ là bình tĩnh nói ta có chút nói muốn cùng ngươi nói lời nói này tự a hồ bồi hồi tại nàng đấy lòng hồi lâu cuối cùng nói ra miệng biểu hiện trên mặt rõ ràng buông lỏng h ử n mời nói liêu xanh nhìn xem nàng đột nhiên cảm giác được hôm nay văn vi lan có chút khác biệt cùng thương thủy giản phân biệt sau thấy văn vi lan không giống văn vi lan hít sâu một hơi do dự mở miệng nói ta biết rõ kiểu ngữ nghĩ nghĩ nàng vẫn là không có nói tiếp lắc đầu ngược lại nói lên một chuyện khác kỳ thật ngươi cũng không cần gấp cùng kiểu ngữ cô nương dọn ra ngoài câu nói này vừa rồi đã nói qua nhưng là liêu xanh không nghĩ tới văn vi lan lại độ nâng lên không có nói tìm nói không có việc gì tiểu ngữ chẳng qua là cảm thấy trường ăn ở có chút nhàm chán muốn đi ra ngoài đi đi liêu xanh cười giải thích nói văn vi lan nghe xong lý do này cũng không tốt tiếp tục khuyên ngươi đây ngươi lại là vì sao một phương diện hiển nhiên không tin lúc trước l i u xanh lời nói một phương diện khác tựa h ồ tại hỏi sự tính khác liêu xanh nhìn qua văn vi lan c h ầ m tư một lát đ ỗ n g nhiên chống lên không gian bình chướng nhẹ giọng hỏi ngươi nhớ ra rồi sao văn vi lan chấn động trong lòng thần sắc đ ỗ n g nhiên ngưng trọng ngươi vẫn luôn nhớ được các ngươi đang nói cái gì nhớ được cái gì lan g tiểu thụ đứng ngoài quan sát yên lặng biểu thị căn bản xem không hiểu các nàng tại đánh cái gì lời nói sắp bén thế giới l ặ n g yên nói đây chính là lớn lên về sau sẽ được câu đấu người hội chứng liêu xanh không tỉ vết để ý tới trong lòng thanh âm nói với văn vi lan ta có thật nhiều nặng ký ức mặc dù bây giờ bị che kín nhưng là nguyên bản ký ức rất nhanh liền một lần nữa nổi lên rồi ngay từ đầu không quá thích ứng có chút lộn xộn bất quá chờ ta sắp xếp như ý về sau liền nhớ ra rồi tại đại bộ phận dòng thời gian bên trong chúng ta là làm sao quen biết gặp nhau hiểu nhau sau đó lại trở thành bằng hữu liêu xanh thanh tuyến dần dần thấp xuống mặc dù trên mặt vẫn là lạnh nhạn nói đúng ra hẳn là đêm qua n h ớ tới quả thực là sửa lại hồi lâu thông qua l i ê u xanh nhóm m ồ m năm miệng mười tranh luận mới rốt cục chỉnh lý tốt mỗi đầu dòng thời gian khác biệt văn vi lan nhìn xem liêu xanh trong lòng trăng mối cảm xúc n g n g n g bỗng nhiên mở miệng thật xin lỗi liêu xanh g ư ơ n g mắt nhìn về phía văn vi lan ta vẫn là không thể nhớ tới văn vi lan thành khẩn nói liêu xanh vậy tỏ ra là đã hiểu dù sao không phải mỗi người đều giống như nàng thời khắc ở vào lượng t ử chồng chất thái nhưng là ta biết chúng ta đã từng là bạn tốt hoặc là nói tại một nơi nào đó hiện tại cũng là bạn tốt văn vi lan nghiêm túc nói dừng lại một chút tựa hồ đang suy tư như thế nào tìm t ừ liêu xanh l ặ n g lặng mà chờ lấy cho nên ta hy vọng sở hữu cố sự đều có thể ngăn chặn thành một kết quả văn vi lan con mắt càng ngày càng sáng thật sâu nhìn xem liêu xanh con mắt kiên định nói đó chính là chúng ta vĩnh viễn là bạn tốt nói nàng nâng lên một cái tay liêu xanh hiểu ý cười một tiếng đưa tay cầm đi lên hai cánh tay đan sen ở giữa tựa hồ có một c h kỳ lạ năng lượng tại gia o hội tại lan tràn một máy mắt văn vi lan cảm ứng được trong thân thể mình thêm một cái quỷ chứ nguyên bản thao thiết n g ụ c giam quỷ bên ngoài vẫn còn có một con con mắt của nàng sáng lên còn tại tỉ mỉ cảm ứng tựa hồ là một con lúc này liêu xanh lại vừa cười vừa nói hoan n ê n trở về ta cùng nhật tùy tùng tên dân khoa cùng nhật tùy tùng trung cấp bản thể phân tích độ hoàn thành một sợ thuộc loại hình hình người quỷ vật hiệu quả miêu tả một đi theo đi theo ngươi chỗ tin tưởng dân gian nhà khoa học chỉ cần ngươi tin tưởng ngươi liền có thể có được nên dân gian nhà khoa học ban cho hai hạng năng lực năng lực cường độ không cao hơn chỗ đi theo dân gian nhà khoa học thực lực năng lực một vĩnh viễn không lạc lối tự ta năng lực hai tạm thiếu chờ đợi ban cho hai triệu hoán tính mạng chịu đến uy hiếp tình huống d ư ớ i thông qua thành kính cầu nguyện có thể triệu hoán ngươi chỗ đi theo dân gian nhà khoa học phân thân d á n g lâm bên người ba thành kính thường xuyên tưởng niệm dân gian nhà khoa học có tỷ lệ để dân gian nhà khoa học cảm ứng được ngươi tưởng niệm cũng dành cho đáp lại tỷ như xuất hiện ở trước mắt về ngươi tin tức các loại Bốn, Kiên định ngươi sẽ thu hoạch được đối dân gian nhà khoa học không chút nghi ngờ năng lực có tỷ lệ tăng thêm dân gian nhà khoa học xử lý nghiên cứu khoa học làm ra thành quả hiệu suất nhưng thành quả có hữu dụng hay không không ở suy xét bên trong phạm vi lực ảnh hưởng đẳng cấp b phân tích đánh giá hỏng bét hỏng bét kém chút lạc đường đến giờ khắc này văn vi lan cuối cùng tại vĩnh viễn không lạc lối tự ta d ư ớ i năng lực tìm về sở hữu thế giới ký ức liêu xanh vẫn còn đang suy tư phải bàn cho cho năng lực gì bỗng nhiên cảm giác được ấm áp ôm đi lên nương theo lấy nhàn nhạt hoa lan hương khí thật xin lỗi xanh xanh văn vi lan đem mặt trôn ở liễu xanh đầu vai t r ừng văn vi lan rất nhanh chỉnh lý tốt cảm xúc khôi phục lạnh nhạt t h ầ n sắc ta sẽ không để cho bản thân lại lạc lối rồi văn vi lan nghĩ như thế trong lòng đã có lập kế hoạch một mảnh màu lục lá liễu l ạ g yên không một tiếng động trên cánh tay tạo ra mà lại lấy quỷ khí khắc vào da thịt ngừng tụ thành không dùng tịnh hóa phụ thì không cách nào tiêu trừ này dấu vết chỉ là bị ống tay h o tre không người chú ý đạt được, được tóm lại có thể dùng để thời khắc nhắc nhở bản thân là tốt rồi trở lại rồi trở lại rồi văn văn trở lại rồi chương bốn trăm bảy mươi mốt nhiều mặt đặt c ự c chương bốn trăm bảy mươi mốt nhiều mặt đặt c ự c tại liêu xanh sau khi đi văn vi lan lần nữa thu được thương thủy g i ả n tin tức văn vi lan cụt mắt vẫn là kêu mây kiệu bay hướng thương thủy g i ả n nàng còn tại suy tư xanh xanh vừa rồi lời nói ta biết ngươi bây giờ gia nhập tiêu tương lâu bởi vì tiêu tương lâu nhu đ ổ ngươi mới lấy dễ dàng thoát ly văn ra còn tiến vào t i ế n nga kế hoạch tương lai vào chiều lạc quan bọn hắn vậy khẳng định cho người trải tốt đường tương lai chúng ta có lẽ sẽ xung đột m a s s a tựa như trước đây đồng giả nhưng là liêu xanh nghiêm túc nói ta hy vọng chúng ta sẽ không lẫn nhau tổn thương văn vi lan gật đầu đương nhiên còn có người quan tâm người ta đều sẽ không tổn thương mà lại lẫn nhau thành khẩn vĩnh viễn thành khẩn liêu xanh hai mắt thẳng tắp nhìn xem văn vi lan như nước trong suốt lại ẩn chứa không tiếng động lực lượng văn vi lan bị đôi mắt này nhìn được trong lòng r u lên sau đó trịnh trọng phát thể lúc này văn vi lan nhớ tới đây hết thảy con mắt có chút hạt lên nội tâm cảm giác được một trận mỏi mệt hai người nhìn như quay về cũ tốt nhưng cũng rõ ràng phân đạo sự thật ta cũng sẽ không ép ngươi lựa chọn có thể để cho nam cung sư tỷ thái bạch kiếm tiên đều coi được tiêu tương lâu việc cần phải làm tuyệt đối không đơn giản vừa v ạ n nhiều mặt đặt cược sao lại không làm liêu xanh là nói như vậy văn vi lan cũng rất cảm n i ệ m liêu xanh không có bước bắt nàng nàng có ơn t ậ t báo xanh xanh cứu mình không ít về sau lấy mạng bảo vệ chính là lâu chủ cũng là như thế từ mạc bắc đến trường an lâu chủ giúp mình không ít còn nhường cho mình có thể quang minh chính đại trở lại trường an mà lại tại mạc bắc thấy hết thạy càng làm cho nàng tin tưởng vững chắc lâu chủ muốn làm sự tỉnh có lợi cho thiên hạ cũng là nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp chỉ là bây giờ mình cũng phát hiện có thật nhiều sự t ì n h tồn tại l ừ a g ạ t cùng lợi dụng dù cho mục đích cuối cùng nhất cũng là vì người thiên hạ nghĩ như thế thương thủy g i à n đến rồi hỏi thị nữ tô lão bà ngay tại bếp sau chờ lấy nàng lúc này dùng tên giả vì tô viên viên lâu chủ chính nghiên cứu chế tạo mới đồ ăn tựa hầu nguyên liệu là thịt bò bất quá thịt bò đã hoàn toàn nhìn không ra hình dạng chỉ có một đoàn huyết nhục mơ hồ thịt nát phía trên còn tô điểm lấy một chút xanh mơn mận tiểu thảo tạo nên có ăn lưu ý cảnh văn vi lan nhìn thoáng qua cũng không quá muốn nhìn các người đêm nay cùng nhau ăn cầm đi vừa thấy mặt tô viên viên cũng không ngẩm đầu lên nói chính hết sức chăm chú tại thịt bò bùn phía trên trồng cỏ văn vi lan biết rõ quả nhiên không gạt được lâu chủ cũng không biết nàng là thế nào biết đến thế là văn vi lan gật đầu thành khẩn nói đúng không sai vậy ta nhờ ngươi tìm hiểu đồ vật ngươi hỏi sao tô viên viên một bên loay hoay trên tay thịt nát vừa nói không ngờ văn vi lan lại nhẹ gật đầu nàng lấy ra một bản thật m ỏ n g sách đưa tới đây chính là thuộc hạ hỏi liễu xanh đoạt được văn vi lan cung kính thanh âm vị tiêu tên gọi tiểu ngữ quỷ người công pháp tu luyện lâu chủ đột nhiên ngồi dậy nhìn xem quyển sổ này con mắt đột nhiên sáng lên so văn vi lan thấy qua bất cứ lúc nào đều muốn sáng tỏ tràn đầy đỏ tươi tay nhận lấy sách quốc thư viện trong hoa viên vì cái gì ngươi muốn đem công pháp cho văn tỷ tỷ lang tiểu thụ hỏi bây giờ lang tiểu thụ thường xuyên không hiểu thấu xuất hiện ở l i ê u xanh bên người ỉ vào không có người thấy được nàng tùy tâm sở dục nghị xuất hiện liền xuất hiện lấy tên đẹp học tập nhân loại đối thoại bất quá liêu xanh cũng không cái gọi là lang tiểu thụ ngược lại là rất khiêm tốn ham học thường xuyên hỏi một chút nhân loại ở trung tương quan chủ đề thì như nói hiện tại liêu xanh mỉm cười sờ sờ trên đầu nàng mới mọc ra trồi non nói ngươi biết ta cho là cái gì công pháp sao không phải kiều ngữ tỷ tỷ và tỷ tỷ ngươi luyện bộ kia sao liêu xanh l ắ t đầu nơi này không có vô chủ linh khí cho vậy phí công lại đoán ta đoán không được lang tiểu thụ lập tức xì hơi giàu dĩ không vui ngươi cái này học tập vẫn chưa đến nơi đến chốn a thế giới nói các ngươi bộ này câu đấu người năng lực ta muốn sau khi trưởng thành mới có cho nên chính là đại khái hai mươi bốn bảy trăm ba mươi tám năm sau lang tiểu thụ nói còn nghiêm túc bẻ mấy ngón tay mà lại thế giới còn nói để cho ta không muốn học tập các ngươi nhân loại âm hiểm xảo trá liêu xanh tiếu rung nháy mắt cứng nở lạnh lùng gạt ra một câu thế、giới. Trong thanh trá. Thế tĩnh hiểm như Không giới. giới gà. nói lời xào nào, yên âm âm đều là công h thiền hóa. sanh thầm phải n cắn răng, bất quá vẫn là phải kiên nhẫn g gì cái quá Liêu lời tiểu hài bất trả từ vấn đề. là âm vấn pháp này là chúng ta mới nhất nghiên cứu chuyên môn vị quỷ người chế tạo riêng tiểu tương lâu phí hết tâm tư muốn môn công pháp này không phải liền là biết rõ bên cạnh ta có mang trên có linh khí quỷ người sao liêu s a n h cười đến thâm trầm lại còn cảm thấy đây là cái gì bí mật không phải để cho ta người bên cạnh đến lật lại tìm hiểu bọn hắn căn bản không rõ cái gì gọi là tri thức cùng hưởng liêu xanh lắc đầu mẫu c h ố t nhất chẳng phải là đại gia nhu cầu xứng đôi sao lúc này thế giới ngược lại là xuất hiện bọn hắn cần cho quỷ người một bộ có thể ở cái thế giới này sinh tồn công pháp ngươi cần phải có người giúp ngươi thí nghiệm môn công pháp này cái này không phải liền là ăn nhịp với nhau liêu xanh khỏe môi h ơ i kéo đương nhiên nàng không nhịn được cảm khái tại sao phải nhiều như vậy lục đục với nhau rõ ràng đại gia mở miệng tiêu trừ tin tức c h i n h lệnh tìm tới hợp tác phù hợp điểm liền có thể giải quyết vấn đề làm gì lẫn nhau hao tổn như vậy đối với phụ thân giả ngươi bây giờ tìm tới hợp tác phù hợp điểm sao liêu xanh trầm lâm lửa này nhẹ nói đại nhất thống mô hình tia văn hiên minh đâu hắn không ở phù hợp bên trong phạm vi liêu xanh l á n h không nói ngự thư phòng trước một đạo xinh đẹp bóng người quỳ gối trên bậc thang một thân tử long cầm b ả o nở đầy hoa m â u đơn và t á o giải ra một chỗ phản g phất tử hà chồng chết hoàng hậu vừa vặn cho hoàng đế đưa bữa ăn khuya trải qua nhìn thoáng qua ấm giọng quyết nhủ t r ư ở n g công chúa b ệ hạ ngay tại nỗi nóng ngài ở nơi này quỳ cũng vô ích chẳng bằng trở về nghỉ ngơi trường công chúa lại là không nghe thấy một dạng càng không có ngẩng đầu nhìn hoàng hậu liếc mắt hoàng hậu nhàn nhạt, nhạt mỉm cười cũng sẽ không k u ê n nữa để cung nhân thông báo một tiếng vào tới trong điện cảm nhận được sau lưng kia sáng dự quán hận ánh mắt hoàng hậu chỉ cảm thấy tâm tình càng tốt hơn khỏe miệng ý cười càng đậm hoàng thượng ban đêm uống chút an thần canh đi ngươi làm sao tự mình đến đưa hoàng đế thả tay xuống bên trên tàu trương trên mặt là ôn nu ý cười đây không phải muốn nhìn một chút phía ngoài thì hay hoàng hậu cười nhẹ t h ấ p giọng nói câu người a luôn luôn đẹp mắt người chê cười hoàng đế đối hoàng hậu thẳng thắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu cười nói ai bảo nàng luôn luôn kiêu não như vậy bây giờ cũng chỉ có thể vì nhi tử cúi đầu hoàng hậu hử một tiếng đế hậu cầm sát hòa mình không giả nhưng là vậy tránh không được có cái khó dây d ư a cô em chồng ai nàng đương thời chịu khổ t i n h tình quái một chút cũng có thể lý giải hoàng đế thở dài bất quá nếu không phải nàng ta vậy không lên được vị trí này a cái này cũng đúng hoàng hậu im lặng nói nhưng ta chính là không ưa nàng kia vênh váo tự đắc dáng v ẻ mà lại bệ hạ là cảm n i ệ m nàng đương thời l i ề u mạng từ mạc bắt mang về tin tức thế nhưng là nàng đâu ỷ vào bệ hạ thành nhân ngông triệu làm việc còn đem nàng nhi tử vậy quen thành như vậy bây giờ xem ra cũng không biết trong tay có bao nhiêu cái tính mạng hoàng hậu càng nói càng tức suýt chút nữa thì một cái tắt đập vào ngự án bên trên hoàng đế vội vàng bưng qua an thần canh để hoàng hậu uống xong t h ở thông suốt chỉ là bây giờ không phải là không có chứng cứ sao hoàng đế trầm giọng nói trái phải đóng rồi c h ừ n g trị một lần ép một chút lý hy khí diễm cũng liền đủ rồi đúng dù sao hắn nhưng là hiện tại duy nhất cấp hai thần quan trên tay còn có thần ấn hoàng hậu hừ lạnh một tiếng sang năm kế hoạch còn cần hắn hoàng đế con ngươi ám trầm một chút không nói gì thân t h i ế p chẳng qua là cảm thấy thời đại này có linh khí có quỷ vợt bây giờ còn có thần bàn cho chi vợt coi như làm cái gì vậy không cha được hoàng hậu đôi mi thanh tú nhữu chặt bất mãn nói tiếp tục như vậy quốc gia coi là gì chứ ngài cái này bệ hạ lại tính là cái gì đâu nghe vậy hoàng đế lại cười không sợ cái này tình trạng rất nhanh liền có thể cải biến nếu là trường xuân học bên kia thuận lợi hoàng hậu tò mò chừng to mắt nghi ngờ nói vì cái gì hậu tiên người liền biết hoàng đế cười thần bí nhẹ nhàng kéo qua hoàng hậu thân e o chương bốn trăm bảy mươi hai được duyệt ngày chương bốn trăm bảy mươi hai được duyệt ngày hai ngày thoáng một cái đã qua thiên vong kế hoạch được duyệt ngày cuối cùng đến liêu xanh hai ngày này mặc dù là làm một ít chuẩn bị loay hay đầu vóc t r o n váng nhưng vẫn là đúng giờ đi tới t r ư ớ c tạo tổng thư cổng cùng chờ ở chỗ ấy thanh vân các đám người tụ hợp không nghĩ tới bọn hắn vừa tới cửa sảnh trương xuân học liền tự mình ra tới đó lấy liêu xanh vừa định hỏi liền thấy trương xuân học hai đầu lông mày hiếm thấy mang vẻ lo lắng liền biết có mới tình trạng trương xuân học nhìn lướt qua liều xanh bên này nhân viên phố i trí đặc biệt là tại văn vi lan trên mặt liếc mắt nhìn c h ă m c h ă m hắn miễn cưỡng an tâm t h ở p h à o nhẹ nhõm ngươi cái này bên cạnh chuẩn bị xong là được liêu xanh cuối cùng là nhìn ra rồi trương xuân học mặc dù mấy ngày nay cũng không có thúc giục trên thực tế vẫn là rất sợ nàng cái này bên cạnh sẽ như xe bị đây là thế nào liêu xanh ngạc n h i ê nói n hôm nay thánh thượng cũng tới t r ư ơ n g xuân học cao mày thấp giọng nói ta cũng là đêm khuya mới đến tin tức ngay vậy mọi người đều là giật mình bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên hai vị luyện k h í học đồ nhất là khẩn trương nghĩ đến sắp diện thánh lập tức chân tay luôn cuống mà quảng bất văn đào đào cùng đào đại chưa hề nghĩ tới bản thân có một ngày như thế cho dù kiến thức không ít sẽ không đem gấp t r ư ơ n g phóng ở trên mặt nhưng là nhịn không được đi đường cùng tay cùng chân lên cũng liền văn vi lan cùng liêu xanh lại thêm vậy đi theo văn vi lan xuất nhập cung đình gặp qua mấy lần thánh thượng thùy thúy miễn cương bình tĩnh một chút không nghĩ tới thánh thượng càng như thế coi trọng việc này văn vi lan nói khẽ phải biết chuyện này còn chưa thành hình thánh thượng hôm nay đích thật tới nói minh ký cho kỳ vọng cao nếu là không thành cho nên chúng ta nhất định phải thành trương xuân học ngữ khí kiên định chém đinh chặt sát nhưng hắn trong đấy lòng vẫn là rụt rè liêu xanh gật đầu ngược lại là không có cái gì thần sắc biến hóa bởi vì nàng biết rõ việc này nhất định có thể thành thiên vong kế hoạch tại thế giới mới bên trong đã phát triển có ba năm lâu sở hữu kỹ thuật đã ngày trở nên thành thục bất quá là đem nhất hình thức ban đầu đơn giản nhất bộ phận đem đến hiện thực thôi hiện thực hai ngày thế giới mới đã hai năm liều xanh nhìn thoáng qua thế giới mới bên trong thành trì san sát xe bay tung hoành tiên tiến cảnh tượng vừa lòng thỏa ý tại t r ư ờ n g xuân học dưới sự hướng dẫn mọi người đi tới một tòa bố trí được sắc màu rực rỡ diễn võ t r ư ở n g toàn bộ sân bãi bày khắp lùa đỏ lộ ra vui mừng vừa n n g náo còn có không ít người phục vụ ngay tại khu ơ chiêng gõ chống thu thập b à y cái b à n trải lùa đỏ lại để lên mới mẻ hái cắm hoa còn có các loại trà bánh khắp nơi một phái bận rộn cảnh tượng đám người hai mặt nhìn nhau không biết nguyên lai hôm nay sẽ lớn như vậy chiến trận không có cách thánh thượng đích thần tới không thể không trong đêm bố trí trương xuân học một bên nhìn xem toàn trường bố trí một bên gật đầu hài lòng lúc này một cái tiểu cô nương chạy chậm đến tới trên tay cầm lấy một phần bản thảo đưa cho trương xuân học t h ở hồng h g c nói trương việt chính bản thảo viết xong ngài nhìn xem tiểu cô nương một mặt tiểu tụy h khoe mắt sâu nặng hiển nhiên đổi một đêm liều xanh luôn cảm thấy chẳng cảnh này giống như đã từng quen biết cũng không phải ạ liều xanh nhóm yên lặng lẩm bẩm trương xuân học nhìn bản thảo xuất ra bút ở phía trên vẽ mấy vòng mấy mảnh làng ngang sau đó tiểu cô nương tranh thủ thời gian liên tục không ngừng chạy về đi sửa đổi một lát sau hồng phúc đường thì là do lăng phục dẫn đầu hai vị luyện khí sư triệu tử thụy cùng la đàn cùng với luyện khí học đồ tảo mộng cùng trình với bái biết nhau hàn huyên một hồi canh giờ cũng không xê xích gì nhiều nghe nói lễ bộ bên kia vì chuyện hôm nay trong đêm thôi được rồi một cái giờ lành giờ lành đã gần đến hoàng đế nghi t r ư ợ g vậy đến rồi chỉ thấy hoàng đế đi theo phía sau hoàng hậu thậm chí không mang mấy cái cung nhân hiển nhiên đối với chuyện này tư mật tính có chút coi trọng vừa đến d i ệ n võ trưởng trương xuân học tranh thủ thời gian nên đón người cái này trương xuân học trâm không phải nói đơn giản một chút là tốt rồi hoàng đế nhìn thấy cái này toàn trường sắc màu rực rỡ bố trí không nhịn được bật cười nói sở dĩ đêm qua mới nói cho ngươi cũng là nghĩ lấy không cần làm cho quá long trọng đơn giản là không thể nào thật sự đơn giản trương xuân học âm thầm chất mắt trong lòng oán thầm không thôi trên mặt lại không chút biến sắc trả lời v ậ hạ đích thân tới chính là đối thiên vong kế hoạch lớn lao coi trọng Chúng trương h ầ xuân học bản thảo t diện m không hộ là vị tiết để liễu xanh nhớ tới quá khứ tiểu cô nương trong đêm viết liền thật sự là am hiểu sâu quan trường trí đạo nước đầy t h ì tràn hết thẻ đều không thể nói quá và toàn kết quả là mấu chốt nội dung lập l ớ nước n đôi ngoại trừ chính là miệng đầy ca tụng thổ lộ tử nghe tới nghe qua đúng là hết thẻ đều là vì bệ hạ vì đường quốc vì thiên hạ lê dân dứt lời tại chốt đều đọc dùng hào hào tán thưởng trương viện chính lòng trung thành hoàng đế nghe một mặt mỉm cười nhưng trong lòng tự nhiên biết rõ vị này yêu thần trong lòng tính toán ái khanh tri tâm chấm biết rồi hoàng đế màu mắt nặng người nói bất quá chấm muốn nghe xem thiên vong kế hoạch đưa ra người liêu trạng nguyên cách nhìn tất cả mọi người không nghĩ tới sẽ có như thế một vụ trương xuân học lang phục hai cái này quan trưởng kẻ già đời thậm chí lập tức bắt đầu tính toán trong tay có cái gì văn t r ư ờ n g có thể đem ra cho liêu xanh dùng nhưng là trong lúc nhất thời nơi nào đến được đến chuẩn bị liêu xanh cũng là bối rối một lần nhưng cũng còn tốt nàng đối thiên vong kế hoạch đã rõ ràng trong lòng lại thêm lâu dài viết nói chuyện bài viết nôn từ nghiêm cẩn đi lên nói vậy không lộ é、e、sợ liền từ cho tiến lên thậm chí nói nói đã quên hết tất cả tại chỗ xuất ra một viên thiên kiếm tiến hành phát xạng lần này nhưng làm hoàng đế thị vệ bên người làm cho sợ hãi còn tốt hoàng đế phất phất tay biểu thị không cần để ý mọi người thấy kia thiên kiếm bay vào đám mây không nhịn được kinh ngạc không thôi ngay cả hoàng đế vậy nhất thời kinh hại đứng lên may mắn thiên kiếm đột phá cao độ về sau vô thượng thần vẫn chưa có phản ứng đám người lúc này mới thở phào n h ẹ n h õ m liêu xanh như thế một tay biểu diễn ngược lại là trấn kinh rồi toàn trường nhưng là không người nào dám hỏi ra vì cái gì vô thượng thần không thèm để ý chỉ có thể thừa nhận liêu trạng nguyên quả nhiên chính là vô thượng thần coi được thần tướng vô thượng thần quả nhiên phù hộ thiên hạ phù hộ đ ư n g quốc nhưng là liêu xanh đương nhiên biết rõ nguyên nhân là cái gì chúng ta đã thiết chí một cái cao độ chỉ cần đi vào cái kia cao độ liền sau ẽ rơi i vào không g n chúng ta bên trong,、vô、thượng thần đương nhiên sẽ không nói. của được ta a thăm thế giới đạt vô sẽ s dò đó liêu xanh xuất ra một cái thật ảnh thả xuống r a thiên kiếm hiện tại chỗ đã thấy cảnh tượng trường an toàn cảnh hình tượng sôi nổi trước mắt khu phố như là b ả n cờ r i a n g khắp nơi hoàng đế nhìn xem cảnh tượng này bỗng nhiên như có điều suy nghĩ thật sâu nhìn liêu xanh l i ế mắt ngay sau đó liêu xanh còn xuất ra một cái bị nàng cải tạo qua linh tấn muốn hiến cho bệ hạ quan sát nhưng vừa đi gần thị vệ bên cạnh liền đưa tay ngăn lại nhưng là hoàng đế bây giờ đối liêu xanh tầng tầng lớp lớp thủ đoạn rất là tò mò ngược lại là khoát tay háo để thị vệ tránh ra tự mình tiếp nhận linh tấn hoàng đế tiếp nhận linh tấn kết quả vừa lúc ở phía trên thấy được cùng m à n sáng thả xuống hình tượng giống nhau như lúc c h ẳ n g cảnh thậm chí có thể co lại thả nhìn thấy bọn hắn cái viện này c h ẳ n g cảnh hắn rất là kinh ngạc đem linh tấn t r u y ề n cho hoàng hậu hoàng hậu nhìn về sau cũng là đôi mắt đẹp trừng trừng rất là kỳ lạ một mực t r u y ề n đến lăng phục trên tay hắn nhìn hồi lâu sau đó một mặt t i ê u ngạo mà nhìn xem liêu xanh kể từ đó tất cả mọi người đối cái này thiên vong kế hoạch có trực quan nhận biết hoàng đế trầm tư một lát hỏi cho nên ngươi đã độc lập hoàn thành thiên vong trong kế hoạch cái gọi là hạch tâm sệ vờ bộ phận liêu xanh gật giải thích nói đúng vậy dù sao muốn nghiệm chứng khả thi cũng không thể ăn nói xuông đến như cái này hạch tâm sệ vợ là thế nào thực hiện liêu xanh giải thích thì là hạch tâm c h ậ t bàn nàng đã tại không trung bố trí một cái hạch tâm c h ậ t bàn kỳ thật thì tương đương với là thiên d i ệ n thạch phân bố thức tiết điểm công năng có nhất định tương tự tính cho nên chợt nhìn lại chứ nàng không có người sẽ ý thức được chân chính sệ vợ có khác vật khác đây cũng là liêu xanh ỉ vào c h i thức nghiền ép mới dám làm như vậy hoàng đế sau khi nghe xong liên thanh tán thưởng trương xuân học vậy cuối cùng yên lòng h ắ n cũng không còn nghĩ đến hoàng đế sẽ nghĩ đến để liêu xanh đi lên nói còn tốt liêu xanh hoàn thành rất h á mà lại tại mây kiệu h bên trong liêu xanh nữ h mày nói nghi thức sau khi kết thúc liêu xanh đi theo lang phục cùng nhau ngồi lên mây kiệu tiến về công bộ thượng tư phủ từ khi đi tới c h â n g a n đây là nàng lần thứ nhất tiến về nhà cậu bất quá hai người trên đường đi đàm l u ậ n lại như cũng là mới vừa cùng bệ hạ trò chuyện nội dung không có cách làm một quốc tri quân có chút đồ vật hắn nhất định phải lên tâm lang phục lắc đầu nói quan sát hình tượng nếu là đem ra công khai chỉ sợ sẽ có rất nhiều không cần thiết thai hoàng ẩm dù sao những n à y quý nhân triệu thần dinh thự thậm chí hoàng cung từ trên cao nhìn một cái không sót gì một khi bị hưu tâm người lợi dụng hậu quả khó mà lường được liêu xanh vậy rõ ràng chỉ có thể tưởng tượng như thế nào điều chỉnh dù sao tại thế giới mới bên trong không có nhiều như vậy lục đục với nhau mà lại chỉ có một quốc gia căn bản không cần lo lắng bí mật gì tiết lộ cho nên nàng chưa từng có ý thức được chuyện này còn có lang phục lời nói xoay chuyển Vậy hạ nói tới thiên kiếm vũ khí sự t ì n h liêu xanh c a o mày còn tại suy tư người phải suy nghĩ cho kỹ bây giờ đường quốc nguy cơ từ phía Vậy hạ suy xét là đúng lang phục thở dài hiện tại quỷ vật càng ngày càng hung hăng ngang ngược còn có mặt bắt nhìn chằm chằm chớ nói chi là bắc cảnh bây giờ ngao nghe muốn động liêu xanh hít sâu một hơi nghĩ đến trước đó không lâu nàng cảm ứng được tôn kia xuất hiện ở bắc vương t h thần sau đó liên tưởng đến bị tiêu tương lâu trộm đi thần thi trong đầu đông nhiên linh quang l ó e lên bắc cảnh sau lưng là tiêu tương lâu liêu xanh trầm giọng hỏi nói hộ bác đại tướng quân đầu phục tiêu tương lâu đúng rồi cho nên hộ bác đại tướng quân trượng phu hàn tư mã mới có thể cùng lâu c h ủ m ộ t đợt xuất hiện ở mạc bắc thần điện liêu xanh đem sở hữu manh mối sâu trỗi lên lang phục nao nao hiển nhiên cũng không còn nghĩ đến liêu xanh phản ứng nhanh như vậy hắn nhẹ gật đầu thấp giọng nói chuyện này người biết không nhiều vậy hạ vậy không muốn vào lúc này gây nên dung c h u y ệ n vậy các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ liêu xanh nghĩ đến tiểu lục viên khoảng cách bắc cảnh gần như thế trong lòng lần bất an lang phục liếp nhìn liêu xanh kiên nhẫn phân tích nói bây giờ trong tay chúng ta có hàn tư mã lại có hộ bắc đại tướng quân hải tử bọn hắn tạm thời là sẽ không khinh cử v ò n g đậu húng chi bọn hắn hiện tại ngay tại thời kỳ phát triển cần chậm dài ẩ nút n một đoạn thời gian nhu cầu phát triển liêu xanh đ ố n g nhiên phúc trí tâm linh cho nên hôm nay ta biểu hiện ra chính giữa b ệ hạ ý mớn các người muốn giám thị bắc cảnh nàng lập tức tự nhủ hủy bỏ không có khả năng như bắc cảnh thành rồi tiêu tương lâu địa bàn lại thêm cái tia đồ vật t h không chung căn bản không nhìn thấy liêu xanh nhớ tới bản thân từ không chung xa xa quan sát trường thành phía bắc trải nghiệm tỉnh ngộ lại lang phục thở dài người nói không sai t h á m tử của chúng ta đã không cách nào nữa thẩm thấu bắc cảnh nơi đó bây giờ tựa như quỷ vượt bình thường không vào được vậy ra không được l i ê u sanh giật mình cho nên bệ hạ mong muốn chỉ là không chung vũ khí treo ở đỉnh đầu bọn họ thời khắc uy hiếp bọn hắn nàng vẫn là quá đơn thuần khó trách bệ hạ đột nhiên coi trọng như vậy chuyện này nguyên lai là bởi vì chuyện này tại thế giới mới bên trong chúng ta căn bản không cần loại này đồ vật nghĩ không ra cũng là bình thường thế giới vậy mà mở lời an ủi một câu lang phục cười cười nói tại cố hương của ta mặc dù cùng thuộc liên bang nhưng giữa lẫn nhau cũng đều bảo trì đề phòng t ấ người c ô n từ xa vũ khí đã cho chính ngươi giải ra một đầu rất tốt đường ngươi biết không ta rõ ràng liêu xanh gật đầu xem như tiếp nhận rồi tiện nghi cứu cứu làm tốt chỉ là tâm kết của nàng không ở châu đây nàng vốn định thông qua thiên vong đánh vỡ tin tức thành lũy lại không nghĩ rằng ngược lại xây lên khắc thành lũy t người, người, bao nhiêu bao nhiêu người, dần dần người tu hành tu hành ậ n chi tốc h độ kỹ năng nắm giữ kỹ xảo chiến đấu đều ở đây loại cởi mở giao lưu bên trong so với di vãng thậm chí so đường quốc đều mạnh lên không ít có bao nhiêu người thi đậu trường cấp ba thậm chí còn đột phá thi đại học phó bản không cần chúng ta liền đã xuất hiện có thể thông hướng đại học môn mà lại không chỉ là một cái đại học nha liền ngay cả kiểu ngữ cũng ở đây thế giới mới bên trong tiếp nhận rồi nàng chưa hề từng thu được giáo dục hiện tại vậy bước vào đại học điện đường cũng chỉ có lăng tiểu thụ còn tại thời cấp ba giấy r u a không biết học lại bao nhiêu lần nghĩ tới đây liêu xanh không nhịn được mỉm cười trong lòng cũng lòng ra chút đúng lúc lúc này mây tiểu chậm rãi rơi xuống cuối cùng là đến rồi đừng suy nghĩ đi trước gặp ngươi một chút mợ đi còn có ngươi biểu mội sự tình lăng phục do dự một chút thấp giọng nói ngươi không muốn cùng mợ nói vậy tạm thời đừng để biểu m ộ i ngươi biết rõ liêu xanh lúc này mới xác định lăng phục đã kiểm tra qua hắn hẳn là cũng đã phát giác được lăng ngọc kha trên người có quỷ khí chỉ là còn không biết lăng ngọc kha cũng đã cảm thấy được sự khác thường của mình rơi xuống mây kiệu vào tới lăng phủ liều xanh cuối cùng lần nữa nhìn thấy mợ đ ỗ nguyệt nga trước đó chỉ là thông qua giang tài bân nhìn thấy hiện tại mới là chính là gặp mặt mà đ ỗ nguyệt nga bên người thì là vô pháp che giấu lòng tràn đầy hưng phấn lăng ngọc kha liều xanh đối đ ỗ nguyệt nga hành lễ đ ỗ nguyệt nga biểu lộ có chút cứng đờ tự h ầ nghị cố gắng áp chế xuống ý thức khinh miệt lại được gạt ra tiếu dung biểu hiện ra thân mật tự ái cho nên cả khuôn mặt bày biện ra vặn vẹo hình dạng sau đó nàng miễn cư khiếp sợ đỗ nguyệt nga nhìn xem hai người hùng hùng hổ hổ chạy xa chỉ tới kịp hô một câu chờ một lúc buổi trưa ăn cơm cũng đừng chơi đến quên đi chỉ là không biết câu nói này có hay không truyền đến các nàng trong lỗ thai lăng phục ngược lại là nhìn xem các nàng t ỷ m ộ i hai vậy mà như thế hài hòa vui mừng n ở nụ cười không nghĩ tới các nàng quan hệ tốt như vậy đỗ nguyệt nga vẫn còn có chút nghĩ mãi mà không rõ trên mặt là không che giấu được kinh ngạc ta nhớ được đoạn thời gian trước ngọc kha còn lão cùng ta phần nàn có cái gọi liêu xanh cô nương đoạt đi nàng bạn từ nhỏ nhóm sau này ta nghe ngươi nói mới biết được là kia keo kiệt khu khu nội của ngươi nữ nhi vậy thật sự là đúng c ị p đỗ nguyệt nga kèm chút còn nói ra trước đây không tốt nhìn thấy lăng phục ánh mắt tranh thủ thời gian đổi rộng cái này không liền nói rõ các nàng có duyên phận sao lăng phục nói cái này gọi là cái gì hoan hỉ hoan ra điều này cũng đúng ta xem liếu xanh cô nương này quả thật không tệ thỏa đáng hữu lễ xem xét liền có cỗ thông minh kỳ n h i khó trách có thể làm trạng nguyên đỗ nguyệt nga khó được thừa nhận còn nói một câu m g ộ i m g ộ i của ngươi dạy thật tốt lăng phục nghe vậy trong lòng ấm áp đây là đỗ nguyệt nga lần thứ nhất nói loại lời này lăng phục nhịn không được nắm chặt đỗ nguyệt nga tay đông nhiên cảm khái nói những năm này ngươi cực khổ rồi đỗ nguyệt nga đỏ mặt lên rút tay ra ngoài vì lao thô bỉ ngừng lại nàng lại như có chút suy nghĩ nói ta xem ngọc kha gần đây không quá cao hứng Cũng l i ề n nay hôm thấy b i ể u tỷ thoải mái một chút. Ngươi có thể được để tâm thêm. Lời này chính giữa phục tâm mới mái Ngươi Lời giữa chính phục có được này lăng để sanh ự ự t hồ cảm ứ g được đ treo ở ỉ n đầu kiếm, tỷ â m mấy tình t không nhịn được nặng nghề mấy phần. Chương được biểu biểu mội, c h ư ơ n g biểu biểu tỷ mội.、Liêu、xanh ư ơ i biết không làm cha nói cho ta biết ngươi là ta thân biểu tỷ lúc ta có cao hứng bao nhiêu lăng ngọc kha cười đến thoải mái mặc dù hai đầu lông mày vẫn có một vệt vung không ra vẻ hư s ầ u sầu, nhưng nàng lúc này hiển nhiên tốt lên rất nhiều liêu sanh cười cười nói đúng cũng là có duyên t i ê n l ạ n g bỏ bớt đi bản thân kỳ thật đã sớm biết lăng ngọc kha là bản thân tiện nghi biểu nội sự tình lăng ngọc kha cố lấy cao hứng kết quả một kích động không có khống chế tốt cảm xúc thể nội quỷ khí đ ỗ n g nhiên c u ộ n c u ộ n vậy mà không cẩn thận đem l i ê u xanh dẫn tới sau cơm trưa trở lại quốc thư viện hai người còn nắm tay xem ra mới từ bên ngoài trở về xem ra quan hệ của các nàng s á t thực thay đổi tốt hơn ách giống như chạy qua đầu lăng ngọc kha ngượng ngùng gãi đầu một cái vẫn là trở về đi dù sao còn chưa ăn cơm đây liều xanh bất đắc gì nói lăng ngọc kha gật đầu ứng tiếng ta bất quá ta nói với ngươi không nên ôm quá cao kỳ vọng hôm nay là cha mẹ ta một đợt xuống bếp bọn hắn nấu cơm thật sự là khó mà bên dưới vừa nói lăng ngọc kha mang theo liều xanh lui trở về vừa rồi lần này tới vừa vặn vừa lúc là liều xanh vừa tiến vào phòng khách thời điểm cũng vừa vặn là lăng phục cùng đỗ nguyệt nga đều ở đây lăng ngọc kha lời nói rõ ràng có thể nghe q u a n quẩn tại trong khách sánh Nút. cái này âm cuối còn tại lăng ngọc kha trong miệng nhìn xem cha mẹ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh xám thanh âm im bặt mà d ừ n g đỗ nguyệt n a càng là trực tiếp rút ra một thanh nước làm bộ muốn á n h lăng ngọc kha thấy tình thế không đúng vội vàng kéo lên một cái liêu xanh lòng b à n chân bôi dầu giống như trốn mất dạng còn tốt lần này không có n g o ạ i ý muốn phát sinh liêu xanh còn tưởng rằng lăng ngọc kha sẽ mang bản thân nhìn cái gì nàng cất giữ các loại b ả o bối không nghĩ tới lăng ngọc kha mang nàng đi nàng phòng l u y ệ n khí ta những cái kia y phục đồ trang sức còn có thu thập tịch nguyên b ú c bê cũng chỉ là mẹ ta cảm thấy ta sẽ thích trên thực tế ta cũng không còn như vậy thích đánh đóng vai lăng ngọc kha đung đưa trên đầu kim châm cái tóc tùy ý nói mà lại ta biết rõ tỷ tỷ ngươi tốt thi công chẳng bằng cho ngươi nhìn một cái ngươi nên sẽ thích nàng đắc ý cười cười mang theo liều xanh đi đến phòng lượt khí Liêu Xanh, thư xa xanh h k ô n g thể h k ô n ô trong luyện khí, t giấc mộng phòng luyện khí thế giới nhanh cho ta tại thế giới mới bên trong làm một bộ nhìn xem lăng ngọc kha tràn đầy phấn khởi hướng bản thân biểu hiện ra những thiết bị này thuận tiện để kỷ lục thế giới số liệu dễ dàng cho tái tạo l i ê u xanh đột nhiên hỏi n g ư ờ i rất thích thiên công lăng ngọc kha gật gật đầu nhẹ vô về trên bàn làm việc mười mấy loại kiểu dáng đau k h á c trên mặt lộ ra hoài niệm thân sắc ngay từ đầu ta là không thích cha bởi vì thiên công mà nghe tiếng liên đối lấy ta vậy bởi vậy gánh vác rất nhiều t r ở m o n g giống như xem như l ă n g phục nữ nhi nên thiên công rất lợi hại mới là lăng ngọc kha cười, cười mang theo chút tự rêu ý vị mẹ ta bởi vì tổng bị người nói thầm nói ta tại trong học đường bất thiện thiên công mỗi ngày cấm thức bức ta trong nhà học. ngươi nói ta làm sao thích đến bên trên liêu xanh nghĩ nghĩ một lần rất tán thành nàng khi còn bé học những n à y cho tới bây giờ đều không cần cha mẹ b ứ c bách tựa hồ là nhìn nương lệ khí tự nhiên mà vậy liền thích thậm chí tại cha mẹ cảm thấy niên kỷ còn nhỏ cầm đao khắc không an toàn tuổi tác nàng đã vụng trộm đọc qua nương trên giá sách thư tịch dù n g mẹ nó công cụ chiếu vào trên sách nội dung học tập chật pháp nhiều lần không phải làm hại trong nhà đồ dùng trong nhà bị ẩm chính là ngọn lửa b ư c lên còn có nửa đêm cứ gọi đến n o n vàng đem liễu như hại ngủ đông được cái mũi đều sưng lên xem ra vẫn phải là trước có hứng thú không thể lại bức lăng tiểu thụ đi học trường cấp ba trình độ đủ là tốt rồi tối thiểu hiểu chuyện lăng tiểu thụ xông ra ở bên cạnh lệ rơi đầy mặt t h tỉ ngươi cuối cùng đã hiểu vậy ngươi liền đi nghiên cứu linh thực đi vừa vạn linh thực nghiệp cần người pháp thuật vậy dạy cho ngươi vừa vạn tiểu vân vũ thuật không dựa vào người lăng tiểu thụ nghe xong ý vui mừng lên thẳng lên chín tầng mây lập tức vứt xuống túi sách chuẩn bị tìm địa phương khai khẩn linh điển lúc này liêu xanh lấy lại tinh thần tò mò hỏi lăng ngọc kha yên sau đó thì sao cho nên ngươi làm sao thích lăng ngọc kha trầm tư một lát ngượng ngùng nói khẽ kỳ thật là bởi vì văn hiên linh liêu xanh ngược lại là đối đáp án này b khi còn bé ta tại leo núi thời điểm kém chút bị giam cắn là hắn đã cứu ta lăng ngọc kha trên mặt hiện ra một tia đỏ hừng liêu xanh gật gật đầu tâm đạo chuyện này ta biết rõ có ân cứu mạng cho nên ta cuối cùng cảm thấy là thiếu hắn khi đó đã làm nhiều lần vướng ốc lăng ngọc kha hồi tưởng lại thời điểm đó bản thân nhịn không được lắc đầu bật cười tựa hồ cảm thấy mình có chút ngu đần tỷ như nói thường xuyên muốn giúp hắn viết bài tập mua t h ị t nguyên búp bê đưa đồ ăn vặt liêu xanh trầm mặc nguyên lai、like、là những ngày vướng ốc quả nhiên dài đến đẹp mắt chính là chiếm tiện nghi đến rồi học thiên công khoa trụ cột h ờ i điểm ta còn muốn giút hắn hoàn thành bài tập. nhưng chính là khi đó ta phát hiện bản thân kỳ thật ở phương diện này rất có thiên phú người khác cả đêm làm một phần bài tập bất kể là trật b à n phù lục vẫn là linh khí ta đều có thể làm hai phần mà lại làm được lại tốt hồi hồi điểm cao hiên linh ca văn hiên l i n h còn lão sùng bái ta rồi lăng ngọc kha nói lên kia là một mặt đắc ý khó được có kiện sự tình ta có thể am hiểu tự nhiên chậm rãi liên tích h chỉ có thể nói quyền vương bị muội nguyên lai cũng là c u ố n muội cái này thiên phú là lăng gia di truyền a liều xanh trong lòng sồ sồ soạt o ạ bên hai là lăng ngọc kha lại ngại Cựa hồ nàng thật nàng lăng â u không ngọc kha quệt mùng nói nàng nói dù sao ta là khoa mục kỹ thuật không cần thiết học cái gì luyện khí trận đạo chẳng bằng thật tốt học viết sách luận còn có nghiêm túc tu hành liêu xanh c ư ờ i hỏi nhưng là cứu cứu hẳn là sẽ ủng hộ người a lăng ngọc kha trên mặt hiện ra quen thuộc đắc ý lại luông triều thân sắc đương nhiên cha nhất là súng ta ta muốn hắn cũng có cho ta tiếp đó sắc mặt nàng l m đạp xuống chúng ta một lần duy nhất cái lộn cũng là bởi vì văn hiên linh ta khi đó không hiểu nhưng bây giờ cuối cùng là rõ ràng rồi liêu xanh chính mỉm cười nghe lăng ngọc kha bỗng nhiên chuyển hướng nàng mang theo ảy này nói liêu xanh tỉ thật xin lỗi trước đó ta đối với ngươi luôn luôn tâm tình n lý là ta không đúng nguyên nhân liền không nói rồi lăng ngọc kha đỏ mặt lên liêu xanh biết rõ nàng tính cách kiêu ngạo cũng liền thôi cái này m u ộ i m u ộ i cũng là làm người nhọc lòng a nhưng là liêu xanh tỉ ngươi nhất định phải c ẩ n thận văn h i ê n linh nàng nghiêm mặt nói yên tâm chuyện này ta biết rõ liêu xanh khẽ gật đầu không liêu xanh tỉ ngươi đừng cho là hắn chỉ là đơn giản như vậy lăng ngọc kha lắc đầu ta khi đó bị khu k h u che đôi mắt rất nhiều chuyện đều không thấy rõ sắc đẹp che đậy hai mắt l i ê u xanh ở trong lòng bổ sung thế nhưng là ngươi suy nghĩ một chút khi còn bé hắn còn phải dựa vào ta giúp đỡ viết bài tập kiểm tra muốn ta chuyển tài liệu tài năng qua thông thần cũng hầu như là chậm chạp vô pháp tiến vào trạng thái lăng ngọc kha giận dữ nói hiện tại làm sao có thể đảo mắt liền học tập tốt như vậy còn tiến vào minh c h â n cảnh lăng ngọc kha càng nói càng cảm thấy không thích hợp sắc mặt càng ngày càng trắng liều xanh tỉ ngươi nói có thể hay không hắn đã không phải là hắn rồi liều xanh yên lặng gật đầu tâm đạo n g tại, tại công u ố i c bộ thượng thư trong phủ người nhà đoàn tụ một đợt tan do công bộ thượng thư vợ chồng tự tay nấu nướng hương vị hoàn toàn như trước đây tranh lệch đồ ăn thưởng ngày thời điểm văn hiên ninh cũng đang ăn khó mà nuốt xuống cơm tủ hắn hiện tại thân vô trường vật chỉ có một kiện đơn bạc quần áo vậy bởi vậy không có cái tiêm một mực tại hắn bên thai lũ lo không ngừng thanh nhâm ngược lại là được rồi cái thanh tĩnh hắn tự dếu cười một tiếng cũng coi là khổ bên trong làm vui hôm nay được đại lý tự c ơ m tủ là hắn ghét nhất củ cải xào t ố t mỡ heo phối hợp một bát cơm trắng cùng một ít bàn dưa muối nhưng là có một chút vị thịt nhi đã tính không sai so b u i chưa dưa muối xứng cháo hoa tốt hơn không ít bởi vì tu vi bị đại lý tự cấm chế khóa lại hắn khôi phục phạm nhân thể phách vậy bởi vậy một lần nữa cảm nhận được đói khát tư vị mấy ngày nay đại đa số thời điểm đều là đói bụng nhưng là văn hiên ninh tâm thái còn tính là ôn hòa tại hắn vẫn văn biết tốt thời điểm hạ ngục đã là chuyện thường ngày có đôi khi cùng tiên đế một lời không hợp l i ê n bị hạng mục chỉ bất quá đại đa số thời điểm cũng chỉ là hù dọa một lần ăn mấy trận phát tiêu cơm tủ rất nhanh liền ra tới rồi dài nhất một lần cũng bất quá nửa năm lần kia nguyên nhân chính là hắn phản đối đưa vĩnh n i n h công chúa đi m ạ c bắc hắn cảm thấy xem như đường, đường đại ư ờ n g đ quốc vì sao cần hướng m ạ c bắc túi đầu đưa công chúa làm con tin đương nhiên tiên đế nổi trận lôi đình đem hắn đóng rồi cầm đoán chờ hắn lúc đi ra vĩnh n i n h công chúa đã tại m ạ c bắc v ắ đã đóng thuyền cũng là lúc kia hắn mới biết được tiên đế đã không muốn trở thành long mạch một phần tiên đế có khắc t r u cầu là hắn nhìn không ra mà thôi như vậy hắn cũng cảm thấy mình có thể truy cầu có điểm khác một chút c à n g gộ chỉnh xa đồ vật lúc này bên ngoài truyền đến tiếng bước chân còn có viền váy kéo thanh âm văn hiên linh mỉm cười biết rõ người đến là ai quả nhiên cửa phòng g i a mở m ra hoa mẫu đơn giống như cao quý xinh đẹp nữ tử xuất hiện trong tay còn cầm một cái hộp đựng thức ăn nàng gặp một lần văn hiên linh con mắt lập tức đỏ sau lưng ngục tốt thấp giọng nhắc nhở trưởng công chúa xin thứ lỗi bậy hạ nói chỉ có thể cho các ngươi nửa canh giờ h ừ n biết rồi ngươi trước lui ra trưởng công chúa thu liễm cảm xúc bình thản nói ngục tốt nghe lời lui ra nhưng là không đi xa ngay tại bên ngoài bảo vệ trường công chúa nước mắt lúc này mới soát một tiếng c h ả y ra ô m chặt lấy văn hiên linh khóc không thành tiếng hiên linh ta số khổ hai tử văn hiên linh lẳng lặng mà mặc nàng ôm nghe trên người nàng hương thơm nhưng trong lòng không có chút nào gợn sóng trường công chúa ô m hồi lâu mới bông ra tỉ mỉ xem xét mặt của hắn thở dài ai thật sự gầy lại nhìn trên mặt đất ăn một nửa đồ ăn càng là đôi mi thanh tú nhữ chặt đau lòng không thôi những người này làm sao có thể cho ta nhi tử ăn loại này đồ vật đâu dứt lời mở ra h ộ cơm xuất ra bên trong gà quay thịt kho tẩu dao bạch xào thịt hồ sen anh trăng một bát quả mất canh còn có tuyết trắng như chân c h â u cơm trắng hộp cơm cũng là đặc chế bảo đảm ôn linh khí nhưng thức ăn này vẫn là nóng hổi nhưng trưởng công chúa vẫn còn bất mãn ý nói mới vừa rồi bị bọn hắn kiểm tra hồi lâu đều có chút lạnh rồi mau t h ử a dịp văn nóng đi nàng đem đua đặt ở văn hiên ninh trong tay trong miệng thúc giục nói văn hiên ninh nhìn xem trưởng công chúa cảm thụ được nàng chân tình thực lòng quan tâm nhàn nhạt mỉm cười nhưng lại không đ ộ n g đũa nương ta muốn cầu n g à i một việc người trước ăn cơm có lời gì ăn xong lại nói trưởng công chúa biết rõ nhi từ mấy ngày nay chưa từng nếm qua cơm no tự nhiên lo lắng văn hiên l i n h lại lắc đầu không việc này gấp rút nói đi rốt cuộc là sự tình gì t r ư ờ n g công chúa đành phải mềm mại xuống tới kiên nhẫn hỏi ta có một vật tùy thân là một cái c h ấ t nhẫn r a r a di vật vào tù thời điểm bị thu ta nghĩ ngài giúp ta lấy văn hiên l i n h nói có chút do dự cái này cũng đúng không khó t r ư ờ n g công chúa gật đầu nói xem như hoàng thất quý tộc điểm này đặc quyền vẫn phải có thúng chi cũng không phải cái gì chuyện quá đáng chỉ nghe văn hiên l i n h tiếp tục nói giúp ta lấy sau đó đưa cho cha ta nghe xong lời này trưởng công chúa lập tức thần xác đột nhi lạnh ngươi biết ta và ngươi cha đã là cả đời không qua lại với nhau biết rõ văn hiên l i n h ngu thuận gật đầu vậy ngươi vẫn là hy vọng ta làm như vậy trưởng công chúa cao mày nói dù sao cũng mấy ngày ngươi liền có thể ra tới cần gì phải gấp gáp rất trọng yếu văn hiên l i n h nghiêm túc nói hắn ánh mắt lại đính tại trưởng công chúa trên mặt có chút băng lãnh trưởng công chúa bị nhìn thấy trong lòng r u lên luôn cảm thấy cái ánh mắt này giống như đã từng quen biết lại có chút lạ l ắ m nhưng văn hiên l i n h lập tức n h u ệ n miệng cười băng lãnh hỏa tan làm thiếu niên hồn nhiên nương ngài liền nghe ta đi giống ta cha g i như vậy cứng nhắc làm việc ngay ngắn nếu không phải thấy ra ra di vật chỉ sợ là sẽ không nhớ tới ta càng không nguyện ý giúp ta để cho ta có thể sớm ngày ra tới trưởng công chúa nghe xong mới trong lòng mềm mại phàn nàn nói làm gì cần hắn ta cũng có thể giúp ngươi nương văn hiên ninh đong đưa tay của nàng cầu khẩn nói nhìn xem nhi tử cái này trương t i ể u tụy gầy g à o mặt trưởng công chúa tâm cũng phải nát thế là đành phải đáp lại nhi tử nói đến cũng không còn sai nàng không dễ làm chính quá nhiều có cái kia lão cổ bản dùng lực có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút nhìn xem nhi tử cuối cùng ngoan ngoan túi đầu ăn cơm một bộ đói bụng hồi lâu ăn như hổ đói bộ dáng trưởng công chúa còn cười sờ sờ đầu của hắn ăn chậm một chút đừng bị sặc hừng chủ yếu là nương làm đồ ăn ăn quá ngon rồi văn hiên l i n h giơ lên một cái ngầy thơ tiếu dung trưởng công chúa càng cao hơn rồi chờ ngươi ra tới nương cho ngươi thêm làm một bàn đồ ăn được cơm nước xong xuôi hàn huyên vài câu ấm áp mà ngắn ngủi mẹ con đoàn tụ thời khắc liền kết thúc rồi trưởng công chúa trước khi đi còn để lại một câu yên tâm ngươi rất nhanh liền có thể ra tới sẽ không chậm trễ cái gì văn hiên ninh gật đầu đưa mắt nhìn trưởng công chúa rời đi cửa phòng giam đóng lại một lần nữa lâm vào u ám mặc dù văn hiên l i n h kỳ thật phù hợp bụng chi dục không có để ý như vậy nhưng cái khó được ăn một bữa cơm no hắn vẫn cao hứng nam ở trại được mềm mại trên giường đắp lên trưởng công chúa vừa mới cho hắn đổi trang ấ m văn hiên l i n h đốt ve đốt ngón tay bên trên một vị trí nào đó nơi nào còn thiếu khuyết vật gì đó nhưng không quan hệ rất nhanh liền có thể trở lại trên tay của hắn mà lại cho dù hắn tại trong lao lại như thế nào hết thảy sớm đã an bài thỏa đáng văn hiên l i n h mặc dù mất đi linh lực thế nhưng là hắn vẫn có thể cảm giác được từ nơi nào đó vọt tới lâm ta lâm tấm tín ngưỡng chi lực chỉ bất quá còn rất thưa tớt từng chút từng chút từng k hai người bọn hắn chính một đợt ngồi ở phòng luyện khí bên trong ngồi đối diện nhau tựa hồ trở lại nàng khi còn bé cùng phụ thân học tập luyện khí thời gian chỉ là bây giờ lăng phục trên mặt đã không có ngày xưa nhẹ nhõm không khí cũng không bằng ngày xưa ấm áp lăng phục đống nhiên than nhẹ một tiếng ngươi cảm thấy ngươi còn có thể đi đi học sao một câu nói kia không hiểu t h ấ u nhưng lăng ngọc kha nghe hiểu nàng nhìn cha sát mặt trong lòng ẩ n ẩn cảm thấy không ổn sau đó nàng nhìn thấy cha từ phía sau lấy ra một cái đồ vật kia là một cái tinh tế dị thường máy dò quỷ khí phía trên chính lóe ra ánh sáng màu đỏ mà lại chỉ hướng phương hướng của nàng cha n g ư ờ i đã biết rồi lăng ngọc kha thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng bất an nàng lúc đầu có loại xúc động muốn chạy trốn quay lại tránh đi trận này đối thoại nhưng nghĩ nghĩ vẫn là ở lại lúc này lăng phục vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt thâm trầm ngươi dự định giấu ta tới khi nào lăng ngọc kha lắc đầu ảm đạm nói ta không biết ta không muốn giấu giếm ngài thế nhưng là ta không biết nói thế nào nàng do dự một chút cẩn thận từng ly từng tí hỏi nương biết sao lăng phục lắc đầu thở dài nói tạm thời đừng để nàng biết rõ lăng ngọc kha yên lặng gật đầu nàng cũng nghĩ như vậy nếu như đỗ nguyệt nga biết rõ nhất định sẽ sụp đổ nếu như ngươi còn rời nước thư viện không chừng lúc nào liền bị phát hiện lăng phục nhìn xem nữ nhi nữ khí dù không nghiêm khắc nhưng không để hoài nghi cho nên ngươi vẫn là thật tốt ở trong nhà đi thấy lăng ngọc kha có chút mất mát lăng phục ra vẻ thoải mái mà cười nói ngươi không phải muốn đi hồng phúc đường hỗ trợ sao gần nhất hồng phúc đường chia rồi một nhóm người tay ra ngoài làm khác đơn hàng lớn vừa vặn cần nhân thủ ngươi c h ư a hết hỗ trợ một hồi đi lăng ngọc kha lúc đầu nghĩ đến không thể lên quốc thư viện thấy những cái k i a mới quen bằng hữu còn có liều s i n h tỉ nhưng là biết rõ cha nói lời là đúng trong lòng có chút tạm đạo ngay xong cha lời này lập tức lại cao hứng lên、tốt. nàng liên tục không ngừng gật đầu đáp ứng ta sẽ siêng lăng Phục nói một câu, liền đứng dậy muốn đi. Lang ngọc đi. kha nhìn xem cha chậm rãi đứng dậy đi ra phòng luyện khí bóng lưng đột nhiên cảm giác được tựa hồ già đi rất nhiều đã từng cao ngất thân thể bây giờ có chút còn g lưng trong đầu cũng có chút cảm giác khó chịu lăng phục trước khi đi đ ỗ n g nhiên dừng bước lại quay đầu lại hỏi nói ngươi cái tiêu năng lực đến t ộ n cùng là cái gì lăng ngọc kha hơi xứng sở nói tựa hồ có thể đi đến tương lai thời khắc hoặc là trở lại quá khứ thời khắc lăng phục nghe xong con ngươi bỗng nhiên qua vào sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng vô cùng hắn chưa từng nghĩ tới như vậy đáng sợ năng lực sẽ xuất hiện nhà mình trên người nữ nhi vạn nhất những người kia biết rồi hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng mang nặng nghề như vậy tâm tình lang phục yên lặng cho nữ nhi viện tử lên cấm chế dày đặc tuyệt đối không thể để cho nàng rời đi nơi này nữa bước lang phục yên lặng hạ quyết tâm sau đó tâm thần bất định đi về tiểu viện của mình đỗ nguyệt nga lúc này vừa mới r ử a mặt xong nhìn thấy hắn mất hồn mất vía giá vẻ tò mò hỏi thế nào rồi ngươi cùng ngọc kha hàn huyên cái gì sẽ không lại là cái kia họ văn tiểu tự a nàng đôi lông mày nhữ lại nộ khí lập tức dâng lên sẽ không phải nàng còn nghĩ hắn đây chính là cái hung thủ giết người ta tận mắt nhìn thấy lang phục lắc đầu lại nhịn không được quần hắn ngươi cũng không còn gặp hắn giết người chỉ thấy hắn bị bắt đi tóm lại khẳng định không sai được đỗ nguyệt nga xem thường trong giọng nói tràn đầy xem thường bây giờ trong kinh nhà ai không biết việc này chỉ là xem ở văn t h ủ phụ cùng quý nhân kia trên mặt mui không có khắp nơi lan truyền bí mật đã sớm nói nát rồi hắn chính là chân đạp mấy mảnh thuyền bị lục đại cô nương phát hiện thế là giận mà giết người nghe nói lục nhị cô nương đoán chừng cũng là như thế khi đó hắn vừa lúc ở thanh hà đây không phải đúng dịp sao lăng phục nhưng không có tâm tư nghe đỗ nguyệt nga nói những n à y trên phố nghe đồn bắt q u ai nói chuyển thiếm văn hiền linh coi như giết người cũng sẽ không có sự hắn biết rõ húng chi bây giờ còn chưa có chứng cứ trong lòng của hắn còn quay chung quanh tại lăng ngọc kha kia kinh người năng lực bên trên thấy lăng phục không có phản ứng bản thân đỗ nguyệt nga càng phát ra nôn nóng đứng dậy liền muốn đi tìm lăng ngọc kha không được ta phải hỏi một chút nàng lại bị lăng phục một thanh kéo lấy nàng vừa mới ngủ lại ngươi cũng đừng đi nhao nhao nàng gần nhất nàng tâm tình không tốt ta nhường nàng trước đ ư n g đi quốc thư viện ở nhà ở lại giải sầu một chút cũng tốt Lăng lại, nghiêm nói, ngươi nghĩ nàng Phục túc một mặt tóm đỗ ừ đừng n náo nhiệt, tốt nhất đừng để nàng viện nửa g góc đi để đ kia bước ra tốt bước. nguyệt nga chỉ ư a bao qua giờ Lăng g thấy Phục n đem câu nói này xem như là một câu trấn an lời nói hiện tại thế sự biến đổi ngày thứ hai liêu xanh buổi sáng giờ dạy học kết thúc liền quyết đoán kêu một con tiên hạc tiền bối thẳng đến mai viện chính khê sơn đường kỳ thật nàng vậy không xác định mai viện chính có hay không tại chỉ là nghĩ thời gian không đợi người bước kế tiếp cờ phải nhanh rơi xuống còn tốt hôm nay mai viện chính vừa lúc vẫn đang người tới được ngã xảo nếu là chậm thêm một ngày ta có thể cũng không ở mai viện chính cười nói ngài muốn đi đâu liêu xanh tò mò hỏi ta muốn đi núi tuyết một chuyến mai viện chính vớt râu vừa cười vừa nói bất quá yên tâm đi các ngươi lần thứ nhất thăng xá kiểm tra ta sẽ không bỏ qua liêu xanh không nghĩ tới mai viện chính muốn đi thời gian dài như vậy đ ố i núi tuyết đầy hiếu kỳ nàng nhịn không được hỏi không biết viện chính đi núi tuyết làm cái gì sẽ không là đi câu ca a liêu xanh một mặt hoài nghi mai viện chính cười ha ha nói cái này cố nhiên là một trong những mục đích nhưng bên ngoài mục đích phải đi tham gia nghiên tu đại hội nghiên tu đại hội liêu xanh ngạc nhiên nói đúng Hàng năm tháng cùng tháng mai n g h ê nghiên nghiên n tuấn, luận nhất thành tu tài tuấn, nghiên cứu thảo luận mới nhất, nghiên tu cứu quả. mới Mai viện chính nói chỉ tiếc ngươi còn không có trở thành nghiên tu sĩ không thể cùng nhau tham gia liêu xanh có chút gật đầu thì ra là thế bất quá mặc dù mình hiện tại không có tư cách tham gia nhưng tin tưởng rất nhanh liền có thể có tư cách bất quá nói đến chính là bởi vì ngươi lúc này chúng ta đường quốc nghiên tu sĩ cuối cùng có thể ở nghiên tu trên đại hội thật tốt ra một lần đầu gió rồi mai viện chính cười đến thoải mái trước kia trên tuyết sơn những cái kia mắt cao hơn đầu nghiên tu sĩ luôn luôn mắt cao hơn đầu xem thường dưới núi nghiên tu người lần này có thể để bọn hắn thật tốt mở rộng tầm mắt rồi người tính mang thiên kia mới văn chương quá khứ liêu xanh giật mình nói đúng vậy mai viện chính đắc ý cởi nói đây chính là chúng ta mới nhất nghiên tu thành quả chắc hẳn sẽ để cho không ít người nghẹn h ọ c nhìn chân chối là trọng yếu hơn là nếu là bốn nước một đợt thí nghiệm nghĩ đến hiệu suất có thể cao hơn rất nhiều có thể trợ giúp đến không ít người nói chuyện phiếm qua đi mai viện chính ngược lại hỏi liêu xanh ý đ ồ đến liêu xanh nghiêm sắc mặt thi lễ một cái nói học sinh có một vật nghị thiết với đất nước thư viện lấy lợi cho học mai viện chính lông mày nhữ lại hứng ư thú ồ hãy nói n g h e một chút chương 476, quan g minh t h á n h khiết chương 476, quan g minh t h á n h khiết mấy ngày về sau một đạo to lớn màn sáng đứng sừng sững ở quốc thư viện trên quảng trường hấp dẫn vô số học sinh á n h mắt phía trên là một thiên văn chương l i ê u trạng nguyên viết có quan hệ với thần thư tâm đắc cảm lộ mặc dù có người nghi vấn l i ê u trạng nguyên cũng không phải là thần học viện người dựa vào cái gì viết lòng này thỏa đáng biết ta nhớ được thánh thượng đương thời ngự tứ chính là thần thư một quyển kỳ vọng liều trạng nguyên nhiều hơn lĩnh hội nghĩ đến có thể viết thành này văn cũng không kỳ quái ôn nu giọng nữ vang lên mang theo không thể nghi ngờ cứng cỏi mọi người thấy đi thấy người nói chuyện chính là thám hoa lâm thư ảnh có chút vốn muốn phản bác liền n u ố t xuống mà lại các ngươi đã quên liêu xanh nhưng là sẽ thử thứ nhất chẳng lẽ các ngươi thật sự cảm thấy nàng đối thần thư lý giải có thể so với các ngươi kém lâm thư ảnh bên người chính là c ụ xuân yên khoanh tay tựa ở hành lang trên cây cột lạnh lùng nhìn xem vây xem học sinh đúng vậy a cũng đừng quên thi hội kiểm tra chính là đối thần học c ả m n g ộ liêu trạng nguyên nguyện ý lấy ra chia sẻ vẫn là được thật tốt nhìn xem thế là đang nghị luận âm thanh bên trong đám người đọc không nhịn được tán thưởng liên miên liêu t r ạ n nguyên văn chương quả nhiên viết tốt cái này văn chương bên trong đạo lý mặc dù không giống văn công tử giảng bài như vậy t h â m ảo huyền liền diệu lại dễ hiểu dễ hiểu thông tục sáng tỏ càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là văn chương kỹ càng trình bày như thế nào đem tín ngưỡng truyền lại đến trong dân chúng Quốc quốc buồn, vui hắn chỗ vui. Nếu chuyển khốn, học lúc chúng chỗ chỗ có học, tác Chúng trách, càng thư thể tình, thi thì thái trị. ta theo thần thân trọng thiên thường sinh, hắn hắn nhìn hạ sinh viện niệm, giải giải này dân dân dân dân an, mang ứng sở lấy lo làm lấy bì đạo, rõ xã có học sinh cảm khái nói văn chương bộ phận sau thì là liên quan tới xử lý tri đạo xâm nhập nghiên cứu thảo luận không có người để ý cái này nhìn kỹ phía dưới tựa hồ cùng thần học không quan hệ chỉ là đang nghĩ những đạo lý này tựa hồ cũng có thể xác minh hiện thực là thiết thiết thực thực có thể thực hiện không có chút nào tàng tư biện pháp thậm chí cuối cùng liêu trạng nguyên còn đưa ra hoan nghênh đại gia tiến một bước nghiên cứu thảo luận như thế nào thông qua thần học giải dân v â y nốt chư quân nếu có kiến giải mong rằng cùng bàn bạc nghiên cứu thảo luận để đồng tâm hiệp lực tạo phúc cho dân kéo dài thần quang liêu trạng nguyên cách cục ó người không nhịn được cảm khái giống như sông núi bi a cái này văn chương phía dưới còn có sự kỳ diệu riêng đây là thần học viện từ đại quên y cảm nộ thần chi một đạo có người sáng sủa đọc lấy liên tiếp gật đầu từ đại quên y phê bình phía dưới thậm chí còn có đến từ vu hoan một đầu thật dài cảm nộ từ đại quên y cùng vu hoan đều là thi đình trước người tự nhiên làm cho người nhìn chăm chú hai người cảm nộ cùng liêu xanh văn chương hỗ trợ lẫn nhau đám người chỉ cảm thấy thu hoạch tương đối khá mà những người khác cảm nộ dài ngắn không đồng nhất thậm chí chỉ có mấy chữ t h như rất tốt có ly đến cực điểm học v v cho nên chúng ta cũng có thể ở trên đây chia sẻ có người cuối cùng hiểu được có thể là có thể nhưng nên như thế nào làm đâu các người chú ý tới sao trừ liêu trạng nguyên bên ngoài cái khác bình luận người đều là quang minh xã thành viên có một người rất là nhạy cảm một câu nói tỏ ra quang minh xã có người ngạc nhiên nói còn không có nghe qua cái tên này một vị hiểu rõ tình hình học sinh thất vọng giải thích chính là cái tia hàn môn đệ tử bản thân thành lập nhưng bọn hắn lại đem xã bên trong giao lưu cứ như vậy đem ra công khai mặc người xem đang nói miễn cưỡng thanh âm chuyển đến đương nhiên của mình mình quý không phải chúng ta phong cách đại gia theo tiếng nhìn lại liếc mắt nhận ra là từ đại quên t ừ đại quyên hòa hảo mấy vị quang minh xã thành viên một đợt bao quát vân các đạo chính tân cùng quan tư vân lâm thư ảnh cùng cụ xuân nghiên thấy xa xa gật đầu ra hiệu thế nhưng là các ngươi làm như thế cũng chưa chắc sẽ gia tăng các ngươi thành viên a có người hiếu kỳ nói mục đích của chúng ta không phải mời chào thành viên mà là thôi động kiến thức công bằng truyền bá t ừ đại quyên lạnh n h ạ t nói lời này vừa nói ra đám người xôn xao câu nói này cách cục quá lớn đây cũng là chúng ta quang minh xã sáng tạo xã tham mưu liều trạng nguyên lý niệm tư đại quyên nói bổ sung bởi vậy nếu như các ngươi cũng muốn tham dự thảo luận không cần gia nhập chúng ta chỉ cần đi thanh vân các đem các n g ư ờ i linh tấn cải tạo một lần là tốt rồi không có linh tấn có thể đi mua vào đặc chế linh tấn cải tạo linh tấn có học sinh nghi hoặc mà hỏi tư đại quên cười cười xuất ra bản thân linh tấn thao tác một phen mở ra một cái vi hình màn sáng sau đó ngón tay hắn hoạt động ở phía trên viết mấy chữ sau đó búng tay gửi đi đại gia lập tức tại cỡ lớn màn sáng đến xem đến xuất hiện một đầu mới thông tin ngay tại liêu trạng nguyên văn t r ư ờ n g phía dưới liên quan tới thần thư một điểm c ả m lộ tuyên bố người liêu xanh tuyên bố thời gian mười hai canh giờ trước kia tham dự diễn đàn phương thức tuyên bố người Từ dự, lẫn nhau luyện, cộng đồng tiến. đương ạ i q u nhiên từ đại m người xét, đều hơn lưu ta quyên n luật ngạo trông nghễ gật i nô đầu như vậy xin hỏi liếu trạng nguyên cũng là quang minh xã thành viên sao trước đó cũng không còn nhìn qua các người tụ hội chồng có nàng v hai, hai, hai câu này h vừa ra đại gia tự có suy nghĩ mà lại cái này đặc chế linh tấn chính là do l i ê u trạng nguyên nghiên cứu phát minh về sau còn sẽ có càng đa dụng hơn nơi tuyệt không giới hạn trong đây Từ đại q u y ê n bổ sung một câu tại chỗ có mấy cái học sinh đưa ra muốn gia nhập quang minh xã cứ việc quang minh xã thành viên phần lớn vì hàn môn con cháu nhưng quốc thư viện quy định sở hữu xã đoàn cũng không thể lấy ra thế bối cảnh vì nhập xã ngưỡng cửa cho nên con em thế ra cũng có thể thỉnh cầu gia nhập chờ một chút ngươi không phải thừa thiên xã sao t r í n h tuân nhận ra một cái học sinh hầu nghi nói quốc thư viện cho phép một người nhiều xã chỉ cần luận bàn học nghệ không có gì đáng ngại kia học sinh đáp chính tuân có chút không vui nhưng bị vân cắt đạo nhẹ nhàng giật giật ống tay áo trình đồng học đừng quên sách lược của chúng ta lập tức nhìn về phía từ lại quên Từ đ gia q u y nhập nhất g n có h định ầ u biểu t h phải gia nhập bây giờ càng là náo nhiệt vân cắt đạo nhìn xem tình hình dưới mắt trong lòng càng là vui vẻ nghị thẩm liêu xanh tỷ nói quả nhiên không sai hàn môn u quật khởi coi như như thế không về sau cũng nên vứt bỏ ý nghĩ thế này chi thức cùng hưởng là tốt rồi tại nàng nghĩ lại phía dưới tại chỗ tất cả mọi người vui mừng thậm chí đều muốn nổi lên liêu xanh cũng yên lặng mang lên một cái tỷ hậu tố thế là muốn gia nhập quang minh xã ý nguyện mãnh liệt hơn rồi một ngày này xuống tới quang minh xã mới nhập vào trên trăm tên thành viên cùng lúc đó tại mở tối đại lý tự trong phòng giam văn hiên ninh dần dần cảm ứng được những ngôi sao kia điểm điểm tín ngưỡng ngay tại chuyển thành không thuần túy lo lộ cho đến biến mất sắc mặt của hắn càng thêm b ă trầm trong lòng nóng này bắt đầu từ ngày đó văn hiên ninh từng ngày đếm lấy một bước kia cờ làm sao còn không có bên dưới tốt thằng đến tại trong lao ngày thứ bảy cửa nhà lao cuối cùng mở ra đi tới không phải ngủ tốt mà là một đám c u n g nhân c u n g nhân nhóm tay cầm các loại đồ vật nối đuôi nhau mà vào động tác thuần thục giúp văn hiên ninh c ở i bẩn thỉu quần áo dùng tỏa ra xạ hương nước cấm vì hắn l a o chùi u thân thể vung da tóc dùng lược từng cái trải thuận lại vì hắn ghim lên đoan chính búi tóc dựa mặt hoạt tất chật vật giết hết lại lần nữa quang vinh văn hiên ninh bị công nhân đổi lại một bộ tím gấm dệt kim áo mã bảo phía trên có thêu long văn chỉ là đây là bốn văn hiên linh thẳng tắp thân thể ống tay háo hất lên ngẩng đầu đi ra nhà tù phía ngoài ngục tốt cung kính túi đầu không dám con mắt nhìn nhau văn hiên linh đi ngang qua thời điểm thấp giọng nói một câu cảm tạ ngươi những ngày này đến chiều cố thanh â m nhẹ lạnh mang theo khó nói lên lời hàn ý làm người lương phát l ạ n h cung nhân nhóm vẫn như cũ túi đầu đi theo sau l ư n g hắn mà những cái kia trong địa lao tù phạm thì hào hào tò mò đào tại trên lan can nhìn xem bên ngoài phát sinh hết thảy có vị đã từng lão thần nhìn xem liếc mắt nhận ra trên người của hắn áo mã bảo cái này cái này cái này đây là thái tử lễ phục lão trần triều ta đã bao nhiêu năm không có thái tử ngươi vậy mà có thể nhận ra kia lão thần cảm k h á i nói đương thời tiên đế tại v ị lúc từng gặp sau này thái tử trong lời nói tràn ngập thổ thức văn hiên linh nghe những n à y thấp giọng nghị luận m ặ t không thay đổi tiếp tục đi đến phía trước theo hắn bước đi hướng về phía trước trên người thần huy cùng long khí dần dần tràn ngập phản phất một tầng thần thánh hào quan g bao phủ hắn khiến cho hắn cả người lộ ra càng thêm cao quý không thể xâm phạm đi đến nhà g i a n bên ngoài thị vệ sớm đã chỉnh tề xếp hàng chờ đội ngũ phía trước nhất chính là trưởng công chúa cùng văn tư nguyên hai người nhìn thấy văn hiên linh đi ra thần xác nghiêm nghị văn tư nguyên dẫn đầu không người c u n g kính nói cung nên thánh thái tử hồi cung t r ư ờ n g công chúa k h ẽ gật g ủ trong mắt tần ẩn, ẩn dần hiện ra phức tạp tình cảm chương 477, sáng tạo nhân vật chương 477, sáng tạo nhân vật lăng thượng thư người nghe nói không rơi xuống tào triều quân nhau đại lý tự lâm thiếu khanh đột nhiên nhẹ giọng hỏi lăng phục h ứ n g hờ hỏi lại nghe nói cái gì gần nhất hắn bận tối mày tối mặt ngay cả công báo đều không để ý tới nhìn đồng liêu tụ hội vậy một mực chối tử chiều nào hướng liền thẳng đến chức tạo tâm tự hết bận sau vội vàng chạy về nhà hà lộ nhận tội tự sát lâm thiếu k h a ngữ khí lạnh lùng văn hiên n i n h vô tội phong thích lang phục dâm chân xuống nhưng mà lâm thiếu khanh câu tiếp theo càng là làm hắn khiếp sợ không thôi thứ đây đổi tên lý huyền tâm sự nặng nề lang phục đi tới t r ư ớ c tạo tổng tự thiên v õ n g niên h t ù trai trong đầu không ngừng vang vọng lâm thiếu khanh vừa rồi gặp thoáng qua lúc lưu lại ý vị thâm trường nói kế hoạch của chúng ta ngay tại từng bước một thực hiện lang thượng thư cũng không nên ở bên trên sự tình hoa quá nhiều tâm tư bên cạnh sự tình hiển nhiên chỉ là hắn bây giờ mang theo hầm phúc đường lẫn vào chức tạo tổng tự thiên vong kế hoạch bất quá phụng thân giả các đồng l i u cũng không biết v ậ hạ còn lâu mới có được tưởng tượng kiên định như vậy nếu không cũng sẽ không an bài hắn thỏ một chân v à o chỉ là lang phục lúc này cũng nghĩ không thông nguyên bản thái độ mập mờ một mực không chịu nhận bên dưới cái này hoàng thất huyết mạch bệ hạ làm sao đông nhiên liền triệt để chuyển hướng văn hiên linh mặc dù bây giờ còn không có đối ngoại công khai nhưng chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ chọn một ngày tốt chính thức cáo chi thiên hạ bất quá vấn đề lớn nhất là từ đầu tới đôi hắn đều không biết cái này nguyên bản sẽ ở văn hiên linh trở thành thần quan đứng vững góp chân về sau mới đẩy tới sự tình vậy mà liền như vậy trước thời hạn hoàn thành luôn cảm thấy bên trong có cái gì kịp bạc mà lại vì cái gì hắn vậy mà đối với lần này hoàn toàn không biết gì lăng phục nghĩ như thế nghe tới liêu xanh thanh â m vang lên lăng thượng thư lăng thượng thư lăng phục ngẩng đầu thấy liêu xanh đứng tại trước mặt một mặt cổ quái nhìn xem hắn thế nào rồi liêu trạng nguyên lăng phục thu thập tâm tình hỏi bên ngoài hai người tránh hiểm nghi sẽ không cho thấy là cậu cháu quan hệ bởi vậy một là lăng thượng thư một là liêu trạng nguyên dẫn đến bây giờ toàn bộ nghiên tu trai đều gọi hô liêu xanh vì liêu trạng nguyên liêu xanh vừa cười vừa nói ngọc kha không phải đang ở nhà bên trong ta sợ nàng buồn bực được hoảng cho nàng sửa lại một cái linh tấn nói l i u xanh đưa trong tay linh tấn đưa cho lăng phục đương nhiên bởi vì trong thế giới hiện thực còn không có chính thức mở rộng tiến võng cho nên nàng nói có thể cùng nhau chơi đuổi trò chơi người cũng chính là đến từ thế giới mới bên trong người hiện tại trò chơi này tại thế giới mới bên trong không biết có bao nhiêu lưu hành nhưng làm trang tiên sinh sầu được không được lam phục tiếp nhận linh tấn trông thấy liều xanh mắt ân cẩn thận trong lòng ấm áp ta đã cùng có xem nói l a n g phục đống nhiên mở miệng nói mời bọn hắn giải an một chuyến liêu xanh nghe vậy lập tức mở to hai mắt nhìn thấy thế, thế l a n g phục vậy vui mừng một chút mỉm cười bọn hắn vậy đáp ứng rồi mấy ngày nữa ngươi liền có thể người nhà đoàn tụ chuyện này liêu xanh cũng không biết phát cái linh tấn hỏi một chút mới thu được l a n g hữu liên hồi phục vốn định cho ngươi niềm vui bất ngờ đều bị ngươi cái này không thức thời cứu cứu cho trộn lẫn rồi liêu xanh cười lắc đầu kết quả cái này lắc đầu tại luyện khí học đồ hiệu vấn trong mắt chính là đang phủ định nàng trong tay công tác lập tức sợ hai không thôi liêu xanh tỉ Ta tiên cái này h i ể u vân cẩn thủ ậ n từng ly từng tí hỏi. Liêu xanh lúc này văn nói, ta không phải là đang nói này. lần, nói, người vân tí thức tới, ta túi tra một rất tốt, tiếp tục trì. ly Liêu lúc là làm hỏi. phải khẽ Hiểu h mới vội cái kiểm cười Sau đầu được ý đó bảo pháp cực kỳ tinh tế tiềm lực to lớn chỉ cần độ thuần thục đầy đủ hoàn toàn có thể luyện ra phẩm chất cực cao thành phẩm vẫn là bát văn ca dạy thật tốt nói h i ể u vân đỏ mặt nhìn thoáng qua một bên chính chuyên tâm khắc chế trận bàn quảng bát văn liều xanh thế này mới đúng này bất đắc gì lắc đầu văn phòng tình yêu cần phải không được mà lại quảng bát văn đây là chúng ta đồ nhi làm sao có thể ghép bỏ bất quá nếu như hiệu vân chân thành rồi đó có phải hay không nên kêu chúng ta sứ phụ bất quá cái này xem ra ngay cả cái bóng cũng không có bởi vì quảng bắc văn cũng không ngẩng đầu lên tựa hồ không có nghe được cái này chân thành tha thiết lời nói vẫn như cũ chuyên c h ú nơi tay đầu công t ắ c bên trên hắn c h o m à y h i ệ n nhiên cảm nhận được á p lực trước đó chưa từng có dựa theo bây giờ kỳ hạn công trình tránh ma quỷ kính muốn trong vòng một tháng bao t r ù m trường a n đến gần ngoại ô bắt đầu thí nghiệm mục tiêu là trong vòng ba tháng bao trùn toàn bộ đường quốc bắc bộ trong vòng nửa năm đường quốc toàn cảnh mà thiên kiếm thì là muốn trong một tháng phát xạ một trăm thanh đến k h ô n g chúng tiến hành thí nghiệm mục tiêu cuối cùng nhất là một nàn thanh cả hai coi như có thể nói là nhiệm vụ trọng đại dù cho có hồng phúc đường cùng chức tạo tổng thự nhân thủ tương trợ áp lực vẫn như cũ to lớn nhất là chân chính có thể toàn lực đầu nhập thiên vong kế hoạch lần nữa bận rộn người cũng không coi là nhiều tính toán đâu ra đấy cũng liền m ư ờ i người chức tạo tổng thự hai tôn đại phật có thể xem nhẹ làm việc chính là ôn khanh như một cái hồng phúc đường cái này một bên lang thượng thư công việc nặng nề mặc dù mỗi ngày đều đến một chuyến nhìn xem tiến độ nhưng muốn nói có thể làm bao nhiêu là không thể nào thanh vân các chư vị ngược lại là toàn viên ra sân tận tâm tận lực nhưng là trừ thiên vong kế hoạch cái này bên cạnh muốn đổi công cửa hàng sinh ý vậy không thể h o a n thế cho nên thật sự là hai đầu bận rộn còn tốt có linh trận vẽ văn thiết bị bực này gian lận thần khí liêu xanh xem như thiên vong kế hoạch người đề xuất sơ kỳ nhất định phải tự mình giám sát bảo đảm hết thệ phù hợp quy cách không thể có nửa điểm sơ xuất cho nên mặc dù quốc thư viện kiểm tra hàng tháng tháng xá sắp đến nàng vậy thực tế vô pháp làm vùng tay trường quỹ lại thêm có thiên võng còn muốn có ứng dụng nếu không chính là một cái nhìn không thấy sờ không trung giáp rưỡi ứng dụng thiết kế thì là do thế giới tại làm nhưng là tại trong hiện thực linh tấn bên trên trang bị ứng dụng liền cần cùng liêu xanh một đợt hoàn thành thế là cái này cũng thành liêu xanh gần nhất đang bận sự tình một trong mà cho lăng phục cái này linh tấn chính là nàng vật thí nghiệm một trong vừa vặn nhìn xem lăng ngọc kha cái này người sử dụng có cái gì phản hồi lăng ngọc kha nhìn thấy cái này linh tấn thời điểm trong lòng có chút cảm động không nghĩ tới liêu xanh tị còn nghĩ chính mình lăng phục nhìn thấy lăng ngọc kha đen nhánh viên viên con mắt tràn ngập mong đợi nhìn mình cười cười trên màn sáng ấn mở một đạo thật ảnh hình tượng bên trong hiện g a thần học viện giảng sư đang trong lớp tràng cảnh ngươi biểu tỷ nói nàng sợ ngươi chương trình học rơi xuống còn đặc biệt tìm người ghi chép thật ảnh ngươi không thích thấy lăng ngọc kha lắc đầu liên miên trong lòng liền rõ ràng mấy phần thế là hắn mở ra một cái khác viết thất huyền sơn đồ tiêu nói nghe ngươi biểu tỷ nói cái này gọi là trò chơi còn có thể cùng những người khác cùng nhau chơi đ ù a lăng ngọc kha quả nhiên cao hứng nhảy nốt lên ai ngờ vừa mở ra lại có một đạo trói lọi quang mang đầu hàng ra tới huyền tượng bao phủ toàn bộ phòng lan tràn ở tại bọn hắn tầm mắt bên trong lăng phục nhìn thấy đầy trời thải hà nơi xa là treo ở trên biển mây tiên sơn khắp nơi linh hoa dị thảo một phái tiên gia tràng túi đầu nhìn bản thân lại người mặc phiêu giật màu trắng tiên bảo khí chất phiêu nhiên như tiên quay đầu nhìn lại lăng ngọc kha vậy đứng ở hắn bên cạnh tương tự thân mang tiên bảo bên hai tiên nhạc vang lên sau đó đỉnh đầu có tiên hạc lướt qua thần huy linh quang rơi xuống thất huyền sơn ba cái cứng c ắ p huyền ảo chữ lớn xuất hiện ở trước mắt sau đó thanh âm nhắc nhở vang lên mời sáng tạo ngươi nhân vật trước mắt xuất hiện hình tượng của mình phía dưới là sáng tạo nhân vật bốn chữ một cố nồng nặc cảm giác quen thuộc phun lên lăng phục trong đầu thậm chí để hắn hốc mắt đều có chút nước nhớ lại đã từng quê quán nhớ tới đã từng đi đồng học nhà chơi game bị cha mẹ v ặ n lấy lỗ thai về nhà thời gian không nghĩ tới cái này thổ dân cháu ngoại gái cái này cũng có thể làm ra tới cũng không biết cái này đầu v ó c làm sao dài Trưng trưng nhập giang 478, 478, sơ sơ hồ, nhập hồ. giang lăng ngọc kha đối với nơi này hết thể đều tràn ngập tò mò cha chúng ta muốn sáng tạo nhân vật lăng phục mặc dù lớn tuổi dù sao kiếp trước cũng là quán nghe suốt đêm tay ra đời ngược lại tiếp nhận trước mắt đây hết thể tốc độ muốn so lăng ngọc kha cấp tốc được nhiều ho nhẹ một tiếng lăng phục phi thường thành t ạ o địa điểm kích sáng tạo nhân vật sau đó một đạo linh quang lóe qua toàn thân của hắn xin điển vào ngài vai diễn tên lang phục trực tiếp dùng một cái thiên công đệ nhất nhân danh tự cha ngươi cái này có thể hay không quá rõ ràng rồi l a n g ngọc kha ở bên nói lang phục nghĩ nghĩ vẫn là sửa lại cái tên là đệ nhất xoái cha l a n g ngọc kha lặng lẽ ở sau lưng trận mắt đệ nhất xoái cha mời lựa chọn ngài nghề nghiệp một tu hành huyền sĩ hai thánh linh thần quan ba ám giả hành giả bốn người vô dụng lang phục vừa muốn lựa chọn mà này lại trực tiếp lóe qua biểu hiện đã căn cứ ngài tình huống lựa chọn nghề nghiệp người vô dụng vô dụng ta làm sao vô dụng rồi lăng phục tức g i ậ n đến khuôn mặt và mẹo bên cạnh lăng ngọc kha lại là cười khúc khích chúc mừng n g à i vai diễn đã thiết lập sau đó lăng phục nhìn thấy bản thân cá nhân thuộc tính bảng vai diễn tên đệ nhất xoáy cha nghề nghiệp một cấp người vô dụng một trăm thiên phú luyện khí thuần thục có thể hoàn thành địa cấp trở lên linh khí chế tác trung thiên địa huyền hoàng cấp bốn cơ bản thuộc tính lực lượng m ộ ư ơ i hai nhanh nhẹn tám thể chất bảy trí lực m ộ ư ơ i tám mỹ l ư ợ năm tu hành thuộc tính căn cốt tám mươi ngộ tính chín mươi tám tính bền dẻo chín mươi công pháp không thu vi điểm sinh mệnh 100. pháp lực giá trị 100. t r ị số tinh thần 100. điểm kinh nghiệm 0. tài p h ú giá trị 0. cái này bảng lăng ngọc kha ngược lại là không nhìn thấy may mắn như thế lăng phục c ô thầm may mắn nếu không nhìn thấy cái này một cấp người vô dụng cái này lao cha mặt muốn đặt ở nơi nào a mà lăng ngọc kha vậy bắt đầu bắt t r ư ớ c cha nàng bắt đầu sáng tạo vai diễn vai diễn tên gọi làm đi con đường nào nghề nghiệp thừa nhận làm ám giả hành giả vai diễn tên đi con đường nào nghề nghiệp một cấp ám giả hành giả không một trăm thiên phú thời gian điều khiển nhập môn cơ ó thể phạm làm giảm vi bản thuộc tính lực lượng mười nhanh nhẹn mười hai thể chất sáu trí lực bảy mỹ lực bảy tu hành thuộc tính căn cốt bảy mươi sáu n ộ tính tám mươi tính bền dẻo tám mươi lăm công pháp không thu vi không điểm sinh mệnh một trăm pháp lực giá trị một trăm trị số tinh thần năm mươi lăm điểm kinh nghiệm không t à i phu giá trị không cứ việc nơi này đồ vật lăng ngọc kha không phải rất có thể hiểu được nhưng là tại t â n thủ giáo trình cùng với lăng phục giải thích bên dưới cuối cùng rõ ràng được bảy tám phần rồi sau đó hai người còn hơi điều chỉnh một chút khuôn mặt lăng phục đem mình sửa chữa thành một cái trung niên anh tuấn đại thúc mà lăng ngọc kha thì là hóa thành một cái tư thế hiên ngang hiệp nữ sáng tạo xong vai diễn hai người liền đáp xuống một cái bình tĩnh lạc hậu thôn trang nhỏ dựa theo thôn trang này lạc hậu trình độ không sai biệt lắm là đường quốc thần hiện nguyên nhiên trước kia bộ dáng tại t h ầ n bí thất huyền đại lục thế lực t à ác ngay tại quật khởi hiệp khách nhóm tụ tập một đường chuẩn bị nên đón khiêu chiến hoan nên đi tới tân thủ thôn từ nơi này ngươi đem từng bước một đạp lên thất huyền sơn bắt đầu ngươi tu tiên hành trình không nghĩ tới thôn trang này danh tự thật đúng là tù lăng phục yên lặng thì thầm một câu ngươi là sơ nhập giang h ồ người mới yêu khách đi tới tân thủ thôn quyết định đặt chân ở chỗ này một đoạn thời gian vừa mới đến mời trước viếng thăm thôn trưởng đinh nhiệm vụ chính tuyến tiến về nhà trưởng thôn nhà trưởng thôn ở nơi nào đối với cái này hai cái một cấp gà m ở đương nhiên là m ở mịt còn tốt một cái qua đường đại ca hảo tâm hỏi một câu các ngươi là tân thủ sao a là lăng phục trả lời nhà trưởng thôn ở trong thôn lớn nhất kia t r à n g phong ở các ngươi tầm mắt bên trong lẽ ra có thể nhìn thấy một cái kim sắc móc câu con cái kia chính là nhiệm vụ dấu chấm hỏi đại ca nói đến rất là kỹ càng cảm ơn a cho nên ngươi cũng là vợ lây ơ lang phục hiếu kỳ nói đúng à bất quá ta đã sắp hoàn thành tân thủ thôn nhiệm vụ chẳng mấy chốc sẽ đi chủ thành liền không thể mang các ngươi cùng nhau chơi đ ù a đại ca nói các ngươi nhìn trong thôn này cả ngày bận rộn chạy tới chạy lui đều là vợ lây ơ có lẽ còn có thể tìm tới một cái hai cái h ả o hưu đến lúc đó vào phó bản vậy thuận tiện và o phó bản lang phục lần nữa chân kinh trò chơi này như thế đầy đủ đúng vậy à chờ các ngươi mười cấp về sau cũng có thể đi vào phó bản không nói với các ngươi ta hẹn bằng hữu một đợt nói xong người đại ca này liền vội vàng rời đi đi thôi chúng ta đi nhà trường thôn lăng ngọc kha sớm đã vội vã không nhịn nổi cất bước đi về phía trước ở trong thôn một đường đi tới phóng tầm mắt nhìn tới quả thật có không ít người ở trong thôn vội vàng mà lại trên thân đều có trang bị nhìn qua thần thái s ắ c thực linh động cùng những cái kia đứng tại phòng trước tay không tất sát quần áo giản dị người hoặc là nói thôn dân không giống nhau lắm lăng phục không nghĩ tới liêu xanh trò chơi này mới cỡ lọ xẹt bệ tạ cứ như vậy nhiều người chơi cũng không biết những kiểm tra này từ này gì mà tới mặc dù h ế u kỳ nhưng là dựa theo cái hệ thống này cho ra tờ lễ chỉ nam đầu thứ nhất chính là xin chớ tìm hiểu cái khác ở l ợ h i ệ n thực thân phận lang phục quyết định tuân thủ quy tắc quá mức tại trong hiện thực hỏi l i ễ u xanh là được rất nhanh bọn hắn liền thấy không trung kim sắc lưỡi câu cái k i a gọi là dấu chấm hỏi đồ chơi phía dưới chính là nhà trưởng thôn thôn trưởng lại là một cái dung mạo không tầm thường trung niên nữ tử nói chuyện già dặn lăng lệ hoan nghênh hai vị hiệp khách đi tới chúng ta tân thủ thôn nữ tử có chút cứng đờ nói đối với mới gia nhập hiệp khách chúng ta đều sẽ có mạo hiểm gói quà đưa tặng sau đó hai người liền thu được một cái ba lô đinh thu hoạch được tân thủ mạo hiểm gói quà chúng ta bản thôn n là một cái có 10 cách h k g g dân đều bệ bộn nhiều việc phi thường cần nhân thủ hỗ trợ xin hỏi các ngươi có thể giúp một lần bận rộn không thôn trưởng còn nói thêm hai người đương nhiên chỉ có thể đ á p lại đinh đổi mới nhiệm vụ chính tuyến trợ giúp thôn dân không m ộ ư ơ i thế là hai người một đợt ở trong thôn tìm kiếm mang dấu chấm hỏi thôn dân không nghĩ tới mỗi một cái thôn dân trước mặt đều chật ních tờ lây ơ còn nói cần hỗ trợ cái này không đều là người đang giúp đỡ sao lăng phục thầm nói cha ta đã tiếp vào nhiệm vụ lăng ngọc kha ngược lại là không có lăng phục nghĩ đến nhiều như vậy đối với cái này loại trò chơi hình thức tràn đầy phấn khởi nhìn thấy một cái nhà gỗ trước chật ních tờ lây ơ lập tức chen vào hỏi một cái mập mạc thẩm tiếp một cái ngắt lấy m ư ơ i khỏa nhảy nhót quả nhiệm vụ hai người là tổ đội quan hệ cho nên lăng phục vậy nhận được nhiệm vụ nhìn thấy nữ nhi nhảy n h ó t nhảy n h ó t hướng bản thân chạy tới mặc dù bộ dáng thay đổi cái dạng nhưng lăng phục trong lòng biết rõ lăng ngọc kha hẳn là cái gì bộ dáng đáng tiếc lăng phục lòng châm xuống cha cha người làm sao vậy chúng ta nhanh đi hái nhảy n h ó t quả đi nhìn trước mắt trên mặt nữ nhi rào rạc sán lạn tiểu dung lăng phục tạm thời b u ô n g xuống suy nghĩ tốt chúng ta đi thế là hai người cầm lấy trong ba lô tân thủ kiếm gỗ cùng đi tân thủ thôn bên cạnh rừng cây nhỏ ngắt lấy nhảy nhóp quả chờ lăng phục rời khỏi cái này tên gọi thất huyền sơn linh tấn trò chơi thời điểm bóng đêm càng sâu thối lui ra thời điểm lăng ngọc Lăng n g kha nói quân thứ nhất công pháp nghe nói phải cần thật chút nhiệm vụ chính tuyến cho phẩm cấp không cao vẫn là phải đi phó bản bên trong soát l a n g phục cũng không biết chưa phát giác nghiêm túc đối kế tiếp đến mạo hiểm hai cha con đều tràn đầy trờ mong lăng ngọc kha càng là lưu luyến không rời căn bản không muốn rời đi thế giới này được rồi cha không thể chơi nữa ngày mai muốn lên t à u c h i ề u cái này linh tấn ta để ở chỗ này chính ngươi nhìn xem thật ảnh tốt nhất diễn đàn cũng được ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau chơi lăng phục g i à n dò lăng ngọc kha chỉ có thể ai đoán mà tỏ vẻ tốt ngày thứ hai lăng phục một lần t à u c h i ề u xử lý xong hồng phúc đường cùng thiên vong kế hoạch sự tỉnh liền vội và chạy về nhà lòng tràn đầy đầy mắt cũng là muốn cùng nữ nhi cùng nhau chơi đổ thất huyền sơn trò chơi này lúc này l i ê n ngay cả ngay từ đầu biểu hiện chẳng thèm ngó tới đấu nguyệt nga đều cảm thấy có chút động lòng kêu la cũng muốn một đợt thế là lang phục mang lên hoàn toàn mới tay đấu nguyệt nga còn có đã nghỉ ngơi một ngày thỏa thuê mãn nguyện muốn tại phân chiến tại thất huyền sơn lăng ngọc hà cùng nhau tiến vào thế giới này bồi tiếp đấu nguyệt nga tại thôn bên ngoài soát tiểu quái luyện một lần cấp không nghĩ tới lại gặp nơi này duy nhất người quen cứu cứu mợ biểu muội các người đều ở đây một người dáng dấp xa lạ thiếu nữ đứng tại trước mắt một thân bảy màu lưu tìm máy còn có một đem tỏa ra ánh sáng lung linh trường kiếm trên người trang bị thật sự là c h á n g vắn mắt có thể xưng hô như vậy hơn nữa còn có thể tùy tiện xuyên tấu qua biến hóa khuôn mặt chuẩn xác tìm tới bọn họ đương nhiên chỉ có nơi này người sáng tạo liêu xanh xanh xanh biểu tỷ người cái này thân trang bị thật tốt nhìn a lăng ngọc kha rất lâu không gặp liêu xanh kích động tiến lên hỏi thăm cảm ứng được trên người nàng linh khí r ồ i r à o lại hỏi biểu tỷ người bao nhiêu cấp liêu xanh mỉm cười nói ta đã cấp mười lăm rồi lợi hại như vậy lăng ngọc kha lập tức đ ẩ y mắt á o ước ta dù sao cũng là nhóm đầu tiên tờ lây ơ một mực tại nơi này khảo thí kia có hay không nhanh một chút cách lên cấp lăng xoa xoa ngọc kha xoa đôi mất a mắt nói không sao ta mang các ngươi là tốt rồi thật sự có thể chứ lăng ngọc kha rất kích động lăng phục cùng đỗ nguyệt nga vậy nhìn nhau có chút tâm động có thể hay không chậm chế ngươi đỗ nguyệt nga còn hỏi nói mạnh làm khảo thí sẽ không lúc đầu vào phó bản cũng là khảo nghiệm một loại liêu xanh lắc đầu nói thế là ba người một suy nghĩ đương nhiên đi theo đại lão một ra mà đại l ã o ý cười biến sâu một chút ngươi chuẩn bị mang theo hàng lậu thế giới một câu nói chúng liêu xanh ở trong lòng giang tay ra không có cách ai bảo ta là thế giới này sáng thế người chương 479, c h i m trong lồng chương 479, c h i m trong lồng liêu xanh đương nhiên sẽ không gấp gáp như vậy liền bắt đầu mang theo hàng lậu nàng vẫn là tương đối bình ổn mang theo một nhà ba người đi trước một cái tên là tiền đ ư ờ ngao địa phương vừa tiến vào phó bản pha vi bầu trời lập tức bắt đầu mây đen dày đặc trong không khí tràn ngập t ẩm ớt hơi nước có nước tươi tốt so với người còn cao giống như là bước vào đáy nước thế giới bình thường cái này nhìn xem ngược lại là có chút giống cấp thấp quỷ vực đỗ n g u y ệ t nga nói sau đó quyết đoán phóng tới trong đùi c ó một cái đầu cá hết thân tiểu khoái cứ việc trên tay nàng vẫn là kiếm gỗ nhưng luôn luôn vui với sông vào phía trước bởi vậy lấy được điểm kinh nghiệm vậy tương đương khả quan không lâu cấp bậc của nàng liền nhanh chóng kéo lên rất nhanh đổi kịp lang phục cùng lăng ngọc hà đến rồi mới cấp bây giờ đây hết thể đều để nàng nhớ tới lúc còn trẻ đi theo thư viện đồng học cùng đi sông quỷ vực. chỉ là sau này thành thân sinh con về sau vẫn tại trường an quý nhân vòng tròn bên trong đ à o quanh hồi lâu không có ra ngoài đi qua lăng phục nhìn thấy đỗ nguyệt nga l i ề u mạng như vậy đại khái cũng biết trong lòng nàng bị khuất liền do lấy nàng mình ở bên cạnh l ự c t r ợ dù sao chỉ là trò chơi nha nhường nàng phát tiết một lần cũng tốt liêu xanh mang theo bọn hắn đánh liên tiếp tiểu q u á i cuối cùng lẹn vào hồ nước chỗ sâu đem tiềm phục tại đại lao thủy q u ỷ giải quyết cái này phó bản liền thông quan g rồi một cái phó bản xuống tới ba người trực tiếp lên tới cấp m ư ơ i hai còn thu được ba cái mười cấp tinh lương trang bị cùng một phần huyền cấp công pháp â m dương hôn đột quyết môn công pháp này cuối cùng cho lăng ngọc kha học tập hiện tại thời gian không còn sớm chúng ta trời tối ngày mai tiếp tục ra tiền đường ao phó bản g liễu xanh nói ngày mai ta mang các ngươi đi một cái đặc biệt phó bản g còn có v à i diễn diễn d ị c h đại lao nói chuyện ba người đương nhiên đáp ứng liễu xanh cùng lăng phục bởi vì ngày mai một cái muốn đi học một cái muốn t h ư ợ n g chiều sớm rời khỏi mà lăng ngọc kha cùng đỗ nguyệt nga còn tại thất huyền sơn bên trong p h â n đấu không muốn chơi quá muộn trước khi đi lăng phục còn để lại một câu căn dặn đỗ nguyệt nga biểu thị được rồi ta sẽ chằm chằm tốt ngọc kha lăng phục nhìn đỗ nguyệt nga cái này trầm mê bộ dáng mặc dù có chút không yên lòng nhưng vẫn là thối lui ra khỏi quay đầu nhìn về phía tại linh tấn ném ra màn sáng bao phủ xuống hai cái lồng c h i m còn có bên trong hai con phảng phất đã rơi vào trạng thái ngủ say chim chóc trong lòng hắn ảm đạm sau đó cũng không quay đầu lại rời đi cơm chế này nặng nghề tiểu viện một ngày này hạ c h i ề u lại đi một chuyến h ồ n g phúc đường thấy liêu xanh l a n g phục gật đầu cảm ơn ngươi gần nhất ngọc kha vui vẻ nhiều hắn lập tức cảm khái nói cũng không biết ngươi là làm thế nào ra cái này linh tấn mặc dù lăng ngọc kha cùng đỗ nguyệt n a đều đã hóa thành chim chóc nhưng là liêu xanh đặc chế bản linh tấn vậy mà ngoài ý muốn có tác dụng có thể thu hút tinh thần tiến vào trò chơi v ề ngoài thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng ta linh cảm là tới bắt nguồn từ thi hội sử dụng cái kia linh khí liêu xanh giải thích nói điều này cũng đúng là lời nói thật chỉ bất quá còn gia nhập không ít hàng lâu t h ư ợ n h ư sẽ thử huyễn tượng đồng dạng kia là thần ban cho c h i vật lang phục c ả i chính sau đó nghi vấn bất quá làm sao ngươi biết hắn nguyên lý ý thức được vấn đề này hắn chấn động trong lòng hắn xem như đường quốc bên trong sâu nhất độ nghiên cứu vật này người nhưng nghiên cứu đến cuối cùng cũng chỉ biết rõ làm sao đem số liệu à m đem sao số l dẫn xanh u ấ t cái khác h o toàn ô n đối Kết câu c h trả lời này cũng không mua đơn tâu mày nói rõ ràng còn có bảy ngày liền muốn thăng xạ thi nhưng ta xem nàng vẫn là không chậm không nhanh tựa hồ đã quên việc này đồng dạng ta cảm thấy rất không bình thường liêu xanh tổng kết nói ngươi nói với nàng có thăng xá kiểm tra lang phục lập tức hỏi cái này cực kỳ cổ quái trương cảm giác liêu xanh càng là phát giác không thích hợp cứu cứu ngươi làm cái gì liêu xanh ánh mắt càng thêm nghiêm túc ngươi cũng nói ta nhất định phải coi được nàng ta cũng chỉ là thực tiễn ta là một m phụ thân chức trách thôi lang phục trầm giọng nói lang phục ngươi làm cái gì liêu xanh lại hỏi một lần chỉ là xưng hô thay đổi lang phục không có trả lời hít sâu mù hơi sau đó hắn lôi kéo liêu xanh tiến vào một gian chuyên môn dùng để thảo luận phòng nhỏ mở ra c ấ m chế lúc này mới lên tiếng nói ta không có cách nào ngươi không hiểu ngươi không biết ngọc kha tình cảnh nguy hiểm cỡ nào liêu xanh khuôn mặt lãnh đạo nói ngươi nói nguy hiểm chính là phụng thần giả cùng tiêu tương lâu đều sẽ ngấp nghẽ nàng cái k i a có thể vượt qua thời không năng lực thật sao lang phục kinh ngạc lập tức hiểu ra gật đầu ngươi đã sớm biết liêu xanh có chút gật đầu nói đúng ta biết rõ đã như vậy ngươi liền nên biết loại năng lực này đáng sợ đến cỡ nào tất cả mọi người sẽ để mắt tới lăng phục nói liên miên nói trên mặt nếp gấp càng ngày càng sâu những ngày này đến tiểu tụy không ít nếu như ta nói cho ngươi nàng đã bị theo dõi đâu liêu xanh lời nói càng làm cho lăng phục giữa lông mảy nếp gấp lại sâu không ít lăng phục khi về đến nhà nhìn thấy lăng ngọc kha ngay tại trong lồng dùng mỏ mổ lấy linh tấn ném ra đến màn sáng ngay tại soát diễn đàn còn ha ha cười không ngừng còn bên cạnh trong lồng đấu nguyệt nga đang dùng nước trong trải vớt trên người l n g vũ vừa mới ngủ bù tỉnh lại dung nhan lộn xộn lớn tuổi có chút nấu bất động gặp một lần lăng phục trở về lăng ngọc kha lập tức nhảy n ó t lên trong lồng thành v ạ c cánh lông vũ b lăng p h ụ c mỉm cười nói bình tĩnh bình tĩnh ta đây không phải trở về rồi sao lăng ngọc kha chít chít một tiếng lăng phục biết do ý tứ k i a là vì chờ hắn các nàng có một ngày không có chơi thất huyền sơn quả thực n h ả m chán lăng phục sờ sờ lăng ngọc kha lông xù đầu trong lòng mềm mại không có việc gì cha cái này không trở về đến bồi các ngươi sao lăng ngọc kha vẫn như cũ không ngừng nhảy trong miệng lật lại chít chít tựa hồ muốn nói n h ả m chán n h ả m chán mặc dù nàng thường ngày phàn nàn n h ả m chán nhưng chưa hề nghĩ tới rời nhà một bước thậm chí đối với như vậy có hạt thóc ăn có nước trong uống thời gian có chút tự gắp nàng không biết kia là một cái tên là chim hoàng yến quỷ vật đang có tác dụng lăng phục mỗi ngày đều gặp gỡ đến xem nàng xác nhận lăng ngọc kha không có ý thức được tình cảnh của mình chim hoàng yến cái này quỷ vật cố nhiên dùng tốt nhưng là một khi tin h tưởng ý thức được bản thân tình huống liền sẽ vô cùng hướng tới tự do nếu là vô pháp tự do thậm chí sẽ sầu nao ớt ức trong lồng tuyệt thực tự sát thế nhưng là đây đã là lăng phục cho rằng duy nhất có thể khống chế ở có được thời không năng lực lăng ngọc kha biện pháp duy nhất nhưng là đỗ nguyệt nga nhưng vẫn truy vấn lăng phục biết rõ cuối cùng dấu không đi xuống chỉ có thể dứt khoát vậy đem đỗ nguyệt nga nhốt vào trong lồng đọc ở lăng ngọc kha b mẫu nữ đoàn tụ làm cho vui mừng ngăn lấy chiếc lồng lựu i d i ữ một trận còn tốt có l i ê u xanh đưa tới đặc chế linh tấn cho các nàng ngày qua ngày trong lồng sinh hoạt mang đến một tuyến hào quang tối thiểu có thể làm cho các nàng ở đây sống được càng thêm vui vẻ như vậy cũng có thể càng luận ý thức được bản thân chân thật tình trạng lang phục cẩn thận từng ly từng tí k h ô n g chế hết thảy tựa như hắn di vã luyện chế linh khí điêu khắc pháp trận mở dạng không thể có một tia sai lầm nếu không hắn sẽ vĩnh viễn mất đi các nàng Không không n hiện ư tại bọn hắn đều đã đạt tới một mươi cấp làng bên trong nhiệm vụ chính tuyến trợ giúp thôn dân cũng ở đây đỗ nguyệt nga cùng lăng ngọc kha suốt đêm đọ liệu bên dưới đã hoàn thành cuối cùng có thể một đợt tiến về chủ thành rồi cáo biệt thôn trưởng dựa theo thôn trường nhắc nhở thuận đại đạo một đường đi xuống dưới liền có thể đến chủ thành trên đường cố nhiên vẫn có không ít tiểu quái nhưng là bọn hắn hôm nay đã có thể nhẹ nhõm giải quyết đặc biệt là lăng ngọc kha có công pháp về sau cả người rực rỡ hẳn lên xuất thủ phá lệ lăng lệ một kiếm v u n g ra trắng đen sen kẽ kiếm phòng gào thét mà ra thậm chí lăng ngọc kha không dám cùng cha mẹ nói bởi vì nàng hoài nghi đây có phải hay không là ảo giác của nàng dù sao đây chỉ là một huyến tượng trò chơi nhưng là nàng tự hồ có thể cảm giác được thể nội luôn luôn cuồn cuộn không nghe lời quỷ khí ngay tại cái này âm dương hỗn đỗn quyết tác dụng dưới một chút x í u bị gợ thuận tự hồ bản thân cuối cùng có thể thu được một điểm khống chế Cánh dựa theo trước mắt tiến độ chỉ có cực kỳ số ít tợ lỡ đã chơi đến gia nhập thất huyền sơn một bước này phần lớn người trước mắt đều là tại chủ thành bảo quanh mà lại liền xem như đến rồi thất huyền sơn có đôi khi còn có xuống núi nhiệm vụ muốn về đến chủ thành bởi vậy bọn hắn có thể nhìn thấy chủ thành tợ lỡ là nhiều nhất lang phục lần nữa cảm khái những ngày tợ lỡ đến cùng đến từ đâu đi theo nhiệm vụ chính tuyến dẫn đạo ba người tiến về phủ thành chủ ghi danh thân phận sau đó chính thức mở ra chủ thành nhiệm vụ tuyến sau đó lăng phục cùng đỗ nguyệt nga làm chuyện thứ nhất chính là đi người vô dụng đạo sư nơi học tập công pháp bọn hắn nhìn thấy lăng ngọc kha công pháp tăng lên nhịn không được có chút động lòng dù sao dựa theo cái khác tờ lay tờ nói công pháp cái này đồ vật trước học cũng được đằng sau tìm tới tốt hơn lại chuyện là tốt rồi người vô dụng đạo sư là một khuôn mặt lạnh như ba người vậy mà nhìn không r a n a m nữ sắc mặt cực kỳ trăng xám khiến người nhìn xem đã cảm thấy trong đầu có chút rụi rè kỳ quái hơn chính là người đạo sư này vậy mà tại chủ thành trong thần điện cùng thần quan đạo sư cùng ở tại một nơi công pháp của bọn hắn là một bộ gọi là giải cùng thăng tiến pháp dù không biết lai lịch nhưng học tập sau tựa hồ có thể cảm nhận được ràng buộc biến mất phản phất nào đó đạo khóa ngay tại buông lỏng tố chất thân thể lộ ra tăng lên nhưng là toàn bộ thân thể tố chất đúng là lộ ra tăng lên cũng không biết cuối cùng sẽ như thế nào vừa đi ra thần điện liền gặp được liêu xanh xem như sáng thế người m u ố n tùy tiện tìm tới bọn hắn cũng không khó lăng ngọc kha lập tức cao hứng chạy tới thân thân nhiệt nhiệt kéo liêu xanh cánh tay liêu xanh nhìn xem lăng phục ánh mắt lại nhiều hơn một tiêu ngưng trọng mà lang phục tâm tình phức tạp đối với liều xanh ánh mắt không biết đáp lại ra sao một lát sau liều xanh bên người lại thêm hai người một là dùng tên giả vì tiểu vũ điểm thiếu nữ một cái khác là siêu cấp mỹ thiếu nữ giang tài bân bọn hắn bây giờ đều là cao đẳng cấp nhân sĩ một cái trường kỳ sinh sống ở thế giới mới một cái rảnh rỗi đến bị khủng càng là trường kỳ đều ngâm mình ở thất huyền sơn ta gọi đến hai cái bằng hữu cùng nhau chơi đ ù a như vậy chúng ta cũng có thể đi kích thích hơn phó bản rồi ba người đương nhiên không có ý kiến thế là một đoàn người trực tiếp đi hiện tại cấp m ư ơ i năm quy mô lớn nhất phó bản hà mắc ngậu t i rõ ràng đỗ nguyệt nga gật đầu lại là vẻ rất là háo hức lăng ngọc kha cũng là tràn ngập mong đợi nói không sợ lúc này mới chơi vui sắp tiến vào cao duy phân tích không biết tại sao cái này phó bản danh tự niệm đi ra đúng là mơ hồ không rõ bất quá liêu xanh nói hiện tại toàn bộ trò chơi đều ở đây c ờ lò xẹt bệ tạ sẽ xuất hiện loại tình huống này cũng là bình thường thế là tất cả mọi người đi theo mười phần bình tĩnh liêu xanh tiến vào cái này kỳ quái không biết phó bản đi vào trước tiên phát hiện thân ở tại một tràng h ắ t cám lại cổ quái trong trạch tử không có một tia sáng chỉ có trên trời thần mặt ném xuống một chút thần huy chiếu sáng tòa nhà riêng trời mà sở dĩ nói cổ quái là bởi vì cái này tòa nhà toàn bộ hình dạng là v ậ t mẹo x a nhà lập trụ đều là siêu siêu vẹo vẹo hoàn toàn không phải dựa theo bình thường p h ư n g vị thậm chí có thể nhìn thấy sàn nhà ngay tại đậu mùa phía trên cái bàn liền đứng ở trên tường giường treo ngược tại nó hết t h ả trước mắt xác thực giống như là ác mộng bình thường cái này tòa nhà thật to lớn giống mê cung tựa như lăng ngọc kha n h ị n không được nói bọn hắn hiện tại ngay tại xuyên qua hồ nước phía trên một đầu hành lang đầu này hành lang tựa hồ làm sao đều đi không đến cuối cùng quanh co qua khúc chiết đi tới đi tới đều cảm thấy đầu váng mắt hoa trong đầu mê man nhưng là lại không thể không nâng lên tinh thần bởi vì ở nơi này tòa nhà từng cái chỗ rẽ nóc nhà góc khuất luôn luôn sẽ không h i ể u thấu rơi xuống một chút tướng mạo vặn vẹo quái vật còn rất khó đối phó may mắn có liêu xanh cùng liêu xanh bằng hữu ba vị đại lao toa trấn trên đường đi cuối cùng là hữu kinh vô hiểm hoặc là nói cho là có kinh không hiểm lăng phục đi rồi hồi lâu cũng không có gặp được quái vật chính âm thầm may mắn muốn nói bên trên một câu chợt phát hiện bên người không biết chừng nào thì bắt đầu không có một người mà hắn đang đứng tại cuối hành lang trước mắt là một cánh cửa hồ nước bên trên gió mát vòng quanh hoa sen hương thơm thổi qua quanh quẩn tại chót núi mà phía sau cửa ẩn ẩn chuyển đến tụng kinh thanh âm sau đó còn có tiếng hoan hô tựa hồ đằng sau có hàng ngàn hàng vạn người trò chơi này lúc nào trở nên chân thật như vậy nghĩ như thế hắn tự tay đẩy ra trước mắt môn lăng ngọc kha cùng đ ấ nguyệt nga cũng là gặp được tương tự tình huống một mình đứng ở h ắ t cám hành lang cuối cùng trước mắt là một đạo trống giống mà đứng m g ô n chỉ còn chờ các nàng đưa tay nhẹ nhàng đẩy tại liêu xanh thị giác bên trong bọn hắn đang đứng ở thời không mảnh vỡ hóa thành dòng lũ bên trong xung quanh là c h ầ m c h ầ m đêm tối mà lăng phục đỗ nguyệt nga cùng lăng ngọc kha hai mắt nhắm nghiền vô thanh vô tức bị cố này dòng lũ tách ra tiến vào địa phương khác nhau liêu xanh tại dòng lũ bên trong mắt lại nhìn nhìn thấy mỗi người bọn họ tiến vào riêng phần mình thời không lập tức can tâm lại sau đó xuôi dòng mà xuống đây chính là mục đích của nàng tập kết cùng lăng ngọc kha có liên quan người lần nữa tiến vào cao duy phân tích Nguyên nhân chính lúc à ngày trước, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng Mà là là ngày rất trước, trước xuất đột mặt thu tin tức thể tới thứ ta. nhiều nhiên hiện Lăng Ngọc kha. Mà lại là đầy người vỡ vụn Lăng Ngọc kha. Khi đó là Xanh thu được Lăng Ngọc kha tin tức nói về sao không Kha. Kha. Khi Kha học ngày thứ hai. lại Liêu đi về Cứu đầy được đó ở l sao vỡ đó lăng ngọc kha mới mở miệng chính là chỗ này a một câu trên thân vỡ vụn không chịu nổi trong vết thương còn có không ít dính máu dính ở chung với nhau l ô n g vũ hiển nhiên sắp đi hướng sinh mệnh kết thúc cứu người cái gì liêu xanh vội vàng hỏi cứu bây giờ ta lăng ngọc kha vừa nói trong miệng vun ra càng nhiều mọc da lông vũ nội tạng mày vỡ sau đó cứ như vậy chết ở liêu xanh trước mặt liêu xanh tranh thủ thời gian tiến vào trước mắt lăng ngọc kha cao duy phân tích nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một mảnh xốc xếp cuồng sáng cùng một chút hàng rào cụ thể cái gì đều không nhìn thấy không có cách nào từ nơi này lăng ngọc kha trên thân suy đoán ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì cuối cùng nàng chỉ có thể ở thế giới mới bên trong vì lăng ngọc kha lập cái mộ phần Sắp thực từ khi ngày đó về sau liền rốt cuộc không có thu được lăng ngọc kha linh tấn tin tức mặc dù hỏi lăng phục lăng phục đều nói hết thẻ còn tốt thế nhưng là nói cái gì đều không cho liêu xanh đi tham viếng liêu xanh lần cảm thấy không thích hợp cho nên liều xanh ngay từ đầu dự tính ban đầu như vậy liêu à m xanh liền có thể tiến hành bước kế tiếp tiến vào bây giờ lăng ngọc kha cao duy phân tích lăng phục nhớ không nổi tại sao mình lại ở đây tựa hồ hắn chỉ là đẩy ra một cánh cửa nhưng hắn hôm nay đã đứng ở giữa không trung dưới chân là một đầu trong suốt ngọc giai chỗ cao không có gió chỉ có trước mắt thần huy lấp lánh túi đầu nhìn lại đây là t ử vi điện quảng trường liếc mắt liền thấy trên đài cao tại cung nhân vây quanh bên dưới hoàng đế cùng hoàng hậu chỉ là cái này đế hậu cùng hắn nguyên bản biết không giống hắn nhìn thấy lăng ngọc kha rúc vào văn hiên ninh bên người trên mặt là cùng nhiệt s u n g b á i văn hiên ninh mặc trên người l o n g bảo lăng ngọc kha thì là phượng bảo chuyện gì xảy ra vì cái gì vì cái gì ta nữ nhi lại biến thành hoàng hậu hắn trong lòng c h ấ n kinh nhưng lại mơ hồ nhớ tới một đoạn trí nhớ mơ hồ lùa đỏ tung bay lời chúc mừng doanh hai bản thân tự tay đem lăng ngọc kha tay giao cho văn hiên、Linh. hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã hai nhỏ vô tư dù cho văn hiên linh trở thành lý huyền vậy vẫn như cũ cùng lăng ngọc kha tình cảm rất sâu đậm t h a n h thân cũng là bình thường chỉ là không biết vì cái gì luôn cảm thấy đoạn này ký ức có một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác hắn còn chứng kiến phía dưới trên quảng trường đại thần xếp hàng mà đứng hai bên đều là thân mang màu trắng thần bào thần quan nhân số so đại thần còn nhiều hơn lăng phục tại những cái tia thần quan trên mặt thấy được lạnh như băng vô tình lại thấy được cuồng nhiệt tham lam xen lẫn xung đột tại một nơi trên người thần huy như có thực chất giống như là vặn vẹo màu trắng xúc tu nhưng ở hắn bây giờ trong trí nhớ dạng này bộ dáng rất bình thường cho nên lăng phục tâm tình không có quá nhiều c h ậ p trùng chỉ là ỉ vào đứng nước cao hướng càng xa xôi nhìn lại lại nhìn thấy hoàng thành bên ngoài cũng là màu trắng một mảnh đều là tín đồ từ khi thần điện khởi công xây dựng hoàn thành thần miễu mọc lên như nấm tín ngưỡng càng thêm cầu nhiệt đường quốc cuối cùng trở thành vô thượng thần quốc độ quỷ dị cũng không còn có thể xâm lấn lăng thủ phụ mời leo b ậ p đi khả năng nhìn lăng phục dừng lại hồi lâu trên đài văn hiên ninh lạnh lùng thuốc giục nói chương bốn trăm tám mươi mốt không biết phó bản hai chương bốn trăm tám mươi mốt không biết phó bản hai đúng vậy a leo bậc leo bậc về sau bản thân liền có thể về nhà trong đầu hắn chỉ có ý nghĩ này liền ngay cả nữ nhi ánh mắt lạnh như băng cũng không có nhìn thấy hắn đ ỗ n g nhiên giật mình n g n g đầu chỉ thấy không trung thần mặt đã triệt để hạ xuống gần sát mặt đất vỡ môi k h ẽ y nết trong mắt là linh động cảm xúc cùng thần quan một dạng phức tạp cảm xúc đan vào một chỗ quỵ dị giác quan đặt ở trên đỉnh đầu mà thần mặt về sau là vô số dây dưa thành từng đoàn từng đoàn từng luồng người giống như là từng đầu mục nát băng d ư a tại thần mặt về sau tùy ý sinh trường những người kia tựa hột ạ i đau đớn lại tựa hột ạ i vui vẻ tiếng khóc cùng tiếng cười sen lẫn thành thì thào một mảnh. rơi vào l a n g phục trong lòng c h ố n g giống mà sinh ra sợ hãi vô thượng thần làm sao lại biến thành như vậy hắn nhìn thấy đầu này trường dai một mực thông hướng thần mặt về sau thâm không thâm không phía trên là từng đoá đỏ bừng chi s ắ c mây nhìn kỹ lại đúng là từng khỏa to lớn đầu góc hắn nhìn thấy đầu góc ở giữa là hắn chờ mong đã lâu cánh cửa kia cánh cửa này hấp dẫn hắn mọi ánh mắt để hắn lòng tràn đầy mong mỏi bước chân không nhịn được tăng tốc không ngừng hướng chỗ cao trèo đi chờ hắn cuối cùng xuyên qua kia từng đầu cơ thể người tạo thành băng rùa đi tới cánh cửa kia trước chợt nghe phía dưới là đau đớn tiếng dênh lên gì Nhìn lại. Hắn đã đứng đã đ ư ợ cái q u cao, này không lắm, thể tuyết phía dưới biến đúng b lang h phục trong nội tâm bỗng nhiên toát ra cái này lạ lẫm lại xung đột ý nghĩ tại tha thiết ước mơ trước cửa hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn từ bỏ quay đây là lâm thiếu khanh ắ n l o t i điểm, lăng à đất chi. l thủ phụ hắn ánh mắt đã dần dần vật đủ thần chí không rõ hết thệ đều đã quá muộn hoàng thượng cũng muốn làm thần sau đó lâm thiếu khanh bỗng nhiên ngầm đầu đối đài cao cười lộ ra nụ cười quý dị chỉ có hoàng thượng làm thần tại thần quốc có được một chỗ cắm rủi chúng ta tài năng một đợt thu hoạch được vĩnh sinh một vị khác chỉ còn lại đầu đại thần nói đây chính là chân chính phụng thần chi lễ lăng phục lúc này mới nhìn ra hắn m u ố n cho là những đại thần này đều là dê đợi làm thịt bây giờ xem ra nguyên lai、like、tất cả mọi người là tự nguyện trong ánh mắt của bọn hắn đều là giống nhau như lúc c u ồ n h i ệ t là cái này phụng thần giả tương lai sao lăng phục trong h o à n g hốt tình ngộ nhưng là bây giờ hết thể đều quá muộn hắn cũng vô lực chống cự chỉ có thể mặc cho những này giã thu thần quan đem hắn thân thể sẽ thành mảnh nhỏ hắn nằm trên mặt đất mặt hướng phía đài cao bị huyết hồng chi s ắ c mơ hồ tầm mắt mơ hồ còn có thể nhận ra kia hai đạo màu vàng sáng bóng người sau đó tự a hồ có một đạo bóng người từ sau tiếp cận sau đó trong đó một đạo màu vàng sáng bóng người dãy ruộng chậm rãi đổ xuống nhưng hắn quá buồn ngủ không có cách nào tiếp tục xem chỉ có thể ngủ thật say lăng phục tỉnh lại phát hiện tại nằm ở trên giường đoán chừng tự a hồ tại đêm khuya nhưng bên người đỗ nguyệt nga nhưng không thấy rồi lăng phục đứng dậy đi ra ngoài bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vô ý thức đi hướng nữ nhi việt tử sắp thi đình kết quả lăng ngọc kha gần nhất đều buồn bực trong nhà r xem ra không giống như là bởi vì thi hội thành tích bởi vì mấy ngày trước đây còn rất tốt đoán chừng là cùng văn hiên l i n h t i ể u t ử thúi này náo mâu thuẫn gì rồi lăng phục chợt nhớ tới vừa rồi hoang đường vô cùng động trong lòng nhất thời có chút h o a n g hốt bị lừa dối phẫn nộ s ô n g lên đầu còn c ó đối với mình phẫn nộ làm sao có thể khoan dung văn hiên l i n h đụng mình nữ a nhi mà lại nguyên bản văn b i ế tốt t bây giờ văn hiên l i n h đã nói xong phụng thần giả không phải như vậy lăng phục tay n ắ m cuốn rồi lập tức bung ra chỉ là một trận m ộ n thôi lăng ngọc kha tiểu viện vậy mà lóe lên ánh đèn đã trễ thế này vì cái gì nhưng mà chờ hắn đến gần đến xem lúc này đỗ nguyệt nga vậy rút ra trường kiếm lạnh lùng nhìn về phía lăng phục ánh mắt lạnh lẽo tại tinh thần sung kích phía dưới lăng phục lảo đảo về sau nga xuống vì cái gì tại sao phải làm thế nào lăng phục trong miệng tự mình lẩm bẩm vẫn như cũng không thể tin được từng bước một đi về phía trước phải nhờ vào gần cỗ kia dần dần người cứng gắc ngươi tại sao phải rét nữ nhi hắn cầm thét vì cái gì đỗ nguyệt nga cười lạnh trường kiếm tới tại bộ ngực hắn tới gần một tấp chính là sinh tử lang phục bước chân bị ép dừng lại làm gì làm bộ làm tịch ngươi không phải vốn là muốn rời khỏi sao đỗ nguyệt nga thanh â m như đ a o sắp bén đâm thẳng lòng người lang phục sửng sốt ngươi trông thấy rồi hừm ta thấy được lang đại nhân một mình leo b ậ c trở lại cố thổ đỗ nguyệt nga lạnh lùng nói thế nhưng là lang phục nghe vậy lại n h ữ n lông mày rõ ràng tại vừa rồi trong ngộng của hắn hắn chỉ là một bước xa cũng không có đi vào sau đó hắn nhớ tới cái tia mơ hồ n g ộ n cảnh cuối cùng đ ô n nhiên xuất hiện thích khách là n g ư ơ i lang phục đ ô n g nhiên giật mình thần d á n g ngày ấy là n g ư ơ i g i ế t nữ nhi ừ cùng hắn để ngọc kha trở thành công cụ của các ngươi hủy d i ệ t toàn bộ nhân gian chẳng bằng đỗ nguyệt nga thanh â m càng thêm run dậy ta chỉ hận không có sớm hơn làm như thế trên mặt của nàng nước mắt trượt xuống mà lang ngọc kha máu vậy từ tới tại lang phục trên ngực thân kiếm từng dọn rơi xuống sau đó trường kiếm từng tấp từng tấp cám b ả o lang phục trong đầu vậy bắt đầu nhỏ máu chẳng lẽ hắn thật sự sai rồi Nhớ trong ớ i kia biết bởi một màn kia màn, Lang Phục Tâm t là Lăng không lạnh như băng Phục vì ư Người ờ n vẫn đáng sợ Trung Quốc, đau đớn không、thôi. Chẳng lẽ, phụ thần giả không phải đáp án?、Người、không phải đáp án. g giả kiếm kia bởi cái thôi. phải phải vì là lẽ, Quốc, đáp đáp đau sợ t r phụ khoảng thời gian này cuối cùng toàn thân áo đen lăng ngọc kha nói với liêu xanh tại liêu xanh thấy cuối cùng vẫn là cái kia miệng núi lửa lần này nàng còn có thể miễn cưỡng bảo lưu lấy một chút thần trí có thể dừng lại thời gian dài hơn cho nên cũng có thể nhìn thấy bên cạnh dấu ở trong bóng tối lẳng lặng nhìn trước mắt một màn này lăng ngọc kha l i u xanh nhìn phía xa miệng núi lửa đang bị rèn luyện văn hiên ninh rốt cuộc hiểu rõ người ở đây tạo nên phụng thần giả liêu xanh nói lăng ngọc kha khỏe miệng hoa văn dơ lên dường như đang mỉm cười công nhận n g ư ơ i tin tưởng phụng thần giả mới là đáp án vô thượng thần tài năng cứu vớt thiên hạ thoát đi h à n dạng liêu xanh hỏi lúc này lăng ngọc kha đúng vậy a n g ư ơ i nói muốn sáng tạo mới đường quốc tất cả mọi người tin ngươi liền ngay cả núi tuyết cũng vì ngươi chứng thực kết quả đây ngươi làm hết thảy t hao phí vô số nhân lực vật lực tài nguyên kết quệ cuối cùng thậm chí chọc dẫn tới vô thượng thần dẫn đến hạn dạ giáng lâm quả nhiên là không thể thông thần t â m không tín ngưỡng người bất quá vậy cảm tạ ngươi để ta biết rõ vô thượng thần mới là nhân gian niề hy vọng sự thật này lăng ngọc kha nhìn xem văn hiên linh miệng núi lửa đỏ thăng quang mang chiếu vào trên mặt hiện ra một tia đỏ ửng ngươi sẽ không tiếp bất cứ giá nào đem hắn nâng đến cao vị để hắn trở thành chúa cứu thế liêu xanh lẩm bẩm nói không sai đây là ta kế hoạch ta muốn cứu vớt thế giới này ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình ngươi thời điểm sẽ có cỡ nào cô độc t ị c h m ị c h lăng ngọc kha thấp giọng nói liêu xanh trầm mặc nàng cảm giác mình ý thức ngay tại dần dần s ó i mòn dùng hết chút sức lực cuối cùng liêu xanh hỏi như vậy ngươi về tiêu tương lâu kế hoạch đâu tiêu tương lâu, Cái gì tiêu tương lâu? lăng ngọc kha thanh â m lại mang theo nồng đậm nghi hoặc thì ra là thế sau đó liêu xanh ý thức như bọn khí giống như vỡ vụn giang tài bân trở lại thời gian đúng lúc là thi hội yết bảng sau mấy ngày nay hắn nhớ được lăng ngọc kha tử vong thời gian đại khái chính là cái này thời điểm thế là hắn mỗi ngày đều theo sát nàng lúc đầu khi đó hắn mỗi ngày đều đi ăn chơi nàng điếm bây giờ nhưng lại không thể không đi theo vẫn là đồ quỷ sứ chán ghét lăng ngọc kha hơn nữa còn không thể bị phát hiện chỉ là độ khó kha cao bởi vì này thời điểm lăng ngọc kha thường xuyên xuất nhập văn phủ còn tốt hắn đã thuần thục nắm giữ lẫn vào văn phủ kỹ xảo thậm chí đã thân quen trở thành văn p h ụ tân tấn thị nữ băng băng đáng tiếc lúc này trọng điểm là lăng ngọc kha cho nên giang tài bân không có phức tạp đi đem những cái kia tiểu hồng tiểu hôi tiểu hát trục ra bất quá cũng có khác thu hoạch thì như nói văn hiên l i n h thích lục lao t h á i thái thì như nói văn hiên l i n h liên lạc phụng thần giả là thông qua trả hắn hoặc là nói hắn nhi tử thì như nói văn hiên l i n h thích đối trên tay chiếc nhẫn lẩm bẩm đang suy nghĩ giang tài bân nhìn thấy lăng ngọc kha lại tới nữa rồi thật là nóng mặt t i ế p nước lạnh nhân ra cũng không thích người cái này quá trẻ tuổi giang tài bân trong lòng thầm đủ nhưng vẫn là t ú i đầu dễ nghe đứng ở một bên làm bộ mình không tồn tại sau đó hắn mắt thấy hai người b ộ phát ra mấy ngày qua kịch liệt nhất một trận cãi lộn lăng ngọc kha cứ như vậy khóc giống lấy c h ạ y rồi giang tài bân vốn là đứng được xa lúc này tìm rồi cái muốn đi ngoài cớ vậy đi theo ra ngoài nhưng là hắn xuất phủ vẫn là chậm chút dù sao còn phải đem trên người thị nữ phục cho đổi lại cho nên chờ hắn đuổi theo ra đến thời điểm đã không nhìn thấy lăng ngọc kha đi nơi nào hắn tranh thủ thời gian chạy về phía lăng phủ nghe n ó n g tin tức lại biết được lăng ngọc kha vẫn không về tới bỗng nhiên giật mình không đúng tranh thủ thời gian chạy về g a phủ thiếu ra, hôm nay sớm như vậy trở về gã sai vật thanh trúc gặp một lần giang tài bân s á m xịt leo tường tiến đến mau tới tiến đến giúp hắn lao đi trên mặt còn sót lại xoa phấn giang tài bân tùy ý trả lời một câu hừm ta tìm t a c a mới trí ý ra thanh trúc ngạc nhiên nói giống như thấy là trở về phụ nhưng là vừa rồi vừa vội vội vàng đi ra ngoài không đúng không đúng giang tài bân quyết đoán lần nữa ra cửa hướng thành trường an bên ngoài chạy tới khi hắn đến bãi tham a ở tại bọn hắn phát hiện lăng ngọc kha thi thể địa phương hắn nhìn thấy lăng ngọc kha ngã trên mặt đất Hiển nhiên đội ã không xong rồi, ngực rồi, cắm m t thanh k ế m mà trương ô i kiếm giữ tại g Tài bình luận nguyên phiếu khen thưởng phiếu đề cử đều là một loại cổ vũ cảm ơn lật lạc, lạc đằng sau còn có thật nhiều kịch bản g ta nghĩ chuyên tâm viết tăng thêm hiện thực quá nhiều chuyện cho nên gần nhất không có quá nhiều hỗ động nhưng ta vẫn là hy vọng nhìn thấy đại gia nhiều hơn bình luận ca quy tóm lại sẽ trước sau v ẹ n toàn mặt khác đến cùng vì sao lại tồn tại điều đường loại này quy tắc chuyện lạ chương 482, không biết phó bản ba chương 482, không biết phó bản ba kiếm phong lăng lệ từ k i ề u ngữ chóp m ú i thổi qua k i ề u ngữ vội vàng lui một bước nhìn trước mắt đ ô n g nhiên xuất hiện nữ t ử tháo đen lúc này k i ề u ngữ tiếp lấy lần trước tiến vào phân tích sau cuối cùng người sở hữu bị tôn kia to lớn thần phật tàn sát hầu như không còn dòng thời gian hấp thụ thất bại giáo h ấ n cuối cùng giải quyết hết tôn hướng tia từ miếu hoang bắt đầu đuổi g i ế t bọn họ thần phật kỳ quái là thần phật kim thân tượng nặn vỡ vụn về sau lại là từng khối đỏ tươi máu thịt càng không có nghĩ tới chính là từ phật tượng bên trong bắn ra một đạo trắng đen sen kẽ q u a n mang giống như là cuốn tại quỷ khí cùng linh khí ở giữa quần y t r ụ n kiều ngữ đang muốn đi đoạt lại bị một người dơ kiếm đoạt ở đằng trước hai người thực lực sai biệt cách xa kiều ngữ không kịp phản ứng chỉ tới kịp nhìn một chút cô gái mặc áo đen này che kín hoa văn mặt vật kia sự liền bị cướp đi nữ tử mang theo quyển t r ụ trực tiếp trốn vào trong bóng tối may mà trong tay kích phát ra một đạo truy tung phủ dù cho thân ảnh kia đi xa còn tại cảm giác của nàng bên trong mơ hồ có thể phân biệt thế là kiểu ngữ l i ề u mạng sau những cái kia q u ố c thư viện đám học sinh la lên trực tiếp đuổi theo kia cảm ứ n g mặc dù càng lúc càng xa đứt quãng nhưng bằng mượn nàng cảnh giới vẫn như cũ miễn cưỡng đuổi theo cuối cùng nàng cảm ứ n g được kia đạo truy tung phủ ngừng lại kiểu ngữ rón rén tới gần lại phát hiện trước mắt là một cái tiểu viện một cái tiểu nữ h à i đang ở trong sân nhảy dây chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng ở nơi này hàn dạ bên trong cô bé này vậy mà một mình bên ngoài nhảy dây trong miệm còn k h hát rõ ràng cũng không phải là người bình thường hành vi ngược lại càng giống là quỷ vật chỉ là khí tức trên người nàng hỗn tạp không giống như là đồng loại tiểu ngữ trong lòng hiếu kỳ từng bước một chậm rãi tới gần trong tay bóp lấy phụ chú tùy thời chờ phân phó khi nàng cuối cùng đến gần tiểu nữ hai lúc đu dây đột nhiên ngừng tiểu nữ hải tóc dài như thác nước vải giống như rối tung tại sau lưng đen nhánh được giống như một gâu nước đ ạ o tiểu ngữ bỗng nhiên cảm ứng được cái gì trong lòng giật mình đột nhiên tiểu n ữ trong lòng giật mình cảm thấy không đúng chỉ thấy tiểu nữ hải tóc dài thẩm thấu không khí như mực nước giống như khuếch tán cảnh tượng trước mắt biến ảo tiểu ngữ phát hiện mình đưa thân vào một cái hoàn toàn do hát bạch tạo thành thế giới chính như nàng tại liêu xanh nơi đó thấy qua cái kia đường quốc đặc hữu tranh thủy mặc nàng nhìn thấy tiểu nữ hài kia vẫn như cũ đưa lưng về phía nàng ngồi ở đu dây bên trên nhưng trước mắt tiểu viện tử tại mở nhạt bối cảnh phía dưới ngược lại là cổ phát lại sáng tỏ không có trước đó thấy khủng bố như vậy t r ậ m d ã i đến gần nữ hải kia lại giống như là có cảm ứ n g bình thường cười đùa quay đầu nhìn về phía tiểu ngữ tiểu ngữ nhìn thấy đây là một tấm mượt mà khuôn mặt nhỏ mặt mày dài nhỏ tựa như l i ế u xanh họa bản tròng kia chút đáng yêu nữ hải như bức họa cơ hồ có thể nói cô gái này giống như là mực nước phát họa mà thành hai chiều hình ảnh căn bản không có thực thể hiện tại trải qua đại học tiểu ngữ cuối cùng có thể nói ra dạng này kiến giải tỉ tỉ ngươi là đi theo ta sao tiểu nữ hải tấm kia hai điểm mực nước miêu t ả mà thành cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra đóng lại nói tiểu ngữ trầm mặc không nói gì còn không biết nên m u ố n thế nào trả lời còn tốt có người thay nàng giải quyết cái phiền não này vị tỷ tỷ này a i chỉ là ở tạm ở đây đến lúc đó liền sẽ đi áo đen lăng ngọc kha từ sau đầu đi tới sơ sơ tiểu nữ h à i m à u mực thẩm thấu lông sù đầu nhẹ nhàng nói đây là tiểu ngữ lần thứ nhất tính khoảng cách nhìn thấy cái bộ dáng này là ngọc kha cùng lúc tuổi còn trẻ hồn nhiên can đảm bộ dáng khác biệt nàng lúc này một thân tăng thương khí tức giống như là trải nghiệm vô số yên tính lại nặng n ề n ư c động rốt cuộc khó lên nửa phần vợ sóng chỉ có nhìn xem cái này tranh thủy mặc tiểu nữ hải thời điểm nàng mới có một tia nhân khí trong mắt ôn n u nhàn nhạt, nhạt. kia nàng lúc nào mới có thể đi tiểu nữ hải giàu dĩ không vui tựa hồ hy vọng có người một mực tại nơi này bồi tiếp đại khái tại ngươi chân chính trọng sinh phụ xuống thời điểm đi áo đen lăng ngọc kha ôn n u đối tiểu nữ hải nói kia hẳn là còn có thật nhiều năm tiểu nữ hải vui vẻ nói biến thành bồi chơi tù nhân kiểu ngữ đối với lần này cũng không vui vẻ nhưng là trước mắt cái này lăng ngọc kha nàng căn bản là không có cách chống lại ngươi là tại nôi cái này thượng cổ linh vật sao tiểu n ữ đột nhiên hỏi dùng những này quỷ vật thân thể xem ra ngươi vậy không ngu ngốc nha lăng ngọc kha ngược lại là hơi kinh ngạc lần thứ nhất d ư ơ n g mắt nhìn thẳng vào kiểu ngữ ánh mắt lạnh lùng ta còn tưởng rằng ngươi cùng quốc thư viện đám kia ngu xuẩn không có gì khác biệt bất quá ngươi mặc tuổi của ngươi còn có trên thân nồng nặc quỷ khí thấy thế nào đều cùng bọn hắn không phải cùng một bọn ta còn kỳ quái ngươi vì sao lại xuất hiện ở nơi đó kiểu ngữ nhưng không có đáp lời nói thẳng cho nên ngươi muốn lần lượt trở lại hàng hàn dạ dùng h à n dạ bên trong tạo ra cường đại quỷ vật đi tầm nhiễm cái này linh vật linh vật đương nhiên là chỉ cái này tranh thủy mặc tiểu nữ hải người ta lăng ngọc kha nao không nghĩ tới tiểu ngữ vậy mà một câu nói toạc ra nàng năng lực tiểu ngữ trầm mặc nhẹ gật đầu lăng ngọc kha giật mình ta đã đi qua quá nhiều thời không xác thực đã không lớn nhớ được đến cùng ai là ai bất quá về sau ta sẽ nhớ được ngươi ngươi tên là gì sau đó lăng ngọc kha tự d ễ cười một tiếng ngươi nên biết rõ ta gọi lăng ngọc kha tiểu ngữ tiểu ngữ trả lời cực kỳ đơn giản tiểu n ữ hải kia nhìn thấy đại gia tại làm tự giới thiệu vậy nhiều hứng thú cắm đầy miệng nói viên viên ta gọi viên viên làm liêu xanh nhìn thấy tử viên k i ế hạ xuống tại ti thiên giám suy bại tình cầu bên trên hướng phía nàng đi tới tiểu n ữ thời điểm h ế thời t gian, gian c g thiết b lập lại thông qua cải biến thời gian hướng chảy có thể đem trong một khoảng thời gian sự kiện quay lại khôi phục vật chất cùng năng lượng trạng thái đến chỉ định thời gian điểm chú ý một mỗi lần thời gian xuyên qua đồng đều sẽ đối với thời không tạo thành rất nhỏ ba động từ đó hình thành mới thời gian lưu mời cẩn thận sử dụng kỹ năng này hai tấp nập sử dụng năng lực này khả năng dẫn đến cá nhân ý thức lạc lối tại thời không bên trong lực ảnh hưởng đẳng cấp ss phân tích đánh giá người lữ hành thời gian nhất định là cô độc thu hoạch được điểm số 18, t r ư ớ c mắt 29. phân tích ban thưởng thời gian điều khiển lên ăn mày bản cao duy phân tích số lần một còn thừa không lần không nghĩ tới lại có như thế nhiều một chút số liều xanh có loại bỗng nhiên p ấ t nhanh khó có thể tin cảm giác bởi vì đây là nhiều người tham dự cao duy phân tích cho nên bọn họ điểm số đều rơi vào trên đầu của ngươi thế giới giải thích nói lại có chuyện tốt bực này mà lại không nghĩ tới còn có thể thu hoạch được một bộ phận thời gian điều khiển năng lực mặc dù là tên ăn mày bản nhưng cũng là rất lớn thu hoạch cái này kỹ năng sẽ dung nhập thần cách quy tắc bên trong thế giới lưu lại câu nói này liền biến mất sau đó liêu xanh lại hỏi thăm đều là nhắc nhở đang thăng cấp xin đừng quay dậy xem ra một lát không tốt đẹp được như vậy vẫn là nhìn xem trọng yếu nhất thu hoạch cũng là nàng mở ra cái này một cao duy phân tích nguyên nhân đối với liêu xanh tôi nói hiểu rõ lăng ngọc h a tài năng biết rõ như thế nào cứu vớt nàng đây là một bộ phận nguyên nhân mà để lăng phục cùng đ ỗ n g u y ệ t nga biết rõ chân tướng là một bộ phận khác nguyên nhân chỉ ít lăng phục nên biết nữ nhi uy hiếp đến từ đâu mà không phải vẹn vẹn vây nhốt nàng nhưng là là trọng yếu hơn vẫn là nàng hy vọng thông qua lăng ngọc hà thu hoạch được tương lai một bộ phận tin tức như vậy cũng tốt biết rõ thế giới này phải đối mặt là cái gì đây coi như là lợi dụng sao lợi dụng lẫn nhau đi chúng ta vậy rút bọn hắn không phải sao liều xanh trong nội tâm thanh em dần dần lắng lại kết quả cuối cùng lấy được tin tức so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn phức tạp Chương 483. vâng tiểu ngữ nhẹ gật đầu đúng vậy a đúng vậy a t ầ n thế vậy nên làm sao xử lý a giang tài bân vẫn như cũ không giữ được bình tĩnh lăng ngọc kha thì là không nói một lời đầu tiên chúng ta có thể nhìn thấy bây giờ đức ư quốc đã phân chia thành hai phái liêu x a n h tại trên bảng đen viết lên phụng thần giả cùng tiêu tương lâu hai cái tử mà lại hiện tại mấu chốt nhất là hai phái đều có tiên tri nhưng là vì sao lại có nhiều như vậy tiên tri đâu giang tài bân nghi vẫn hỏi cùng r a u cải trắng tựa như khắp nơi đều có có một cái đã rất nghịch t i ê n rồi thế nào người người đều có chỉ chúng ta không có giang tài bân nói còn chọc chọc lăng ngọc kha tương lai n g ư ờ i mạnh như vậy n g ư ờ i bây giờ đâu có nhìn hay không đạt được tương lai lăng ngọc kha ngẩn người lắc đầu kỳ thật tiểu ngữ bỗng nhiên mở miệng bọn hắn đều không phải chân chính tiên tri có ý tứ gì giang tài bân hỏi ý của ta là có thể hay không kỳ thật bọn hắn đều bắt nguồn từ ngọc kha biểu mội tiểu ngữ vậy đi theo liếu xanh như thế xưng hô lăng ngọc kha liêu xanh tán thưởng gật đầu đầu tiên lăng ngọc kha rất hiển nhiên là thế giới này người cuối cùng mà lại nàng đang không ngừng quay lại vì giải quyết thế giới này cuối cùng vấn đề cho nên hiện tại tổng hợp đại gia nói tới tin tức hai phái tiên tri đều là nàng chế tạo ra đầu tiên phụng thần giả tiên tri văn hiên ninh bị rèn đúc mà thành vật gì đó bị lăng ngọc kha dẫn tới quá khứ giang tài bân lúc này nắm tay dơ lên cao, cao bổ sung một câu ta biết rõ là cái gì là của hắn chiếng ta xem hắn luôn tại đôi kia lấy chiếc nhẫn miệng m m i ệ m lạnh i ạ i còn cãi nhau liêu xanh gật đầu đối một mặt đắc y giang tài bân dơ ngón tay cái lên tiếp tục nói mà tiêu tương lâu tiên tri thì là lâu chủ căn cứ t i ể u ngữ thấy quá khứ chính là lăng ngọc kha từ tiêu tương bắt cảnh đổ bên trong nuôi ra tới tiểu cô nương viên viên thương thủy giản tô viên viên từ linh vật mà sinh do hàn dạ mà thành cuối cùng từ thần thai trọng sinh liêu xanh nói ánh mắt hơi sâu đây chính là t i ể u ngữ cuối cùng trở lại đã suy bại quê quán nguyên nhân cuối cùng lăng ngọc kha mang theo tiểu nữ hải xâm chiếm g á n g lâm tại ti thiên giảm tinh cầu nội bộ thần thai để tiểu nữ hải từ đó trọng sinh tiêu tương bắt cảnh đồ cũng theo đó tán loạn tiểu nữ hải từ hai triệu đạt tới ba triệu hoàn thành thăng duy nhưng là nơi này đầu rất nhiều chi tiết ngược lại là cùng hiện tại không hợp bây giờ thần thai bên trong dựng dục là nhỏ xúc tu mụ mụ mà lại tiêu tương bắt cảnh đồ vậy vẫn đang lâu chủ tô viên viên mặc dù rất mạnh nhưng nàng lúc này thực lực chỉ là một tầm thường người ngữ quỷ cùng thần thai sống lại bán thần không có chỗ có thể so vì sao lại sinh ra những ngày mâu thuẫn hiện thực tiểu nữ trầm tư nói mặc dù tự mình trải nghiệm nhưng vẫn là cảm thấy có chút khó tin giang tài bắt đầu góc cuối cùng l i n h quan một chút lớn tiếng nói cho nên có đúng hay không mang ý nghĩa lăng ngọc hà cũng chính là tương lai trở thành thế giới người cuối cùng lăng ngọc hà nàng nhìn thấy thế giới này muốn kết thúc không c ó cam lỏng lần lượt trở lại quá khứ n g h ĩ khởi động lại dòng thời gian một lần nữa cứu thế không sai liêu xanh gật đầu sau đó tại trên bảng đen v ẽ ba cái song song là ngang mọi người đều biết ý vị này dòng thời gian liền ngay cả đắm chìm trong thế giới của mình bên trong lăng ngọc h à vậy ngẩng đầu lên nơi này có ba tầng dòng thời gian căn cứ lăng ngọc h a làm cải biến có thứ tự trước sau l i u xanh nói đầu tiên dưới nhất tầng hẳn là ta t h ă m dò vũ trụ dẫn đến hàn dạ đầu kia tuyến liêu xanh chỉ vào phía dưới cùng nhất đầu kia tuyến viết lên thăm dò vũ trụ bốn chữ này cho nên phụng thần giả muốn giết ta tiêu tương lâu muốn lợi dụng ta bởi vì bọn họ tiên tri đều biết ta như vậy hai người bọn họ người a i trước ai sau đâu giang tài bân hỏi liêu xanh cười cười trực tiếp ở giữa đầu kia trên mạng viết phụng thần giả vì cái gì giang tài bân không rõ nguyên nhân t i ê u ngữ lại nhớ tới nàng nhìn thấy cảnh tượng bừng tỉnh đại n ộ nói ti thiên dám thần thay hẳn là phụng thần giả triệu h o à n đến nhưng sau này lại bị tương lai lăng ngọc kha dùng để nuôi dưỡng tiêu tương lâu người sáng lập tô viên viên không sai liêu xanh gật gật đầu mà lại tại trong hiện thực tiêu tương lâu cố nhiên không tin ta nhưng là càng không tin vô thượng thần cũng là nói phụ thần giả tầng này dòng thời gian kết cục sợ rằng so hàn dạ còn muốn đáng sợ giang tài bân cuối cùng có chút lý giải đột nhiên có chút không rét mà run lăng ngọc kha thì là yếu ớt giơ tay lên nói ta biết rõ cái kia kết cục là cái gì mọi người thấy đi lăng ngọc kha trên mặt hiện ra vẻ sợ hãi ta ta nhìn thấy vô thượng thần tại rơi xuống không giáng lâm nhân gian mà ta ngồi ở trên n à y tựa hồ ta thành rồi hoàng hậu sau đó nàng nói ra một cái nhân gian địa ngục bình thường cảnh tượng cũng là nói vô thượng thần tại đem cái này thế giới xem như một loại nào đó chất dinh dưỡng giang tài bân nghĩ đến cái này chẳng cảnh đã cảm thấy không rét mà run cho nên tương lai ngươi lựa chọn tiêu tương lâu giang tài bân nhìn xem lăng ngọc kha nói không bằng nói quá khứ lăng ngọc kha lựa chọn tiêu tương lâu liêu xanh lại nói nàng dùng bút tại đầu thứ nhất trên mạng hung hăng vẽ mấy bút to thêm cũng viết lên tiêu tương lâu ba chữ đây chính là vì cái gì tại hiện tại cái này dòng thời gian bên trong văn hiên ninh muốn giết lăng ngọc kha tiêu ngữ kịp phản ứng bởi vì tiêu tương lâu hành không xuất thế mà lại đã làm những gì trên tay hắn tiên tri biết rõ lăng ngọc kha phản bội phụ tần giả liêu xanh nhẹ gật đầu nàng đã tính toán một chút thời gian tiết điểm hẳn là tiêu tương lâu bắt đầu ở mạc bắc bố cục thời điểm mà lại lăng ngọc kha càng ngày càng không nghe lời khó mà k h ô n g chế thế là hắn kịp phản ứng n à y mới khiến giang tài trí đậu thủ lăng ngọc kha vậy im lặng đường này nhẹ gật đầu cái t i ê tiên tri không muốn để cho lăng ngọc kha trở thành tiêu tương lâu giúp đỡ tựa như đã từng đầu kia dòng thời gian bên trong một dạng. lăng ngọc kha thậm chí nhường cho mình trở thành hoàng hậu liêu xanh nói thẳng lăng ngọc kha nháy mắt sắc mặt tảm đạm xiết chặt hai tay móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay như vậy chúng ta là phủ định muốn chờ đợi cái này tiêu tương lâu cải biến tương lai là tốt rồi tiêu ngữ trầm mặc đ ố n g nhiên mở miệng nói liêu xanh lại lắc đầu ta cảm thấy cũng không có thể vì cái gì đã liêu xanh tỉ ngơi ư kế hoạch ban đầu đã thất bại giang tài bân không hiểu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem liêu xanh sắc mặt nói đầu tiên ngọc kha mọi mọi lựa chọn nhất định là đúng sao liêu xanh chất vấn sau đó nói với lăng ngọc kha thật có lỗi lăng ngọc kha cũng không để ý ngầm đầu nhìn về phía liêu xanh con mắt loe sáng sáng tựa hồ đang chờ mong liêu xanh l ờ i kế tiếp ta vừa mới cũng nói hẳn là quá khứ lăng ngọc kha lựa chọn tiêu tương lâu sau đó liêu xanh lại lấy ra bút tại trên bảng đen vẽ một sợi dây tại ba cái tuyến phía trên sau đó lại thêm rất nhiều đường nét một mực lan tràn đến trên bảng đen mọi người thấy trên bảng đen kêu ba cái tuyến phía trên bỗng nhiên thêm ra cái này rất nhiều lít nha lít nhít là ngang trong lòng nghĩ hoặc chỉ có thể chậm đợi liêu xanh giải đáp chúng ta bây giờ hiện thực đã sớm là không biết bao nhiêu tầng dòng thời gian trên liêu xanh nói đối với cái này cái đáp án Kiều nhưng g cùng Giang ữ có c Bân Tài đều ú t thể tin, đầu góc nháy mắt không không. nháy chống n góc g đầu ợ c lại là l ă Ngọc như nghĩ ráng. Chứng chính có cứ Kha một bộ bộ điều suy nghĩ bộ dáng. Chứng cứ chính là tại những các i kia nói ta thất bại dòng thời gian bên trong, ta đều là mọi người đều biết người. ta ta dòng bên trong, thông thần、người. Nhưng thất pháp đều đều là là, vô á c ngươi đều biết bây giờ ta cũng không phải là như thế liêu xanh ánh mắt nặng nề một bộ đã tính trước d á n vẻ cũng là nói quá khứ lăng ngọc kha cuối cùng vẫn là đẩy ngã do tiêu tương lâu chủ đạo dòng thời gian lựa chọn lần nữa ta chương 48 n t ừ phụ ái tử chương bốn từ phụ ái tử, tử liêu xanh cái kết luận này gây nên trong tâm h ả i từng đợt kéo dài không suy tiếng vô tay như thế cuối cùng có thể giải thích chúng ta vì sao lại tồn tại lăng ngọc kha mở ra quá nhiều dòng thời gian cũng liền phân liệt ra rất nhiều cái có biến hóa rất nhỏ chúng ta lúc đầu chúng ta là sẽ không lẫn nhau biết rõ lẫn nhau tại quan c h ắ c trạng thái chỉ có thể có một cái l i ê u xanh thế nhưng là tại đường giáo sư thủ đoạn b ê n d ư ớ i chúng ta vậy mà không giải thích được biến thành trạng thái chống chất phá án chúng ta không phải tên điên vốn cũng không phải là tên điên chúng ta chỉ là hoạn có bệnh tâm thần tóm lại vạn vật khởi nguyên lăng ngọc kha nhưng là lúc này cái này vạn vật khởi nguyên vẫn là rõ ràng không quá cao hứng dáng vẻ tiểu ngữ cùng giang tài bân đã rời đi tiểu ngữ nói là có cảm giác nguy cơ được tranh thủ thời gian về cựu huyền tháp tu luyện mà giang tài bân thì là nói có một số việc phải xử lý không thể không đi trước chỉ có lăng ngọc kha còn một mặt ngây ngốc ngồi ở chỗ cũ liêu xanh lẳng lặng mà tại bên cạnh nàng tòa h ạ thế nào rồi biểu tỷ ta có thể muốn đi lăng ngọc kha bỗng nhiên nói liêu xanh im lặng nghĩ đến lăng ngọc kha hiện trạng biết đại khái nguyên nhân là cái gì nhưng ngươi vẫn là muốn đi cùng cha ngươi nương nói một tiếng a ừng có cơ hội rồi nói sau nàng cảm thấy mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng nhưng là không biết lúc nào tài năng chuẩn bị kỹ càng liêu xanh cuối cùng vẫn là quyết định tôn trọng lăng ngọc kha ý nghĩ rời khỏi thế giới mới cứ việc đêm đã khuya nhưng liêu xanh vẫn là l ạ g yên vượt qua không gian rời đi quốc thư viện từng bước một hướng trường an đi đến chỉ là nàng mỗi một bước bước chân đều bước được cực lớn đi được cực xa trong chấp mắt đã đến mục đích lăng phục cổng nàng nhìn thấy lăng phục vậy mà đã ở trước cửa chờ ngươi biết ta sẽ đến liêu xanh hỏi coi như ngươi không đến ta cũng biết đi tìm ngươi lăng phục bây giờ dáng vẻ rất là tiệu tụy cả người giống như là già yếu mười tuổi xanh nhi ngọc kha nàng lời của hắn kẹp lại nghẹn ngào mà ra đường đường công bộ thượng thư lăng đại nhân khi nào sẽ mở mịt l u ô n c u n g đến tận đây m ở đâu nàng cũng là nàng không muốn nói chuyện với ta lăng phục trong vòng một đêm có vợ cách nữ tản bi thống cảm giác liều xanh tâm cũng không nhịn được nặng nề g hạ xuống chúng ta là kẻ đầu tiêu sao xem như cũng không tính là người một nhà vận mệnh sẽ lẫn đáp án chắc chắn sẽ có vạch trần một ngày cho nên chúng ta hết lần này tới lần khác muốn làm cái kia vạch trần mạng tre mặt tác nhân để hắn chuẩn bị sớm nhận rõ hiện thực không tốt sao mà lại lăng phục thanh â m run dậy v a n g lên hiển nhiên thực tế như vậy đối với hắn đã kích quá lớn liêu xanh hoàn hồn hỏi mà lại cái gì lăng phục mang theo l i ê u xanh đi vào trong phủ cuối cùng đi tới trong tiểu viện linh tấn quang mang còn tại loại lên hai con chim nhi lẳng lặng mà rút vào trong lồng trong đó có một con bọc lấy băng gạc vậy mà trên thân ngay tại chạy ra nhàn nhạt vết máu mà đổi thành một con ngay tại mổ lấy trên người nàng nhốn máu lông tơ cứ việc lăng phục không ngừng dùng trị liệu phủ rán lên huyết sắc vẫn không ngừng c h ả y ra trong không khí tràn ngập nhàn nhạt tối nát có đúng hay không ta không lưu được lăng phục nói liêu xanh nhìn thấy cứu cứu vành mắt đỏ thấm nếp gấp thọc sâu khỏe mắt ngấn lệ lấp l ó t r h â n mặc nửa này g liêu xanh nói cứu cứu ngươi có thể bung ô tay ngươi biết tại vô số đầu dòng thời gian bên trong nàng đều đã bất kể là bị ai sát hại trong lòng yên lặng bổ sung một câu lang phục cũng biết sự thật này nhưng hắn cũng không cách nào tiếp nhận nàng bây giờ đã trở thành phân ly h ạ n hiểu chưa liêu xanh dù cảm giác không đành lòng nhưng vẫn là nói ra lang phục đột nhiên ngầm đầu nói có ý tứ gì cũng là nói nàng đã thoát khỏi thân thể giàn buộc có thể tùy ý du tàu tại thời không bên trong chỉ là hiện tại nàng còn rất sơ cấp không có cách nào nắm giữ cho nên hành tung bất định cho nên ta còn có thể nhìn thấy nàng lăng phục không dám tin đúng nàng có khả năng sẽ xuất hiện ở trong nhà có khả năng sẽ xuất hiện ở quốc thư viện thậm chí bất luận cái gì nàng tại quá khứ hoặc là tương lai đến qua địa phương liêu xanh nói lăng ngọc kha biết mình n ụ c thể đã qua đời tồn tại ở thế gian chỉ là lừa mình dối người một khi ý thức được sự thật này liền sẽ lập tức thu gọn đến nàng đã qua đời hiện thực này từ đó tiêu trừ cái này còn sống giả tượng nhưng liễu xanh chưa hề nói khi đó xuất hiện lăng ngọc kha chưa chắc là cái này dòng thời gian lăng ngọc kha nghĩ đến lăng phục nhìn thấy thời điểm hẳn là liền sẽ rõ ràng lúc này lưu cái tưởng niệm cũng tốt quả nhiên mặc dù lăng phục hiển nhiên còn không có lý giải nhưng cuối cùng cảm thấy dễ chịu một chút vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi có thể thấy là tốt rồi hắn không ngừng tự nói cuối cùng lộ ra một cái như cười như không buồn vui đan sen vặn mèo t i ế u d u n g cảm ơn xanh xanh l ư u xanh gật đầu hết thể nói rõ ràng nàng cũng có thể yên tâm rời đi nhưng mà thiện nghi cứu cứu đ ố n g nhiên gọi lại nàng xanh xanh ta ta gia nhập ngươi, ngươi muốn làm cái gì ta đều sẽ giúp ngươi liêu xanh đối với lang phục cái lựa chọn này không có ngoài ý mớn ta biết ngươi nên đúng có kế hoạch ta nguyện ý phối hợp vậy nguyện ý đem phụng thần giả hết thẻ kế hoạch nói ra lang phục nhìn xem liêu xanh nghiêm túc nói liêu xanh có chút gật đầu ánh mắt lạnh lùng ngươi không có ý định về nhà không được trước thay ngọc kha báo thủ lang phục xoa nhẹ một thanh mặt đem khỏe mắt một điểm vết nước lao đi thanh âm cực nhẹ đầu tiên ta muốn giết cái k i a họ văn láo đầu đã từng vị tia họ văn láo đầu bây giờ lý huyền lúc này ngay tại lịch đại thái từ chỗ ở bỏ trống mấy chục năm đ ô n g cung vớt ve trên tay chiếc nhẫn mà trước mắt chính vị ngồi lấy lại là hắn bên ngoài mới vừa biết bên dưới phụ thân phụ hoàng lý chú mặc dù ngồi ở hạ vị nhưng rất hiển nhiên hắn bộ dáng không có chút nào vẽ cung k í n h cũng là có chút kiêu căng giống như là trưởng b ố i bình thường mà xuống thủ còn ngồi một người chính là lý huyền bộ thân thể này cha ruột văn thủ phụ văn tư nguyên nhưng hắn bây giờ nhìn xem lý huyền dáng vẽ mang theo vô hình sùng k í n h còn có nhi tử đối phụ thân tình cảm c u â n tuyết sang năm ngày m ư ơ i bốn tháng ba trước đó nhất định phải hoàn thành thần dáng lý huyền nói đốt ngón tay gõ cái bàn đây cũng là chúng ta lúc đầu kế hoạch thần điện cũng đã làm xong hoàng đế ho nhẹ vài tiếng uống một mụ t r à khàn khàn nói không hiện tại quá chậm rồi lý huyền nói thần rõ ràng các nơi thần m i ế u kiến thiết đã ở khẩn cấp chỉ chờ mới một nhóm thần quan vào chỗ văn thủ phụ nói nhất định phải tranh thủ thời gian lý huyền cảm thụ được thể nội tín ngưỡng đã còn thừa không có mấy tay càng thêm dùng sức gõ mặt bàn không thể để cho bọn hắn tiếp tục tại quốc thư viện bên trong ở lại bây giờ trọng tâm hoàn toàn t h ệ c ứ n g rồi hoàng đế cùng văn tư nguyên đều biết lý huyền nói ý tứ từ khi thiên vong kế hoạch mở ra liều xanh sáng tạo quan g minh xã liền tại quốc thư viện đẩy ra một ánh sáng minh diễn đàn hấp dẫn vô số học sinh chú ý ngược lại gia nhập quan g minh xã lại thêm gần nhất lý huyền không ở quốc thư viện thừa thiên xã lực hấp dẫn tự nhiên rất là hạ xuống quan g minh xã bên trên luận điệu càng là ngày càng thiên hướng về nghiên tu cái này cùng lý huyền đã từng kế hoạch một trời một vực chấm lại cảm thấy như vậy thảo luận cũng là có thú nói không chừng còn có thể có lợi cho thần thư truyền khắp dân gian hoàng đế lại nói vậy hạ không khỏi thiện cận một chút lý huyền m à mắt sâu chút ngoài miệng không chút khắc khí giống như là h ư ớ n đạo van bối bình thường vạn nhất quan minh xã muốn ở b phải biết quan g minh xã bên trong đại bộ phận đều là hàn môn chờ bọn hắn thực sự trở thành t h ầ n quan bọn hắn liền biết không có ra thế tài lực để chống đỡ trong đó gian khổ vạ phần vạn nhất như vậy chuyển hướng đâu hoàng đế cười một cái nói đây không phải có bùn tạ phó tọa chân sao t r o n g tin tưởng ngài đối bất kỳ tình huống gì đều nên có chuẩn bị không phải sao nụ cười này tựa hồ là lấy lỏng lại rất có tâm ý sau đó đã nói thân thể khó chịu cứ thế mà đi nghe hoàng đế tiếng ho khan dần dần đi xa lý huyền cùng văn tư nguyên tính tọa tương đối nửa ngày văn tư nguyên mới mở miệng hoàng thượng tựa hồ đối ngại tồn tại vẫn là trong lòng còn có lo nghĩ không sợ hắn đã sắp muốn không chịu đ ổ i lý huyền nói cho nên hắn cần ta đặc biệt là bây giờ ta hắn chậm rãi rút ra một lần nữa trở lại trên tay thanh kiếm dài nhỏ ngón tay phụ tại thân kiếm hắn biết rõ chỉ có bây giờ ta mới có thể làm đến hắn chuyện muốn làm lại thế nào bỏ được từ bỏ vĩnh sinh cơ hội dứt lời lý huyền chuyển hướng văn tư nguyên ngựa khí nghiêm khắc ta nhường ngươi làm sự tình phải nhanh bắt đầu bằng không vì cái gì nhường ngươi làm cái này thủ phụ là văn tư nguyên không có bất kỳ cái gì phản kháng chỉ là cúi đầu thần xác không rõ Phụ thân. chương bốn trăm tám m ư gió thu dần lên chương 485, gió thu dần lên cảnh hòa chín năm mồng ngày 6 tháng 8. trường ăn ngày mùa hè khí tức vậy mà sớm t ố i lui thu ý lạc yên hiện lên tạm mấy ngày gió mát nghe nói cũng bởi vì c ố này gió mát bệ hạ nhiễm một trận phong hàn chiến miên giường bệnh mấy ngày tạo chiều vậy không lên rồi bất quá đây đều là trên phố nghe đồn đối với liêu xanh t i nói cũng chính là nghe một l ô thai thôi nàng còn tại cao hứng cha mẹ ngày mai liền muốn đến trường ăn rồi nhưng không vui chính là tiếp qua mười ngày thăng xá kiểm tra liền muốn đến rồi xem như hà bá ngẫu nhiên vẫn là sẽ lo lắng một lần kiểm tra nhất là bởi vì nàng gần đây đa tuyến phát triển gần nhất vậy mà đối với việc học có một chút lười biếng vẹn vẹn phân phối 2.57% t i n h lực ở phía trên mà tu vi nàng cũng chỉ là tăng lên tới chút cơ kỳ giai đoạn trước cũng chính là tương đương với giới này động huyền cảnh giai đoạn trước luôn cảm thấy như vậy cũng không đủ a đặc biệt là nghe nói mới thái tử thánh thái tử lý huyền cũng muốn về nước thư viện tham gia thăng xá kiểm tra dù cho là cao quý thái tử cũng được thăng xá a Bây giờ, cuối cùng tại đầu tháng tám một cái lương thần c ấ t nhật đường quốc hoàng thất cử hành thịnh đại sắc phong c h i lễ chính thức nhận làm con thừa tự trưởng công chúa c h i tử văn hiên linh vì thái tử cuối cùng đem cái này sở hữu thế g i a đều lòng biết do thái tử đặt tới trên mặt bàn thế là văn hiên linh lý huyền đầu gió lần nữa nhất thời vô lượng lấy hắn là nguyên mẫu thoại bản cố sự tầng tầng lớp lớp mặc dù cấm chỉ đàm luận hoàng tộc sự t ì n h nhưng là kịch bản cố sự thôi thay cái khác triều đại mặc lên k h á c danh tự ai có thể nói cái gì đó ở nơi này chút kịch bản trong chuyện trưởng công chúa càng giống là nhân vật chính m a như tộc vương tử, t vương a n thần trung thành h quý tử, t ớ n quân còn có thần bí kiếm tiên, đều đối nàng cùng nhật, đường đi theo. Mà đông nhiên toát ra hải tử, lại là như g quay đều yêu ưu có cho một theo. toát tử, thế tú, hải không bí kiếm đối đi lại Mà là ra dù vậy ề hoàng thất, cũng là giường cột nước nhà. Như là cũng giường nước cột v đứa bé này rốt cuộc là ai đây này người kể chuyện kinh đường một vỗ muốn biết chuyện tiếp theo như thế nào lại nghe hạ hồi phân giải cái này c ố sự bố trí được cũng là lớn mật giang tài bân lặng yên nói tắt lươi không thôi tiểu ngữ cũng rất ít nghe loại này c ố sự ngược lại là cảm thấy mới lạ thú vị một mực tại hỏi cái này mấy người đến cùng ai là ai liêu xanh ngáp một cái cảm thấy lãng phí rất nhiều thời gian còn trong ố t tại thế có nàng, mới bên trong tiếp tục thí tại nghiệm. Hiện chạm làm lấy va đầu ã d n dần càng n va ra chạm h i ề hạt, nhiều thí nghiệm những dần dần hạt tại nhiều lần thí nghiệm bên trong, lần bên này hạt đã dối ầ dần n hướng nhỏ hơn đơn vị phát vị t bời chứ trong lòng những cái tia nhàn rỗi chờ thời liêu xanh nàng hoàn toàn không có trái tim nghĩ cùng trong quán trà người một dạng còn tại thảo luận đến tột cùng lý huyền là ai hải tử mặc dù thảo luận sẽ không chỉ mặt gọi tên nhưng mọi người đều biết ai là ai mà ở xa xa một bàn một đỏ một trắng một nữ một nam ngồi đối diện nhau nhìn qua niên k ỷ cũng là một thiếu một lão mặc dù trên thực tế chưa hẳn muốn ta nói các ngươi đường quốc người vậy thật sự là không hợp t h o i t h ư ờ n g đứa bé này chắc chắn sẽ không là của chúng ta vương một cái nữ tử áo đỏ khinh miệt nói tia được không giống như là dụng lông gậy gà thân thể chật c h cùng chúng ta mạ khu khu vương không có nửa phần tương tự m à đối diện nàng ngồi một cái bạch di lao đầu bóc lấy luộc c ủ lạc một ngụm c ủ lạc một ngụm, một ngụm rượu được không tự tại ngươi làm sao tại trong quán t r à uống rượu nhưng mà này còn là ban ngày nữ tử á o đỏ tức giận nói đối với nữ tử á o đỏ lời nói hắn giống như chưa tỉnh r u n g đầu lắp nào nói hiện tại cái kia họ văn tiểu tử không phải cũng là một bộ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang dáng v ẻ sao nhìn xem vậy cùng hắn không giống a nữ tử á o đỏ biết rõ lao đầu trong miệng họ văn tiểu tử kia là chỉ bây giờ đã trung niên văn thủ phụ văn tư nguyên ngươi đã quên kia họ văn đương thời cũng là trắng gầy thư sinh thổi liền ngã bộ dáng chính là nhìn chúng ta vương dáng vẻ mới đi luyện một thân khối cơ thịt hoặc mặn miếng thịt lớn uống rượu còn phơi đen x ì nữ tử áo đỏ một mặt đùa cờ nói bạch n i lao đầu cố gắng nghĩ lại một lần tựa hồ mơ hồ có chuyện như vậy không nghĩ tới đều mười mấy năm trôi qua rồi hắn cảm khái nói đúng vậy a ngươi khi đó còn đặc biệt đến m ạ c bắt tre chở nữ nhân kia rời đi nữ tử áo đỏ lạnh giọng nói rõ ràng nàng trộm chúng ta đồ vật khu khu ta là đường quốc người nha đến uống rượu uống rượu bạch n lao đầu tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác dùng bóng mỡ tay cho nữ tử áo đỏ lột mấy khỏa cụ lạc bị nữ tử áo đỏ mười phần ghét bỏ đ ờ y ra tự mình rót chén trả uống ai ta cái này chẳng phải chịu đến t r ư ờ n g phạt sao trên đường đi nhìn xem hai người dinh dính xen x ệ t làm hại ta gà quay đều muốn không ă n được bà ạ di l ã o đầu nghĩ tới đây cũng cảm thấy toàn thân nữa ra nổi r a gà trà sát cánh tay thuận tiện lao đi trên tay dầu mỡ nhưng là trước đó không lâu ngươi lại tung lấy một nhóm người đến chúng ta chỗ ấy trộm đồ vật nữ tử áo đỏ thanh â m càng phát ra lạnh ta bà di lao đầu á khẩu không trả lời được tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác nói đến làm sao hiện tại ngươi có thể tại trường an bên trong chạy khắp nơi rồi hoàng thượng ân chuẩn nữ tử áo đỏ ngữ khí bình thản vậy xem ra có người theo dõi bằng không làm sao yên tâm nhường người cái này tương đương với thần t à n g cảnh láo tiền bối chạy loạn khắp nơi bạch lý láo đầu gật đầu nói đối với lao tiền bối cái này từ nữ tử áo đỏ là t r ừ n g mắt nhữ mày c h â n mắt giận dữ lao đầu lên mắt chỉ là bạch lý láo đầu không để ý nữ tử áo đỏ nhìn thấy căn bản vô hiệu nuốt xuống tức giận tiếp tục nói cũng không phải người mà là một thanh kiếm nói nữ tử áo đỏ ngẩng đầu nhìn lại phản phất có thể xuyên t ấ u qua cái này nóc nhà nhìn thấy ẩn ở trên trời đi sát đằng sau nàng thanh kiếm kia nàng nhìn tận mắt thanh kiếm này lên tới trên trời sau đó khí cơ chăm chú khóa được nàng mà lại nàng cũng có thể cảm nhận được bên trong ẩ n chứa lực lượng quả thực đồng đẳng với trước mắt lao đầu này một k í c h toàn lực cái gì kiếm gần nhất mới đi một chuyến trường ăn lao đầu ngược lại là còn không có nghe qua việc này nữ tử á o đỏ mỉm cười ra bên ngoài liếc qua vừa hay nhìn thấy cái nào đó cô gái trẻ tuổi đi ra q u o n trả lập tức cái cầm v ừ a n h ấ t nói ừ kẻ cầm đầu chẳng phải ở đây sao ánh mắt của nàng vừa dứt đến trên người cô gái này nữ tử kia lập tức phản ứng ngẩn đầu lên nhìn về phía phương hướng của nàng còn rất cảnh giác nữ tử á o đỏ cười một tiếng cuối cùng che giấu thân hình liêu xanh vừa đi ra q u o n trà cũng cảm giác được một đạo cực mạnh khí cơ khóa được bản thân nhưng cảm giác này thoáng qua lên i mất quả thực giống như là ảo giác của nàng liêu xanh tỉ thế nào rồi giang tài bân phát giác được liêu xanh thần sắc không đúng hỏi một câu không có gì liêu xanh lắc đầu đúng rồi tiêu ngữ tỉ chuẩn bị tới nhà của ta chơi liều xanh tỉ ngươi muốn tới sao giang tài bân lập tức hỏi ngươi nhà ngươi bây giờ không phải là bị đuổi ra khỏi nhà sao liêu xanh ngạc như nói liêu xanh tỉ thật sự là hết chuyện để nói ta nói chính là ta tại bên ngoài cái kia tòa nhà giang tài bân một mặt ủy khúc nói giang ra tài a n o dám bá mâu trở ta về à, bá phụ p không h ả giết không ngay cũng không dám trở về, húng chi là ta. Giang rồi. Liên chi tài ta thể, ta tổ tổ tức ta, trở ta. cha phụ còn nã có cả mẫu, mẹ dám đều về, là bân càng nói đ ô i được tỏa sáng ngôi đỏ chăm chú xẹp thành một sợi dây một bộ lã trả trừ khóc dáng vẻ t i ể u ngữ trầm mặc đưa tay vô vô bờ vai của hắn rất là văng r ộ i đau đến hắn nghe răng trận mắt miệng vậy không xẹp thật có lỗi liêu xanh lúc này mới nhớ tới nguyên nhân hãy náy nói một câu ngày một tháng tám giang tài trí bị bắt toàn bộ nhờ giang tài bân quân pháp bất vị thần lấy ra giang tài trí sát hại lăng ngọc kha thận ảnh ghi chép cứ việc lăng ngọc kha thi thể không gặp tung tích nhưng đại gia đã minh bạch g i a n g mới đến cùng hung ác cực nhưng là muốn là hỏi hắn mục đích là cái gì lại là nói không nên lời chỉ nói là lăng ngọc kha tính cách hồi náo xem thường người thế là cái này có vụ án liền nội vàng kết án nhưng mà từ đầu tới đôi văn hi ê n linh tức bây giờ lý huyền lại chưa vì giang tài trí biện hộ qua một câu đương nhiên đây cũng là nhân chi thường tình húng chi bên ngoài bọn hắn căn bản quan hệ thế nào cũng không có thậm chí lý huyền còn biểu hiện ra bi thương phi thường hướng lăng gia đưa lên một nhóm lại một nhóm chân quý dược liệu kỳ chân dị bảo lấy an ủi thượng thư vợ chồng mất nữ thống khổ đương nhiên bên ngoài nói là an ủi công bộ thượng thư trên thực tế mọi người đều biết lý huyền cùng lăng ngọc kha có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ như thế hành vi đủ thấy thật sâu tình việc này càng là củng cố trường an chưa lập gia đình nữ tử muốn trở thành nhất thân đối tượng cái này một chỗ vị chỉ là bây giờ lý huyền thành thái tử thành thân một chuyện càng thêm không thể tùy ý nghị cũng vô dụng liêu x a n h tỷ ngươi thật sự không có ý định đi chúng ta dự định làm một chút nhỏ búp bê nhưng có ý tứ giang tài bân nói tiểu nữ ở bên yên lạc gật đầu lấy đó đồng ý đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía l i u xanh khó được nghỉ ngơi hai ngày cũng đừng Liêu ạ một một Tài thể tính biết đầu đi. sau câu, ngã núi nói Giang Bân giờ vào phía Lại i l có bây rõ liêu xanh thì tính tỉnh, tới nghỉ chính ngơi ngày nàng nói đối với lắc à toàn bộ ngày tự học ngày. khó học hẹn người. Liêu Xanh được người. tự Ta bộ Liêu l đầu ngăn ngọn nói thấy hai người quăng tới ánh mắt tò mò liêu xanh lại bổ sung một câu chính là đảm một số chuyện việc quan hệ tại đường quốc tương lai nàng cương điệu chương 486, hôm nay lại cát chương 486, hôm nay lại cát thi triển không gian chi thuật liêu xanh một bước đi đến thái bật lâu đã có hai tháng chưa từng tới nơi đây lần trước tới đây nàng vẫn là cái kia từ xa xôi huyện thành cùng nhau đi tới vừa mới bước vào trường ăn cái gì cũng đều không h i ể u thanh hà chức tạo viện môn thị liêu xanh không nghĩ tới hôm nay tới đây lại là muốn trò chuyện một cọc việc quan hệ đường quốc tương lai đại sự thật sự là xưa đâu bằng nay chúng ta thật sự là gánh vác nhiều lắm bất quá nàng hôm nay tới đây mục đích kỳ thật cũng là vì đem những n à y gánh vác phân đi ra cũng không thể mọi chuyện đều tự mình q u ó n g dù sao nàng trọng tâm hẳn là tại nơi khác vừa rồi kiều ngữ vậy giúp nàng tính mạnh k h lời nói hôm nay đại cát vạn sự trôi chảy hy vọng thật sự là như thế đến rồi tầng c h ố t nhất bao s ư ơ n g liều xanh gõ cửa một cái trong môn truyền r a thanh lanh thanh â m là xanh xanh sao phải môn rồi mới từ bên trong mở ra lộ ra văn vi lan mang theo thanh đ ạ m ý cười khuôn mặt mang ngồi ở bên trong là một khuôn mặt xa lạ nhưng cũng không thể liều xanh biết rõ người này là ai vào cửa về sau liều xanh sơ lược thi lễ đối người kia nói câu gia nhạc u ậ n chúa người kia gật đầu lên tiếng nhuận miệng cười nói xanh xanh nói bao nhiêu lần không cần k h á c h khí ngươi liền cứ gọi ta giản này là tốt rồi chính là dịch dung sau gia nhạc của chúa lý giản à y hôm nay muốn thảo luận sự tình rất trọng yếu cũng rất mất cảm câu nói này nếu g tốt là người bên ngoài nghe tới sợ rằng cảm thấy rất là cuộc vọng bất quá một giới học sinh lại dám thảo luận đại sự như thế nhưng mà một cái dám hỏi một cái dám đáp chỉ cần họ lý ai không muốn muốn lý g i ả n này cái này t r ư ơ n g một mạc mặt lộ ra nụ cười sán lạng ngựa khí bình tĩnh mà kiên định chỉ tiếc ta là thân nữ nhi vàng không luận tư cách xếp bối phận vậy không nên là văn gia cái này tiểu tử chạy đến cấp t r ê n tới nói ánh mắt của nàng băng lãnh xuống tới thanh âm vậy càng phát ra ngân lệ minh nguyên đế về sau không còn nữ đế trong chiều chức vị quan trọng vậy chưa có nữ tử có chút quy tắc trăm ngàn năm qua vẫn là khó mà dung chuyển văn vi lan lắc đầu nói đúng vậy a cho nên nên có cái thứ hai nữ đế lý giải này nói mặc dù đỉnh lấy một tấm tương đương giản dị không có chút nào ký ức điểm mặt lại không thể che hết nàng ngạo khí tận trong xương tùy khí sặc sơ l o a mắt vậy nên có cái thứ nhất nữ thủ phụ nàng nhìn văn vi lan nói lập tức lại nhìn về phía liêu xanh đến như liêu c h ẳ n g nguyên liêu xanh lại khoát tay áo nói ta không cầu những thứ này mà lại hiện tại hứa hẹn có gì hữu dụng đâu đói ăn bánh vẽ ngân phiếu khống lý giả này gật đầu nói rõ ràng theo ta thấy sợ rằng nho nhỏ này đường quốc trói buộc không được ngươi đối với cái này câu nói liêu xanh nhưng không có phủ nhận đã giả này có ý tưởng này vậy chúng ta cũng coi là không n h ư mà rồi văn hiên linh nhất định phải kéo xuống liêu xanh nói thẳng đương nhiên coi như không vì cái khác vẹn vẹn vì lục nhị ta cũng muốn làm như thế chỉ là khổ vì không có bắt tay lý g i ả n này cũng là nói được trực tiếp bây giờ đã mưu đồ bí mật đến tận đây liền không có tất yếu lại rẽ con n g ó cụt văn vi lan càng sẽ không phản đối coi như đây là nàng đã từng nhất là ngưỡng mộ người nhưng bây giờ xem ra đã thành cựu địch nếu không phải lo lắng đối phương chuẩn bị ở sau sợ rằng nàng đã xơm trốn ở chân tường trụ bao tải đem văn hiên linh nhốt vào liên bang trong mục giam như vậy không biết xanh, xanh có ý nghĩ gì lý giản này hỏi bây giờ văn hiên l i n h mặc dù có thể thượng vị còn có chỗ ý lại đều là bởi vì hắn huyết mạch còn có hắn linh tính liêu xanh nói linh tính văn vi lan cười lạnh một tiếng liêu xanh minh bạch văn vi lan trong lòng trô đau nhức nhưng nên nói vẫn phải nói huyết mạch giản này ngươi không thiếu mà linh tính không đủ lý giản này không có sinh khi nói xác thực ta linh tính chỉ có năm mươi bốn cho nên bây giờ tu vi chỉ có sơ cành tam giai cái này nghĩ đến ngươi cũng không có biện pháp có thể sửa chữa lý giản này cười cười tựa hồ cảm thấy đây chính là một câu trò đùa Văn v các ngươi im n Liêu n cũng biết nguyên bản tiên đế chăm chú nhìn kế vị người nên là ta phụ vương mới đúng liêu xanh không biết việc này mà văn vi lan ngược lại là có nghe thấy ta nhớ đ ư ợ cho nên người được thiên hạ lý giản này nói cung kính ngầm đầu tựa hồ xuyên qua nóc nhà nhìn về phía không trung thần mặt chỉ hận tà thiên phú không đủ nếu như ta nói ta có thể giúp ngươi bổ túc cái này thiên phú đâu liều xanh bỗng nhiên mở miệng nói cái gì không có khả năng lý giả này n c h ấ n kinh nhìn về phía liêu xanh đã thấy nàng một mặt bình tĩnh tựa hồ cũng không phải là lời nói đ ù a thậm chí có thể nhường ngươi có được văn hiên linh bây giờ hết thảy thần quan c h i vị thanh kiếm thần ấn liêu xanh lời nói để lý giả này n ánh mắt lấp lóe dù tâm động không thôi lại vẫn bán tín bán nghi thằng đến nhìn thấy liêu xanh trên tay thanh kiếm lý giả này n trong lòng không còn hoài nghi ánh mắt nóng bỏng nhìn xem liêu xanh nói ngươi muốn ta làm thế nào liêu xanh xuất ra một đài linh tấn cho nàng nói đây là chúng ta thanh vân các đặc chế linh tấn lý giả này mở to hai mắt nhìn ta biết rõ cái này gần nhất tại trường ăn lửa được không được ta lúc đầu cũng nghĩ đi mua nhưng nghe nói đã đoạn hàng muốn mua phải đợi một tháng sau không nghĩ tới các ngươi vậy mà như thế phóng khoáng cho ta một đài nàng cười nhận lấy mở ra xem s ắ c thực s o bình thường linh tấn nhiều hơn không ít đồ vật dựa theo thanh vân các tuyết pháp gọi là làm ứng dụng nói đến ta nghe nói cái kia gọi là thất huyền sơn thiên vong trò chơi rất là thú vị cùng d ị vãng linh tấn trò chơi khác biệt quả thực dẫn phát dậy sóng các ngươi thanh vân các lúc này thế nhưng là ra danh tiếng lớn hơn rồi bất quá nàng xem nhìn nhưng vẫn là không biết cái này cùng liêu xanh nói tới có quan hệ gì ta muốn nói chính là thất huyền sơn trò chơi này. liêu à thất trò huyền h sơn ơ c này. l i xanh nói đến thần bí lý giả này n mặc dù hiếu kỳ nhưng là biết rõ vô thượng thần con mắt ở khắp mọi nơi chớ nói chi là hiện tại có thiên vong tồn tại càng có thiên kiếm treo ở trên đỉnh có một số việc xác thực khó mà nói vậy liền chơi đùa coi được dù sao nàng cũng tò mò mà lại lấy bây giờ cầu mong liều xanh cùng văn vi lan vậy không đáng hại nàng đúng rồi nhắc nhở các ngươi một câu lâm p â n biệt trước đó lý giả này bỗng nhiên nói rất nhanh các nơi thần miếu liền muốn mở ra bậy hạ rất g ố p muốn nhanh chóng trải rộng ra nguồn tín ngưỡng đầu các ngươi tại quốc thư viện thời gian chỉ sợ sẽ không quá dài liêu xanh cùng văn vi lan nhìn nhau đối với tình hình như thế cũng là sớm có sở liệu nhưng cái tốc độ này ngược lại là bất ngờ chương 487, lớn nhất bối rối chương 487, lớn nhất bối rối liêu xanh cùng văn vi lan đi ra thái b ạ c h lâu nhìn xem phố dài hai bên đã dần dần khô vàng cây cối bị gió thổi qua rơi m ộ t tiêu tiêu người cho cơ pháp rất hữu dụng văn vi lan bỗng n h i n nói liêu xanh có chút gật đầu biết rõ đương nhiên biết có hiệu quả lâu chủ muốn gặp ngươi một mặt nghe vậy liêu xanh lại là nhữ nhữ mày ta thay ngươi cự tuyệt ta biết rõ ngươi bây giờ không muốn lý những này phiền lòng sự chỉ muốn chuyên tâm hoàn thành thiên vong kế hoạch còn có phía sau to lớn hơn kế hoạch văn vi lan tiếp tục nói chớ nói chi là nàng lợi dụng ngươi liêu xanh gật đầu văn vi lan vẫn là rất hiểu nàng đối với tiêu tương lâu lâu chủ nàng thật sự không quá yêu thích chớ nói chi là từ khi từ lăng ngọc kha nơi đó biết hết thệ khởi nguyên cùng thiết bị đầu cối liêu xanh đã cảm thấy bản thân vẫn là không nên lãng phí thời gian nhúng tay tại những n à y khởi nguyên từ lăng ngọc kha cục diện rối rắm bên trong chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm thì như nói thích hợp triều đình lục đục với nhau văn đại tiểu thư còn có thích hợp tranh đoạt hoàng vị gia nhạc của chúa thứ đây nàng chuyên chú vào nghiên cứu phá cục chi pháp là tốt rồi nhưng là lý tưởng rất tốt đẹp hiện thực cũng không phải là như thế chính như văn vi lan hiện nay nói tới bất quá lâu chủ vẫn là rất kiên trì văn vi lan tiếp tục nói mà lại nàng vậy nâng lên một điểm văn vi lan thần sắc trở nên ngưng trọng liêu xanh ngẩng đầu nhìn về phía văn vi lan muốn nghe xem nhìn nàng sẽ nói cái gì vật liệu của chúng ta đã không đủ văn vi lan câu mày nói không chỉ là thanh vân c á t còn có toàn bộ đ ư ờ n g quốc liêu xanh than nhẹ một tiếng ta biết rõ nàng như thế nào không biết ngay tại trước đó không lâu k i a m ộ t đêm tại l a n g phủ l a n g phục nghe xong liêu xanh nói tới kế hoạch cũng nói ra giống nhau như lúc nói ta có thể giúp ngươi mà lại ta là khắp thiên hạ thích hợp nhất giúp cho ngươi người dù sao cũng là thiên công đệ nhất nhân l a n g phục không chút nào khiêm tốn nói nhưng trong mày nhưng là chúng ta bây giờ đứng trước một cái vấn đề rất trọng yếu nếu quả như thật phải hoàn thành kế hoạch của ngươi bên trong cần bao nhiêu tài nguyên ngươi biết không ngươi nói muốn thăm dò vũ trụ chỉ là chế tạo ngươi nói tên thuyền Lang phi thuyền vũ trụ, vô luận lớn nhỏ, muốn hao phí bao nhiêu vật n không? hao Mà lại, có thí phục i nói, muốn bao nhiêu nhân tài tham trong này càng nghĩ càng thấy được không có khả năng liền xem như ta ta cũng chỉ biết một chút dân sự nhỏ phát minh nhỏ sáng tạo ngươi nói cái này liên quan đến vật lý công trình sinh vật chờ một chút ngành học ta cũng không hiểu chỉ có thể nói nỗ lực thử một lần đúng ta đều rõ ràng liêu xanh nói đây hết thể khó khăn ta đều nghĩ tới mà lại nàng trải qua tại thất huyền lệnh thế giới bây giờ nàng cũng đang trải nghiệm tại thế giới mới bên trong cho nên ta mới muốn biết nếu như tại đường quốc phải hoàn thành đây hết thể lỗ hổng lớn đến bao nhiêu liêu xanh nghiêm mặt nói lang phục lắc đầu bây giờ đối vật liệu đủ cầu cao nhất chính là của chúng ta hạch o tâm trật bàn kia cũng là từ đường quốc bắc bộ vùng núi khai thác tới nhưng những năm này đã từ từ k h ô k i ệ t cho nên cho nên chúng ta mới có thể cần mặt bắc liêu xanh linh quang loại lên trong đầu địa đồ liền tại một đợt mặc dù ta bây giờ còn không biết cần thứ gì nhưng là nghĩ đến nếu có thể xuyên qua tầng khí quyển vượt qua trên đỉnh đầu đ ế n tử phong tỏa cuối cùng tại trường kỳ vận chuyển tại trong vũ trụ đối với sắc ngoài vật liệu yêu cầu phi thường cao lang phục suy tư nói không sai liêu xanh bình tĩnh nói tiếp chớ nói chi là hệ thống phản lực thông tin hệ thống sinh mệnh ủng hộ hệ thống còn có cái khác cao tinh v ì tuyến đường v v sợ rằng sẽ dùng tới số lớn hy hi hữu vật liệu xem ra ngơi ư quả thật có nghiêm túc nghĩ tới lang phục mắt mang kinh ngạc nhìn về phía l i u xanh l i u xanh không có phủ nhận bây giờ chúng ta chỉ là hết ngồi lẻ giếng đối với giáng lâm trên đầu nguy cơ không có chút nào cách đối phó chỉ có thể h k ô nếu g n như ợ n g l i dựa theo ngọc kha biểu mọi chỗ đã thấy nói rõ hai lựa chọn cuối cùng vẫn như cũng sẽ dẫn hướng như thế như vậy hết thệ vẫn là trở lại khởi điểm chúng ta nên đối với cái thế giới này có càng sâu lý giải tối thiểu biết rõ chúng ta muốn đối mặt địch nhân rốt cuộc là cái gì liêu xanh nhìn về phía chân trời ánh mắt phảng phất vượt qua thần mặt nhìn về phía càng cao xa hơn vị trí lăng phục vậy n g mở đầu nhìn lên trời lặng im nửa n g à y nói ngươi nói không sai thậm chí tại trong vũ trụ có lẽ có thể giải quyết tài nguyên vấn đề liêu xanh cười cười bất quá trước tiên cần phải giải quyết tiền đề thượng thiên sợ rằng chúng ta muốn nhờ núi tuyết lực lượng lăng phục nói chỉ có núi tuyết mới có thể có như thế tài nguyên núi tuyết liêu xanh hơi kinh ngạc cái này cũng đúng liêu xanh lần đầu tiên nghe nói lang phục cũng biết tiếp tục giải thích rất nhiều vật liệu trải rộng tại bốn nước chỉ dựa vào chúng ta đường quốc làm sao có thể đem thiên công một đạo phát triển đến bây giờ tình trạng triều đình sẽ không nói quá nhiều chuyện này bởi vì núi tuyết phía trên tài nguyên phân phối vốn là một cái bí ẩn sự tỉnh đường quốc không cần thiết để dân chúng biết rõ triều đình nội bộ tồn tại bất lực cho nên hàng năm sẽ tiến hành hai lần tài nguyên phân phối liêu xanh giật mình nói nghiên tu đại hội đúng là như thế hàng năm hai độ nghiên tu đại hội chính là phân phối thời điểm dựa theo bây giờ quốc gia nắm giữ kỹ thuật chiều sâu tiến hành giao dịch trao đổi lăng phục nói trên mặt có mơ hồ kiêu ngạo h i ệ n nhiên bởi vì hắn phát minh sáng tạo để đường quốc những năm này nắm giữ số lớn tài nguyên liêu xanh rốt cuộc để ý giải khó trách tiện nghi cứu cứu có thể có nơi đây vị cũng khó trách phục thần giả sẽ muốn lôi kéo hắn muốn giết lăng ngọc kha lại vẫn không dám bại lộ chỉ sợ đắc tội lăng phục vậy tại sao không mở ra thị trường giao dịch liêu xanh không rõ từ nàng tự học đường h i ể u rõ đến bốn nước ở giữa liên hệ cũng không chặt chẽ thậm chí rất ít có lẫn nhau vượt qua biên cảnh sự tình lang phục lại lắc đầu thần hiện nguyên nhiên về sau bốn nước liền đứt mất lui tới nguyên nhân chỉ có một hắn nghiêm mặt nói đại gia tín ngưỡng cũng không giống nhau thần miếu sự tình vì cái gì bệ hạ sẽ coi trọng mà lại vì cái gì sẽ còn huấn luyện truyền bá chi đạo còn có thi hội bên trong chiếm chức tín ngưỡng ngươi có thể được thấy rõ câu này câu gõ nhập liêu xanh trong lòng nàng cuối cùng có chút hiểu ra mặc dù cùng tin vô thượng thần đại gia tín ngưỡng lại là khác biệt không sai cho nên ngươi rõ ràng cuối cùng sẽ dẫn hướng kết quả như thế nào sao lăng phục bây giờ đáp ứng rồi cùng liêu xanh cùng một trận tuyến đối với phụng thần giả mục đích vậy lại không giấu giếm tất cả mọi người tại cướp tại vô thượng thần trước mặt biểu hiện liêu xanh trầm ngâm nói không sai dựa theo chúng ta trước mắt biết lăng phục đóng lại hai mắt nhớ tới một màn k i a màn máu tanh trắng cảnh phải nói ta nguyên bản biết đây là một trận đến từ vô thượng thần khảo nghiệm tín ngưỡng nhiều nhất quốc độ tài năng trở thành vô thượng thần nước vô thượng thần nước liêu xanh con mắt mở to được rồi lời nói này có chút xa tóm lại b ệ h ạ dã tâm xác thực không phải ngươi có khả năng dự liệu hắn muốn t h ầ n quốc đồng thời cũng muốn khởi động lại thiên nga t h ị n h thế cho nên hắn cần thần miếu như tín ngưỡng như tài nguyên liêu xanh trầm giọng nói bây giờ mặt nói với văn vi lan xuất khẩu đồng dạng liên quan tới vật liệu chưa đủ vấn đề liêu xanh lại lần nữa lâm vào trầm tư xanh xanh ngươi nghĩ như thế nào văn vi lan nhìn liêu xanh trầm mặc trong lòng bất ổn nhìn không được mở miệng hỏi liêu xanh hoàn hồn lập tức kịp phản ứng nói ý của ngươi là tiêu tương lâu có tài nguyên không sai văn vi lan có chút gật đầu ngươi không có nhìn qua sổ sách cho nên không biết bây giờ trên thị trường vật liệu khan hiếm Đặc biệt liêu à b ở vì t h i n vong kế hoạch, kế t r i ề đình mua xanh nói cho nên ngươi cảm thấy nên hợp tác với tiêu tương lâu tiêu tương lâu trải rộng bốn nước mà lại bắc cảnh càng là một khối không người tiến vào thuộc địa nơi đó có số lớn tài nguyên chưa hề bị khai thác qua văn vi lan nói ta hiểu lúc nào gặp mặt nàng cũng không muốn lãng phí thời gian có một số việc sớm đi giải quyết cũng tốt nên sớm không nên c h ầ m trễ n g à y tại hôm nay văn vi lan hỏi liêu xanh không có ý kiến nhẹ gật đầu chương bốn trăm tám mươi tám chính thức gặp mặt chương bốn trăm tám mươi tám chính thức gặp mặt thương thủy giản tiêu tương lâu lâu chủ tô viên viên nhìn xem đúng hẹn mà đến liêu xanh mặt tròn phía trên treo nụ cười hoái nhưng nụ cười này chỉ là hư hư treo tựa hồ gió thu thổi liền sẽ c h c ra chúng ta cuối cùng chính thức gặp mặt nàng cho liêu xanh rót một chén t r à ấm giọng nói lần trước thấy vội vàng lúc đầu bảo là muốn thật tốt nói cho ngươi nói chuyện lại không nghĩ rằng kéo tới hôm nay văn vi lan không ở bên một bên Bây một câu nói h là n g kia gọn p mặt. Liêu gàng dứt khoát khiến liều xanh chấn động trong lòng nhưng trên mặt không hiện ngươi cũng là quỷ người phân ly bên ngoài khắp nơi nguy hiểm lâu chủ lời nói như đ a o trực tiếp chọc thủng cái nào đó một mực không có bày ra trên mặt b à n chân tướng mặc dù ta biết rõ ngươi bây giờ cảm thấy có thể ứng đối quan sát được liêu xanh không có chút nào thần sắc biến hóa lâu chủ tiếu dung chưa giảm tiếp tục nói nhưng sẽ có một ngày thần m i ế u đ ầ y đất nhìn chăm chú con mắt ở khắp mọi nơi ngươi cũng không có chỗ có thể ẩn nấp cho nên các ngươi kế hoạch là cái gì liêu xanh hỏi đạo nhìn xem ấm lưu ly li bên trong lá trà theo nhiệt lượng thừa lan lộn cuối cùng chìm ở dưới đáy rơi vào vực sâu liều xanh chậm rãi phun ra bốn chữ xem ra ngươi vẫn là rất rõ ràng lâu chủ mỉm cười nói quả nhiên rất thích cùng người thông minh nói chuyện vực sâu nguy hiểm lâu chủ không phải không biết liêu xanh hỏi nói như thế ngài còn muốn mang theo nhiều người như vậy một đợt rơi xuống sao t i ê n tâm ta so ngươi rõ ràng hơn vực sâu khủng bố lâu chủ ý cười sâu hơn khoe miệng lộ ra hai l ú n g đồng tiền lời nói ôn h ò a lại mang theo lạnh lùng kiên định nhưng là cụ thể chúng ta muốn làm thế nào tạm thời không thể nói cho ngươi chỉ có thể chờ đợi ngươi gia nhập lại nói liêu xanh gật đầu điều này cũng hợp lý dù sao việc quan hệ nhược điểm của các ngươi ta chỉ có thể nói cho ngươi chúng ta nắm giữ rất nhiều lực lượng l ậ út trường an hết thảy bất quá trong nháy mắt lâu chủ nói đến tự tin tạo phản quả nhiên đủ trực tiếp đây là chúng ta hẳn là nghe sao sẽ không vừa ra khỏi cửa liền đem đầu của chúng ta chém a mà lại mặc dù ngươi bây giờ tựa hồ vào một ít người mắt nhưng cũng là trong mắt của bọn hắn đâm ngươi cho rằng đi ra quốc thư viện ngươi có có thể được nhiều như vậy cơ hội sao ngươi cũng không phải là thần học viện người chỉ sợ về sau n ử a đời lại càng không cần phải nói rất nhanh thân phận chân thật của ngươi liền sẽ bại lộ đến lúc đó vậy thì không phải là không có ngày nổi danh đơn giản như vậy chờ ngươi giá trị lợi dụng dùng hết bọn hắn liền sẽ đem ngươi đá một cái bay ra ngoài lâu chủ câu này câu nghĩ sâu tính kỹ hiển nhiên đối liêu xanh hiểu rõ rất sâu thứ nhất ngươi vì sao chắc chắn ta là quỷ người thứ hai ngươi vì sao cảm thấy ta sẽ là trong mắt đâm thứ ba đã cảm thấy giá trị của ta sẽ dùng tận vậy các ngươi muốn ta cái gì chứ lâu chủ gật đầu đối với liêu xanh rõ ràng lo dịp rất là yêu thích mặc dù ngươi bây giờ trên thân không tiết lộ quỷ khí nhưng là ngươi đặc thù quá rõ ràng không thể thông thần lại tu luyện thật sự là mạo hiểm hiện tại sở dĩ không ai vật trần chỉ là có người coi trọng ngươi thôi l i u xanh ngay vậy lại qua loa an tâm đại chúng lý do thôi không chỉ một người nghĩ như vậy căn bản không có phát hiện mấu chốt trong tâm h ả i liễu xanh bình tĩnh trở lại đến như trong mắt đâm bởi vì cái này lâu chủ cười cười xuất ra một quyển sách đẩy tới liêu xanh trước mặt đây chính là liễu xanh cho văn vi làn kia bản công pháp môn công pháp này ta vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ngươi đặc biệt cho chúng ta chuẩn bị kết quả phát hiện vốn chính là ngươi và mai viện chính làm nghiên tu thành quả lâu chủ cũng không biết từ đâu hiểu được việc này nhưng liễu xanh đối với cái này sự kiện bị vạch trần ngược lại là sớm có nói trước không nói đến khác chờ tu hành lý luận đăng này văn bọn hắn liền có thể biết rõ nhưng là lâu chủ lại nói bất quá điều này cũng không có gì các ngươi gửi bản thảo không đạt qua mà lại bởi vì cái này ngươi và mai việt chính còn có quốc thư viện mấy vị kia đều sẽ gặp nguy hiểm lâu chủ trong tươi cười mang theo một tia nhẹ nhõm chế tức liều xanh trong lòng lại là trầm xuống vì cái gì liều xanh lúc này mới lên tiếng đạo thanh âm có chút không lưu loát ngươi cho rằng tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy quỷ người vậy mà có thể tu luyện sao lâu chủ cười nói mà lại là trực tiếp từ quỷ khí chuyển hóa ra linh khí như vậy thông thần lại có ý nghĩa gì đạo lý này như thế dễ hiểu ta không tin mai viện chính cái này lão hổ ly lại không biết lâu chủ lắc đầu chỉ bất quá hắn vẫn là nghĩ l i ề u một lần thôi dù sao cũng là bận rộn mười năm nghiên tu l i ề u sanh tâm càng là chìm xuống đúng vậy a đạo lý này quá thẳng bạch thiện hiển bọn hắn chỉ là lựa chọn tính coi nhẹ thôi thử vi gọi tên thời điểm hoàng đế rõ ràng người ở đây nghĩ khi đó thi đỉnh rõ ràng bệ hạ biểu hiện ra đối với chuyện này coi trọng đúng không lâu chủ không hổ là không biết sống bao nhiêu năm người tinh minh hoặc là nói hòa tình vậy mà một câu nói toạc ra liều sanh tâm tư bệ hạ là mâu thuẫn đồng thời hắn cũng là kiên định Có lâu chủ nhìn thấy liêu xanh con mắt chợ to ý cười càng là làm sâu sắc nhưng lanh ý dần dần nặng đúng thế mấy trăm người liêu xanh hô hấp trì trệ một tám trăm sáu mươi bảy người lâu chủ lắc đầu nói mà lại mỗi ngày còn đang không ngừng gia tăng l i ê u xanh nghĩ đến còn tại bên trong tống như nàng tâm cuối cùng chìm đến đáy cốc đương nhiên chuyện này không cần ngươi nhọc lòng nếu là quỷ người chúng ta tiêu tương lâu liền sẽ phụ trách tới cùng lâu chủ nói ta nói những này chỉ là hy vọng ngươi có thể nhìn thấy lựa chọn một bên nào mới là chính xác nhất như vậy liền nói đến vấn đề thứ ba nàng thịt hồ h ồ ngón tay gõ gõ trên b à n sách cười nói ngươi giá trị ở đây có lẽ sẽ dùng hết nhưng ở chúng ta chỗ ấy tuyệt đối sẽ không chúng ta sẽ ủng hộ ngươi sở hữu nghiên tu mà lại ngươi muốn đi n u i tuyết chúng ta cũng có thể giúp ngươi lâu chủ n ữ khi rất là nhẹ nhõm tựa hồ hết thệ đều là dễ như trở bàn tay sự t ì n h liêu xanh nghi vấn như thế nào giúp ta cái này ngươi cũng không cần lo lắng chỉ cần biết rõ chúng ta có năng lực như vậy lâu chủ t i ế u rung ngọt l ệ m giống như là hoa đào xốp giòn đồng dạng mà lại các ngươi thanh vân c ấ p tại làm sự t ì n h chúng ta vậy nhìn ở trong mắt chúng ta cần các ngươi phải biết ngươi đổ nhi đều là chúng ta chữa trị xong nếu là có ơn tập báo các ngươi thanh vân c ấ p hơn phân nửa đều sẽ nguyện ý cùng chúng ta một đợt l i u xanh meo mắt lại ngươi đây là uy hiếp sao không phải uy hiếp chỉ là trần thuật sự thật lâu chủ l ú n đồng tiền thật sâu mỉm cười nói, nói đương nhiên Chúng ta muốn nhất muốn vẫn ta lâu à là ngươi. Bị coi trọng như vậy, xanh trong lòng không khỏi nổi lên vận sóng. xanh ngọt dung, miệng, được coi liêu khỏi liêu cái liệm tiêu rãi Bị chậm một ra rồi. vậy, vậy Vẫn lộ l Sau đó, xanh vậy lộ ra một cái ngọt mở chủ tiêu dung vẫn như cũ không thay đổi ngươi không suy tính một chút ta cân nhắc q u a nha liêu xanh nháy nháy mắt thiếu dung cũng là vẫn như cũ nhanh như vậy lâu chủ ngài không phải là gấp sao và không vì sao như vậy vội vã tìm ta cho nên ta đương nhiên phải nhanh một chút rồi lời nói này tốt thật đáng giận liêu xanh trong lòng tán dương âm thanh không ngừng lâu chủ tiêu dung hơi cương hỏi vì cái gì bởi vì ta không thích các ngươi liêu xanh nói thẳng nguyên nhân đương nhiên là trước đây lợi dụng sự tình chỉ là liên quan đến rất nhiều bí mật liêu xanh không cần thiết nói ra vật liệu tài nguyên sự tình ngươi không lo lắng lâu chủ hỏi bình thường giao dịch ta sẽ không can thiệp liêu xanh ngữ khí bình tĩnh chỉ là dần dần lạnh lẽo cứng rắn nhưng nếu như các ngươi muốn coi đây là thủ đoạn muôn khống chế không sao ta sẽ tự nghĩ biện pháp giải quyết đối với liêu xanh câu nói này lâu chủ nợ nụ cười tự h ồ tại cười liêu xanh không biết tự lượng sức mình thôi dù sao rất nhanh ngươi thì sẽ biết chúng ta mới là nơi trở về của ngươi lời nói này mập mờ, mờ lâu chủ tinh tế trong ánh mắt lộ ra ý vị thâm trường t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín thư viện truyền kỳ t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi chín thư viện truyền kỳ văn vi lan một mực chờ ở ngoài cửa mặc dù không biết lâu chủ sẽ nói với xanh xanh thứ gì nhưng nghĩ đến cũng sẽ không làm khó nàng tương phản sẽ chỉ có chút coi trọng lâu chủ một mực khen văn vi lan ánh mắt rất tốt thế mà liếc mắt chọn chúng một cái đủ để cải biến tương lai người nhưng lúc đó lâu chủ cũng nói bất quá ý nghĩ của nàng rất nguy hiểm có đôi khi nếu là không có ngoại lực áp chế c h ỉ sợ sẽ đi hướng cực kỳ nguy hiểm t r u n g cuộc chính là bởi vì câu nói này văn vi lan cũng không nhịn được sầu lo lên nàng hy vọng xanh xanh có thể thật tốt sống sót mặc kệ có thể làm được hay không lâu chủ đoán gặp đại sự kinh tiên h động địa chỉ hy vọng có thể hết thẻ trôi c h ạ y c ử a mở ra liêu xanh đi ra văn vi lan chú ý tới mặc dù liêu xanh sắc mặt không có gì thay đổi nhưng hai đầu lông mày tựa hồ nhiều hơn một tia ưu sầu lại dẫn mấy phần thoải mái đi ra thương thủy giản văn vi lan cuối cùng nhịn không được hỏi làm sao vậy xanh xanh lâu chủ nói một chút không tốt không có gì ngoài miệng hời hợt liêu xanh lại lật lại suy nghĩ vậy coi như là không tốt sao có lẽ chính là một loại nhắc nhở thuận tiện lưu cái lơi câu để cho sự tính phát sinh thời điểm nàng có thể biết ai mới là chính xác cũng là nói có chuyện sẽ phát sinh tăng thêm r a n h ạ quận chúa một câu kia nhắc nhở liêu xanh tổng cảm giác mưa gió muốn tới cái này đều mưa gió muốn tới bao nhiêu hồi rồi tóm lại binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn trước thời hạn nghị cũng vô dụng nhưng là vẫn nhất có người muốn hạ thủ đâu dựa theo lâu chủ nói chúng ta bây giờ thành rồi cái đích cho mọi người chỉ trích mà lại cái kia văn hiên ninh muốn vững chắc địa vị tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta bất quá có thiên vong kế hoạch tại chúng ta giá trị lợi dụng vẫn phải có điểm này lâu chủ ngược lại là không có nói sai tóm lại thừa dịp hiện tại thời cơ này trước thời hạn bố cục một phen là được rồi xanh xanh ngươi không có đáp ứng a văn vi lan đ ố n g n h ư n nói nàng ánh mắt hiểu rõ xem thấu liêu xanh nội tâm đúng ta không có liêu xanh thản như nói ta liền biết văn vi lan trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười gật đầu tiếp tục nói dù sao thanh vân các sự tình ta sẽ bản thân cùng với nàng trò chuyện tài liệu sự hiện tại vậy còn chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm luôn sẽ có biện pháp liêu xanh vừa muốn nói mình kế hoạch cuối cùng vẫn là nuốt xuống chẳng bằng chờ làm thành lại nói cho nàng một kinh hỷ sau đó văn vi lan sắc mặt t ạ m đạm không biết về sau chúng ta còn có thể cùng nhau thời gian sẽ có bao nhiêu nghe văn vi lan ý tứ tựa hồ tiếp xuống hẳn là sẽ rời đi mà chính liêu xanh cũng biết chắc chắn sẽ có phân biệt này nàng muốn đi núi tuyết nhìn xem mà văn vi lan bọn họ đại bản doanh tại b ắ c cảnh đương nhiên sẽ không trường kỳ ở đây dừng lại mắt thấy bầu không khí càng ngày càng tăng liều xanh ngược lại nói lên đúng rồi cha mẹ ta ngày mai muốn tới trường an bá phụ bá mô muốn tới nghe vậy văn vi lan đột nhiên ngần đầu trên mặt là kinh ngạc lại là vui vẻ đây chính là đại hì sự các ngươi cũng có nhiều chút thời gian không gặp a liêu xanh gật đầu thính ra cũng có hai tháng có thừa vậy nhưng được thật tốt chiêu đãi vì bọn họ bày tiệc mời khách văn vi lan lập tức bắt đầu động tâm chuẩn bị ngày bình thường lạnh nhạt n g ự a khí đều thân thiện lên đúng rồi ta có thể giúp bọn hắn đặt trước vân nhà cư ở đây vậy dễ chịu không cần không cần l i u xanh vội vàng xua tay khuyên ngăn văn vi lan chuẩn bị tâm tư bọn hắn liền ở thân t h i ế nhà đã nói xong、Ồ. v ă n vi lan lên tiếng gật gật đầu lại đột nhiên s ữ n g sở nghi ngờ nói ngươi ở đây trường ăn có thân thích làm sao cho tới bây giờ không nghe ngươi đề cập qua k h u k h ú liêu xanh lúc này mới kịp phản ứng còn không có nói với văn vi lan qua việc này nhớ tới văn vi lan từng nghiêm túc phân tích qua lang phục dụng tâm h i ể m ác liêu xanh không nhịn được cảm thấy vận mệnh thật sự là tạo hóa chơi ngươi trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào giải thích vẫn là cho nàng một kinh hỷ được rồi lại lại lại vừa vui mừng mà lại ngươi xác định là kinh hỷ liêu xanh ra vẻ vương lòng nói đến lúc đó mời ngươi cùng nhau ăn cơm dù sao đều là người quen như vậy có được hay không văn vi lan chẳng biết tại sao có chút khẩn trương thuận tiện đương nhiên thuận tiện làm sao không tiện liêu xanh nói cũng coi là lời nói thật hai người nói liền tạm thời phân biệt văn vi lan muốn về thanh vân các nhìn chằm chằm gần nhất thừa dịp kiếm được không ít linh nguyên mời chút mới học đồ cùng q u ả n sự nhưng còn không có triệt để quen thuộc vào tay nàng cũng được trở về giúp thúy thúy nhìn một chút tổng không làm cho thúy thúy một mình gánh vác mà liêu xanh không ra giang tại bân sở liệu trực tiếp trở về quốc thư viện hướng hậu sơn đi ra cửa hơn nửa ngày lại gặp không ít người xã giao năng lượng hoàn toàn hao hết mệt mỏi a không bằng học tập không bằng luyện k h í không bằng nghiên tu liêu xanh trong lòng a i t h á n âm thanh một mảnh nếu có thể nhìn thấy hắn hình thể đoán chừng đã nằm thành một mảnh có quắp lấy người đầu thế giới ta cần một cái xã giao thanh năng lượng thế giới biểu thị cái này năng lượng toàn bằng chủ quan không có thực tế tham khảo giá trị vô pháp thiết t r í thế giới xem ra ngươi cũng không phải toàn năng nha đối với liêu xanh câu này khích tướng lời nói thế giới lựa chọn coi thường xem nhẹ giả chết ba bộ khúc liêu xanh một bên nhà rãnh thể xác tinh thần dần, dần, dần chìm vào trong tấm hải mảnh t i ê rộng lớn mà tràn ngập vô hạ khả năng tiên đ i ệ thế giới mới bên trong liều xanh đầu tiên nhìn thấy chỗ xa vô cùng nơi nào còn không hoàn toàn phát triển tốt chỉ có tung hoành ô vương nội tình nhưng ở kia phía trên là một mảnh như là hư ảnh bình thường thế giới hắn hình dáng đang từ từ rõ ràng lại sinh trưởng khuyết t r ư ờ n g phản phất từ một mảnh trong hỗn độn chậm d ã i t h à n h hình tùy thời đều muốn phá kén thành bướm đó chính là thất huyền sơn thiết lập tại thế giới mới bên trong thiên vong trò chơi hiện tại càng ngày càng nhiều đường quốc người tiến vào bên trong lại thêm thế giới mới bên trong hiện tại mấy vạn người nhân khẩu bên trong cũng có sáu một ba m ư ơ bảy người trở thành tờ lê ơ tin tức in t r ọ n tị càng ngày càng khổng lộ thế giới vậy từ đó thu hoạch được c à n g dư thừa có thể đo song thiện t ấ t huyền sơn không chỉ có diễn sinh ra càng nhiều động tiên h phúc địa địa đ ồ cũng ở đây không ngừng mở rộng xuất hiện mới thành trấn mới nhân vật mỗi ngày đều ở đây tạo ra từ đó đ a n dẹp ra càng nhiều cố sự tuyến để thế giới này càng làm thật hơn thực có sức sống giống như là thế giới mới đồng dạng mà bây giờ thế giới mới càng là đã thành tựu một phen khác cách cục lúc này khoảng cách thiên vong thiết lập đã có thời gian hai mươi năm cũng chính là kỷ nguyên mới ba mươi sáu năm tại thiên vong kỹ thuật thôi t h u c giới mẫu xảo sinh ra ưu sinh đám người tại tri thức t h ờ mở đám tiếp theo lại một nhóm trưởng thành hào hào tiến vào đại học đào tạo sâu hiện ra đại lượng đỉnh tiêm nhân tài toàn bộ thế giới vậy bởi vậy xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất hiện tại liêu xanh thiên công phường trung tâm nghiên cứu vậy không còn là chống giống bài trí bên trong phòng nghiên cứu bây giờ đều tràn đầy bận rộn bóng người rất nhiều đủ để cải biến thế giới mới kế hoạch nghiên cứu ngay tại vững bước đẩy tới vậy đản sinh ra không ít thành quả nếu không phải lo lắng toàn bộ lấy ra quá mức kinh tế hai tục liêu xanh đoán chừng toàn bộ lấy ra ném tu hành lý luật lẽ ra có thể ra dòng g ã một bản đều là của nàng văn chương chuyên mục mà một ngày này liêu xanh tiến vào thế giới mới bên trong không có ngừng lưu mà là huyễn ngược lại tiến về h u y ề n sơn thư viện đi vào cửa viện thời điểm liễu xanh xuất r a học sinh lệ n h bài tại cửa ra vào lung lay một lần linh quang nói lên lập tức cửa sân mở ra có thể tiến vào trong viện lúc này thế giới mới sáng sớm vừa mới đến nắng sớm vẩy xuống tại h u y ề n sơn thư viện biến chuyển từng ngày khu kiến trúc bên trên bao phủ một lớp v i ề n vàng vậy chiếu sáng những ngày sáng sớm đến đi học học sinh vội vàng bóng người liêu xanh bây giờ đỉnh lấy cái này trương góc cạnh phân minh anh khí m ư ờ i phần mặt đi ở trong thư viện mặc dù không phải chính nàng tấm kia thuộc về đại thần quân mặt nhưng gương mặt này tại trong thư viện vậy mà cũng là không ai không biết không ít người thấy được nàng đều đầy cõi lòng tính ý gật đầu ra hiệu ước hiếp xanh xanh tiền bối ngày hôm nay vẫn là muốn đi liên bang đệ nhất đế quốc đại học sao một vị mang theo mắt kính có chút con mọ sách khí nữ học sinh lấy dũng khí tiến lên hỏi liêu xanh cao lạnh gật đầu không có nhiều lời nhưng là đối phương nhìn thấy liêu xanh đáp lại liền đã rất là cao hứng giống như là truy tinh thành công đồng dạng liêu xanh đi xa về sau vị kia học sinh còn lưu tại tại chỗ. đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng biến mất ở thư viện chỗ sâu trên mặt vẫn mang theo khó nén mong mỏi dì nhỏ vị tiền bối này là vị nào lúc này một cái ghim bí bóc tóc ngược được cổ quái kỳ lạ thiếu niên chạy tới tại vị này nữ học sinh bên người đứng vững nhìn nàng một mực tại nhìn quanh thế là hỏi một câu h á n vị này dì nhỏ thế nhưng là trong nhà kiêu ngạo lên huyền sơn thư viện còn một đường nhiệm đến rồi đại học nghe nói ngay tại chuẩn bị kiểm tra nghiên cứu sinh người trong nhà đều nói nàng là tiền đồ vô lượng cho nên thiếu niên không nghĩ tới có thể thấy được nàng lộ ra vẻ mặt như vậy phản phất đang ngước nhìn cái nào đó vô pháp sánh bằng tồn、tại. đây chính là chúng ta huyền sơn thư viện tiêu ngạo d i nhỏ một bên nhìn quanh người một bên không tự chủ được nói vừa nhắc tới đến bình thường trầm mặc ít nói nàng vậy mà thào thao bất tuyệt nàng gọi ước hiếp xanh xanh mười năm trước mới nhập học nhưng là nàng thiên phú quả thực không người có thể so sánh vẹn vẹn thời gian ba năm liền từ học đường giai đoạn một đường lên tới đại học hiện tại đã đi theo giáo sư ra sức học hành tiến sĩ rồi mà lại tu vi cũng không có rơi xuống bây giờ đều là t r ú c cơ kỳ tu sĩ d i nhỏ nói k hít một tiếng có đôi khi người và người khác nhau càng hơn nhân hòa chó khác nhau dì nhỏ người tại sao phải chửi mình còn liên quan đem ta vậy mắng lên thiếu niên mặt lộ vẻ khó xử nhưng là không nhịn được kinh hô bất quá thời gian ba năm thật sự là không phải người ư kia còn lại bảy năm chính là đại học thạc sĩ tiến sĩ học liên tục hắn lại hỏi di nhỏ nói đến càng là trong lòng mong mỏi đúng vậy à mà lại nhân ra khoa chính quy mới niệm một năm thiếu niên nghe vậy không nhịn được tắt lưỡi lập tức nhớ tới cái gì lại hiếu kỳ mà hỏi thăm bất quá tiến sĩ không phải mới học ba đến 5 năm năm sao nàng làm sao đọc sáu năm di nhỏ lập tức cười nhạo một tiếng tựa hồ đang chê cười hắn thiếu niên sờ sờ đầu lời ta nói có buồn cười như vậy sao ngươi cho rằng nhân ra sáu năm học tập một cái học vị tiến sĩ sao di nhỏ mắt kính phản xạ nắng sớm giống như là kia buộc ở trong lòng nàng chiếu sáng nàng ngọc tưởng chỉ dẫn nàng đi tới quang nhân ra ở nơi này trong sáu năm đã đọc xong vật lý học cùng công trình học xong học vị tiến sĩ bây giờ còn tại r a sức học hành sinh vật học tiến sĩ đâu chương bốn trăm chín mươi đế quốc đại học chương bốn trăm chín mươi đế quốc đại học cái này cái này cái này vẫn là người sao thiếu niên t r ừ n g to mắt kinh ngạc được cái cầm đều nhanh muốn c h r t khớp ba năm lên đại học bảy năm đại học thạc sĩ tiến sĩ học liên tục mà lại là ba cái học vị có thể xác định nàng không phải là người thiếu niên chắc chắn nói chí ít không phải chúng ta thế giới này người hắn không biết lời này chân tướng rồi nhưng mà hắn lại bị dì nhỏ một cái tắt hung h ă n g đập vào cái ó c vỗ một cái lảo đảo nói cái gì đó người mới không phải người nàng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục nàng cùng b á i đối tượng mà lại n g ư ơ i biết không nàng sở dĩ mới niệm cái thứ ba tiến sĩ vẫn là bởi vì nàng không thường tại thư viện thỉnh thoảng bên ngoài bận rộn cũng không biết đang làm cái gì nói dì nhỏ mặt mũi tràn đầy đau lòng nói nói không chừng là ở làm việc ngoài giờ bên ngoài làm công dì nhỏ chúng ta đều toàn dân miễn phí đọc sách lấy ở đâu cái gì làm việc ngoài giờ thiếu niên cười hì hì đánh nát gì nhỏ mong muốn đơn phương h i ễ n tưởng ngược lại là suy đoán một câu sẽ không phải là tại chơi thất h u y ề n sơn a câu nói này lập tức dẫn tới dì nhỏ một cái liếp mắt nàng không khách khí trả lời ngươi cho rằng nàng là ngươi nha ta có thể nói cho ngươi giống như ngươi có thiên phú cũng không chân quý người sớm muộn nghiệm không tốt sách dì nhỏ một bộ giáo hướng người ngữ k h i nói lời này thiếu niên từ nhỏ đến lớn cũng không biết nghe xong bao nhiêu hồi cha mẹ nhắc tới dì nhỏ nhắc tới bây giờ liền ngay cả mội mội của hắn vậy như thế nhắc tới lỗ thai đều nhanh nghe ra kém rồi thiếu niên không hề lo lắng k h o á t khoác tay không sao địa mẫu đại nhân nói các ngành các nghề đều có thể ra anh hùng coi như nghiệm không được sách cũng vẫn là có rất nhiều nghề có thể làm bây giờ không phải là chuẩn bị muốn phái ra tinh vực thăm dò tiểu đội sao ta xem ta có thể nhưng là di nhỏ có chút do dự vậy quá nguy hiểm nguy hiểm tính là gì có thể vì thiên hạ xuất lực là chuyện tốt thiếu niên đầy cõi lòng k í c h tình tựa hồ đã thấy bản thân đạp lên tinh tế mạo hiểm này g đó đã như vậy ngươi có thể được thật tốt tu luyện không thể lười biếng di nhỏ miễn cưỡng nhẹ gật đầu dạt dò tiền là đương nhiên thiếu niên kiêu ngạo mà ư ứng ngực tiểu ngữ lao sư cũng nói công phu quyền cức của ta là toàn lớp đệ nhất nói còn xếp đặt mấy cái tư thế đánh mấy quyền hổ hổ sinh phong d i nhỏ gật đầu sờ sờ đầu của hắn lại bị hắn ghét bỏ lề ra ủy khuất nói d i nhỏ ta cái này bím tóc thế nhưng là rất khó trải được rồi d i nhỏ cũng muốn đi đi theo giấc ngộng của ta đi thật tốt đọc sách rồi d i nhỏ nói cáo biệt thiếu niên hướng tàng thư lâu đi đến trong lòng nàng âm thầm vì chính mình động viên ta nhất định phải thi đậu giống như nàng đại học hy vọng còn có thể đổi kịp cùng với nàng một đợt n i ệ m kế tiếp tiến sĩ thiếu niên nhìn xem dì nhỏ bóng lưng rời đi từ cố tự lẩm bẩm h ừ đọc sách đọc sách xét nghiệm được lại tốt tinh vực thám hiểm còn không phải cần nhờ quả đấm của ta bảo hộ nói lại tại nguyên địa x ứ một chiêu h ắ t hổ mắc tim liêu xanh lúc này đối sau l ư n g phát sinh khúc nhạc dạo ngắn không biết chút nào từ khi thế giới mới bên trong đà thông đại học phó bản liêu xanh trong tay thiên vong kế hoạch cũng chầm c h ầ m tiến vào quỹ đạo nàng vậy quyết định phải thật tốt đi niệm cái đại học dù sao kiểu ngữ đều ở đây học đại học mà nàng còn dừng lại tại sơ trung văn bằng giai đoạn quả thực không thể nào nói nổi là trọng yếu hơn là liêu xanh biết rõ nàng cần càng nhiều tri thức nhất là những cái kia chống đỡ nàng khổng lồ kế hoạ tại quốc thư viện phía trước núi nên học nàng vậy học không ít chí ít đến trung xá giai đoạn nàng đã không có có thể học rồi quốc thư viện tàng thư lâu bên trong sách nàng cơ hồ đều đọc x o n g luận chi thức dự trữ trình độ của nàng đã vượt qua rất nhiều nghiên tu sĩ nhưng là nếu bàn về chống canh một sâu một tầng khoa học nguyên lý cũng không phải là tại đường quốc có khả năng học được t h như nói thí nghiệm va chạm chế tạo phi thuyền còn có càng nhiều ứng dụng kỹ thuật bên trong cần lý luận nàng vẫn là kiến thức lừa đời cuối cùng vẫn là giáo dục cơ sở không đủ nàng chỉ là đọc bách khoa toàn thư học sinh tiểu học đọc cơ học lượng tử còn có ngàn cái vì cái gì những này mà thôi cho à n n g i i ề u cũng chính là đường g là á sư t nên giá sách nàng h lựa chọn thay hình đội dạng dù tên giả ước hiếp xanh xanh từ đầu nửa lên cũng không thể để người ta biết đại thần quan kiêm huyền sơn thư viện tu hành khoa giảng sư cũng chỉ là sơ trung văn bằng còn tốt thế giới mới bên trong thời gian dồi dào liều xanh cứ như vậy tại trong hiện thực trong mười ngày hoàn thành t sĩ sĩ, đương nhiên loại này lười biếng chỉ là so ra mà nói ứng phó thang bỏ kiểm tra vẫn là dư sức có thừa đại học trước cửa liều xanh nhìn thấy đã có không ít học sinh tại xếp hàng chờ đợi liều xanh vậy ngoan ngoan đứng vào đội ngũ mặc dù nếu như nàng buộc lộ ra bản thân đại thần quan thân phận đương nhiên có thể thu hoạch được ra tốc trên ngang tư cách nhưng nàng từ khi quyết định trở lại thư viện đã muốn được rồi làm một tên phổ thông học sinh là tốt rồi bất quá nàng gương mặt này đã trở thành b i ể n hiệu sống không có xử lý phạm phụ thông vừa xuất hiện liền hấp dẫn đông đảo học sinh ánh mắt mỗi người đều giống như đối đai truyền kỳ một dạng nhìn xem ức hiếp xanh xanh vị này ức hiếp xanh xanh thường xuyên không đi học nhưng một đi học chính là ra danh tiếng lớn nhưng không có cách ai bảo nhân ra là siêu cấp đại học bá đâu rất nhanh cuối cùng đến p i ê n liễu xanh liễu xanh đi tới cửa trước xuất ra lệnh bài của mình cho quân sự quản sự quét một lần lệnh bài phất tay nhường nàng thông qua còn lộ ra nụ cười hiền lành tiểu lăng ngươi chừng nào thì đọc kế tiếp tiến sĩ a liêu xanh cười cười n g h i ê n g đầu nói cũng không đọc kế tiếp đi tạm thời cái gì vị t i a quản sự đại thẩm cũng có chút kinh ngạc ta hẳn là muốn cân nhắc có công ăn việc làm rồi liêu xanh mỉm cười nàng không biết câu nói này tại học sinh bên trong lại dẫn phát sóng to gió lớn hôm nay trên diễn đàn hấp dẫn học tiến sĩ không bằng có công ăn việc làm huyền sơn thư viện nổi danh tiến sĩ huyết lệ giáo hớn tiến vào liên bang đệ nhất đế quốc đại học liêu xanh trước mắt chính là ưu ám một mảnh bầu trời ưu ám bên cạnh cửa chính phòng bảo an bên trong một vị sắc mặt cứng đờ bảo an nhìn thấy ước hiếp xanh xanh đi tới còn có trên tay học sinh lệ bài cứng đờ gật gật đầu cố gắng gạt ra một vệ cứng nhắc tiêu dung lấy đó hoan nghênh liêu xanh đối với hắn cũng lộ ra vui sướng tiêu dùng cất bước tiến vào sân trường quy tắc đầu thứ nhất muốn vĩnh viễn đối bảo an bảo trì mỉm cười đây là sở hữu tiến vào đại học học sinh đều khắc trong tâm khảm quy tắc đương nhiên điều quy tắc này còn có ẩn nút phần sau đầu đây cũng là người mở đường b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng phát hiện nhưng tuyệt đối không được hướng phòng bảo an bên trong thăm dò nhìn càng không được túi đầu nhìn xem nửa người nguyên nhân nha bởi vì căn bản không nhìn thấy liêu xanh đối bảo an nửa đoạn giới biến mất thân thể không có hứng thú mỉm c ư ờ i r a hiệu sau liền tiến vào trong đại học toàn bộ đại học đều duy trì ảm đạm phong cách lộ ra kín không kẽ hở tuyệt vọng nhưng bây giờ có rất nhiều máu mới gia nhập mà lại trải qua một vòng lại một vòng đắm móc tham dò cùng phá giải toàn bộ sân trường đã tỏa ra một chút hy vọng sống c h ỉ ít nhìn thấy nguyên bản sinh sống ở cái này trong đại học những cái k i a thiếu cánh tay cụt chân thầy trò còn có thể hữu hảo chào hỏi liêu xanh muốn đi sinh vật lâu quy tắc thứ ba mươi t á n đầu sinh vật ôm vào dạy học lầu số một đằng sau nhưng là người nhất định phải từ ba tầng nhà vệ sinh nữ trong cửa sổ tài năng nhìn thấy nó nhìn thấy về sau nhất định phải tại ba phút bên trong tiến bảo nàng y theo quy củ tiến vào một tiếng cửa trường liền có thể thấy đến lầu số một lên ba tầng đi đến nhà vệ sinh nữ toàn bộ nhà vệ sinh nữ đều tản ra một cỗi nát hương vị đèn cũng là hỏng lấp rẽ không yên sở hữu cửa phòng ngăn đều đóng chặt nếu có người tò mò không lưng từ khe cửa dưới đáy nhìn thấy có thể nhìn thấy bên trong đều có một đôi chân sau đó này đôi chân xuất hiện ở trên vai của mình cho nên ngàn vạn không thể làm như vậy liêu xanh đi tới trước cửa sổ nhỏ xúc tu r ố i ra quy củ nếm đ thử đem tấm kia luôn luôn không hiểu g i m giữ phía trên dán đầy màu nâu vết bẩn cửa sổ thủy tinh dùng sức đ ẩ y ra ánh đèn thời gian lập lọe trong góc tối tựa hồ có cái gì đồ vật bị tỉnh lại liền ngay cả xí gở gì những cái kia tồn tại tựa hồ cũng phát ra nhỏ nhẹ dày ma sát mặt đất thanh âm phảng phất cảm thấy có chút bất an nhưng cái này cửa sổ kẹp lại chỉ đẩy ra một chút xíu khe hở mặc dù nàng rất muốn trực tiếp dùng nhỏ xúc tu đem cửa sổ đập nát nhưng là như vậy liền sẽ phá hư quy tắc cũng không phải là một chuyện tốt cần phía trên một chút dầu rồi liêu xanh tự lẩm bẩm người cần dầu sao một cái thanh âm trầm thấp từ phía sau chuyển đến liêu xanh không quay đầu lại chỉ là nhàn nhạt tướng tiếng hừng cần một chút thoại âm rơi xuống một con màu nâu xanh tay c h ầ m rãi từ sau đầu rồi đến trên bàn tay là một đoàn lại đỏ lại vàng dầu mỡ còn tản ra khó ngửi mùi sắc tối cảm ơn liêu xanh rất bình tĩnh đưa tay đảo qua một chút sau đó dùng nhỏ xúc tu luồn vào khe hở bên trong đều đều bôi ở toàn bộ trên quỹ đạo không dùng tạng thanh âm trầm thấp cổ quái theo câu nói này tiêu tán con kia màu nâu xanh tay vậy cấp tốc rụt trở về phản phất từ chưa tồn tại qua bình thường lao như thế xấu hổ đây chính là làm việc tốt không lưu d a n h a bất quá có cái này nhiệt tình giúp người đồng bạn cửa sổ cuối cùng thuận lợi đ ẩ y ra ngoài cửa sổ cảnh tượng nháy mắt đập vào mi mắt hát cám như là đậm đặt mực nước nặng nề đặt ở giữa thiên địa bóng đêm vô tận bên trong đứng lặng lấy một tòa lẹ loi trơ trọi cao kiến trúc lớn lâu tòa kiến trúc này cực kỳ kỳ lạ. cao ả l ầ ốc lớn lên giống mặt người mà thôi liều xanh không có để ý chuyện này thậm chí cũng không có để ý khi nàng nhìn thấy nhà này cao ốc về sau t r ư ớ c lầu t ấ m tia đen ngòm đại môn thậm chí biến rộng một chút giống như là tòa nhà này ngay tại nết m i ệ n g cười liêu xanh lui về bước chân không có để ngoài cửa sổ cao ốc rời tầm mắt của nàng bên ngoài sau đó từng bước một rời khỏi nhà vệ sinh nữ ra nhà vệ sinh nữ liêu xanh mới k h ẽ bung l ỏ n g thở ra một hơi hướng phía dưới lầu đi đến vô luận tới đây bao nhiêu lần liêu xanh vẫn là sẽ lo lắng không cẩn thận đi sai bước nhầm t r e o chọc những n à y một mực ngồi trong toa l é t bên trong tồn tại đi xuống lầu dưới liêu xanh chất lớn tiếng nói đừng lâu chủ đại thúc gặp lại sau đó trực tiếp hướng phía vừa rồi thấy sinh vật lâu phương hướng đi đến. nhìn tiên nước thấy tấm đầu ư cười Đương tương ợ c càng cổng câu, chủ chủ cũng chủ chủ chân chính cao ốc chi chủ.、Quy、tắc này là mà là lớn xanh lớn tiếng nói nãi nãi, ban nhiên những không liêu lâu lâu lâu lâu loại lâu tỏ tốt. tiêu vỏ, phải kia đêm Quy đ t ô này trọng mỗi một cũng xưng n mỗi vị lâu chủ, cũng chú ý Đầu chủ, chú hô. ý quy tắc rất phiền phức rất nhiều học sinh đương thời đều đưa tại phía trên này nhưng là may mắn có tiền nhân tìm tòi l i ê u xanh tiến vào giới này thời điểm vậy mà không có v ì này phiền não qua sở hữu lại lâu xưng hô tính tình yêu thích đều ở đây trên diễn đàn viết rõ ràng đã từng có một lần thế giới không biết là không cẩn thận hoặc là cố ý vậy mà quên đi phân khu dẫn đến cái này liên quan tới đại học diễn đàn đột nhiên tại đường quốc thiên vong bên trên xuất hiện nhưng vẹn vẹn tồn tại một chén trà thời gian nhưng đã để đêm đó suốt đêm s u ố t diễn đàn đường quốc người cả đời đều khó mà quên được chỉ có nửa người trên người gác cổng cũng chính là cái gọi là bảo an tính tình cổ quái cao úc chỉ có thể lui về rời đi nhà xí nhà ăn đồ ăn bên trong thường xuyên xuất hiện không do n á t chi cho đến ngày nay còn có người tại quang minh trên diễn đàn thảo luận ai còn nhớ được mùng ba tháng tám xuất hiện lại biến mất quỹ diễn đàn liêu xanh cùng vị này sinh vật lâu lâu chủ cũng rất quen thuộc lâu chủ nãi n ã i phi thường hiền lành sợ hãi liêu xanh làm thí nghiệm sẽ đói còn thỉnh thoảng lặng lẽ tại bên tay nàng để lên một chén nóng hầm h ậ p chất lỏng màu trắng phía trên còn tung bay chút cho xương đương nhiên liêu xanh phi thường cảm kích ngược lại hiếu kính cho mình đạo sư để đạo sư cảm động hết sức lâu chủ nãi n ã i càng là cảm thấy tiểu cô nương không sai thích đến không tầm tưởng h t một, một, đến đến một vị khắc sư tỉ ngoài cười nhưng trong không cười nói sư minh gần nhất thí nghiệm làm được không tốt đạo sư ngay tại tự mình dạy hắn đâu thì ra là thế liêu xanh trả lời một câu sau đó yên lặng đi đến xa nhất bàn thí nghiệm bắt đầu nghiên cứu nàng trong tay đầu đề một cái âm lanh thanh âm xuất hiện ở liều xanh đỉnh đầu nói ngươi còn tại nghiên cứu quỷ vật có thể hay không chuyển thành thần minh liều xanh n g n g đầu chính là đạo sư của nàng hán ni giáo sư một gương mặt trắng s á m vô cùng chỉ có bờ môi là đỏ bừng màu trắng thí nghiệm nuốt vào đều là đỏ tươi máu hán chính chậm rãi thu hồi trên tay đao nhét vào bộ ngực trong túi nhưng đao bên trên đều là máu bịt lại đi vào miệng túi lập tức nhân ra đỏ tươi nhan s ắ c cùng lúc đó sư m i n h vậy chậm rãi ngồi dậy đem ngực ra thịt khép lại túi đầu bản thân vá lại đầu vừa vặt bung p h n g đối diện ngực nhìn đến cũng là tin tưởng còn có thể nhét vào nhìn xem mặt sau khâu được có xinh đẹp hay không. sư huynh vốn là học y dỉa đối cái này ngược lại là chấp nhất liêu xanh lấy lại tinh thần cười đ ố i hán nhi giáo sư nói đúng vậy à ta muốn từ sinh vật tế bào góc độ thử một chút nhìn xem chuyển hóa đến tột cùng là như thế nào phát sinh đến như cái này thí nghiệm nguyên liệu đến từ đâu nhỏ xúc tu mụ mụ có lời nói hán nhi giáo sư gật đầu nói ngươi cái này mạnh suy nghĩ rất không tệ trước ngươi đi theo cái kia hệ vật lý hoặc giáo sư cũng là nghiên cứu lĩnh vực này à ta xem ngươi đã làm ra nhất định thành quả bây giờ là không phải phát hiện hay là từ sinh vật học góc độ nghiên cứu càng tốt hơn một chút so với những cái k i ê u huyền diệu khó h i ể u vật lý vẫn là chúng ta sinh vật học càng thực tế càng chú ý năng lượng đối sinh mệnh thể ảnh hưởng mà không phải nghĩ đến phiêu m i ệ u phát tắc h á n nhi giáo sư càng nói càng kích động trên mặt nụ cười q u ỷ dị càng là vật mẹo đắc ý quyết hình suýt chút nữa thì lộ ra ra mặt bên dưới đốt đến cháy đen mặt thật đắc ý quyết hình liêu xanh y ê n lặng nhả ránh khu khu nói về chính đề h á n nhi giáo sư đem ra mặt chỉnh lý tốt nói ta xem ngươi giao lên luật văn nhân loại chuyển hóa thành quỷ vật sinh vật học cơ chế mới nhân loại tiến hành truyền thống tu tiên độ khả thi phân tích còn có quỷ vật năng lượng hạch tâm cùng đẳng cấp phân chia sinh vật học nguyên lý nghiên cứu viết không sai quỷ vật năng lượng hạch tâm tồn tại ở trong đại não ngươi vậy phát hiện điểm này nói hán nghi giáo sư x à i bước đi đi đem ngay tại may sư huynh của mình một lần nữa theo về bản giải phẫu bên trên rút ra trong túi dao giải phẫu nằm ngang một đao dứt khoát mở ra sư huynh đầu lộ ra bên trong màu đen tinh hạch toàn bộ hành trình xuống tới sư huynh ngay cả hừ một tiếng cũng không kịp liền bị mở sọ chỉ có một giọt nước mắt từ khoe mắt rơi vào lạnh như băng bàn d à i phâu bên trên sư tỷ ngược lại là cùng nhau đầu đến có chút ghét bỏ nói cái này tinh hoạch xem ra còn không bằng ta đại đúng cái này liền dẫn xuất xanh xanh trong luận văn liên quan tới quỷ vật đẳng cấp phân chia hán nghi giáo sư gật đầu nói liêu xanh xuất ra quỷ vật năng lượng hạch tâm cùng đẳng cấp phân chia sinh vật học nguyên lý nghiên cứu luận văn ba bản thảo nhìn xem sư minh trong đầu tinh thể nghiêm túc phân tích dựa theo tinh thể h á cám trình độ có thể phán đoán quỷ vật cùng v ậ c sâu quan hệ xa gần điều này cũng quyết định bọn chúng đối thế giới hiện thực lực ảnh hưởng trình độ dùng cái này chia làm fss đ đây cũng là thế giới rất sớm trước kia liền lấy được cao h ẹ chặt hơi thở sau đó nàng còn nói lên tại luận văn bên trong viết đến mới giả thiết đây cũng là thế giới cùng nàng gần nhất thảo luận tại phân tích bên trong cần đổi mới nội dung mặt khác dựa theo tinh thể lớn nhỏ có thể xác định vị này quỷ vật đẳng cấp như thế nào trước mắt dựa theo sở thí nghiệm được có thể chia làm mười cấp thấp nhất là một cấp một đến ba cấp vì đ ề dài bốn đến cấp sáu vì trung dài bảy đến cấp chín vì cao dài mười cấp vì siêu cao dài sư thị vô vô tay cầm qua l i ế u xanh luận văn lật xem một luận sau đó từ bản thân con mắt đằng sau móc xuất hiện ở trong đầu viên kia tinh thể còn liên tiếp vô số mạch máu cùng não bộ tổ chức xác nhận nói vậy ta hẳn là cấp năm rồi hán nghi giáo sư thỏa mãn gật đầu làm học sinh của ta tại sao có thể là đê giai quỷ vật còn phải cảm tạ đạo sư cho ta cung cấp không ít cao giai quỷ vật xem như thí nghiệm vật liệu bằng không ta còn không viết ra được thiên văn chương này liêu xanh chân thành nói tạ không có việc gì làm học sinh của ta điểm này tiện lợi vẫn phải có hán nghi giáo sư lơ đ ế n h phất phất tay sau đó lại là tà ác cười một tiếng húng chi ta chiêu mộ người tình nguyện thời điểm cũng không phải không có thù lao bọn hắn thế nhưng là giống đói khát cá mập một dạng tranh nhau chen lấn sông tới muốn làm chúng ta người tình nguyện đâu cụ thể thù lao là cái gì liêu xanh cũng không muốn biết rõ chương bốn trăm chín mươi mốt sinh vật nghiên cứu hai chương bốn trăm chín mươi mốt sinh vật nghiên cứu hai h ắ n nghi giáo sư nhìn xem bị sư tỷ làm cho phía trên tất cả đều làm à u đỏ chỉ ấn l u ậ n văn có chút cảm khái nói đến ta đã từng cũng nghĩ qua thế nào có thể đem chúng ta cải tạo về nhân loại bộ dáng nhưng là sau này phát hiện không cần thiết nhân loại quá yếu cái này đ a o nhỏ nhẹ nhàng đâm một cái máu liền đến nơi phun tung tóe cùng suối phun đồng dạng h á n nhi giáo sư càng nói càng hưng phấn đỏ t h ắ m bờ môi điên c u ồ n g liếm lắp thật mỏng cánh ngôi khu khu giáo sư liêu xanh ho nhẹ một tiếng nhắc nhở h á n nhi giáo sư lạc đề rồi mỗi lần nói chuyện đến loại chủ đề này h á n nhi giáo sư liền sẽ phá lệ hưng phấn chủ đề cùng máu một dạng báo tố đến mười dặm có hơn Ô a nói được chỗ nào vừa mới nói đến ngài thử nghiên cứu như thế nào từ quỷ vật biến thành nhân loại liêu xanh cung kính nhắc nhở Ô đúng quỷ vật tế bào kết cấu bởi vì vực sâu trường hấp dẫn vật chất tối tính phóng xạ chờ một chút phức tạp không biết cơ chế dẫn đến kịch liệt ỉn trọ i tì tăng đã biến thành một loại sinh mạng k cá thể nếu như muốn nghi chuyển kia là muôn vàn khó khăn bất quá dùng ngươi cái phương pháp kia ta phát hiện vậy mà có thể trình độ nhất định chống cự ỉn trọ i tì tăng để nguyên bản đã cơ hóa đột biến tế bào biến trở về ổn định có thứ tự kết cấu h á n n h i giáo sư đối liêu xanh rất là tán thưởng dùng dính đầy máu tay vô vô liêu xanh b ả vai liêu xanh gật đầu mỉm cười tựa hồ không thèm để ý chút nào trên mở vai mùi máu tươi lớn tiếng nói cảm ơn giáo sư t ả n ân dương học sinh nhất định cố gắng gấp bội không đệ tứ thiên luận văn ta cũng biết tiếp tục cố gắng viết cái sơ thảo quy tắc đầu thứ ba vĩnh viễn nhiệt tình đáp lại đạo sư đối ngươi tản ấn dương nếu như đạo sư của người nói rõ đạo sư coi trọng ngươi đây là ngươi phúc báo mời cố gắng gấp b ộ i mặc dù liêu s a n h ngay từ đầu không biết vua là cái gì sau này nghe xong một ít nóng lòng liên bang hấp dẫn n g ạ n h từ liêu s a n h giải thích mới biết được cái này từ n g ọ n nguồn cho nên chính là ngay từ đầu dùng tại giữa nam nữ sau này rộng khắp dùng cho công sở cha mẹ thầy trò chờ một chút quan hệ liêu xanh rõ ràng rồi bất quá nàng làm sao lại cho đạo sư có vua cơ hội của nàng nếu có n h định sanh, hán ấ vấn t đạo đề. Đối n là liêu sư với g h i giáo không có có thể bắt bẻ chỗ. nghe xong vốn này càng là lời càng thể chỗ, có có cảm bắt bẻ đến nơi cùng h cái g i hán i h á nghi giáo sư liền hận đến miến răng giao giải phẫu đều x i ế t chặt nghĩ nghĩ hán nghi giáo sư quyết định quan tâm một câu biểu hiện một chút nhân tử bất quá ngươi cái này quỷ vật chuyển thành thần minh thí nghiệm có thể hay không quá cấp tiến khoảng cách có một ít lớn nếu là thực tế không làm được nghỉ ngơi trước đường này ngày mai làm tiếp cũng được hôm nay trước tiên đem ba phần cuối cùng bản thảo cho sửa sang lại quá nhân tử ta cảm ơn ngài ha thế nhưng là nếu như muốn nghiên cứu hoàn chỉnh tiến hóa đường dẫn vẫn là phải đem cái này thiếu thốn một hoàn b ộ sung liêu xanh nói nàng hiện tại học tiến sĩ lĩnh vực chính là tiến hóa sinh vật học cho nên đây chính là nàng muốn làm khổng lồ đầu để một bộ phận ngươi nói không sai nhưng là tay ngươi trên đầu cũng không có thần minh vật liệu điểm này liêu xanh quả thật có chút buồn dầu nàng chỉ có nhỏ xúc tu nhưng là nhỏ xúc tu sinh mệnh hình thức rốt cuộc là cái gì còn nói không chính xác tóm lại càng thiên hướng về thuần túy năng lượng làm sao chia giải đều vẫn là năng lượng cho nên không thích hợp giải phâu vẫn là thích hợp va chạm liêu xanh yên lặng cảm thấy ngươi đều đem người ta đâm nát mới nói không thích hợp thế giới lạnh giọng nói nhỏ xúc tu có chút ủy khuất chìm vào trong tâm hải hán nghi giáo sư nhìn liêu xanh lâm vào buồn rầu túi đầu không nói an ủi không có việc gì cái này có cơ hội làm tiếp cũng được ngươi có ba bài luật văn nếu có thể tuyên bố lập tức nhớ tới hiện tại nào có cái gì tuyên bố cơ hội thế là thu lời lại đầu tiếp tục nói tóm lại chờ gặp được có thể giải mổ thần lại nói thoại âm rơi xuống đã thấy liêu xanh bỗng nhiên ngần đầu trong mắt lóe ra kỳ dị quang nói giáo sư nếu như ta nói có cơ hội như vậy đâu thần rốt cuộc là cái gì lại từ đâu sinh ra vấn đề này mãi cho đến hán n i giáo sư thân hãm tại quỷ vực bên trong cũng còn không có đạt được đáp án nhưng là liễu xanh lúc này lại cùng hán n i giáo sư nói nếu như ta biết rõ đại khái nơi nào có thần giáo sư ngài nguyện ý cùng ta cùng đi sao hán n i giáo sư lập tức lòng tràn đầy mừng rỡ dưới sự kích động trong mắt đều muốn đột xuất đến rồi n g ư ờ i nói là thật thần một tiếng này chấn động đến toàn bộ phòng thí nghiệm cũng vì đó giật mình ngay cả ngay tại cho mình k â u kim sư huynh đều không cẩn thận k â u sai lệch một trâm mà sư tỷ lúc đầu tại làm lấy một cái phi thường máu tanh thí nghiệm đao xê dịch ngay cả đầu đều bổ xuống hoàn chỉnh tính bị phá hư rồi hai người đầy cõi lòng oán độc nhìn về phía hắn ni giáo sư đã thấy hắn một mặt cuồng hỉ kích động lung lay tiểu sư mội hai cánh tay nói ngươi biết nơi nào có t h ầ n sao liêu xanh tranh thủ thời gian lặng lẽ dùng nhỏ xúc tu lột bỏ đạo sư kích động hai tay tránh cánh tay của mình bị bóc nát thừa dịp đạo sư dắt lấy nhỏ xúc tu đang lay động liêu xanh nói ta biết rõ có một cái thân thế giới l i u xanh nói cái này đương nhiên chính là thần thi cao duy phân tích trước đây tại k h ắ c cao duy phân tích bên trong nàng đã thử qua khiến người khác cùng với nàng cùng nhau tiến vào mà lần này nàng lại dự định tiến thêm một bước mà lại là phi thường mạo hiểm một bước đó chính là để quỷ vật vậy đi theo nàng tiến vào bên trong làm như thế phong hiểm chính là không dễ khống chế dù sao những n à y quỷ vật tư duy cũng không thể dùng lẽ thường đi phỏng đoán thế giới nhắc nhở bất quá mặc dù như vậy có chút mạo hiểm nhưng đây cũng là trải qua thế giới thôi diễn đi sau hiện thích hợp nhất cái này cao duy phân tích phó bản phương pháp liều sanh vậy nguyện ý nếm thử mà nàng sẽ như vậy nghĩ chính là bởi vì nàng đã sớm từng tiến vào một lần thần thi cao duy phân tích chỉ tiếc lần kia cũng không thuận lợi vừa tiến vào liễu xanh liền cảm thấy đầu góc tròn váng chính phản phất ý chí bị nghiền thành mảnh vỡ căn bản cái gì đều xem không rõ ràng cũng vô pháp lý giải nhưng đây là bởi vì liễu xanh đầu góc vẫn là nhân loại đầu góc căn bản không có biện pháp cảm giác cao duy tồn tại nếu như tập hợp vượt sâu tư duy đâu có ý tứ gì đương thời liễu xanh hỏi như vậy thế giới ngươi xem không đến cho nên không biết ta ý tứ tại ngươi tiến vào thế giới bên trong ngươi là tộc đàn một bộ phận nhưng ngươi tư duy quá cô độc cũng quá nhỏ yếu cho nên mới sẽ tin tức gì đều tiếp thu không được cuối cùng cấp tốc thất bại cho nên nàng mới có thể quyết định tập hợp một chút nàng nhận biết tối cao tinh nhọn tồn tại cùng nhau tiến vào hẳn là có thể trở thành rất cường đại tư duy a chương 492, vật lý trợ lý chương 492, vật lý trợ lý trước mắt danh sách liêu xanh đã trong lòng có dự kiến trước rồi dựa theo nàng bây giờ năng lực nhiều nhất chỉ có thể mang mười người tiến vào hán n h i giáo sư chiếm một cái danh lệch những người còn lại với lúc nhưng vào lúc này hán n h i giáo sư giống như hứng hờ mà hỏi t h ă m ngươi có nói cho ngươi vị kia vật lý học đạo sư sao còn có cái kia sẽ chỉ chơi đùa đinh gốc công trình học đạo sư trong ngôn ngữ mang theo một tia khinh thường còn có mơ hồ đ ấ u kỵ liêu xanh không có để ý hắn những ngày nhỏ cảm xúc thản nhiên hồi đáp h ừ m hoác giáo sư vừa vặn nói để cho ta đi phòng làm việc của nàng một chuyến vừa vặn thuận t i ệ n mời nói xong còn lộ ra một cái vô hại lại đơn thuần tiêu dung nhưng mà liêu xanh lại nhìn thấy h ắ n nghi giáo sư trong tay một thanh dao giải phâu thật sâu cắt nhập lòng bàn tay nhìn xem máu tươi một giọt một giọt rơi xuống liêu xanh đối với lần này quen như không có thấy bình tĩnh nói giáo sư cái này luận văn nếu như không có vấn đề gì ta liền trở về đổi nữa hiện tại ta đi tìm một cái hoác giáo sư hãn n h i giáo sư hiển cắn răng n g h i ế n lợi nói lầm bầm thật sự là đáng ghét cái kia lao đồ vật ngươi đều không phải nàng học sinh còn trời thiên sứ gọi ngươi cũng không biết rốt cuộc là học trò của ai o a n khí ngọc trời giao giải phâu đã kẹt tại đầu khớp xương liêu xanh cười một cái nói không có cách một ngày vi sư trung thân vi sư đối với ngài học sinh cũng là như thế n g h e xong l i ê u xanh câu nói này hán nghi giáo sư cuối cùng trong lòng thư thái một chút thử lạnh một tiếng cái kia lúc nào xuất phát hán nghi giáo sư lập tức hỏi trời tối ngày mai liêu xanh sớm đã nghĩ、kỹ. bất quá ngươi xác định ngươi có biện pháp mang bọn ta ra ngoài h á n n h i giáo sư c h ố p chấp ra mặt bên trên lông mày liêu xanh rõ ràng h á n n h i giáo sư vấn đề giống như là h ồ n g tinh tiểu học quỷ vật không thể tùy tiện bước ra h ồ n g tinh tiểu học quỷ vực trong ngoài cùng với quỷ vực ở giữa đều có vô cùng rõ ràng giới hạn phân chia bởi vậy những này thuộc về liên bang đệ nhất đế quốc đại học quỷ vật cũng không dám tùy ý bước ra giới này nhưng mà liêu xanh có nàng biện pháp yên tâm giáo sư học sinh đã sắp xếp xong xôi liêu xanh chắc chắn nói vậy thì chờ tin tức của ngươi hắn n h i giáo sư con mắt có chút neo lại bên trong lóe qua h à n à n g ừ không biết người vị kia mỗi ngày sẽ chỉ trốn ở văn phòng bên trong tính toán đạo sư có thể hay không bởi vì nhát gan sợ hãi không dám đi liêu x a n h phản phất không có nghe được hắn sau cùng lạnh lùng chế giễu chỉnh lý tốt trên bàn tư liệu ghi chép xong thí nghiệm bút ký về sau liền rời đi phòng thí nghiệm vội vàng hướng vật lý lâu phương hướng đi đến liên quan tới vật lý lâu chuyện lạ chính là rất đơn giản một cái quy tắc bốn mươi tám đầu chỉ cần ngươi ở đây quan trắc vật lý lâu liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện cho nên mời nhắm lại con mắt của ngươi đi cảm thụ đi bởi vậy nàng nhất định phải nhắm mắt lại thậm chí ngay cả nhỏ xúc tu con mắt đều không thể xuất hiện nếu không vẫn là tại quan trắc bên trong bởi vậy liêu xanh mỗi lần muốn tìm vật lý lâu đều sẽ phí lao đại kình mà lại ghét nhất vẫn là nhắm mắt lại ở sân trường đi vào trong luôn luôn sẽ không cẩn thận sờ đến một chút không nên sờ đồ vật tỉ như nói hiện tại liêu xanh tay bỗng nhiên chạm đến một mảnh sền sệ t đồ vật đã nóng v ừ a ướt giống như là sinh vật giải phẫu trên lớp nội tạng đi đến đầu sơ sờ, sờ liêu xanh s á c thực mỏ tới nào đó khoảng ngay tại rất nhỏ nhảy lên trái tim sau đó một cái ôn lu giọng nam tại bên thai nàng văng lên thích không ta tâm ta có thể mổ ra tới cho ngươi liêu xanh bất động thanh sắc thu tay lại bình tĩnh nói ta không quá ưa thích ngươi t ư ớ n mạo tiên giọng nam có chút hoang mang mà hỏi thăm ngươi ngay cả con mắt đều không mở ra làm sao biết không thích liêu xanh lạnh nhạt đáp lại ba giây đầu ta liền đã gặp qua ngươi người học sinh này có thể cảm ứng được liêu xanh vậy mà không có nói sai chỉ có thể im lặng bỏ qua liêu xanh đây chính là liêu xanh từ lăng ngọc kha cao duy phân tích bên trong lấy được năng lực thời gian điều khiển tên ăn mày bản bất quá chỉ có thể ở trong vòng mười giây tiến hành trước sau xuyên qua mà lại mỗi lần sử dụng đều muốn tiêu hao số lớn năng lượng dựa theo liêu xanh cảnh giới bây giờ vẫn như c ũ một ngày nhiều nhất sử dụng ba lần so sánh với lăng ngọc kha k ê m lịch thiên năng lực đúng là tên ăn mày bản nhưng đã tương đương hữu dụng dựa vào năng lực này liêu xanh có thể trước thời hạn lẩn tránh rơi rất nhiều phong hiểm t ỷ như nói vị này thích loạn đưa ái tâm học sinh ba giây đầu liêu xanh ở hắn truy vấn bên dưới cuối cùng không c ẩ n t h ậ n mở mắt nhìn hắn biểu lộ trong lúc nhất thời không có khống chế lại kết quả là bị hắn đào đi hai mắt nói nàng rõ ràng lấy đi của mình tâm còn muốn ghét bỏ bản thân lớn lên xấu xí v v liêu xanh tranh thủ thời gian quay lại đến ba giây trước đó chết đều không mở to mắt hiện tại liêu xanh cảm giác được cái tia đồ vật cuối cùng rời đi trước người có thể là nàng hay là không dám p h t lờ bởi vì có thể cảm giác được trong bóng tối còn có không ít tồn tại nhìn chằm Đi t hấu người a liêu xanh cảm thấy âm thầm may mắn không có mở to mắt chỉ có thể chậm rãi thối lui chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm ngươi vì cái gì không để ý tới ta một cái thanh âm lạnh như băng tại liêu xanh bên thai văng lên mang theo tịch mịch ai toán nguyên lai、like、là cái này vật lý lâu lâu chủ không chịu cô đơn chủ động đáp lời thế nhưng là liêu xanh đương nhiên không có trả lời đã gọi vật lý lâu đương nhiên là không cần để ý ý tứ liêu xanh như thế xử lý quả nhiên là đúng cái thanh âm kia mặc dù một mực truy ở bên h a y không đông tha nhưng cũng không có biện pháp đối liêu xanh tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương liêu xanh không biết đi rồi bao xa mới rốt cục thoát khỏi cái thanh âm kia mà bờ vai của nàng vậy đột nhiên đụng vào lấp ký tưởng giống như là bức tưởng kia đột nhiên xuất hiện đụng vào tại đồng dạng môn tiêu vị trí liêu xanh cuối cùng sờ đến vật lý lâu ba chữ lon số dưới k ắ c vào tiền đồng phía trên chuẩn xác không sai cách viết không có thiếu cánh tay thiếu chân liêu xanh a n tâm lại mở tỏ mắt quả nhiên là nàng quen thuộc vật lý lâu đặc điểm vô cùng tươi sáng do nét đó chính là không phù hợp vật lý quy tắc t ỷ như nói thang lầu có nằm ngang ở trên vách tường không biết thông hướng nơi nào có vĩnh viễn đi không đến cuối cùng ngoài ra còn có hai cái dài ngắn không đồng nhất hướng phía dưới thang lầu kẹp lấy một cái hướng lên thang lầu mà hành lang cũng là như là mê cùng một dạng quanh co qua giao thoa giống nhau y h ệ không cẩn thận liền sẽ lạc lối ở trong đó nơi này môn cũng là kỳ lạ có đôi khi vắt ngang trong hành lang có thì là ở trên tường dựng ngược thậm chí từ phía trên trần nhà rủ xuống còn có kẹt tại tối tăm mở mịt ngoài cửa sổ điều này cũng dẫn đến sở hữu gian phòng đều không phải tại có thể tùy tiện phán đoán vị trí cũng nên giấu ở cái nào đó xó、so、s ỉ n h t ỷ như tầng lầu kẽ hở hành lang chỗ rẽ chờ n g ư ờ i ngẫu nhiên gặp được nhưng là cái này liền có chút khó khăn muốn lên lớp học sinh t ỷ như nói liễu xanh đạo sư h o á c giáo sư phòng thí nghiệm tại tầng lầu thứ ba cùng tầng lầu thứ tư ở giữa cần thông qua tầng thứ năm thang lầu đi xuống dưới đến một tầng xuyên qua một đầu hành lang sau đó tiến vào một cái phòng học lại từ phòng học xuyên ra tới lui tới bên dưới đi nhìn thấy một cái thang máy ngồi thang máy đi đến tầng thứ mười ba lại từ mười ba tầng đi thang lầu đến thần bí tầng kép nếu như là bình thường học sinh đoán chừng phải tốn một cái học kỳ ghi nhớ những ngày lộ trình lại hoa một cái học kỳ thời gian nếm thử chính xác vừa chuẩn lúc đi đến mục đích mà lại một khi lạc đường nhẹ thì lạc đường nặng thì gặp bất hạnh mặc dù trải qua tỉnh hóa tối thiểu sẽ không mất mạng nhưng là một đoạn thời gian không thể đi học cũng là thường cũng có sự còn tốt liêu xanh có lớn nhất vũ khí sắp bén quy tắc không gian cuối cùng miễn đi lạc đường thế nào muốn đi nơi nào thì đi nơi đó duy nhất phong hiểm chính là bởi vì nơi này hình thành q u á t h ạ n không gian dễ dàng tạo thành thị giác trinh lệnh không để ý liền dễ dàng kẹt tại trong tường vật lý môn khoa học vật lý t r ớ lý đừng để ý chương 493, c h â n thành mời chương 493, c h â n thành mời liêu xanh lúc này xe nhẹ đường quen trực tiếp từ lầu một đại môn một b ư ớ c b ư ớ c đến phòng thí nghiệm cổng gõ cửa một cái môn một tiếng c ò n kẹt không gió tự mở vào cửa xem xét phát hiện nàng vật lý đạo sư h o á c giáo sư cùng công trình học đạo sư kim giáo sư vậy mà đều tại cùng sánh vai đứng tại bên cửa sổ nhìn xuống lấy cái gì l i ê u xanh đi đến hai vị giáo sư bên người thuận ánh mắt của bọn hắn nhìn xuống nhìn thấy một cái máu thịt tạo thành đường ống ngay tại chậm rãi nhúc ních tựa hồ cố gắng làm thành một cái hình q u y ê n người đến rồi hoác giáo sư cảm ứng được l i ê u xanh tồn tại t h a n h âm khàn giọng đạo nàng chậm rãi quay sang lộ ra một tấm mất mô giống như là bởi vì phóng xạ mà trọng độ biến hình mặt hoác giáo sư tốt kim giáo sư tốt l i ê u xanh mười phần khéo léo thăm hỏi một tiếng kim giáo sư chỉ là bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu xem như đ ắ p lại ánh mắt vẫn như c ũ n h ì n chằm chằm phía dưới đường ống một cái khác đã cơ giới hóa tay huyền không thao tác đem toàn bộ máu thịt đường ống dính liền cùng một chỗ đến mời ngồi hoác giáo sư chỉ chỉ bên cửa sổ tấm kia cũ nát ghế sofa liêu xanh liếc qua nhìn thấy ghế sofa tổn hại dưới thuộc da lộ ra một đoạn ngón tay trong lòng không nhịn được xếp chặt nhưng là hoác giáo sư lại tựa hộ như không thèm để ý chút nào trực tiếp ngồi xuống thật sâu lâm vào ghế sofa bên trong sau đó phế phẩm thuộc da bên trong dối ra hai cánh tay giúp nàng xoa bóp cổ vai nguyên lai、like、đây là xoa bóp gh dựa nhà liêu xanh nhìn xem nóng mắt, vậy ngồi xuống mấy cái linh x ả o tay từ ghế s o f a bên trong nhô ra nhẹ nhàng giúp nàng nắm bắt cứng đờ nghiêng phương cơ hóc giáo sư nhìn thoáng qua kim giáo sư vẫn như c ũ lù lù bất động b ó n g lưng cười nói không cần phải để ý đến hắn hắn lo lắng đâu ngươi lần trước nói cái kia hạt ra tốc đụng nhau biện pháp chúng ta đều cảm thấy rất thú vị cho nên muốn thử một lần liêu xanh h i ể u rõ gật đầu r ỗ i da nhỏ xúc tu nhô ra ngoài cửa sổ một con mắt từ đỉnh tiêm toát ra nhìn phía dưới kia cuối cùng tạo thành hoàn c h ỉ n h hình khuyên máu t h ị đường ống đường ống trên vách mạch máu nhảy lên không nớt cho nên dạy cho các ngay tại n à máy ta xem ngơi ư thí nghiệm kế hoạch cảm thấy ngơi ư cái này biện pháp không sai cho nên muốn thử một lần hoặc giáo sư mười phần nghiêm túc nói sau đó kim giáo sư tiện tay ném xuống hai viên không biết cái gì đồ vật máu thịt đường ống lập tức dôi ra xúc tu tiếp được đem nó bọc lại rút về phía sau về đường ống sau đó điên cuồng nhúc nhích r u n g i y tựa h ồ ngay tại phun r a nuốt vào bên trong đồ vật đây là tại gia tốc cái này thật có thể gia tốc sao chẳng lẽ là nôn mửa tăng tốc độ chớ nói bất quá chúng ta cái này đại học địa phương quá nhỏ tăng tốc độ về sau tiến lên khoảng cách thực sự là có hạn sợ rằng không làm được lý tưởng kết quả chúng ta vậy nếm thử lợi dụng không gian gấp xếp kỹ thuật sử dụng nhiều tầng khảm bộ mố bù hóa cao duy gấp xếp kết cấu để cái này đường ống vô cùng vô tận hoác giáo sư nói chỉ thấy kim giáo sư người máy làm một cái hư không vặn khăn lông động tác máu thịt đường ống ở trong không gian vặn mẹo xoay quanh gấp xếp kéo dài tới khảm bộ tại liêu xanh nhìn chăm chú bên trong cái này đường ống dần dần vặn thành nàng xem không biết bộ dáng đã siêu duy rồi thế giới lạnh như băng rơi xuống kết luận quả nhiên hậu quả của làm như vậy chính là toàn bộ quỹ vực bắt đầu chấn động tựa hồ không gian sắp sụp đổ kim giáo sư chỉ có thể tạm thời từ bỏ, nhẹ đem điều này có tròn tại cùng nhau máu thịt giải khai ngay sau đó không ngừng có các loại dị dạng bô câu thét lên phong thư bay tới thậm chí ngay cả trong phòng thí nghiệm dây điện thoại sớm đã gây mất điện thoại đều đinh linh linh vang lên không ngừng h o á c giáo sư như bay nói với liêu xanh ngươi xem mỗi lần một đám cũng sẽ bị điên cuồng khiếu nại nàng thuần thục tướng môn cửa sổ quan trọng đem những cái kia không ngừng bay tập mà đến khiếu nại cự tuyệt ở ngoài cửa kim giáo sư vẫn như cũ đứng tại bên cửa sổ lạnh lùng nhìn về bọn chúng nện ở trên cửa sổ thủy tinh dán thành từng đoàn từng đoàn huyết sắc cuối cùng những này huyết sắc nọ ngại chết chữ bị viết phá l ệ lớn nhưng là hoác giáo sư cùng kim giáo sư căn bản không hề lay động hoác giáo sư thậm chí cười cười nói cái này cảnh cáo vậy không có chút nào phù hợp tình huống chúng ta rõ ràng đã chết đến mức không thể chết thêm rồi đối với giáo thụ tự d ê ư c liêu xanh chỉ có thể hàm xúc cười một tiếng thế giới này không có cách nào tiếp nhận hoác giáo sư thở dài lời nói xoay chuyển cho nên chúng ta hôm nay muốn nói với ngươi chính là trước ngươi nói qua có một nơi có thể làm t i ế n ngoài cùng thí nghiệm là thật sao liêu xanh mỉm cười biết rõ bọn hắn cuối cùng động tâm đương nhiên nơi đó có vô cùng lớn sân bãi có vô hạn tài nguyên còn có thể đặt l à mà phòng thí n thí kim ệ Hoặc giáo sư nơi đó không gian rộng lớn đất rộng của nhiều ngài mong muốn phân xưởng lớn đại công xưởng hoàn toàn không có vấn đề ngươi không phải nghĩ thử tạo cơ giáp tạo phi hành khí sao ở nơi này nho nhỏ đại học thật sự là khó tài liều xanh thanh âm trong mang theo vô tận mê hoặc còn mang theo buông l ò n g ở c u ố i bởi vì sau lưng ngón tay chính án lấy nàng bởi vì thường xuyên ầm ĩ mà có chút đau đau h u y ệ t thái dương lông mày đều d ã n ra hoác giáo sư hiển nhiên rất tâm động liền ngay cả kim giáo sư bóng lưng đều lắc lư một chút thậm chí người máy bên trên nổi lên điện quang đ ố n lửa nhưng hoác giáo sư vẫn là cao mày nói bất quá ngươi nói cái chỗ kia có xa hay không ta bên này còn có rất nhiều học sinh đâu liều xanh nhìn quanh một lần phòng thí nghiệm nhìn thấy cũng liền góc khuất còn có một cái sư mình trốn ở trong bóng tối không biết vội vàng cái gì tới đây lâu như vậy liêu xanh sẽ không gặp qua cái này sư huynh ngay mặt chỉ có một đen xì bóng lưng còn có một cô vung không r a hôi thối vì thế liêu xanh còn giúp đạo sư thay đổi cái mới phong hệ thống đừng nhìn ngươi chỉ có một cái như vậy sư huynh ta bình thường còn muốn đến đại học lên lớp cổ vũ càng nhiều học sinh đi đến nghiên cứu khoa học con đường a liêu xanh lý giải gật đầu nàng chọn hoác giáo sư cũng là bởi vì tiết học của nàng rất là thú vị mỗi lần nghe đều có thể không nhỏ thu hoạch ngươi xác định kia là thú vị một ít liêu xanh biểu thị chất vấn khô cằn giọng nói thỉnh thoảng chịu đến phóng xạ biến hình thân thể còn có toàn bộ bảng đen suy luận quá trình hẳn là rất nhiều học sinh không ngày h ọ p nghỉ ngơi tiết học của nàng lại càng không cần phải nói kim giáo sư toàn bộ hành trình đưa lưng về phía học sinh máy móc c âm dàn g bài trừ cắm đầu viết suy luận cùng làm việc khác đều không quan tâm bất quá những n à y chỉ ở trong lòng nghĩ nghĩ l i ề u xanh đương nhiên sẽ không nói ra miệng đả kích thân ai đám đạo sư chỉ nói nói không sao gần vô cùng các ngươi tùy thời đều có thể trở về mà lại đến rồi thế giới kia chúng ta còn sẽ có ra ngoài nghiên cứu khoa học cơ hội l i ề u xanh tiếp tục tăng giá cả lâu tại quỷ vực bên trong kìm nén đến hoàng hoắc giáo sư càng là tâm động hỏi tỉ như nói đâu tỉ như nói nhìn xem thần rốt cuộc là cái gì liêu xanh lời này vừa ra hoác giáo sư mỹ mắt nháy mắt mở ra thật mỏng mỹ mắt bởi vì t r ò n g mắt chống đỡ động phát ra nhỏ xíu dạn nước tấm thanh nàng nhìn chằm chằm liêu xanh trong giọng nói mang theo khó có thể tin người nói là chân chính thần liêu xanh vừa muốn gật đầu lại nhìn thấy một cái bóng lưng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt máy móc tiếng vang lên thần là tồn tại ở cao duy bên trong thần sao không sai liêu xanh gật đầu lập tức cười một tiếng xin hỏi các ngươi cảm thấy hứng thú không liêu xanh vấn đề này lần nữa để hoác giáo sư mí mắt rách nước càng nhiều cuối cùng hai viên tròn vo đồ vật ba một tiếng rớt xuống còn tốt liêu xanh tay mắt lanh lẹ tranh thủ thời gian rỗi r a súc tu giúp hoác giáo sư tiếp được đưa cho trở về hoác giáo sư một bên đem trong mắt tan trở về vừa nói làm sao không có hứng thú vật lý học cùng thần học từ trước đến nay rất thân cận mật thiết không thể phân hơn nữa nhìn ngươi một năm trước tốt nghiệp đầu đề thần thánh linh khí quỷ khí đại nhất thống mô hình rất có ý tứ mặc dù đường phải đi còn rất dài nhưng hiển nhiên ngươi cảm thấy chúng ta cùng thần còn có người kỳ thật trên bản chất là giống nhau kỳ thật đương thời ta đã từng nghĩ tới chỉ tiếc cái này nghiên cứu vẫn chưa hoàn thành chúng ta liền hoặc giáo sư chưa hết ngữ đ i ệ u cũng là nàng đ ờ i này tuyệt đối những này đã từng đứng đầu nhà khoa học giáo sư nghiên cứu còn chưa làm xong cứ như vậy biến thành quỷ vật cũng không còn cách nào tiếp xúc đến chân chính vật lý thế giới cũng không có biện pháp tiếp tục truy cầu chân lý đương thời ta kẹp lại địa phương chính là còn không có tiếp xúc đến chân chính thần hoặc giáo sư ngữ khí dần dần trở nên đủ rột mà kim giáo sư mặc dù bình thường không nói nhiều lúc này cũng có chút kích động nếu như có thể tiếp xúc đến thần ta có phải hay không liền có thể tạo thần đây chính là công trình sư tư duy tóm lại liễu xanh đề nghị này chính giữa hoác giáo sư cùng kim giáo sư ý mớn t h ậ t không thể lập tức đi theo liễu xanh xuất phát chỉ tiếc liễu xanh nói dựa theo kế hoạch này g mai cùng lúc xuất phát có đúng hay không muốn cùng hán ni giáo sư một đợt hoác giáo sư ngữ khí vậy lạnh xuống từ khi liễu xanh sau khi tốt nghiệp không có đáp ứng tiến nàng phòng thí nghiệm mà là lựa chọn tiếp tục học tiến sĩ còn chọn chúng hán ni giáo sư xem như đạo sư hoác giáo sư liền có loại bảo bối bị cướp đi cảm giác mỗi ngày đều tức giận đến n g h ĩ n răng mà kim giáo sư mặc dù ngoài miệng không nói nhưng cũng là mỗi ngày đưa lưng về phía phòng thí nghiệm đại môn yên lặng trở lấy liêu xanh trở về liêu xanh giải thích nói dù sao hắn có thể từ sinh vật học góc độ nghiên cứu tần h khởi nguyên tiến hóa gen v v hay là có thể cung cấp bất đồng nghiên cứu thị giác đối với nghiên cứu thị giác điểm này hoặc giáo sư cùng kim giáo sư cũng là mười phần coi trọng nếu không hai quỷ vật liền sẽ không thường xuyên góp cùng một chỗ cũng liền miễn cưỡng tiếp nhận liêu xanh giải thích tóm lại ta đã nói với ngươi ngươi muốn nghiên cứu ba có thể số lượng lớn nhất thống vẫn là hẳn là từ hạt năng lượng góc độ đi suy nghĩ từ góc độ của sinh vật suy nghĩ đó là một con đường chết. h o á c giáo sư g ử i l ệ n h nói ngươi suy nghĩ một chút sinh vật cấu thành cuối cùng cũng là hạt còn lại h o á c giáo sư tràn ngập a i toán nghĩ linh tinh l i ê u xanh lựa chọn coi nhẹ ngược lại xuất ra liên quan tới hạt cơ bản l u ậ n văn linh khí quỷ khí cùng thần thánh năng lượng vi mô hạt mô hình tạo dựng không nghĩ tới ngươi cái này luận văn thật vẫn hoàn thành h o á c giáo sư lập tức thu hồi h o á n nghiệm mặt mũi tràn đầy kinh h ỉ l i ê u xanh gật đầu nhưng lại tiếp nối nói bất quá chỉ là lý luận cùng suy luận phần lớn hạt cũng chỉ là phỏng đoán còn cần đại lượng thí nghiệm đi tìm kim giáo sư từ phía sau lưng cầm qua luật văn dùng cái hót nhìn một hồi đơn giản hữu lực phun ra xác thực tại thế giới mới bên trong chỉ cần có thời gian nàng liền có thể hoàn thành thí nghiệm chớ nói chi là tiếp đó sẽ có hai vị đạo sư gia nhập chắc hẳn tiến độ sẽ thật lớn tăng lên nhưng là nếu là nói toán học suy luận tính toán vẫn là cần vị này vật lý thiên tài hơn người xưng quỷ vật máy tính hoác giáo sư còn m ờ i hoác giáo sư chỉ đạo một hai giúp ta xác nhận một chút suy luận có chính xác không người không tin ta thử lại phép tính sao thế giới băng lánh lại thanh nhầm bình tĩnh trong lời nói nhưng có chút hai toán không phải là không tin chỉ là lo lắng người ta một thể sẽ một đợt để tâm vào chuyện vạn l i u xanh giải thích cái này không có vấn đề hoác giáo sư đối với môn sinh đắc ý đương nhiên sẽ không bùn xịn sau đó nàng nhắm lại vốn là chỉ còn lại hơi mỏng một mảnh mí mắt cơ hồ trong suốt dưới mí mắt màu đen trong mắt tại nhanh như chớp chuyển động liêu xanh biết rõ điều này nói rõ hoác giáo sư đang tính toán chờ hoác giáo sư xác định sở hữu suy luận không sai liêu xanh cùng thế giới cuối cùng an tâm bản này luận văn cuối cùng có thể sửa b ả n thảo liêu xanh dối cái lưng mệt mỏi từ đại học rời đi sau đó rời khỏi thế giới mới lúc này sắc trời dần sáng lại là một ngày mới cha mẹ nàng xe bay sắp đến trường an xe bay trạm liệu như hải từ xe bay bên trên xuống tới đánh liên tục bà cái hát xì lăng hữu liên tranh thủ thời gian hướng trong tay hắn tắc thượng một cái áo choàng giật trách ngươi xem ngươi còn nói trường an cùng tiểu lục viên so chính là phương nam căn bản sẽ không lạnh thế nhưng là ngươi nhìn một cái cái này không suýt chút nữa muốn lạnh sao liệu như hải chê cởi nói ta đây không phải không nghĩ tới trường an vậy mà vậy lạnh như thế sao bất quá vậy xác thực kỳ quái lúc này mới tháng tám trường an làm sao lạnh thành như vậy chẳng lẽ lăng hữu liên tự lẩm bẩm che kín trên người áo choàng đúng vào lúc này bọn hắn nghe tới hai tiếng nhẹ nhàng giọng nữ đan sen tại một nơi cha nương sau đó một cái tinh tế thon dài bóng người nào vào lăng hữu liên trong ngực lăng hữu liên nghe được chóp mũi lá cây hương thơm lập tức biết rõ đây là lăng tiểu thụ nhưng nhìn trước mắt đã còn cao hơn chính mình người mặc đỏ lục giao nhau váy mang theo đáng yêu chăn lông mũ lăng tiểu thụ nàng nhịn không được ngây n g ẩ n cả người cái này là tiểu thụ l i ê u như hải vậy sợ ngây người còn nhớ rõ ba tháng trước vậy vẫn là một cái rất khả ai t h ằ n g bé con làm sao trong nháy mắt liền đã biến thành một cái duyên dáng yêu kiểu đại cô nương xem ra thậm chí so với nàng tỷ tỷ liều xanh còn muốn thành thục mấy phần chỉ ngay bên cạnh cười khúc khích cha mẹ có đúng hay không rất kinh hỉ hai người nhìn lại chỉ thấy liêu xanh chẳng biết lúc nào đã đứng tại hai người bên cạnh mang theo một mặt ý cười nhìn xem bọn hắn xanh xanh lăng tiểu thụ hiểu chuyện tránh ra để lăng hữu liên ôm lấy liêu xanh mà liệu như hải cũng là cao hứng tiến đến ôm mâu nữ hai người nhìn trước mắt ấm áp một màn lăng tiểu thụ cũng là cao hứng trong lòng lại có nhàn nhạt tịch mịch chật trên tay ấm áp bị lăng hữu liên giật qua nhường nàng rúc vào bên người lăng tiểu thụ trong lòng có chút ấm áp tại chăn lông mũ bên dưới mọc đầy lá cây đầu cành lạc yên toát ra một đoá nho n h ọ đũ hoa hàn huyên lên mây kiệu rồi nói sau liêu xanh nói liệu như hải lần thứ nhất ngồi lên như thế sang trọng phi hành công cụ không kịp nhìn đánh giá nhưng mà này còn là lang phục tư gia mây tiệu rộng rãi lại thoải mái dễ chịu còn chuẩn bị t r à nóng cùng điểm tâm một tòa đi vào thận ảnh tự động mở ra truyền bá lên gần đây tại trường an nhất là lưu hành hí thái tử thăng c h ứ c ký l i ê u xanh nhìn lướt qua phía trên nam nhân vật chính có phần như người nào đó mặt mặt không thay đổi hoán đổi thành kiếm tiên truyền kỳ lang hữu liên khi còn bé từng tới kinh thành lúc đó ca ca lang phục vậy còn không có lớn lên tự nhiên còn không có phát minh mây tiệu lúc này hết thể cũng là mới lạ nhưng nàng trong lòng có việc không thì vết thưởng thức đập đi l i ễ u như hải đồng sở sở tây sở sở tay nhìn về phía liêu xanh hỏi xanh xanh cứu cứu ngươi không có sao chứ liệu như hải vậy trờ mặc lo lắng nhìn về phía liêu xanh liệu như hải vậy quăng tới ánh mắt tân cần hiển nhiên bọn hắn đã nghe nói lăng ngọc kha qua đời tin tức hừng hiện tại cứu cứu đã chậm rãi khôi phục bình thường liêu xanh nói nếu như liên quẩn công tác cũng coi là bình thường bất quá hắn lúc đầu cũng là quyền vương chỉ bất quá bây giờ càng quấn tại chức tạo tổng t ự lang phục thậm chí từ nguyên bản chỉ đạo biến thành tự thân lên trận tăng thêm hiệu suất của hắn sắc thật cao lại đem toàn bộ thiên vong kế hoạch tiến độ đẩy tới không ít rất nhanh liền có thể tiến hành nhóm đầu tiên đại quy mô thiên kiếm bán liễu xanh thu hồi suy nghĩ nghe lăng hữu liên thở dài một hơi nói vậy là tốt rồi hắn người này chính là có một điểm tốt đó chính là lệnh tâm lệnh tình sẽ không đắm chìm tại trong bị thương đây là được không làm sao nghe có chút toàn khí nhưng người mợ ta nghe ca ca nói gọi chúng ta không muốn cùng người quá thân mật hiện ra mẫu nữ tình thâm sợ kích thích đến nàng đây cũng là lăng hữu liên cùng liễu như hải biết rõ việc này nguyên nhân liễu xanh trầm mặc nhớ tới đỗ nguyệt nga trước đây mỗi ngày ôm một cái lồng chim không ăn không uống s á c thực trạng thái không tốt lắm còn tốt liêu xanh để lang phục đưa nàng kéo vào thất huyền sơn bên trong không nghĩ tới đỗ nguyệt nga từ đây mở ra điên cuồng thăng cấp hành trình mượn soát phó bản chém giết trôn giấu tăng nữ thống khổ vậy mà không để ý trở thành thất huyền sơn trước mắt đẳng cấp trước mười người người xưng mạc sầu nữ hiệp các ngươi thấy liền biết rồi liêu xanh hít một tiếng nếu như nàng đưa ra muốn các ngươi bồi tiếp tốt nhất vẫn là đáp ứng mặc dù không biết liêu xanh nói bồi tiếp làm cái gì nhưng lăng hữu liên quyết đoán gật đầu cái này hiển nhiên lúc này đương nhiên muốn nhiều hơn một bạn trong ngôn ngữ còn có chút lo âu và thương hại kết quả đến rồi lăng phủ thấy lại là một cái thần thái sáng láng đỗ nguyệt nga nàng đối lăng hữu liên cùng liễu như hải rất là nhiệt tình nói m u ộ i m u ộ i em r ễ các ngươi khó được đường xa tới kết quả ta lại bởi vì có một số việc phải bận rộn vậy mà không thể tự mình đi xe bay chạm đón các ngươi liêu xanh chú ý tới đỗ nguyệt nga lúc nói chuyện còn lặng lẽ che che đậy trong tay náo lộ ra một góc linh tấn xem ra chính là vội vàng bỏ vốn đâu liêu xanh đương nhiên sẽ không ngạch t n chỉ là nhìn xem hai bên hữu hảo hàn huyên một phen sau đó đỗ nguyệt nga nhiệt tình mang theo lăng hữu liên cùng liệu như hải đến rồi đặc biệt an bài tiểu viện vừa gian xếp lại đỗ nguyệt nga liền chủ động xuất r a thanh vân các đặc chế linh tấn nói muội muội em rể không biết các ngươi có thể biết thất huyền sơn sao chờ lăng phục trở về thời điểm thấy chính là nhà mình nương tử cùng muội muội em rể chính một đợt đắm chìm trong thất huyền sơn thế giới bên trong chơi đến quên cả trời đất trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc mà l i u xanh ở một bên hết sức chuyên chú diễn toán cái gì hình thành tranh lệch rõ ràng lăng phục bất đắc dĩ bất quá hắn vậy lý giải đỗ nguyệt nga nỗi khổ trong lòng buồn bực không chỗ phong thích chỉ có thể thông qua thất huyền sơn mà bản thân làm sao không phải cũng là chỉ có thể dấn thân vào tại công tác tài năng miễn cưỡng quên tăng nữ thống khổ cứu cứu ngươi đã về rồi liêu xanh ngầm đầu lạnh n h ạ t nói h ừ m ta đã đặt trước thái b ạ c h lâu đêm nay liền đi ăn một bữa thay cha mẹ ngươi b ả y tiệc mời khách lăng phục nói ngươi không phải nói còn muốn mời bằng hữu sao nhớ được là lăng tiêu bao xương cũng đừng đi nhầm l i u xanh g ậ t đầu đem bao xương tên phát cho mấy vị đồng bạn sau đó đỗ nguyệt nga lăng hữu liên cùng liệu như hải lưu l i ê n không rời rời khỏi thất huyền sơn một đợt cưới mây tiệu tiến về thái bạch lâu ca ca không nghĩ tới những năm này biến hóa của ngươi vẫn còn lớn lăng hữu liên nhìn xem có chút già mua lăng phục trong giọng nói mang theo một tia cảm khái nàng người ca ca này đương thời thế nhưng là hăng hái cơ linh lại hoạt bát cho nên mới sẽ bị ở kinh thành làm quan bá phụ liếc mắt cho chúng mang đến làm con riêng ta cũng là già rồi nhiều năm như vậy sao có thể không có biến hóa lăng phục lắc đầu cười khổ mà lại trường an sinh hoạt nhìn như phú quý vô biên nhưng muốn ưu sầu sự tỉnh có thể nhiều đến đi liệu như hải cười đắc vậy cũng đúng đại cứu tử cao vị bên trên sự tình nhọc lòng nhiều nào giống ta mỗi ngày liền ước lượng lấy đồ ăn giá có đủ hay không lợi ích thực tế suy nghĩ có cái gì đồ ăn có thể làm ngẫm lại cuộc sống như thế cũng không tệ không nghĩ tới một bên đỗ nguyệt nga bỗng nhiên mở miệng ngữ khí lạnh nhạt nói lang phục kinh ngạc nhìn về phía nàng không nghĩ tới đỗ nguyệt nga sẽ nói ra dạng này lời nói ngươi đừng nhìn ta như vậy ta chỉ là nhận rõ người sống một đời có rất nhiều đồ vật so tại trường ăn b ò cao bao nhiêu trọng yếu hơn được nhiều đỗ nguyệt nga lắc đầu túi thấp đầu xuống sọ、so. thấy bầu không khí có chút chút ngột ngạt lang hữu liên nhìn liễu như hải l ư ớ c mắt hắn lập tức hiểu ý nói sang chuyện khác nói lên tiểu lục viên một chút chuyện lý thú đặc biệt là hắn làm quán rượu đến nay gặp được không ít thần kỳ khách nhân ai các ngươi cũng không biết vài ngày trước có cái không biết từ nơi nào đến tóc vàng làm mục đích khách nhân không phải để cho ta đem một đống canh nội tạng dê bao ở một cái dê trong bụng gia vị nhi cũng liền khác biệt ta cái này một nấu ra tới thanh n ồ n g mùi vị rất mạnh kết quả các ngươi đạo như thế nào vị khách nhân kia vừa ăn một bên chạy nước mắt nói cuối cùng tại tha hương nơi đất khách ăn vào quê quán hương vị liêu xanh nghe luôn cảm thấy có chút không đúng đường quốc đều là tóc đen mắt đen đây là mạc bắc người a lăng phục gật đầu nói xác thực mạc bắc người có tóc vàng la mắt tỉ như nói đại vũ nữ mà lại loại này phương pháp ăn quả thật có mấy phần mạc bắc t á t phong thế nhưng là mạc bắc người làm sao chạy đến đường quốc cảnh nội liệu như hải không nghĩ tới hai người nhạy cảm như thế cười khan hai tiếng cùng lăng hữu liên nhìn nhau mà cái nhìn này vừa vặn rơi vào tâm khiếu nhiều hơn cậu cháu hai người trong mắt đến rồi thái bạch lâu liều xanh mấy vị thân cận hảo hữu đã tại bên trong t r ờ lấy vương đông đông văn vi lan tiểu ngữ thùy thúy còn có chủ động tranh thủ xuất hiện ở nơi đây giang tài bân Thấy liêu xanh liêu đặc á đám m mới người hiện, ngữ, người xanh công thượng lang trong nhất còn thư thời kiểu biết liêu lại bối rối. xuất cứu cứu trừ thế thư chút phục, đ bộ là lúc có biệt là văn vi lan đối với lần này khiếp sợ không thôi mà lại nàng rất rõ ràng lang phục đến tột cùng là một bên nào trong lúc nhất thời tâm tình có chút phức tạp nhịn không được vì liêu xanh cảm thấy lo lắng cứ việc thấp thỏm trong lòng nhưng nàng trong bữa tiệc vẫn chưa biểu hiện ra dị dạng chỉ là yên lặng quan sát đến lang phục cử động t i ể u văn a đã lâu không gặp ngươi lang hữu liên bỗng nhiên mở miệng nói với văn vi lan văn vi lan mà tưởng hướng lên liền vội vàng đứng lên kính lang hữu liên một chén bá mâu đã lâu đã không g ặ phụ Người n đứa ỏ đỏ này quái khách tức giận, dù sao các người quan hệ tốt như vậy, đối với ta giống như là đối nhà mình người bình thường là tốt rồi. Nghe song lăng liên lời nói này, văn lan lại là xấu hổ. trên mặt nổi lên vẹn ứng, trong lòng là là là vậy, quái hữu xấu khách các đối với đối rồi. lời vi lại hệ hổ, tức tốt ta tốt mặt một tạp ngũ dù sao bá mẫu ta và liễu x a n h tỷ quan hệ cũng tốt ta giang tài bân lúc này chủ động nhảy ra nói một bộ mười phần chờ mong được công nhận bộ dáng liễu như hải cười ha ha một tiếng vô vô bờ vai của hắn nói thật nhỏ tốt thú vị bất quá cánh tay có chút mảnh a có đúng hay không không n n được lần sau để bá phụ làm cho ngươi thu xếp t ố t cơm bảo đảm ngươi béo lên một vòng giang tài bân mặc dù cũng không muốn béo lên chỉ muốn làm một cái mảnh khảnh nam hải tử nhưng có thể ăn vào liêu xanh t ỷ cha làm cơm đây chính là thiên đại vinh diệu lập tức mở cờ trong bụng cái gì văn vi lan vương đông đông những n à y chỗ nào so ra mà vượt hắn nhưng mà liệu như hải cùng lăng hữu liên lại theo thứ tự đem liêu xanh còn dư lại mấy vị trí giao hảo hữu nhận cái toàn mà lại mỗi một cái đều mời được trong nhà làm khách ăn liệu như hải tự mình làm cơm giang tài bân khóc không ra nước mắt chỉ có kiểu ngự yên lặng vô vô bờ vai của hắn lấy đó an ủi ra y ế n không khí rất tốt liêu xanh thật cao hứng bằng hữu của mình cuối cùng cùng cha mẹ nhận biết còn có tiện nghi cứu cứu cùng m ợ đối cha mẹ thái độ vẫn là rất thân cận tựa hồ không hề giống trong tưởng tượng như vậy xa lánh liêu xanh cảm thấy khó được cao hứng uống nhiều hai c h u n g rượu trên mặt nóng hầm hập nàng không có tác dụng linh khí hóa dài trên t o á n g mà là tùy ý bản thân đắm chìm trong hơi say rượu phiêu nhiên bên trong nhưng là trên mặt nóng một chút ngược lại là muốn đi ra sân thượng thổi một chút gió mát tản một lần nóng kết quả đi ra sân thượng liêu xanh lại nhìn thấy đứng ở trong góc nhỏ một đạo đen tủi lùi bóng người lăng ngọc k a nàng một người đứng tại góc tối bên trong. bóng người thon nhỏ mà cô đơn người có nên đi vào hay không nhìn l i ế mắt liêu xanh cẩn thận từng ly từng tí hỏi không được ta đi vào sẽ hủ chết người sở hữu lăng ngọc kha lắc đầu đã hoàn toàn b ò đầy hoa văn trên mặt lộ ra một nụ cười khổ đây là lời nói thật hiện tại lăng ngọc kha đã triệt để tử vong nàng giống như là thời không bên trong một viên phân ly hạt có thể sẽ xuất hiện ở nhân sinh đường dẫn bên trong bất luận cái gì thời gian bất kỳ cái gì vị trí kỳ thật liêu xanh đã trong lúc vô tình thấy được nàng mấy lần nhưng nàng cũng chỉ để liêu xanh nhìn thấy những người khác nàng một mực không gặp đặc biệt là cha mẹ của nàng cô cô cùng dựa xem ra rất tốt lăng ngọc kha nhìn xem bên trong náo nhiệt trắng cảnh nhịn không được lộ ra thần sắc hâm mộ khó trách ngươi có thể như thế tự đắc xưa nay sẽ không bị một chút không tốt ngữ ảnh hưởng lăng ngọc kha nhớ tới đương thời cũng là ở nơi này thái b ạ c h lâu nàng từng rêu cợt liêu xanh nói không ít lời khó nghe nhưng hiện tại xem ra l i ê u xanh chưa từng có để ở trong lòng bây giờ nghĩ đến còn có chút hổ thẹn kỳ thật cứu cứu cùng mợ liêu xanh nói lại trầm mặt rồi được rồi như cá uống nước cấm lạnh tự biết thật cũng không cần nàng một cái như vậy ngoại nhân tới khuyên chỉ có thể yên lặng vô vô lăng ngọc kha đầu hết t h ả đều không nói bên trong liêu xanh quay người trở lại bao xương lưu lại lăng ngọc kha một mình bên ngoài nhìn xem bên trong ấm áp quang rơi vào trên mặt lấp l o a không yên sau đó rơi vào không có một hai trong bóng tối chương 496, bắc cảnh thần quốc chương 496, bắc cảnh thần quốc tiệc đón khách kết thúc liêu xanh ngồi tiếp cha mẹ về công bộ thượng thư phủ thuận tiện nói chút nói đến rồi trong phủ cha mẹ ở tạm trong sân nhỏ liêu xanh lúc này mới cuối cùng mở miệng hiện tại tiểu lục viên rất nhiều m ạ bắc người sao l i u như hải chê cười nói cũng không nhiều chính là ngẫu n h i tới bọn hắn tới làm cái gì g i bán điểm hàng dù sao hai bên sản vật vẫn còn có chút khác biệt bù đắp nhau cũng tốt liêu xanh trầm giọng nói thế nhưng là ta nhớ được đường quốc cùng mạc bắc cũng không có khai thông lẫn nhau lăng hữu liên thấy liêu xanh nhạy cảm như thế hít một tiếng cuối cùng mở miệng ngươi xem quả nhiên không gạt được nữ nhi đi liệu như h ả i ai thán nữ nhi quá thông minh cũng không phải chuyện tốt cho nên đến tột cùng thế nào rồi xanh xanh những người này là từ bắc cảnh thần quốc đến lăng hữu liên nói bắc cảnh thần quốc liêu xanh cảm thấy c h ầ m xuống liền ngay cả nằm trong ngực lăng hữu liên lăng tiểu thụ vậy b ỗ n nhiên ngẩng đầu lên không nghĩ tới bọn hắn thật sự kiến q ố rồi l i ê u xanh như có điều suy nghĩ thì thầm có thể trường an cũng không nghe thấy bất luận cái gì từ h rõ lăng hữu liên tiếp lời đầu trường an đương nhiên sẽ không nghe nói lâu chủ còn không muốn để ngoại giới biết rõ chỉ muốn t r ư ớ c phát triển một đoạn thời gian nghe tới lâu chủ hai chữ l i ê u xanh đột nhiên kinh ngạc trong mắt tràn đầy khó có thể tin huống chi đại tướng q u â n người nhà còn tại trường an làm con tin nương cha các ngươi l i ê u xanh con mắt t r ợ t to một cái vô cùng rõ ràng nhưng lại khó có thể tin sự thật nổi lên mặt nước lăng hữu liên cùng liễu như hải nhìn nhau chúng ta gần nhất gia nhập một tổ chức gọi là tiêu tương lâu cũng không biết ngươi có nghe hay không qua xanh xanh làm tu sĩ hẳn là hoặc nhiều hoặc ít sẽ nghe qua l i ê u như hải nói trong mắt lóe lên chờ mong đúng không xanh xanh nhưng là l i ê u xanh lại giống như là không nghe thấy một dạng trong tâm hải lâm vào lớn lao hỗn loạn thấy liêu xanh một mực không có phản ứng hai người mới ý thức tới có chút không đúng ngược lại là lăng tiểu thụ đồng ngôn vô kỵ nói thẳng cha mẹ tiêu tương lâu là tỷ tỷ đối thủ một mất một còn lập tức toàn trường yên tĩnh xanh xanh chúng ta không biết l i ê u như hải cẩn thận từng ly từng tí nói bất quá cái này tiêu tương lâu tốt như vậy làm sao lại thành đối thủ một mất một còn đâu lăng hữu liên vậy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía liêu xanh mang theo sâu đậm lo lắng liêu xanh thu thập xong trong tâm hải một mảnh kêu khóc lắc đầu hết sức hời hợt nói có một số việc ta không lớn tán đồng bọn họ phương thức xử lý bất quá cha mẹ các ngươi vì cái gì cảm thấy tiêu tương lâu tốt liêu xanh rất là nghi hoặc căn cứ nàng đố i khí tức sơ bộ cảm ứng cha mẹ cũng không hề biến thành quỷ người như vậy làm sao lại đi theo tiêu tương lâu nhưng mà lại dùng thế giới tu vi phân tích công năng một cảm ứng liêu xanh đột nhiên phát hiện dị thường tu vi của các ngươi tăng lên l i u xanh cả kinh nói nàng thế nhưng là rất rõ ràng cha mẹ linh tính đều không cao cho nên lương một mực kẹt tại sơ cảnh tam giai rất nhiều năm mà cha càng là sơ cảnh đều không đột phá làm sao đột nhiên lang hữu liên thành rồi sơ cảnh lục giai tu sĩ mà liễu như hải cũng có sơ cảnh tam giai tu vi đúng vậy a toàn bộ nhờ minh vương ban ân liễu như hải một mặt cảm ơn cẩn thận từng ly từng tí làm một cái liêu xanh chưa từng thấy qua thủ thế hai tay đan sen thành họa diễm hình trên mặt thần sắc là trước đó chưa từng có thành kính thậm chí so với kia thời điểm đối vô thượng thần còn muốn thành kính minh vương minh giới minh liêu xanh t r o mày liễu như hải gật đầu không sai dù sao cũng là từ bắc cảnh vực sâu đi ra thần đây chính là bắc cảnh thần quốc c u n g p h ụ n thần minh giới thâm viên tri vương câu này là lang hữu liên nhẹ dọn bổ sung nói xong cũng là một cái giống nhau như lúc thủ thế nhìn xem cha mẹ làm lấy xa lạ động tác mặt mũi tràn đầy thành kính kính sợ liêu xanh cảm thấy một trận hàn ý t ừ đáy lòng dâng lên đây là chúng ta cha mẹ sao không nghĩ tới tiêu tương lâu tẩy não công lực mạnh như vậy có thể đem chúng ta thành, thành thật à n h h t thật cả một đ ờ i nút ở tiểu lục viên không ra cha mẹ đều kéo tiên bảo đến cùng chuyện gì xảy ra liêu xanh đệ nén nội tâm bất an tiếp tục truy vấn vợ chồng hai người nhìn nhau lăng hữu liên rồi mới lên tiếng ngươi không biết tiểu lục viên trước đó vài ngày náo quỷ rồi liêu xanh lập tức trong lòng r u lên vội vàng hỏi các ngươi không có đem cái kia trừ t à c ả n h cho treo lên sao treo nha thế nào không có treo liêu như hải nói còn phải nói may mắn khuê nữ ngươi cho chúng ta tấm gương kia bằng không chúng ta khả năng ngay cả g i ả i an gặp ngươi cũng không được liêu xanh trong lòng cảm giác nặng nề không nghĩ tới sự tình vậy mà nghiêm trọng đến loại tình trạng này vừa mới bắt đầu đại gia chỉ là nghe nói hiện tại lại tại náo quỷ nhưng cũng không có đặc biệt để ý dù sao tiểu lục viên không có gì ngoại nhân vẫn luôn thật đi lặng kết quả có một ngày có người chính là ngươi trương tam thúc cửa nhà xuất hiện một chén cơm phía trên còn cắm hai cây b ú a thẳng tắp thẳng tắp đối bầu trời l i ê u như hải nói đông nhiên quay đầu nói với liêu xanh chính là ngươi từ nhỏ yêu làm cha ngài từ nhỏ đã nói với ta không thể như vậy đem b ú a cắm ở cơm bên trên bất quá ta cũng không có ở ý liêu xanh nhỏ giọng thầm thì muốn nói nguyên bản ngươi làm như vậy ngược lại là không có gì nhưng lần trở lại này là thật quỷ xuất hiện l i ê u như hải nghĩ đến đều cảm thấy nghĩ mà sợ trương tam thúc không có để ý chẳng qua là cảm thấy có chút sứa khỏe còn tưởng r đều, đều là tiểu trong thôn náo, lục viên người hàng xóm láng giềng quen biết cực kỳ liều xanh khi còn bé trương tam thúc cùng tím không có nữ nhi thường thường đùa nàng chơi thẳng đến về sau liều xanh dài đại việt đến càng hổ trọng cũng l i ề n nàng đến rất trí rồi. ít theo lại Lại giải s a u này, Liêu xanh rời đi trong i ể u lục v nhiên c không thế nào thấy. nào lòng lúc này n h ngột h ngạt t a nhịn g c h không có thấy, khi được hỏi liệu như hải lại là nặng nề mà hừ một tiếng nói không phải ta nói sau đó lăng hữu liên cùng liệu như hải liền nói lên ngắn ngủi mấy ngày tiểu lục viên càng ngày càng nhiều người chết đi tại liêu xanh trong hai tất cả đều là trong trí nhớ hết sức quen thuộc người không nghĩ tới về sau sẽ không còn được gặp lại những ngày khuôn mặt vậy các ngươi không có nghĩ qua muốn rời khỏi tiểu lục viên sao liêu xanh hỏi đạo trong lòng bi phẫn mà lại làm sao không có nói với ta một tiếng nếu như liêu xanh biết rõ liền có thể lập tức chạy tới mặc dù không biết có bao nhiêu quỷ dị thế nhưng là nàng hiện tại cũng không yếu nói không chừng nghĩ tới làm sao không nghĩ tới liêu như hải nói mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ chỉ là khi đó tiểu lục viên đã thành rồi quỷ vực liêu xanh tâm đông nhiên chìm vào đ á y cốc chương bốn trăm chín mươi bảy thiên đạo xe b u t chương bốn trăm chín mươi bảy thiên đạo xe buýt tiểu lục viên không còn liêu xanh chưa hề nghĩ tới có một ngày nàng cố thổ lại biến thành quỷ vực còn tốt có ngươi cho trừ ta cảnh càng về sau q u ả n g phong lâu thành rồi tiểu lục viên chỗ tránh nạn những người còn lại đều một đợt trốn ở trong lầu như vậy một khi có quỷ vật tới gần còn có thể kịp thời đạt được dự cảnh l i ê u như hải cười khổ nói lăng hữu liên nhìn ra liễu xanh thương tâm tự trách ô m nàng nói không có việc gì ngươi xem chúng ta không phải khỏe mạnh sao mà lại coi như ngươi đến rồi thì thế nào ngươi có thể cứu được rồi nhiều người như vậy sao liễu xanh trầm mặc nghĩ thầm có lẽ nàng thật sự có thể chỉ tiếc nàng không muốn lấy nhiều trở về nhìn xem không nên đem sở hữu trách nhiệm ô n trên người mình chuyện của ngươi đã đủ nhiều thế giới bình tĩnh nói liêu xanh biết rõ thế giới nói đúng nhưng nàng trong lòng nặng nề khó mà tiêu tán tỉ tỉ liêu xanh cảm giác được lăng tiểu thụ v ậ y yên lặng dựa vào bản thân t à n mát ra trấn an cảm xúc lá cây hương thơm biết rõ đây là đang an ủi nàng cười khổ sờ sờ lăng tiểu thụ đầu liêu xanh hít một tiếng khi đó chúng ta đã không có biện pháp liên hệ ngoại giới mà lại giống như thật sự không nhìn thấy có người tới cứu viện hy vọng lăng hữu liên tiếp tục nói một mặt đắm chát l i u xanh rõ ràng quản hạt bên giới tiểu lục viên như thế thanh hà chức tạo viện không có khả năng không biết bất quá là nhân thủ không đủ có chỗ lấy hay bỏ thôi đồ ăn cũng đã ăn xong mà trừ tà kính dù sao chỉ có thể đơn giản dự cảnh còn có rất nhiều tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn tránh cũng không thể tránh một khi lạc đàn liền có thể rốt cuộc về không được nói lăng hữu liên cùng l i ễ u như hải trên mặt đều lóe qua một dạng vẻ sợ hãi đương thời tất cả mọi người tuyệt vọng chỉ có thể lẫn nhau lôi kéo tay bảo vệ lẫn nhau chờ đợi lấy thời khắc cuối cùng kết quả thiều tương lâu xuất hiện lăng hữu liên khỏe miệng có chút dâng ư lên trong tuyệt vọng trời giáng thần binh ai có thể không theo này khăng khăng một mực m a n ơn không biết là thật sự quỷ dị vẫn là ăn bài chỉ có thể đến tiếp sau lại cha hiện tại việc đã đến nước này xem ra tạm thời khó mà nói tiêu tương l ầ u cái gì trong lòng giao lưu một phen liêu xanh quyết định cho cha mẹ làm kiểm tra người làm u ố n làm sao kiểm tra liệu như hải nghe nói như thế có chút rụt rè nhưng từ đối với nữ nhi tín nhiệm hắn không có cự t u y ệ t lăng hữu liên cũng là như thế liêu xanh ra hiệu lăng tiểu thụ đem bọn hắn con mắt bịt kín sau đó liêu xanh dùng nhỏ xúc tu từ chót m u i của bọn họ thăm dò vào trong đầu đầu. bởi vì nhỏ xúc tu có thể áp suất đến cực nhỏ trạng thái dù cho xuyên thấu não tổ chức vậy vẹn vẹn tương đương với có chút vết thương nhỏ đúng như dự đoán liêu xanh kiểm tra đi sau hiện đầu góc của bọn hắn bên trong bắt đầu hình thành một loại tinh thể giống mảnh vỡ ngôi sao giống như t ĩ n h m ị h màu đen trung điểm ngăn lấy kim sắc ánh sáng nhạt chỉ là loại này tinh thể còn rất nhỏ so hạt gạo còn nhỏ nói rõ tín ngưỡng của bọn họ chỉ là vừa mới nảy sinh mặc dù liêu xanh rất muốn trực tiếp bóp nát cái này tinh thể thế nhưng là trước mắt nghiên cứu cho thấy còn không biết cưỡng ép trừ bỏ đối đại nào sẽ tạo thành như thế nào ảnh hưởng chỉ ít nhìn trước đó đối phó hàn dạ bên dưới quỷ vật chỉ cần đem tinh thể trừ bỏ quỷ vật liền sẽ trực tiếp tử vong mà trương xuân học càng là thụ này bối dối hồi lâu cũng không dám cho nên liễu xanh cũng không dám như vậy ngươi chỉ có thể để bọn hắn tiếp tục tin tưởng cái kia cái gọi là minh vương rồi liễu xanh rất xác định vị tiêu minh vương chính là nàng tại cái kia không gian kỳ dị trông được đến tôn kia từ phương bắc nhô ra tự thần hạnh tâm nên chính là tiêu tương lâu từ bắc cảnh trộm được thần thi quả nhiên hết thể đều vây quanh cái này thần thi may mắn chúng ta cuối cùng chuẩn bị kỹ càng muốn tiến hành vòng tiếp theo phân tích rồi chỉ là nàng thăm dò đoàn trước mắt còn không có mời hoàn tất nhưng không quan hệ chỉ kém hai cái ghế mà thôi những người khác hoặc là quỷ đều đã nói xong rồi tạm thời cáo biệt cha mẹ về sau liêu xanh vừa đi ra việt tử liền nghe đến sau l ư n g truyền đến uu u một tiếng ngươi không lo lắng sao liêu xanh nhìn lại nhìn thấy cửa sân bên ngoài có một đạo đen như mực bóng người n u ố t ở trong bóng ma giống quỷ đồng dạng bất quá nàng s á c thực cùng quỷ cơ bản không có gì khác biệt liêu xanh âm thầm rối ra nhỏ xúc tu ở trong lồng ngực tre của m loạn nhỏ trái tim nhỏ giọng nói ngươi có thể đứng xuất quỷ nhập t h ầ n sao lăng ngọc kha ngầm đầu ai đoán nhìn liêu xanh liếc mắt nói ngươi không phải trên người ta lưu lại vết tích có thể dễ dàng phát hiện ta sao liêu xanh trì trệ nhớ tới tại lăng ngọc kha trong thân thể nhỏ xúc tu nhưng là khó mà nói bởi vì nàng trong đầu thời thời khắc khắc có vô số nhân hòa đồ vật tại cãi nhau có đôi khi nàng chọn chạy không tự ta tiến hành che đ ậ y mặt khác có đôi khi nhỏ xúc tu thanh âm thực tế quá mức ôn nhu nàng căn bản nghe không được nhỏ xúc tu có âm thanh sao chúng ta làm sao chưa từng nghe qua a không có khả năng khả năng đối với mụ mụ thanh âm chúng ta cho tới bây giờ đều là vào thai trái ra thai phải đi suýt y ê n tĩnh toàn bộ y ê n tĩnh sau đó l i ê u xanh nhóm mới rốt cục nghe thấy cực kỳ nhỏ anh anh anh thanh âm tựa hồ là mụ mụ đối với bị xem nhẹ thương tâm tiếng khóc liêu xanh đối với lần này tạm thời che đậy đúng rồi đêm nay có cái hoạt động ngươi muốn tham gia sao nàng hỏi lăng ngọc kha lăng ngọc kha lập tức nhảy cấm một chút rõ ràng từ chân tường u ám chuyển thành sáng tỏ ở nơi nào thấy ôn lại thất huyền sơn lăng ngọc kha kỳ quái thế mà liêu xanh còn có loại này thiên vong trò chơi hoạt động nhưng vẫn là đáp ứng rồi một tiếng dù sao nàng n h à n rỗi không chuyện gì làm thời gian vô tận nhiều không gặp không về lăng ngọc kha kích động nói sau đó biến mất ở trước mắt thời không lắc đầu liêu xanh hướng chủ viện đi đến chuẩn bị mời nàng vị cuối cùng bạn trong đoàn tiện n h i cứu cứu lao p màn đêm bông u xuống thất huyền sơn thế giới chủ thành trong cửa lớn bên cạnh đứng hai người lúc này chủ thành đại môn đã đóng lại sẽ chờ ở đây hiển nhiên là đang chờ người chờ hồi lâu hai người cuối cùng ánh mắt chạm vào nhau bắt đầu đáp lời ngươi là tham gia thiên đạo xe buýt phó bản sao một vị thư sinh ă n mặc nam tử cẩn thận nói h ừ m ta là một người khác toàn thân áo đen thân xác lạnh lùng trên mặt gió xương nói chuyện cũng là lãnh đ ạ m vừa đối đầu ám hiệu hai người lập tức bắt đầu tự giới thiệu vị huynh đài này tại hạ liễu sanh tỷ đồng môn từ đại q u y n h ừ n tại hạ là đệ tử của nàng q u ả n bắc văn từ đại quyên nghe xong lập tức có chút kinh ngạc không nghĩ tới liêu sanh tỷ cái tuổi này liền đã thu đồ đệ rồi nhưng nghĩ nghĩ lại cảm thấy như vậy rất là hợp lý thậm chí cảm thấy có chút đố kỵ vì cái gì bản thân không thể trở thành đệ tử của nàng gần nhất từ đại quyên chủ động xin đi muốn cùng liêu sanh tỷ học tập như thế nào dựng diễn đàn lúc này mới có cơ hội chân chính đi tới bên cạnh nàng cùng với nàng học tập cho giỏi không nghĩ tới đây thật là được ích lợi không nhỏ hắn thế mới biết thiên vong kế hoạch phía sau màn chính là l i u sanh tỷ không nghĩ tới liêu sanh tỷ vậy mà tại làm như thế to lớn thiên công thần vật cũng bởi vậy diễn sinh ra các loại mỗi một dạng đều đầy đủ hắn học tập hồi lâu vì càng tốt mà đi theo liêu sanh hắn thậm chí bỏ qua thần học viện tiền đồ dứt khoát đi vào phổ thông học xá cái này một cử động xưa nay chưa từng có kinh đ i ệ u không ít người cái cảm nhưng là bởi vì từ đại quân y phi thường kiên trì thậm chí lấy hắn nguyên bản bạch lộ thư viện viện chính quan hệ lúc này mới thuyết phục thần học viện giảng sư đồng ý hắn chuyển viện bất quá điều này cũng đắc tội rồi thần học viện giảng sư đồng ý hắn chuyển viện bất quái không phải sao liêu x a n h tỷ vậy mà chủ động đưa ra mời hắn tiến vào một cái đặc thù q u ỷ vực thậm chí có thể hiểu rõ thần bản chất cơ hội tốt như vậy hắn làm sao lại bỏ lỡ chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải liêu x a n h tỷ đồ đệ không nhịn được hối hận không có sớm đi gặp được liêu x a n h tỷ nếu không đại đệ tử c h i vị trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rất nhanh lại có hai người xuất hiện ở cổng lúc này là hai nữ tử t ừ đại quên chủ động với gọi lần nữa hỏi ra cùng một câu các ngươi cũng là tham gia thiên đạo xe b u t phó bản sao đây là liêu sanh tỷ nói ám hiệu mặc dù không biết là cái gì nhưng lẽ ra là được rồi hai vị nữ tử nghe xong lập tức kịp phản ứng hướng bọn họ đi tới chương 498, h ắ n sau lưng một chương 498, h ắ n sau lưng một hai vị này nữ tử căn cứ các nàng giới thiệu một vị gọi làm sao đến đi một vị gọi liêu vivi làm sao đến đi chính là lăng ngọc kha mà liêu vivi thì là văn vi lan xuất phát từ một loại nào đó suy xét liêu xanh cũng là m ờ i n à n g lý do là ngươi không muốn hiểu rõ cái k i a để các ngươi lâu chủ phí hết tâm tư cấp đoạt tồn tại sao sau đó một cái vóc người cao lớn nữ tử tự xưng tiểu ngữ vậy gia nhập bọn hắn t i ê u ngữ lúc đầu ở cái thế giới này cũng không còn người quen biết nào cũng không có tất yếu đổi tên đổi họ ẩn tàng diện mục tất yếu sau đó làm bọn hắn không tưởng được chính là vậy mà xuất hiện một vị chống phải t r ư ở n g lao nãi n ã i ngay tại quốc thư viện đọc sách văn vi lan từ đại quên y cùng với gần đây thỉnh thoảng rời nước thư viện thông cửa lăng ngọc h a chẳng biết tại sao nhìn vị này thay đổi bộ dáng lao nãi n ã i luôn cảm thấy có chút quen mắt từ đại quên y trong lòng t ấ t kinh cái này lao n ã i n ã i thân hình cùng bộ mặt hình dáng tựa hồ không có trải qua quá nhiều tân trang thấy thế nào đều giống như quốc thư viện tô việt phán gần nhất mai viện chính có ở tô lao thái vốn là kiêm nhiệm chỉ có như vậy tình huống đặc biệt mới có thể tạm thời tiếp quản quốc thư viện sự vụ lớn nhỏ thế là lộ diện nhiều lần tăng thêm phong cách thủ đoạn lại lôi lệ phong hành nàng thân hình này hình dáng xa xa vừa xuất hiện cũng đủ để cho những học sinh mới nghe tin đã sợ mất mật nhanh chóng đội đi các ngươi chính là kia cái gì thiên đạo xe buýt hư hư thực thực tô l á o thái lao nãi nãi hỏi thanh âm không chậm không nhanh nhưng từ đại quyên nghe xong lập tức bản năng đứng thẳng người lưu loát trả lời vâng cái này trái ngược ứng làm cho người g h é mắt không cần khẩn trương nơi này không phải quốc thư viện câu này cũng liền chứng minh nàng thân phận cũng nói nàng xem xuyên qua từ đại quyên thân phận từ đối quyên mặt với liêu xanh mời hắn không có khả năng không tâm động thế là mời hoàn tất về sau liều xanh trực tiếp cùng hắn cùng tiến lên tuyến thất huyền sơn bởi vì nàng là người đề xuất tự nhiên không cần thiết thay hình đổi dạng trực tiếp hiện lộ chân diện mục nàng đảo mắt trước mặt bảy người mỉ cười nơi này đầu đại bộ phận đều là nàng tín được mà lại kỹ năng đặc thù có thể phát huy k ỳ hiệu đồng bạn mà lại là trọng yếu hơn là đại gia tính bền d ẻ o đều rất không tệ như vậy cũng có thể cam đoan tại thần thế giới bên trong tập hợp cùng một chỗ tư duy có thể miễn cưỡng duy trì mà quảng bắc văn cùng từ đại quyên thì là nàng cố ý bồi dưỡng tiềm lực trợ lực muốn trở thành nàng trợ lực đương nhiên muốn đối thế giới chân tương có chỗ hiểu rõ liêu xanh nhìn về phía mọi người nói xem ra tất cả mọi người đến đông đủ chúng ta bây giờ xuất phát đi cùng mấy vị khác bằng hưu tụ hợp vì cái gì không cùng lúc hẹn ở chỗ này gặp mặt từ đại quyên tò mò hỏi liêu xanh cười thần bí bởi vì bọn hắn từ một bên khác online nàng dẫn mọi người một đường hướng phủ thành chủ đi đến tại trong phủ thành chủ bộ có một tòa cựu huyền tháp từ ngoài tường nhìn ngọn tháp ẩn ẩn có thể thấy được tỏa ra linh quang có chút thần bí nhưng lại chưa bao giờ đối ngoại cởi mở đã từng có vợ lẽ ơ hiếu kỳ xâm nhập kết quả bị nhốt c ầ m đoán không nghĩ tới hôm nay đi theo l i ê u xanh lại cuối cùng có thể tiến vào nhìn qua đi thẳng đến cựu huyền tháp đ ỉ n h tháp mới nhìn đến một cái truyền thống trận cái truyền thống trận này có thể đến quỷ vực vị trí tô lao thái hỏi nói cái này quỷ vực đến tột cùng ở nơi nào vậy mà như thế thần bí liều xanh giải thích nói cái này quỷ vực tại một nơi khe hở không gian bên trong ta cũng là ngẫu nhiên phát hiện về phần tại sao cảm thấy cùng thần có quan hệ các ngươi nhìn thấy liền biết nói xong nàng dẫn đầu bước vào truyền tống trận linh quang loại lên nháy mắt biến mất ở trước mắt mà những người khác theo sát phía sau đi vào trong đó khi bọn hắn lần nữa mở mắt ra lúc trước mắt là một mảnh do vô số răng khắp nơi ô vương tạo thành thế giới rộng lớn vô ngẩn phảng phất vô tận kéo dài ở nơi này ô vương bên trong đứng lặng lấy một tôn to lớn vô cùng tự thần tản ra thánh khiết quang huy nhưng là muốn thấy do hắn khuôn mặt lại là làm sao đều thấy không rõ lắm chỉ cảm thấy thần lực vô biên muốn xuất phát từ nội tâm tấm che bi mà lại tất cả mọi người làm như vậy rồi trước mắt cái này tượng thần ẩn chứa thần lực thực tế quá mức mãnh liệt làm cho không người nào có thể chống cự cho dù là bị vô thượng thần in dấu thật sâu xuống la cấn thực lực cường hãn tô lao thái cũng ở đây thần cổ phiếu thánh lực lượng trước mặt cúi đầu đương nhiên thần lực mạnh mẽ đây chính là hoàn toàn lấy địa mẫu đại nhân tạo thành tượng thần thế giới nói khoảng cách gần như vậy tiếp xúc một tôn thần coi như lực lượng kém xa vô thượng thần nhưng nếu bàn về giờ này khắc này lực ảnh hưởng vô thượng thần thần mặt vô phát so nếu như bọn hắn thật sự khả năng chống cự thần lực nghiêm túc tỉ mỉ xem xét cái này t ư ợ n g thần có lẽ sẽ phát hiện tượng thần toàn thân do vô số vàng óng ánh xúc tu tạo thành ngay tại có chút nút n í c h nhưng là bọn hắn không có cơ hội như vậy tại tượng thần trước mặt xa xa quỳ ba bóng người nghĩ đến đây chính là liễu xanh nói tới còn lại ba người được rồi chính là chỗ này liễu xanh thanh âm thần bí mà phiêu miểu nhìn trước mắt thần một mặt thành kính sùng bái cái này gọi là tự luyến liễu xanh trong lòng liễu xanh nhóm đối với lần này biểu diễn khịt mũi coi thường nhưng người khác sẽ không biết chỉ là cuối cùng rõ ràng vì cái gì liêu xanh nói thấy thời điểm tự nhiên có thể rõ ràng vì cái gì cùng thần có quan hệ trong lòng của tất cả mọi người đều nổi lên g ậ n sóng chỉ là nguyên nhân đều có khác biệt có rất nhiều bởi vì tò mò thần có rất nhiều bởi vì chất vấn thần còn có thì là hy vọng có thể nghiên cứu thần bất kể là loại kia căn cứ l i ê u xanh quan sát lúc này có thể ở nơi này đều có hy vọng trở thành bạn đường một khi biết rồi cái gì là thần có lẽ trên đỉnh đầu vị kia liền không lại sợ hãi nghĩ như thế liêu xanh lấy lại bình tĩnh liếp nhìn đám người liếp mắt không gian n g trải rộng ra bao k h o ả mười cái tồn tại sau đó mở ra cao duy phân tích sau đó liêu xanh tựa hồ là một cái dài đằng đắng ngộng cái này mộng chiều dài đại khái có tuyên cổ dài như vậy trong ngộng không có tay không có chân thậm chí không có con mắt cái mũi miệng cùng lỗ thai hết thẻ cảm giác đều là thông qua tư duy đi cảm giác c u n g n ă n g kia rất nhiều các đồng bạn đồng dạng phiêu phủ ở rộng lớn trong vũ trụ vâng ngẩn tinh thần ở bên người lấp lóe tinh vân ở phía xa lưu động lướt qua từng khỏa tinh cầu khổng lồ bọn hắn đang tìm kiếm cái gì lại tại thoát đi lấy cái gì lung tung không có mục đích không biết du đãng bao lâu h á cám dần dần n h ấ lên xung quanh hào quang h m đạo một chút xíu rơi xuống tại vũ trụ tấm màn đen bên trong. xung quanh tinh thần một chút xíu bị kéo hướng vô hình vực sâu quan minh bị thôn phệ hầu như không còn bản thân vậy hóa thành vực sâu một bộ phận chỉ còn lại vô tận yên tĩnh còn có vĩnh hằng hư vô tại thời khắc này hết thể đều mất đi hào quang mất đi hình dáng suy nghĩ của bọn hắn tựa hồ co tròn tại một đợt lại tựa hồ g i ả i rác ở trong bóng tối chỉ còn lại lẫn nhau mơ hồ hồi âm không tại vũ trụ chân không hoàn cảnh bên trong làm sao có thể có âm thanh tồn tại nhưng mà bọn hắn dần dần rõ ràng quả thật có mơ hồ thì thào thì thẩm giống như là từ vực sâu hắc á m nhất nơi phát ra hoặc như là thời không vặn vẹo sau này từ thế giới khác tiếng、vọng. hết thể đều mông lung mà lạ lẫm cuối cùng thị giác bên trong xuất hiện rất nhiều không thể cảm giác tồn tại đối với liêu xanh t ớ i nói còn có chút quen thuộc hôn đ ộ n pháp tắc mà thành thần thú toàn thân đều là cuốn rốn quấn quanh thần thánh mẫu thần vô số cổ lao phủ văn quấn quanh cự thần vô số người mặt tạo thành phật đà thiên thủ thiên nhãn bồ tát xung quanh mây mù quấn tràn đầy thần thánh khí tức kim s á c tọa độ kéo dài vô hạn những n à y khổng lồ tồn tại chiếm cư tại từng khỏa hư thối tinh cầu phía trên như vậy thuộc về bọn hắn đâu bọn hắn còn tại tìm、kiếm. càng đi vượt sâu rơi xuống những tồn tại này bộ dáng thì càng vô pháp cảm giác chỉ có một mảnh hỗn độn bọn hắn bản thân đều ở đây phát sinh không thể lịch chuyển biến hóa loại biến hóa này rốt cuộc là tốt hay xấu dựa theo suy nghĩ của bọn hắn tới nói không có có thể so sánh so sánh hết thệ đều là vì sinh tồn cuối cùng một tia hơi yếu tín hiệu từ vũ trụ trong v ự c sâu hát cám chuyển đến không biết vượt qua bao nhiêu chiều không gian bao nhiêu tinh hệ bao nhiêu năm ánh sáng thế là bọn hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu 499, hắn sau lưng, 499, hắn sau lưng, trận này mỹ lệ ó n g ánh vừa tối đen vặn vẹo mậm cảnh càng về sau chỉ còn lại hư vô hoàn toàn mơ hồ sau đó liêu xanh ngộng cảnh bị một trận lay động tắt đứt mau dậy đi bị t r ạ i sơ bằng không đi giáo đường đến chết rồi bên hai chuyển tới một trầm thấp lại gấp gấp rút thanh â m liêu xanh phí sức mở to mắt đập vào mi mắt là một t r ư ơ n g phóng lớn r á n tại trước mắt giàn mua mà mệt mỏi gương mặt tóc đỏ khô héo như khô cạn hoa hồng trên mặt hiện đầy nếp gấp chỉ có cặp k i a màu xanh biết con mắt lóe ra sáng rực qua mang nhìn chằm chặp liêu xanh liêu xanh ngồi dậy trong đầu xuất hiện một cái khái niệm người trước mắt này là của nàng mẫu thân dựa theo ký ức liêu xanh bây giờ gọi là bì chessel anderson cha mẹ song toàn còn có một cái đệ đệ nhỏ hơn nàng hai tuổi là một đồ quỷ sứ chẳng ghét mẫu thân ngữ khi ôn hòa bên trong mang theo một tia cháy bỏng nhanh mặc quần áo tử tế ngươi cũng không muốn đến trẻ a liêu xanh ánh mắt quét qua giường chiếu nhìn thấy một bộ váy dài trắng chỉnh chỉnh t ề t ề đặt ở chỗ đó nhìn qua tính chất thô lệ nhưng tối thiểu là màu trắng nàng nhớ tới hôm nay là cái cực kỳ trọng yếu thời gian căn cứ thần thư gợi ý thần g á n g ngày sau bảy ngày thần quan tuyển chọn đem chính thức bắt đầu được tuyển chọn người đem trở thành thần tại nhân gian đại biểu gánh chịu thủ hộ thế gian trách nhiệm chỉ có như vậy tài năng khu trục vô tận hàng dạng mang đến quang minh cùng hy vọng lần này tuyển chọn tin tức sớm đã từ giáo đường chuyên gia chỉ có tuổi tròn mười tám tuổi nữ hải mới có tư cách tham dự mà bị c h a s s e r anderson vừa lúc tại vài ngày trước vừa tròn mười tám tuổi cái này khiến nàng từ trong nhà cái kia một mực bị xem nhẹ trưởng nữ đ ỗ n g nhiên biến thành có thụ chú mục hy vọng chi quang thu được quá nhiều phụ thân mẫu thân mười mấy năm qua chưa từng bắn ra chú ý chờ mẫu thân rời phòng nhẹ nhàng kéo cửa lên về sau liều xanh mới chậm dạy đứng dậy thay xong y phục mở tối đèn dầu chợt lóe ánh sáng yếu ớt chiếu trừ một cái giường cùng một cái b à n cơ hồ không có vật phẩm khác nhưng ở hàn dạ bên trong có một cái phòng của mình đã là rất tốt đây là nhờ có phụ thân của nàng là cái này người sống sót trên tiểu trần khó được công tượng tại hàn dạ giáng lâm trước đó hắn chính là một cái phổ phổ thông thông công nhân duy tu không có gì địa vị xã hội không nghĩ tới hàn dạ về sau vậy mà như thế được c ưa chuộng tối thiểu để toàn ra không lo ăn vậy không lo mặc liêu xanh trong tay dọc theo một cây xúc tu mọc ra con mắt nhìn mình có thể nhìn thấy tầm mắt bên trong là một tóc đỏ nữ tử cũng là một đầu dối bởi tóc đỏ mặt mũi tràn đầy tàn nhang c ò nhưng có một nhưng là bởi vì địa vị bỗng nhiên đề cao nguyên bản bởi vì nhiều năm chui lao động còn lương lẫn lương thắng không ít hàn dạ trước gầy yếu giá người ngược lại phúc hậu không ít đặc biệt là bụng mà đệ đệ n đi thì là một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhang tóc đỏ thiếu niên mang theo thiếu niên thời kỳ sinh trưởng đặc hữu cần c h ú c dáng người còn có ở mỹ r ộ n g bọn họ bữa sáng là đơn giản bạ cồn trứng tráng mặc dù đơn giản nhưng là đủ để nói minh gia đình điều kiện không sai tối thiểu có thể ở hàn dạ bên trong ăn vào thịt heo cùng trứng gà thế giới này thật sự là không thể tưởng tượng nổi dựa theo bị chất sở ký ức chính là trên trấn có người ở lều lớn bên trong nuôi dưỡng xem ra thế giới này nguyên bản nuôi dưỡng trình độ kỹ thuật cũng không thấp mới có thể làm đến như thế lại thêm có thần phù hộ đâu nhưng liều xanh rất nhanh chú ý tới trên bàn cũng không có nàng bữa sáng hôm nay ngươi vẫn là không thể ăn đồ vật có nhớ không mẫu thân ngầm đầu nhắc nhở thần quan tuyển chọn trước muốn tỉnh hóa cho khí trong bảy ngày chỉ có thể uống nước đúng mẫu thân liêu xanh c ú i đầu ứng tiếng may m à chúng ta là bản thể tiến b à o mặc dù bị đồng hóa vì bị chất sơ bên ngoài nhưng như cũng là không có ẩm thực giấc ngủ nhu cầu năng lượng thể bằng không dựa theo nàng nói tình huống này đoán chừng đã chết đói đi cái này tuyển chọn thoạt nhìn là trước s à n g chọn một vòng mệnh cứng rắn người liêu xanh yên lặng ngồi xuống đến uống vào nghe nói là từ trong giáo đường đánh tới nước sạch khoe mắt liếc tới đệ để đi kìm nén cười sâu xa thừa dịp cha mẹ ăn xong rồi tại thu thập bộ đồ ăn không có chú ý l ạ n g lẽ dưới bàn đưa qua một mảnh bạc ồ n nhỏ giọng nói t ỷ t ỷ dù sao ngươi vậy không nhất định có thể tuyển chọn có muốn ăn hay không một mảnh ta cái này bạc ồ n đâu tiểu từ này tựa hồ mang ý đồ xấu đâu mặc dù thật nhớ ăn xem ra hắn không quá n g u y ệ n ý t ỷ t ỷ được tuyển chọn liêu xanh lúc đầu vậy không đói bụng đương nhiên sẽ không bị trúng kế thế là quét mắt hắn nâng g tại trên cái nĩa bạc ồ n lạnh lùng l ắ n đầu Andy hiển nhiên rất thất vọng nhưng là lập tức hắn sẽ không tâm tư trêu cận tỉ tỉ bởi vì mẹ vừa quay đầu phát hiện hắn tiểu động tác lập tức nổi giận đùng đùng lắc, lắc lắc lỗ thai của hắn nói ngươi dám c a n đảm phá hư nhà của chúng ta c h u y ệ n tốt dù sao nàng cũng sẽ không được tuyển chọn andy không phục kêu lên ngươi tỉ tỉ như thế tinh khiết làm sao lại tuyển không lên mụ mụ nghe xong andy lời nói đập hắn một cái tát lập tức lập tức quỷ trên mặt đất vui buồn thất thường khẩn cầu lên miệng lẩm bẩm tựa hồ tại khẩn cầu thần năng quên andy lời nói andy b ù ộ c mặt ánh mắt toán độc mà phụ thân chỉ là lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái hắn lập tức thu hồi bộ này thân sắc túi đầu dễ nghe mà ngồi xuống an t ĩ n h tiếp tục ăn trong mâm bị hắn đâm nát bạ côn cùng trứng gà. khẩn c ầ u hoàn tất l i ê u xanh nhìn xem mẫu thân bắt đầu cắn nổi lên móng tay móng tay của nàng đã vết máu lo a n g lộ mảnh giáp đều là máu thịt bé bét nhưng là đối với dạng này mẫu thân người cả nhà lại giống như là quen như không có thấy căn bản không thèm để ý nàng cơ hồ muốn gặm bắt nguồn từ mình móng tay thế giới này có chút kỳ quái không nghĩ tới thần thi sau thế giới lại là như thế nàng còn tưởng rằng sẽ trực tiếp xuất hiện ở cao duy thế giới không nghĩ tới lại là ở đây sau một cái quỷ dị địa phương hơn nữa nhìn nhân chúng còn có văn hóa tập t ụ ngược có c lại là h ú trong giống bên là ở sách t nhìn qua Tây Phương Đế Quốc Bộ Giáng. Đối mặt như vậy hoàn toàn khác biệt thế giới, không biết những người khác sẽ như thế nào. Trong khác thế khác thế qua Quốc Tây mặt biệt biết vậy giới, Đế Đối Bộ sẽ lúc suy tư cha mẹ đã thúc giục nàng rời nhà e n d y nhao nhao muốn đi nhưng là cha mẹ không hề giấu ý ghi nhớ tuyệt đối không được tùy tiện mở cửa liền xem như n g ư ơ i nhận biết người mẫu thân còn dặn dò e n d y phản nghịch q u ớ i mồm nhưng trong mắt lại lóe qua một tia sợ hãi trầm mặc nhẹ gật đầu vừa ra ra môn liều xanh lập tức che kín trên người áo đông bên ngoài gió tuyết gào thét bầu trời tối om om khu phố đã bị thật dày tuyết động bao trùm mấy hộ nhân ra bọc lấy áo k h á c tại quét tuyết m ở nhặt chỉ từ trong cửa sổ lộ ra đến phát họa ra phòng ốc bị tuyết bao trùm tuyết trắng hình dáng giống như là từng cái lạnh như băng hũ cho c ó tử Gió rét thấu xương áo đông phía dưới chỉ có một đầu đơn bạc v á y trắng nếu không phải l i ê u xanh thể chất đ ặ c thủ căn bản chịu không được nhưng bây giờ vẫn là muốn ngụy tràn g một chút run dày che kín áo mẫu thân lập tức ôm lấy nàng khẩn trương nói cẩn thận đừng để bị lạnh sau đó chính là một câu băng không ảnh hưởng thần quan tuyển chọn sẽ không tốt phụ thân trầm mặc như trước đi tới cửa trước khởi động ô tô liều xanh ngồi vào ô tô cảm thụ được trong xe hơi ấm áp chút không khí thế giới này ô tô nguồn năng lượng cùng với nàng thế giới không giống mà là một loại nào đó giàu nhiên liệu mà lại cái này ô tô còn chỉ có thể ở trên mặt đất chạy cũng sẽ không phi hành xe khởi động liêu xanh không khỏi quay đầu nhìn thấy en d i mặt còn rán tại trên cửa sổ một bộ bị ném bỏ chó con bộ dáng mặt mũi tràn đầy thất lạc đã có người rất thân mật giúp bọn hắn trước cửa nhà quét tuyết làn xe rất sạch sẽ ô tô thuận lợi chậm rãi lái rời làn xe lái vào khu phố đông nhiên liêu xanh lòng có cảm giác lại quay đầu nhìn lại lại phát hiện en đi mặt thay đổi giống như là một tấm gián tại trên cửa sổ thủy tinh bị đè ép cao su mặt nạ đè ép ra một cái vặn vẹo dương lên tiểu dung t r ư ơ n g năm trăm hắn sau lưng ba t r ư ơ n g năm trăm hắn sau lưng ba thế nào rồi lo lắng đệ đệ của ngươi mẫu thân thời khắc chú ý liêu xanh tự nhiên vậy chú ý tới nàng liên tiếp quay đầu liêu xanh gật gật đầu nói đúng vậy a hiện tại cảm giác không yên ổn câu nói này giống như là kích nổ câu lên mẫu thân đầu đúng a hiện tại trên c h ấ n chuyện kỳ quái càng ngày càng nhiều thế nào cảm giác mẫu thân còn chưa nói xong liền bị phụ thân đánh gãy thanh âm của hắn nghiêm khắc mà cứng nhắc chớ nói nhảm có thân bảo hộ chỉ cần đầy đủ thành kính liền tuyệt sẽ không xảy ra chuyện thế nhưng là vì cái gì trên chấn mỗi ngày đều có người chết liêu xanh nghỉ vào thân phận bây giờ đặc t h ủ không sợ hãi chút nào trực tiếp hỏi tại liêu xanh kế thừa trong trí nhớ mấy ngày gần đây nhất trên chấn liên tiếp phát sinh giết người sự kiện có chết ở trong nhà có đổ vào bên đường còn có mất tích đoán chừng thi thể bị đặt ở sâu đậm trong đông tuyết nhưng là tất cả mọi người đối với lần này huy mạc ngôn sâu chỉ là để giáo đường đem thi thể trở đi hạ táng bởi vậy liêu xanh mới nghĩ thử lại lần nữa phụ thân phản ứng đây là nổi dặn điềm báo xem như giáo hội một viên hắn không thể tiếp nhận có người nghi ngờ thần vô năng ngươi liền muốn trở thành thần quan tuyệt đối không thể có khác ý nghĩ phụ thân vừa nói một bên đột nhiên quay đầu ngay cả con đường phía trước cũng không nhìn xanh mặt hung tợn nhìn chằm chằm liêu xanh cái này dọa đến mẫu thân sắc mặt t r ắ n g bệnh vội vàng vỗ trợ ư n phu cánh tay kinh hô mau nhìn đường phía trước đất tuyết bên trong lái xe vốn là nguy hiểm cứ việc phụ thân cho bánh xe lắp đặt phòng chân dây xích nhưng ở cái này tối om om trong bóng đêm hết thể đều có khả năng phát sinh phụ thân cũng biết cho nên cảnh cáo chừng mắt nhìn, liêu xanh mắt, thu hồi ánh mắt nhìn về phía phía trước nhưng mà đã chậm xe đột nhiên đụng phải cái gì phụ thân mặt nháy mắt vô cùng băng lãnh không nói một lời nắm thật chặt tay lái không có ngừng bên dưới trực tiếp lái đi mẫu thân hét lên một tiếng lập tức gắt gao che miệng lại chỉ còn lại một đôi ánh mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước căn bản không dám quay đầu không nên nhìn không nên nhìn không nên nhìn liêu xanh nghe tới mẫu thân trong miệng tự l ầ m b ầ m bởi vậy không có trực tiếp quay đầu đến xem mà là từ sau sọ nao toát ra một viên nho nhỏ trong mắt chỉ thấy trong đống tuyết nằm một đoàn đen thủy lùi đồ vật nhìn kỹ tựa hồ là một người trong tay còn cầm cái trổi tựa hồ vừa rồi ngay tại quất tuyết đỉnh đầu máu chậm rãi chảy ra trên bạch tuyết nhuộm thành một mảnh nhỏ màu đỏ nhưng là xung quanh không có người để ý hoặc là chỉ là các quét trước cửa tuyết phản phất đây hết thệ không thể bình thường hơn được ngay sau đó lại một chiếc xe gào thét m à qua nghiền ép lên cỗ thi thể kia màu máu đỏ tại trong đống tuyết kích xả ra liêu xanh trong lòng x i ế t chặt xe chuyển biến đã không thấy được liêu xanh thu hồi sau lưng ánh mắt thật sâu nhìn về phía phụ thân mẫu thân cái ót ánh mắt càng thêm tĩnh mịch người sống sót chấn nhỏ trung tâm chính là giáo đường lúc này đã có không ít cỗ xe dừng ở trước giáo đường còn có càng nhiều người mở không tầm thường xe bọc lấy áo đ ô n g xuyên qua gió tuyết từ tiểu trấn các nơi đi bộ tới liền vì tham gia hôm nay thỉnh hội t r u n g quanh giáo đường đất tuyết bởi vì bánh xe cùng người bầy d ấ m đạp đã biến thành bùn đen cùng nước bẩn chất hỗn hợp v ẫ n đục một mảnh liêu xanh xuống xe đi theo một mặt thành kính lại hờ h ư ớ n g phụ thân và còn tại nơm nớp lo sợ mâu thân cùng đi hướng giáo đường càng đến gần giáo đường gió tuyết lại càng yếu thậm chí có thể cảm nhận được một trận vi diệu ấm áp nhưng là cho nên bọn hắn mới cần chọn lựa thần quan như vậy mới có thể càng gần gũi thần nhưng là không có thần làm sao chọn lựa thần quan đây không phải lâm vào vòng lặp vô hạn sao lòng tràn đầy n g h i hoặc liêu xanh đảo mắt bốn phía đoán chừng không sai biệt lắm toàn bộ người sống sót chấn nhỏ người đều đến rồi như vậy liêu xanh liền có chút nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì không nhường em đi đến tại chỗ rõ ràng có không ít cùng hắn một cái niên kỷ có lẽ bọn hắn là sợ hắn làm phá hư dù sao đấu kỵ dễ dàng khiến người làm ra trái với lệ thường sự có liêu xanh như thế phân tích nói liêu xanh đi đến giáo đường trước đó liền bị mẫu thân ép buộc khởi phía ngoài áo đông. vậy không lo lắng nữ nhi sẽ cảm thấy lạnh nhưng là vậy bởi vì ở đây vừa vào cửa liêu xanh liền bị nhận ra là tham gia hôm nay tuyển chọn người cùng cái khác chỉ mặc váy trắng run lẩy bẩy nữ hải từ một đợt bị dẫn tới giáo đường phía sau một cái trong căn phòng nhỏ trước tiên ở nơi này trở lấy nghi thức bắt đầu mới có thể ra đi một cái toàn thân áo trắng nhìn qua ba mươi mấy tuổi nữ từ nói thái độ có chút lãnh đạo dựa theo nơi này thuyết pháp nàng là t h ầ n thị liêu xanh gật đầu cảm ơn cung vị này thần thị gặp thoáng qua lại cảm nhận được trong tay bị nhét vào vật gì đó thâu á p bị bóng loáng áo ngoài bao khỏa tựa hồ là bánh kẹo loại hình dùng bàn tay toát ra con mắt xác nhận là một khối sô cô la hàn dạo bên trong sô cô la thế nhưng là chân quý tri vật hồi đ ầ u lại nhìn vị kia dẫn đạo thần thị đã thấy nàng xem cũng không nhìn liêu xanh phản phất vừa rồi hết thệ chỉ là liêu xanh ảo giác chỉ có lòng bàn tay viên này sô cô la có thể làm bằng chứng nhưng liêu xanh đương nhiên sẽ không ở đây nhận nhau trong phòng có tối thiểu mười cái nữ h à i tử nhìn qua đều là cùng liêu xanh không sai biệt lắm n h â n kỷ mặc nhiều loại v á y trắng còn đến toàn thân phát run sắc mặt tái nhợt đến nơi này cái phòng bên trong mới hơi nhiều chút nhưng rất hiển nhiên bởi vì bảy ngày không có ăn uống gì tất cả đều hiệu sự hiệu sự hoặc dựa vào hoặc nằm tiết kiệm thể lực liêu xanh tìm rồi một cái góc ngồi lạnh lùng nhìn quanh m ộ n phía rất nhanh chú ý tới một cái cùng cái khác nữ hải không giống nhau lắm nữ hải cô bé kia có một đầu trói mắt tóc vàng xanh thẳm con mắt trắng xám da rẻ tinh tế vóc người cao gầy mặc dù bởi vì khẩn trương cùng suy yếu mà run nhẹ nhẹ nhưng trên thân tự mang một loại cùng người khác bất đồng khí c h ư t mà lại nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quanh mắt tựa hồ là liêu xanh còn tại cố gắng nhớ lại một cái mái tóc xù nữ hải trực tiếp đi tới ánh mắt hoàn toàn không có chết đi rơi vào trên người, người khác yên lặng nhìn xem liêu xanh đi thẳng đến trước m xanh xanh ngươi đến rồi mái tóc xù nữ hài mỉm cười l i ê u xanh cũng là cười một tiếng mặc dù bộ dáng đều đã bất đ ộ n g nhưng nàng còn có thể bằng vào linh hồn tương liên ràng buộc cảm nhận được đây chính là văn vi lan văn vi lan tại l i ê u xanh bên cạnh ngồi xuống suy yếu tựa ở trên vai của nàng vừa vặn lấy thì t h ầ m khí vừa nói nói ta bây giờ gọi làm cả d ẹ n ngươi đây bị t r ả i sở không biết những người khác tình huống như thế nào văn vi lan cảm khái nói khả năng chưa hẳn giống ngươi nhanh như vậy liền có thể biết mình là ai liều xanh nói may mắn có xanh xanh ngươi ban cho năng lực văn vi lan cảm kết nói đột nhiên trong tay nàng bị nhét vào một dạng đồ vật ngươi chờ một lúc ăn đi ta không cần ăn liêu xanh nói khẽ văn vi lan trong lòng ấm áp giấu ở trong quần áo nhìn xem l i ê u xanh hiện tại có chút k h ở khí cùng ngày xưa bất đ ồ n g mặt văn vi lan không nhịn được gâm thầm cười một tiếng rất lâu không cùng xanh xanh kể vai chiến đấu cảm giác cũng thật là có chút hoài niệm l ặ n g lặng mà dựa vào một hồi văn vi lan lại mở miệng nói trước mắt xem ra hiện trường không có khác đồng bạn nơi này vai diễn phân phối hẳn là dựa theo tuổi của chúng ta cùng giới tính liêu xanh phân tích nói nói như vậy những cô bé này cũng đều là vừa tròn mười tám tuổi chúng ta cái này một nhóm người bên trong điều kiện phù hợp chỉ có hai chúng ta văn vi lan như có điều suy nghĩ liêu xanh im lặng gật đầu lan ngọc kha tuổi tác so với các nàng nhỏ hơn mấy tuổi sợ rằng vẫn chưa thể tham gia cũng sẽ không xuất hiện ở đây cái gian phòng bên trong bất quá dựa theo cái này rầm rộ không sai biệt lắm toàn bộ chấn người đều đến, đến rồi xác suất rất lớn đồng bạn của các nàng cũng ở đây trong đó xác suất đạt tới chín mươi chín chín mươi tám thế giới thanh em đúng lúc xông ra thế giới người bây giờ có thể thôi diễn ra tới chúng ta cái này cao duy phân tích phá giải điểm ở nơi nào sao cái này cao duy phân tích cùng vị kia thần thi có quan hệ cho nên liêu xanh ánh mắt dần dần khóa chặt tại cái kia tóc vàng mắt xanh trên người cô gái văn vi lan chú ý tới liêu xanh ánh mắt thấp giọng hỏi ngươi vậy chú ý tới dung mạo của nàng giống ừ m liêu xanh khẽ gật đầu không cần nói ra miệng các nàng nghĩ đều là c ô kia thần thi khó được xanh xanh n g ư ờ i không mặt mù văn vi lan hơi kinh ngạc liêu xanh nghe tới trong tâm hải cười trộm âm thanh trận, trận thậm chí ở bên trong nghe được thế giới thanh âm đương nhiên bộ răng kia vẫn là rất khó quên liêu xanh sắc mặt t ừ n đỏ biện mạch nói hồi tưởng lại kia thần thi bộ dáng mặc dù nhìn xem đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhưng có thể nhìn ra là đẹp mắt nàng kêu cái gì giống như rất ít gặp liêu xanh tại trong trí nhớ vậy mà tìm không thấy cô gái tóc vàng tư liệu c ả r è n văn vi lan cũng là lắc đầu nàng tựa như là đ ộ c thân tới đây c h ấ n người nhà nghe nói cũng bị mất bởi vậy tính tình rất là quái gở không nghĩ tới hôm nay cũng tới liêu xanh im lặng nhìn xem cô gái tóc vàng bóng người như có điều suy nghĩ